1 năm mới hoạt động 3. Năm mới công tử ưu đãi đại hạ giá hoạt động 3. Tin tức top 3. Tin tức top 3. Năm mới giao thừa sắp đến, vì cảm tạ rộng lớn bạn đọc ủng hộ, đặc biệt là người ủng hộ bên trong mỹ nữ các bạn đọc, những cái kia năm mới ăn không ngồi rồi các mỹ nữ, công tử vì giúp mỹ nữ các bạn đọc đổi năm mới nhàm chán thời gian, đặc biệt đẩy ra phía dưới ưu đãi, nội dung như sau. 1. Bồi dạ phố, 15 nguyên giờ. Khắc, đế giày thanh lý, buổi tối chân xoa bóp phí thanh lý, không để cập tới cái túi hai, bồi ăn cơm, khách hàng trả tiền chế, 20 giờ. Không lãng mạn chỗ không đi ba, bồi xem phim, 15 giờ. Khoa học kỹ thuật phim kinh dị, tình yêu bạo bệnh kịch trở phim nhựa tù lao gấp bội, cấm nhìn phim mà, cọn khoai tây trở vật tiêu hao khách hàng tự chuẩn bị 4, hơn 5000 lần. Trên nguyên tắc đầu này không cung cấp phục vụ, bởi vì công tử nụ hôn đầu tiên còn treo tại ngoài miệng năm, bắt tay, 10 nguyên phút. Khách hàng tay thô giáp giả thù lao gấp bội, khắc khăn tay phí thanh lý, miễn cho nhiệm đến một chút không rõ bệnh còn 6, nói chuyện phiếm, 30 nguyên giờ. Nói chuyện phiếm khát nước lúc đồ uống thanh lý, khách hàng mỗi thoải mái to một lần, thêm vào 10 7, kể chuyện xưa, 60 mỗi cái. Mỗi cái cố sự không cao hơn 3 phút, cần nghe tục tù lao gấp bội. Hoa ảnh chi nghị nạ dụ tổ hoặc sách mới hút máu quân vương sau này trường tiết thủ lao lật 4 lần, đồng dạng, đồ uống phí thanh lý 8, buổi ngủ 3. "Đừng nói cho ta đây đầu cũng muốn nói ra a. Nếu như đưa ra đầu này phục vụ giả, sắp hết chỉ bản công tử đối nó hết thể phục vụ, các công tử miễn phí giúp hắn liên hệ sở câu lưu 3 ngày bơi điện thoại 3. Hoạt động dự định phương thức liên lạc, QQ410464410 điện thoại, 136170843 sợ về sau bị các mỹ nữ đánh điện thoại quấy rầy, đằng sau 3 chữ số ẩn tàng chú, ưu đãi phục vụ chỉ mà hướng tất cả ủng hộ công tử mỹ nữ các bạn đọc cung cấp, giá man dạ đi vòng." Trì hứng dạ đi vòng, tiểu nữ giả đi vòng, nam tính đi vòng ba. Bản hoạt động cuối cùng dạng giải quyền về Hắc ám quý công tử tất cả. Hai cười đáp rút gần một thiên bạo mạnh ý ý văn đây không tính là ta đổi mới một trường, chỉ là ta tùy ý ở trên mạng thấy, mạnh, thật sự là mạnh, dán ra tới mọi người cùng nhau thưởng thức hạ hạ đầu tiên, nhân vật chính cũng có một vang dội vô cùng tên, mực hi lưu mực phải. Hoàn nhan thang mộ. Ba lạc phu tư cơ bản. Vì giản tiện lý do, chúng ta xưng là mực hoàn 3. Mà quyển sách thì ký thuật nên vĩ nhân truyền kỳ một đời. Quyển thứ nhất, tu chân loại mực hoàn 3 buổi sáng đi nhà vệ sinh công cộng đại tiện, gặp phải một cái thần tiên. Bởi vì thần tiên giấy vệ sinh không có mang đủ, Mặc Hoàn Ba liền cho mượn thần tiên một chương đã dùng qua, thần tiên xúc động vô cùng, liền đem chính mình thế giới vi mô tính cả tất cả ngọc đồng giản, pháp bảo đều tặng cho Mặc Hoàn Ba, đồng thời cầu khẩn hắn tu chân. Mặc Hoàn Ba không theo, thần tiên hay dùng pháp lực đem hắn cầm tù tại nhà vệ sinh công cộng bên trong, hô to, trừ phi ngươi tu chân tu đến kỳ nghiu ít vô cùng, bằng không không thể phá cấm đi ra. Ma cấm chế, vũ trụ ở giữa không người có thể giải. Nói xong, thần tiên liền nhảy vào hầm cầu tự sát, tu quyết bị choáng trùng hợp vô vô cầu thiên đạo, không cảnh giới đế là Mực Hoàn 3 trong nháy mắt liền tu đến đại thừa kỳ. Nhà vệ sinh đại lượng vật dơ bẩn tán phát khí tức che giấu Mực Hoàn 3 khí tức, tăng thêm cấm chế bảo hộ, Mực Hoàn 3 thuận lợi độ kiếp thành tiên. Ở vào lòng hiếu kỳ, Mực Hoàn 3 căn cứ vào ngọc đồng giản tri thức, lại thuận lợi tu thần, tu quỷ, tu linh, tu xúc sinh, đồng thời đạt được thành công lớn, xông ra nhà vệ sinh. Lúc này Mực Hoàn 3 đã vượt qua thần tồn tại, đã dẫn phát các giới bất an. Cái gì ba vị, hỏa, vị hỏa, liu, li, đều từ trên trời xuống, bị Mực, mực ba, bị phục. Bất luận chủng tộc tướng mạo giới tính lao hấu, hết thảy thu làm thiên phòng, ở giữa bắn nhau miêu tả số lượng vừa phải tăng thêm. Cuối cùng một đối với mấy triệu bắn nhau kết thúc, Mặc Hoàn Ba lấy bất khả tư nghị tư thái cường giả, bước xuống đại địa. Quần thứ hai, Huyền Huyễn loại từ đối với mấy ngàn vạn cái thiên phòng tranh thủ tình cảm chán ghét, Mặc Hoàn Ba phong ấn lực lượng của mình, một thân một mình đi leo điện cao thế tuyên cán, ý đồ rời đi thế giới này. Hắn chi đạo tự mình không chết được, bởi vì quỷ giới lên tới Diêm La xuống đến tiểu quỷ, hết thảy cũng là tiểu thiếp của hắn như nguyện của hắn mong, hắn bị điện giật đến rồi dị giới. Kỳ thực cũng không bao xa, cũng chính là tương đương với Tây Phương thần thoại giới. Rất không may, Mực Hoàn ba đại não khai phát mới có 100%, trí thông minh một phần hơn, chỉ có thể miễn cưỡng tương đương với ở đây ngu nốc trí lực, thế là Mực Hoàn ba bị dị rễ một con chuột dễ dàng khuất phục, đi theo chuột học tập 3 năm. Cuối cùng chuột mệt mỏi, Mực Hoàn ba rất cung kính nói, "Nhân vật vĩ đại à, ngài trí tuệ quá vĩ đại, ta minh bạch ở đây không phải ta đây hèn mọn sinh vật tới chỗ. Gặp lại sau, trí giả." Mực Hoàn ba lần nữa leo cao đẻ của điện, một bên nghĩ, "Ta nhất định phải đi cái so với ta bộ châu à, rất may mắn, hắn thành công dựa theo lệ cũ, đầu tiên muốn đi đến trượng." Mực Hoàn 3 dùng chính mình từ địa cầu mang đi một cái tiền xu đổi vài tòa kim sơn. Sau đó lên tốt nhất Ma Vũ song tu trường học. Hiệu trưởng trường học nói: "Ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất học sinh, ta xem như bản vương nước vĩ đại nhất cùng đỉnh ma đạo sư, nguyện ý cùng Mặc Hoàn Ba gọi nhau huynh đệ." "Đúng, ta còn có một cô nữ đã tắm rửa sạch sẽ đang chờ ngươi đấy." Mặc Hoàn Ba vui vẻ nhận sau đó, đứng tại trường học trên bài tập, tán phát mình một chút khí vương giả, thế là từng nhóm học sinh nam chạy tới, đồng thanh hô to: lao đại!" Chợt nhóm tại nường trong bụng đều hẹn rằng khi ngươi tiểu đệ. Mặc Hoàn Ba lại thỏa mãn dùng chính mình con rồi không đúng là diều hâu vậy ánh mắt bắn phá bốn phía lại địa, thế là mấy ngàn vạn cái giáo hoa gần nhất giáo hoa trở nên so cải trắng còn nhiều, nữ lao sư, nữ kỵ sĩ, nữ ma thú, nữ sủng vật quét rắc bác gái các loại bị chấn động, tập thể quỷ mực hoàn 3 đại quần cục phía dưới. Đương nhiên cựu địch vẫn phải có, một cái học sinh xấu cừu hận khiêu chiến mực hoàn 3. Mực hoàn 3 đầu tiên trang bị, bị bẹp, tiếp đó ký ức toàn bộ thức tỉnh, nổi điên, làm thịt người. Học sinh xấu gia tộc toàn thể tới cửa báo thủ, bị mực hoàn 3 tập thể xử lý. Hơn nữa vạch Trần học sinh xấu gia tộc ý đồ làm phản âm lưu, vương đại hỷ, hoàn sĩ thêm thái tử thái bảo, mặt màu vàng áo bên ngoài đội nó xanh đồng thời của hội môn các chủng tộc giá rẻ công chúa một số xem như báo đáp mực hoàn 3 sử dụng chế khí công phu dùng tại các nơi đóng rác đào tới tài liệu dung hợp hàn điện nhựa cao su chế tạo đại biểu chế khí nghiệp tức tay nhỏ công tác phường nghiệp thành tựu cao nhất đại biểu đồ lậu đĩa một trường lưu truyền hậu thế quyền thứ ba đô thị loại mực hoàn 3 dùng chữ vật giới chỉ đem mình tất cả lao bà tiểu thiếp hết thể cất giữ chi, cuối cùng lại trở lại địa cầu vượt qua cuộc sống yên tĩnh vì sống tạm phải nuôi lão bạc thực sự có nhiều mực hoàn 3 chuyên môn đi cứu cái tầm thường lao đầu thực tế lao đầu kia là cư phú lao đầu bị xúc động Mộ Hoàn Ba giao ra nữ nhi của mình Tôn Nữ cùng tài sản. Mộ Hoàn Ba mở ra một công ty ví da, đầu cơ cổ phiếu, sao địa sản, sao kỳ hạn giao hàng, chính là không sinh sản bất luận cái gì vật tư. Thế là tài chính vượt qua so hai cái nắp. Trong lúc đó chinh phục nữ cường nhân Ngư thư ký đại lượng, cùng quan lớn tử đệ vì tranh bạn gái kết thủ riêng, liền sử ma pháp nắm giữ quan lớn tham ô chứng cứ, tố cáo tri, được tuyển vì 10 đại kiện xuất phản hủ thanh niên. Mộ Hoàn 3 thông qua tranh bạn gái sự kiện, quyết định đi hắc con đường, liền mở công ty bảo an, chuyên môn tuyển nhận các quốc gia lính đặc biệt giải ngũ làm tay chân. Buôn bán súng ống đạt được, Vũ Trang chính mình, để rất tốt giám thị mình mấy ngàn vạn cái lão bà. Vì để cho tiểu đệ càng cường lực hơn, mệnh lệnh tất cả mọi người tu chân tu ma tu võ, thế là thủ hạ nắm giữ mấy chục vạn tuyệt đối trung thành ma quỷ kẻ hủy diệt. Mấy phe huyết chiến, đấu trí chi đấu hắc, Mặc Hoàn Ba bang phái cuối cùng hoàn toàn nắm giữ cửa bà con phố. Bộ an toàn môn nghe tin, cùng Mặc Hoàn Ba tiếp xúc, hy vọng Mặc Hoàn Ba không nên náo chuyện, không phải vậy chuẩn bị ngồi tù. Mặc Hoàn Ba phiền muộn, nhiên à Lien. À Lien xuống nói, "Chủ nhân, ta đem đội cùng ngoài hành tinh công chúa, ngoài hành tinh nữ vương đều mang đến." thỉnh nhất định phải chúng ta làm nô lệ của ngươi. Mộc Hoàn Ba đại hỉ, báo vọng cho thủ trưởng, nói muốn vì quốc hiệu lực, thủ trưởng nói, chật chờ ngươi en nở lâu thế là Mộc Hoàn Ba từ đây tẩy trắng, đi lên tham chính con đường. Mộc Hoàn Ba vì Trung Hoa Trung Quốc tất cả vấn đề giải quyết tốt đẹp đưa ra phương án, đồng thời thuận lợi giải quyết lục nát, nguồn năng lượng, giáo dục, điều trị, nghèo khó các loại vấn đề. Nhân đại yêu cầu Mộc Hoàn Ba xuất động vũ trụ hạm đội thu phục Đài Loan, Mộc nói, không được. Ta đánh xuống các ngươi không chần chính các ngươi đi. Thế là Hoàn Ba bị toàn bộ phiếu bài miễn. Quèn thứ tư vong du loại Hoàn Ba nhàn nhà. Bởi vì bất lực phụng dưỡng hơn đứa lão bà cùng tiểu đệ phát sầu. Đột nhiên nghĩ tới một cái diệu kế, đàn lưới lạc trò chơi. Ở trong game tùy tiện chơi đùa, liền có thể kiếm tiền, có thể thay người dân tệ. Thế là Mặc Hoàn Ba đeo lên vớ giờ mũ giáp, nằm ở dinh dưỡng trong máng. Vừa vào trò chơi, hệ thống nói, "Hoa Liệt ngươi là thứ 50 đứa cái người chơi, cho nên ngươi điểm so với người khác nhiều, kỹ năng của ngươi người khác không có, nghề nghiệp của ngươi là duy nhất." Mặc Hoàn Ba nói, "Vậy ta gì nghề Hệ thống, "Trò chơi cân bằng kẻ phá hoại Mặc Hoàn Ba tiến trò chơi phía sau, nhìn xem thiên, lĩnh ngộ thần nhãn kỹ năng, ngừng lại mà, lĩnh ngộ lao nhanh kỹ năng." Hát cái sĩ hơi lĩnh ngộ sư tử hống các loại. Tiếp đó Mực Hoàn ba đánh một cái quái, giận mắng, tên vương bắt đạn nào phát minh 100% độ chân thật a. Lão tử chịu ba đao, đau a. Mực Hoàn 3 lợi dụng chính mình kỹ năng nhiều, cấp tốc thăng cấp, tiếp đó thu tiểu lệ, giao nở tờ cờ bằng hữu, mở bàn phái, mở cửa hàng, làm thành chủ, làm hoàng đế, đánh nhau chủ nữ, quên cả trời đất. Bởi vì ngủ lên mạng, tỉnh lại ăn cơm, cho nên được trung độ nhân cách phân liệt. Một ngày hạ tuyến phía sau tính toán phía dưới sổ sách, trong trò chơi toàn ít tinh tế luận Việt Nam đồng bao nhiêu bao nhiêu, cũng có thể mua một cái phía dưới toàn Mỹ châu, liền đi hồi đổi. Công ty Lem cử đi ngàn bảo an áp vận, két sắt mở ra, một cái bánh bao. Mực hoàn 3 tới tranh luận, hối đoán viên nói, bọn ta trò chơi quá châu ít, toàn thế giới người đều ở đây bên trong phát tài, cho nên xấu. Không có ai làm ruộng. Cái này màn thầu vẫn là năm ngoái hàng tồn, nếu không thì ta ở trong game cho ngươi làm một cái mấy trăm vạn bộ cực phẩm đổi cái này mà đầu. Quyền thứ 5 quân sự cấp quyền loại mực hoàn 3 quyết định đi chạy nạ, bây giờ đồ ăn cực độ thiếu thốn, chỉ có trở lại cổ đại làm kẻ thống trị mới có hy vọng. Mực hoàn 3 lần nữa phong lực lượng của mình, một thân một mình đi leo điện cao thế cán, như nguyện của hắn mong, hắn bị điện giật đến rồi đi qua, thời Tam Quốc Dựa vào. Lại thất bại. Mức hoàn 3 lần thứ nhất đi, rất tự phụ độc thân đi tới, đang tiến hành truy đuổi thời điểm bị môn tốt bắt lấy giết chết. Tử vong chỉ có thể nhường hắn trở lại bây giờ lần thứ hai, mang theo toàn bộ đặc chủng chiến đấu trang bị, đánh ngã mấy cái hương dụng phía sau bị cung tiện giết chết. Lần thứ ba, mang theo một lớp, bị Vương khung đội kỵ binh ép qua, thất bại. Lần thứ tư, một cái tập đoàn quân từ các tiểu đệ tạo thành, bởi vì khuyết thiếu hậu cần tiếp tế, thất bại tại khăn vàng quận hợi chi thủ. Lần thứ 5, mang đến một cái thành thị, 500 vạn nhân khẩu, thế nhưng là khắp thành người đang địch nhân một cái không có tên tuổi lưu sĩ lợi dụng phía dưới toàn thể làm phản. Lần này ta mang toàn Trung Quốc trở về. Không được, nước khác thừa cơ chiếm địa bàn a có. Mật hoàn 3 đại phát thần uy, mang theo toàn thế giới trở lại quá khứ. Ngày a, cái này không giống nhau sao? Chỉ bất quá 2050 năm toàn thế giới chơi game online đói bụng đã biến thành toàn thế giới tại 1900 năm chơi game online đói bụng. Tính toán, chợt lại đến. Lần này về tới hai chiến nước Đức, Mật hoàn 3 ba bay thẳng đến Tây Đặc biệt xiết trước mặt nói, kỳ thực ngươi là ta thất lạc nhi tử sáu. Cho ta cái bánh thì ta, ta đã n ở lâu không ăn đồ vật. Tây Đặc biệt xiết nói, tốt, bảy giờ phía sau, nước Đức ra khỏi phát xít liên minh. Từ mới, nguyên Mộ Hoàn Ba tuyên bố, dưỡng lao bà quốc chính thức thành lập. Bây giờ đối với trên địa cầu Trung Hoa Trung Quốc bên ngoài tất cả quốc gia tuyên chiến. Như rừng cánh tay nâng cao, này, Mộ Hi hữu Mực Phải, Hoàn Nhan Thang Ngộ, Ba Lạc Phu tư cơ bản. Thế chiến chính thức bắt đầu, Song phương quyết chiến tại Nhật Bản trong hoàng cung, tổng cộng đầu nhập bên trên 100 triệu binh lực, hơn nữa không lọt vào mắt hậu cần thiết tế. Mộ Hoàn Ba tay trái vung lên, 10 cái sư binh lực lập tức vào vào, cùng đóng giữ nơi đó quân địch 5000 vạn người bắt đầu giao chiến. Mắt thấy không thể đánh hạ, Mộ Hoàn Ba trong lòng chỉ động cái ý niệm, 1 vạn chiến tư đồ tạm lập tức bắt đầu ném bom bổ nhào. Sau đó hổ thức cho tức cùng 88ly pháo mở đường khâu lâu sư kéo sụt giờ tạo phải kéo ra bắt đầu xung kích báo cáo tình hình chiến đấu nguyên thủ chúng ta hôm qua là thắng lợi thắng lợi thắng lợi độc giả nhìn phát chán, cho nên chúng ta hôm nay chiến lược là thắng lợi thất bại thắng lợi thất bại ngay cuối cùng lại thắng lợi chuyển từ thiết huyết nguyên thủ ta là không quân nguyên xoáy gì ta không quân cùng toàn thế giới không quân đều xong đời nhờ có nguyên thủ chứng nguyên thủ ta làủ Huệ dị Â chúng ta bộ đội thiết giáp thương vong 200 bạn nhưng mà thành công đánh chấp đó một đầu hành lang Địch nhân có 1000 vạn bị chúng ta vây quanh trong nhà cầu, bọn hắn đang chuẩn bị thuyền từ dưới thủy đạo rút lui. Bộ tổng xoáy tối cao mệnh lệnh, hướng về nhà vệ sinh ném 100 cái 1000 nức tính bằng tấn đạn hạt nhân. Huyết chiến tiến hành 1 giờ, mực hoàn 3 binh sĩ thiệt hại hầu như không còn, phe địch chỉ nức bộ đội cũng chỉ còn lại một ước, hơn nữa lính, kỹ thuật khí cũng đều liều sạch. Bây giờ địch nhân chỉ có lục quân, binh chủng chỉ còn dư trọng trang kỵ binh cùng nặng nhẹ bộ binh. Mực hoàn tự đi, trong miệng to, à, tiểu vũ trụ. Không đúng. Ta đại biểu bánh trung thu Cũng không đúng. À là cái này vì ta một thứ cái nam nữ lao bà có thể ăn cơm no, nhìn ta miểu sát các ngươi. Mức hoàn ba đem công lực tăng lên tới cảnh giới tối cao, nội lực cấp tốc tha nhiên mạch bên trên xuống tới trở về tán loạn ta liền là không đi đốc mạch, toàn thân thần lực tiên lực quỷ xúc vật kéo sinh lực đều đạt đến cảnh giới tối cao, bên trái khỏe miệng niệm bảo vệ thiên sư a, bên phải khỏe miệng niệm vội vã như lục lệ, cái mùi hử phát tiên tâm vĩ đại nhất, đồng thời tay trái phóng phi kiếm, tay phải cầm M60 súng máy, phần eo ô tô bom, chân đạp phong hỏa luận, hướng quân phóng. Đi 6. Đại kết cục trước tiên không biết, bởi vì cái này thời điểm đồng dạng không phải vào VIP chính là ra thực thể sách, thứ ba loại khả năng là thái giám, ngược lại internet thượng nhất giống như là không nhìn thấy phần cuối 6. Ba rất có thâm ý một cái thứ ba. Thứ nhất, trên thế giới đệ nhất cao phong là cái nào ngọn núi? Đại gia cởi vang, hệ vợ rẹt. Lão sư truy vấn, đệ nhị cao phong đâu? Các bạn học hai mặt nhìn nhau, không người ứng thanh. Lão sư tại trên bảng đen viết, cốt tại đệ nhị cũng không có tiếng tâm gì không có chút nào khác nhau. Thứ hai, có người muốn đốt ấm nước rồi, chờ sinh hào họa phát hiện tuổi không đủ, hắn nên làm cái gì? Có nói nhanh tìm Có nói đi mượn, đi mua." Lão sư nói, "Vì cái gì không đem trong bình nước đổ đi một chút?" Đại gia nghe xong, biểu thị bội phục. "Thứ ba, cổ đại có một người, muốn học lập thân bản lĩnh. Đi qua nhiều lần tương đối, quyết tâm đi học đổ lòng kỹ năng. Hắn bài danh sư, ngày đêm khổ luyện, cuối cùng cũng có tạo thành. Hắn sẽ như thế nào đâu?" Các bạn học tràn đầy phấn khởi, nói hắn có thể trở thành anh hùng. Minh Tinh, chịu Thế Nhân sùng bái. Lão sư lắc đầu, "Người này nhất định sẽ thất vọng một đời, bởi vì trên đời căn bản cũng không có lòng." Đông Hải nhóm, suy nghĩ thật kỹ à, tan họp. 44 nguyệt 21 ngày muộn công tử cầu phúc có cảm giác ba. Ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ, vì cửa sổ bên trong nhàm chán ta bằng thêm mấy phần nhàm chán phiền não, bởi vì buổi chiều bản thảo đổi xong, một người lặng lặng dựa đống song nghe mưa phùn, ngồi yên tại trên máy tính không có việc gì, trong màn ảnh con chuột, tại mỗi cái trên web sẽ chẳng có mục đích đi lang tháng 6. Ân, đột nhiên, địa bảo công lích nhóm nhìn thấy nói ngọn nến sự tình, nhàm chán trong lòng ta nổi lên từng tia lòng hiếu kỳ, Đông Lạp Tây Xả hồ vài câu sau đó, mới hiểu được lai là buổi tối hôm nay muốn vì Ngọc thụ đốt đến cầu phúc, chịu đến mấy cái bảo hữu mời, trong lòng hơi chần chừ. Đi ra ngoài sao? Tựa hồ Trạch Nam chính mình cũng bao lâu không có ra cửa đối với hoạt động trời sinh tính lườ biếng ta vốn là cũng không có bao nhiêu hứng thú thế nhưng không chịu nổi bảo hữu sáng nhạt Phương Nhi uy hiếp thêm các tướng cuối cùng ném cho chính mình một cái lý do ngược lại ở lại nhà cũng không có chuyện gì tựu ra đi dạo làm giải sầu a quyết định ra đến chỉnh lý hành trang, trên bàn để máy vi tính tìm được a điện thoại trên đầu giường tìm được B điện thoại tiện tay từ bàn máy tính trong ngăn kéo rút ra mấy trường tiền hướng về chính mình rất lâu không có mang ở trên người cặp ra bên trong lung tung bị lại thô thô quét mắt một mắt cặp ra thẻ các ướcthẻân hàng thẻ tín dụng các loại bẩy tám tấm cạc tựa hồ cũng tại, cũng lười thay quần áo cái gì, cái kia tổ chim kiệu tốc làm, miệng đầy dâu dưa cũng thồ thồ vớ rồi. Nhìn xem kính tử trung rực rỡ hẳn lên chính mình, khẽ cười một tiếng, một cái dã nhân cuối cùng có 3 phần nhân dạng, internet viết lách công việc này nguyên lai like cũng có rất lớn thay hại đâu, đó chính là nhường đại đồ lười ta đây trở nên càng lười. Thu thập sẵn sàng, xuất phát, đi tới quảng trường, đông nghị tiền, đen như mực màn đêm bị quảng trường tán lạc hoa mỹ ánh đèn cho cứng rắn xé rách, từng cái bảo hữu tại quảng trường bia kỷ niệm phía dưới lặng lặng đứng chờ lấy, ngẫu nhiên biết cũng là hô bảng hắn hưu thành đống đâm vào cùng một chỗ. Nhìn thấy cái dạng này, vốn đang xem Như nhanh nhẹn cước bộ hơi dừng lại, nhìn thấy từng trường tự nhiên trò chuyện với nhau mặt của, trong lòng đột nhiên cảm thấy tụi hồ tự thánh các loại. Tựa hồ mình và cái đoàn thể này chỉ thấy khoảng cách so với mình trong tưởng tượng còn xa hơn. Bất quá hơi ngừng lại bước chân cũng chỉ là nhẹ nhàng dừng lại dây lát mà thôi, liền tiếp theo đi về phía trước, mặc dù trong lòng đã có hơi thoái ý, nhưng mà là một internet vigilante, nghị lực cũng là cơ bản nhất tố chất, không phải vậy làm sao có thể giữ sự kiên trì trăm vạn chữ tiểu thuyết bản hoàn tất. Nếu đã tới, tự nhiên không thể cứ như vậy trở về. Can cứ không có việc gì liền ngẩn người tâm tư, cước bộ vẫn là bước ra ngoài sáu. Thuận miệng cùng một cái biết bảo hữu tiểu vi bắt chuyện qua, nhìn đối phương bận rộn bộ dáng cũng không có quá để tâm tư, một người lặng lặng ngồi ở đoàn thể bên ngoài. Nhìn xem đông nghịt bầu trời, suy nghĩ ngàn vạn, nhìn xem đối diện tại phú cao ốc, đã từng đó chính là chính mình chỗ làm việc a. Thế nhưng là về sau lại như cũ xa thải cái này công việc xấu. Suy nghĩ một chút lúc đó kia từng cái vui cười đồng sự, suy nghĩ một chút lúc đó rời đi lão bạn kiêm biểu ca giữ lại, suy nghĩ một chút cái kia phần thứ nhất công tác, suy nghĩ một chút cái này đã từng quen thuộc công trường, bao lâu không có tới. Đã từng vui cười vạch qua thân ảnh chỉ còn dư chính mình cô đơn đang tại trời mưa ngồi yên. Đúng vậy, trời mưa, tí tách trời mưa, nhẹ nhàng đổ xuống, nhẹ nhàng ở tại trên mặt, nổi lên hơi ý lạnh, cách đó không xa, Bảo hiệu nhóm cao đảng khoát luận vẫn như cũ, hơi quay đầu đi, mang theo cô tịch ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, cách đó không xa trong ánh đèn, cái kia từng cái màu bạc mưa tuyến, tại hơi có vẻ mịt mù trong ánh đèn là đẹp như vậy, phần này cảnh đẹp, cái nào cao đảng khoát luận Bảo hiệu nhóm bỏ lỡ sao? Chính mình không biết, nhưng là mình không bỏ qua, nhìn thấy phần này cảnh đẹp, trong lòng kiềm chế hơi tiêu tán một điểm. Mưa, càng rơi xuống càng lớn, quần áo cũng càng ngày càng ướt, tầm tá mưa rầm cũng có càng ngày càng mãnh liệt hơn hướng. Tỉnh cỡ còn có thể nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất ánh chấp tại tối om om tầng mây bên trong sáng lên, cái kia giữ tợn lối điện, trong đêm tối rất là đáng sợ, từng trận gió cũng gào thét liều khời tới sáu. Nhận băng tay sau đó, dán tại trên vai trái, nhìn xem từng cái hoặc một cái bung dù hoặc hai người trùng chen tại một đỉnh ô lớn phía dưới tán gấu bảo hữu nhóm, hướng về cách đó không xa nhìn sang, duy nhất biết bảo hữu vẫn còn bận rộn, trong lòng cô tịch không khỏi nồng nặng mấy phần. Gió rốt cục gào thét dậy rồi, mưa to cũng là mưa tầm xuống, một người cô tịch lặng lặng đứng ở trong đám người, trong lòng toại ý lặng lẽ bắt đầu xin Ân, đột nhiên, ngay lúc này Cảm thấy trên đỉnh đầu hạt mưa biến mất, nghi ngờ xoay người lại, chỉ thấy sau lưng, một vị bảo hữu che rủ, cái kia chuôi cũng không tính quá lớn rủ, đã có một nửa chuyển qua trên đầu của ta, đã có một nửa đầu vai xối tại trong mưa, nhìn thấy ta quay đầu cái kia hơi kinh ngạc ánh mắt, đối phương chỉ là khẽ cười một tiếng. Cảm tạ, nhìn thấy đối phương mỉm cười, hơi trong trẻo lạnh lùng trong lòng tựa hồ xẹt qua một đạo nhỏ xíu dòng nước ấm, mặc dù còn chưa đủ xưa tan tất cả cô tịch, thế nhưng là cũng cho ta cái kia vừa mới bắt đầu sinh thái ý tiêu tán. Đột nhiên, từng đó từng đóa lớn chừng hạt tia sáng, tại trong đêm mưa sáng tối chập trởn, từng cái một bảo hữu cũng là cẩn thận lấy tay nâng lòng bàn tay ánh đến Tại gió to mưa lớn ban đêm, muốn bảo hộ dạng này một đóa ánh lửa, độ khó khăn có thể tưởng tượng được, nhiều đóa ánh lửa chẳng qua là mới vừa sáng lên, thế nhưng là lại rất nhanh dập tắt năm. Từng tiếng tiếng hận âm thanh liên tiếp, bất luận là như thế nào cẩn thận che chở, một hồi gió mạnh mà đến, lúc nào cũng có thể mang theo chừng mấy tiếng thở dài bất đắc dĩ, mà nhìn xem trong lòng bàn tay tắt ảnh đến từng cái một bảo hữu lại không có muốn bất luận cái gì ý tứ bưng tha, diệt, gọi thêm, lại diệt. Gọi thêm 6. Sau một hồi lâu, tựa hồ đối với lòng bàn tay mình ánh Đại gia đô đã có nhất điểm tâm đắc, tay kia lòng ánh nến, đã có thể kiên trì rất lâu không diệt, mà nhìn lại mình một chút, toàn bộ ngọn nến cũng đã phong tới dù che mưa tận cùng bên trong nhất, cứ việc mình hơn nửa người cũng đã bại lộ tại trong mưa, nhưng mà, dù che mưa ở dưới ánh nến lại bình yên vô sự sáu. Thôi ngầng đầu lên, hướng về bốn phía liếc nhìn chỉ thấy như chính mình dạng này bảo hữu không phải số ít, mỗi một cái đều là tận tâm che trở cùng với chính mình trên tay ánh nến, liền xem như mình đã suối lên mưa trung giá không có để ý nhìn thấy cái dạng này. Quẹo miệng nhẹ nhàng, câu lên một cái đường cong, vừa mới bắt đầu loại kia cô tịch tâm lý, bây giờ phản phất tan thành mấy khói, thời khắc này đại gia đô là giống nhau, làm cùng một dạng sự tình che chở trong tay ánh nến. Bây giờ, có lẽ là bởi vì đều có cùng chung mục tiêu đem. Trong lòng loại khoảng cách này cảm giác cũng chậm rãi biến mất. Tựa hồ đã biết một chuyến đi ra ngoài không như trong tưởng tượng biết bát như vậy. Trong tim mình hơi thầm nghĩ, nhưng mà ngay lúc này, lòng bàn tay của mình cảm thấy một trận nóng bỏng, trong lúc vội vàng túi đầu xuống xem xét, nguyên lai mình trong lòng bàn tay cái kia sáng ngời ánh nến đã tiêu tán, từng giọt nóng bỏng sáp nhỏ tại trong lòng bàn tay sáu. Bên cạnh trung trốn ở dù che mưa ở dưới bảo hữu mang theo lung túng nợ nụ cười, thu hồi chính mình đưa tới tay, con mắt tựa hồ nói câu nói xin lỗi, ngượng ngùng, ta đã tận lực đưa tay giúp ngươi bảo vệ, nhưng mà nó vẫn là diệt sáu. Thư thái nợ nụ cười làm trả lời, tin tưởng đối phương nhất định có thể hiểu ý của mình, thon dài ngón tay bóp lấy hình hoa tiểu ngón đến, hướng về đối phương đưa tới ánh nến chỗ rời qua đi, rất nhanh, chính mình cái kia tắt ánh nến lại sáng lên sáu. Một tay che chở trước mắt một đóa này lớn chừng hạt đậu ánh nến, nhìn xem xinh đẹp nãy tia sáng, trong thoáng chốc, trong tim hình minh bạch cái gì. Minh đen đuốc mặc dù dập tắt, nhưng mà Chỉ cần đồng bạn nguyện ý đưa tay mà nói, bất luận mình đèn đuốc dập tắt bao nhiêu lần, đều có thể lại sáng lên, đồng dạng, liền xem như đồng bạn đèn đuốc dập tắt, mình cũng có thể giúp hắn lần nữa thắp sáng 6. Đương nhiên, chính mình rốt cuộc hiểu rõ, đây chính là nhiều người như vậy cầu phúc cùng cứu tế hành vi ảnh thu nhỏ sao? Cái kia cầu phúc cùng cứu tế không phải liền là giống bây giờ đại gia trong tay ánh đến giống nhau sao? Liền xem như một đóa dập tắt, đại gia nguyện ý giúp trợ mà nói, nó vẫn sẽ sáng lên. Ngọc tụ cố lên 3. Trung Quốc gia dầu 3. Đột nhiên, ngay lúc này bảo hữu nhóm cũng là lớn giống Liêu khởi tới 3. Ngọc tụ cố lên 3. Trung Quốc ra dầu 3, Ngọc Thụ cố lên ba. Trung Quốc ra dầu 3, Ngọc Thụ cố lên 3, Trung Quốc ra dầu 3, 6. Theo Bảo Hưu nhóm giống to, ta cũng là giống to liễu khởi tới, mặc dù ta vẫn như cũ cùng bọn hắn không biết, nhưng mà bây giờ, trong lòng ta phần kia cô tịch cảm giác sớm đã tiêu thất, bởi vì chúng ta hiện tại cũng là đồng bạn, đều có cùng chung mục tiêu, đó chính là vì Ngọc Thụ cầu phúc ba. Câu phúc tiếng dống, xé rách đêm đen màn, ở trên bầu trời quân quẩn, bây giờ, liền xem như bầu trời đêm tối đen, cũng ngăn không được chúng ta ánh đến ba. Đúng vậy, ánh đến ba. Chỉ cần đại gia đâu nguyện ý đưa tay ba, Ngọc Thụ ánh đến ba. Nhất định sẽ lại sáng lên ba. Nhất định sẽ so trước đó càng thêm sáng tỏ ba. Tiếng gió gào thét ba. Bây giờ cũng giống như là vì chúng ta trợ vi ba. Bàng bạc mưa to ba. Phản phất cũng là lao thiên cảm động nước mắt ba. Đen như mực trong bầu trời đêm, thật lâu không ngừng quanh quần một thanh âm, Ngọc Thụ cố lên ba. Trung Quốc ra dầu 3 Một đêm như thế khoảng không phía dưới, Ngọc Thụ có thể nghe được chúng ta vong tình hò hết sao. năm cấp chức nghiệp bố trí đẳng cấp huyết tộc, phổ thông huyết tộc Hồng Nam tức lang nhân, lang nhân đại lang người câu trảo lang nhân tản bạo lang nhân huyết lang người, lang vương thánh lang người thánh chức giả, chấp sự sơ cấp, chấp sự trung cấp, chấp sự cao cấp, chấp sự đại, chấp chuyện kỵ sĩ chủ giáo, tài phán trưởng hồng y lý chủ giáo thần thánh kỵ sĩ giáo hoàng ám hắc pháp sư, ma pháp học đồ sơ cấp, ma xỉ ẩn trung cấp, ma xỉ ẩn cao cấp, ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, thần ma, sư, thần ma giới thiết lập đại định 6. 6 đổi mới dự tính 3. Đầu tiên, đối với cái này mấy ngày tốc độ đổi mới trong mắt hạ xuống công tử biểu thị xin lỗi, không có cách nào, trước mấy ngày bồi bạn gái đêm qua tiễn đưa nàng lên xe lựa đi, vốn là hôm nay hẳn là khôi phục, nhưng mà Hôm qua thu đến nói điện thoại ta tiểu ra ra quá hạ, đoán chừng tang lễ muốn làm 2-3 ngày dáng vậy A, hôm nay là 15 hảo, ta muốn 17 hảo, trễ nhất 18 số bộ dáng liền có thể xong xôi. Hôm nay muốn cùng giống như hôm qua, chỉ có thể một canh ngày mai nhiều càng mấy trường tối nay bên trên ta suốt đêm túc trực bên linh cứu, ôm lạp tọc gõ chữ A liền 7. Thất tình 6. Hắc ám quý tiểu thư 13 giờ 57 phút 22 giây như thế nào cũng không trở về Hắc ám quý tiểu thư 13 giờ 58 phút 16 giây nghịch phục ngươi cũng không cùng ta nói một chút Hắc ám quý tiểu thư 13 giờ 59 phút 22 giây ngươi lại không để ý tới ta Hắc ám quý tiểu thư 14 giờ 3 phút 21 giây thế nào Hắc ám quý tiểu thư 14 giờ 3 phút 53 giây ta đánh không lại đi á vừa thiếu lợ phí, ngươi đánh tới Hắc ám quý tiểu thư 14 giờ 28 phút 35 giây hôm nay nằm mơ rất đáng sợ bên trong tất cả đều là huyết cùng nước mắt, ta sợ về sau có thể như vậy, lại tăng thêm bây giờ mỗi ngày nghĩ ngươi đều ngủ. Không được Ta cũng cảm thấy ngươi đối với ta lúc nào cũng không đếm xỉa tới cái này khiến ta rất khó chịu, ta rất ích kỷ không cho phép ngươi không muốn ta không để ý đến ta không đem ta để ở trong lòng, cho nên ta lựa chọn đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ khổ sở một chút về sau thì sẽ không, ngươi không phải liền là muốn hướng về nơi xa nhìn sao? Bản thân không có ở cùng một chỗ cũng liền không thể nói là chia tay cho nên chúng ta cứ như vậy. Chúc ngươi khoái hoạt mỗi một ngày, bản tin tức bởi ngài hảo hiệu thông qua điện thoại cờ cờ gửi đi, thể nghiệm điện thoại cờ, cờ thành đang lục, quả nhiên, nữ hải tử phải giống như sách ta bên trong miêu tả dạng, phải tốn thời gian gọi, ta mỗi tháng chỉ có 3 ngày buổi nàng, cho nên Ta thất tính 6. Ảnh chụp đã đốt, tình lữ trang đã ném, tin nhắn đã xóa, liên quan ký ức đang tại thanh trừ bên trong, 0.1% 034, 044, 05 12. Tạm thiết lập phần bổ sung thần ma giới tiên giới, tiên binh tiên tướng tiên xoái tiên quân tiên tôn tiên đế ma giới, ma binh ma tướng ma xoái ma quân ma tôn ma đế phương tây thần giới, thiên sứ 2 cánh ạ chẹn chỗ 4 cánh chủ thiên sứ 6 cánh tọa thiên sứ 8 cánh trí thiên sử 10 cánh sể giập 12 cánh phương tây ma giới, phá lẩn en chỗ 2 cánh Sệ dập 12 cánh 9. Viết lách cảm xúc. Huyền Thiên Trí Tôn nước sôi để ngội lấy. Vừa mới ở trong bầy thấy Huyền Thiên Trí Tôn tác giả nước sôi để ngội nói lời, rất có cảm xúc, dán ra tới nhường mọi người xem nhìn, cũng coi như là nhường mọi người hiểu giải chúng ta xấu Huyền Thiên Trí Tôn nước sôi để ngội, 917 58 5477 12 h 28 phút 12 d 7 1 h 7 hào mấy ngày nay quý canh, nước sôi để ngội một mực tại bồi hồi, đang do dự, tại bạng bảng, cái này quý canh, thai dám đến cùng đúng hay không? Dài đến trong vòng nửa năm Nước sôi để ngồi ở tại trong phòng viết tiểu thuyết, viết hơn trăm vạn chữ, không sai biệt lắm mỗi tháng có 18 vạn chữ tại hữu, chính mình gõ chữ không nhanh cũng không chậm, trong vòng nửa năm nước sôi để ngồi lấy một cố di tình, một cố bước đồng nỗ luật viết, vui vẻ viết, kiên trì viết. Nhưng mà cho tới bây giờ, nước sôi để ngội không cảm giác được loại kia gõ chữ khoái hoạt, loại kia sáng thế một dạng hưng phấn, chỉ có yên lặng kiên trì, một loại tinh thần trách nhiệm kiên trì, nhưng từ từ, nước sôi để ngội càng là làm không được chính mình làm hứa hẹn, chính mình càng là có một loại tội ác cảm giác giống như, có một loại tội cảm giác viết tiểu thuyết, chính mình từ từ trong lòng lại có một loại chán ghét mà vứt bỏ mã tiểu thuyết tâm tính. Trong lòng tự hỏi mình rốt cuộc thế nào trong vòng vài ngày nước sôi để ngội nghĩ tới đây hết thành nguyên nhân đệ nhất nước sôi để ngội là một cái rất một nhân cũng sẽ không điều tiết tâm tính người mấy cái dài tháng thường xuyên ở lại nhà đây là rất âu phiền chuyện chính mình không có rất tốt điều tiết, tạo thành muộn phiền tâm tình mỗi một ngày tích lũy lấy thẳng nhiên liền sinh ra ghét ý đệ nhị, rất thực tế vấn đề tiền bạc, nước sôi để ngội không phải đại thần dài đến trong vòng nửa năm lên không đến nay viết tiểu thuyết tiền thật sự là không nhiều nước sôi để ngội công tác một năm điểm này tích xúc cũng lấy ra bổ tiền sinh hoạt hiện tại cũng không còn kinh tế áp lực để cho nước sôi để ngội có bông thao ý nghĩ Đệ Tam, gia đình ảnh hưởng cùng xã hội áp lực, nước sôi đệ ngồi là một cái thực tế người sống, đại gia cũng có thể lý giải, sinh hoạt kinh tế áp lực, xã hội áp lực, xung quanh người ngữ, xuất đạo 2 năm chính mình, mỗi ngày ở lại nhà không đi ra, lại không tiền, ở người bên người trong mắt, có thể ta đã trở thành một cái không bình thường giả. Đệ tứ, vừa mới bắt đầu mình là suy nghĩ viết cuốn sách, viết ý nghị của mình, có thể tính là một loại đối với lý tưởng truy cầu, nhưng mà cái này một viết quá dài, thời gian nửa năm, nếu như còn như vậy tiếp tục viết, hoặc còn muốn nửa năm, chính mình thật có thể còn như vậy tiếp tục viết sao? Đây cũng không phải là lúc đó trùng động nhất thời nghĩ viết cái trong lòng mình tiểu thuyết đơn giản, viết tiểu thuyết có thể hay không kiếm được tiền, mình là không có thể được ra con đường này, rất nhiều chuyện liên tiếp mà đến. Ta nên như thế nào? Đệ ngũ, không có tiền, càng là ít đi ra ngoài chơi, chính là nghỉ ngơi cũng chỉ là ra ngoài đi một vòng mà thôi, ra ngoài đòi tiền, mua chai nước cũng muốn tiền, kinh tế bắt buộc, cái này cũng tạo thành đầu thứ nhất bên trong phiền muộn tăng thêm, mà chính mình càng là thất lạc giống như, dần dần hỗn nộn, không biết làm sao, cho nên chính mình mỗi ngày luôn giống như, mình nguyên lai like mỹ hảo ý nghĩ, hoàn toàn bị ưu tiên, bị bóp méo. Có thể còn rất nhiều, rất nhiều. Sinh hoạt chắc chắn sẽ có vấn đề, sống sót liền sẽ có phiền não cái này cũng là xã hội bây giờ rất nhiều vấn đề thực tế, cũng là tại sao mình viết tiểu thuyết lúc ban đầu bản ý, chính mình lúc trước viết viết tiểu thuyết không phải liền là nghị câu kiến cái trong lòng mình một cái thế giới, viết ra mình hướng tới. Có một tác giả nói với ta, hắn lựa chọn viết tiểu thuyết, như vậy hắn liền chuẩn bị mỗi ngày ăn đồ chua cũng muốn kiên trì, lời của hắn, để cho ta trong lòng rất chấn động, chính ta bây giờ thái giám, phải chăng, có thể nói, ta đã cố gắng qua, tận lực, đây là chính mình lấn khinh người sao vẫn là một loại Cái này cùng tự mình nghĩ trước đây tự đủ, muốn làm một cái có can đảm đối mặt xã hội thực tế người cùng nhau vi phạm với sao. Ta vốn định, ta ngừng càng phía sau, ta liền có thể từ loại kia xoắn suýt tâm giải thoát đi ra, từ loại kia bị thực tế cùng mình trong lòng mâu thuẫn trối nhảy ra, ngừng càng phía sau, ta chỉ cần lại tìm một công việc, mỗi ngày có thể bình thường đi làm, có thể cùng đồng sự nói chuyện tiếng, có thể khôi nhận được trước đó sinh hoạt, quên mất đoạn này buồn bực thời gian. Hôm qua website biên tập lần nữa tìm tới ta, cái này khiến ta bồi hồi tâm càng là bồi hồi Giãy đến 2 tháng bên trong trong lòng xoắn suý, tại viết xong hay không viết xong, ta bây giờ đem hừng lại càng không biết xem như một loại giải thoát, có phải là thật hay không giải thoát, có lẽ là một loại khác công xưởng, không chừng là người một nhà xanh một đại vớt nhơ. Biên tập nói tiểu thuyết của ta còn có thể, vì cái gì không càng, tại sao muốn từ bỏ, dạng này rất đáng tiếc, biên tập thuyết phục quả thật làm cho tâm ta mộng động, chính mình cũng bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, vì cái gì không đem tiểu thuyết hoàn thành, chẳng lẽ muốn công cốc, đến cùng muốn hay không vào tiểu thuyết chuyến đi này, vì cái gì không biết xong quyển tiểu thuyết này sau lại thấy thế nào. Chờ lên Chỉ là rất thật sự nói ra nước sôi để ngội ý nghĩ, một cái viết lách rất thực tế trong lòng, mọi người xem tiểu thuyết lúc, cũng biết phía dưới chúng ta viết lách không dễ. Ngày mai nước sôi để ngội sẽ tiếp lấy càng đương nhiên sẽ đại thể có thể sẽ đi theo nước sôi để ngội liệt ra đại cơ viết, nhưng số đông có lẽ sẽ khác biệt ra cảm tạ cho tới nay đối thoại nước sôi ủng hộ thư hữu Nước sôi để ngội để cho rất nhiều thư hiếu thất vọng, nước sôi để ngội mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ viết lách, đang tại trải qua hồng lâu mộng tác giả tào tuyết cần năm đó kinh lịch à. Nước sôi để ngội không có tạo đại sư loại kia nghị lực cùng quyết đoán, cũng không có cái kia hắn loại kia vì văn học tinh thần hy sinh, nước sôi để ngội chỉ là một tiểu nhân viết lách, rất bình thường nhân, có rất cuộc sống thực tế. 10 thứ một chương, phân đệm đại chiến trung hoa Trung Quốc cảnh nội, thời kỳ kháng chiến. Thôi Tư thân Vương, không nghĩ tới chúng ta lại có thể ở đây gặp mặt đâu, chỉ thấy mấy ngàn thức không trung, mấy đạo nhân ảnh trôi nổi tại không trung, trong đó một cái tản gia mênh mông thánh khiết lực lượng lao đầu, mỉm cười đối với mình trước mặt bị bao vây một cái tuấn mỹ đến tà dị người trẻ tuổi nói: "Chỉ thấy bị bao vây người trẻ tuổi, một thân khí chất tao nhã, phạm vật là thời trung cổ tôn quý nhất quý tộc, một đôi to lớn ngân sắc cánh rơi, chậm rãi phiên động, cái kiếp câu nguyệt bên trong, từng tia nguyệt mang chiếu xạ ở phía trên, khiến cho nó tràn ngập từng đợt ngân sắc như mộng ảo qua mang, một thân khảm viện bạc hoa lệ trưởng bảo màu đỏ ngòm, ưu nhã bọc tại người trẻ tuổi kia trên thân, chỉ thấy người trẻ tuổi này, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn chung quanh một vòng với quanh. "Mỹ người, Một đạo duyên dáng âm thanh vang lên, "Đúng vậy à, thật không nghĩ tới đâu, giáo đình tại trưởng, còn có hai vị hồng y đại chủ giáo, hai vị thần thánh kỵ sĩ, cái đội hình này, thật là làm cho ta thụ sủng kinh đâu 6. Nghe được thanh niên kia lời nói, nói chuyện lao đầu cũng không có một tia vẻ mặt nhẹ nhóm, chỉ là mang theo tôn kính cùng sợ hãi nhìn xem người thanh niên này một mắt, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, đối mặt với trong huyết tộc có hy vọng nhất tiến quân đế vương cấp thôi tư thần vương, chúng ta điều này đội hình là tất yếu, nếu không, chúng ta thế nhưng là cam đoan không được có thể giữ lại được ngươi đây 6. À, lưu ta lại, nghe được lao đầu kia lời nói, chỉ thấy cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ nhẹ nhàng nợ nụ cười, nhưng lại không mất yếu nhã, chúng ta tài phán trưởng các hạ là nói các ngươi có thể giữ lại được ta sao ha <cười> Nói xong lời cuối cùng, tiếng cười kia bên trong mang theo từng tia cao ngạo và khinh thường. Nhìn xem người trẻ tuổi khinh thường tiếng cười, mọi người ở đây lại không có bất kỳ biểu tình tức giận, bởi vì bọn hắn đều biết thân phận của đối phương, trong huyết tộc cường đại nhất tối tư thân vương, trong truyền thuyết có hy vọng nhất tiến quân đế vương cấp thân vương, đế vương cấp, đó là cái gì khái niệm? Đó chính là thần tồn tại, mặc dù trước mắt vị này còn không phải, nhưng mà, cách này cái khoảng cách cũng không xa xao. Chỉ thấy tài phán trưởng hơi cười khổ một tiếng, dựa vào chúng ta năm người, mặc dù cùng tối tư thân vương ngươi có lực đánh một trận, nhưng mà, nếu như tối tư thân vương ngươi đi, Loán Trường chúng ta là không để lại người, cho nên, vì lần hành động này, giáo hoàng bệ hạ ban cho chúng ta một kiện thánh khí. Nói đến đây, chỉ kiến Hưu Tư vung tay lên, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện một cái xưa cũ hộp, xuất hiện ở trên tay của hắn, chỉ thấy tài phán trưởng rất cung kính từ từ mở hộp ra, một cỗ mênh mông thánh lực từ bên trong tản ra, chỉ thấy theo cái hộp mở ra, một cỗ quang mang mấy liệt, bạo phát ra sau. Xuy suy suy suy, chỉ nghe được một hồi rợn người thanh âm vang lên, Mân Lai không biết lúc nào, theo cái kia nhũ bạch sắc ra, cái kia tư thân vương chung quanh, xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Đem ánh vầng vàng bao bọc tại bên trong, mà máu kia lồng ánh sáng màu đỏ, cùng cái kia nụ bạch sắc thánh quang vừa tiếp xúc, giống như là bị rọi lên lưu toàn đồng dạng, từ từ tăng dã. Thánh Giáp Trùng Ba nhìn xem cái hộp kia, thủ phẹt cái kia nguyên bản đạm nhiên cao nhã thần sắc, trong nháy mắt biến mất, chỉ là khiếp sợ nhìn xem cái hộp kia mà chính, đồng thời trên không trung nhanh như tia chấp lui lại mấy chục mét, thét lên một giọng nói, "Các người giáo hoàng thế mà đem Thánh Giáp Trùng đều ban cho các ngươi? Các ngươi thật đúng là để mắt ta ba?" Chỉ kiến Hưu Tư vẻ kinh sợ trên mặt, sau một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục lại, cau mày nói, "Đồng thời, từ từ khôi phục cái tiếp khí chất tao nhã." Cương cương na trên mặt trấn kinh, tựa hồ chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn thôi 6. Sai rồi, chỉ thấy tài phán trưởng, hơi lắc đầu, mục tiêu của chúng ta cũng không phải ngươi, ngươi nên biết đến 6. Chẳng lẽ, chỉ kiến hưu hơi thở trước mắt, kinh ngạc nhìn tài phán trưởng, tiếp lấy, ánh mắt biến hoàn toàn lạnh lẽo, xem ra, mục tiêu của các người, là ta trên người thai ẩn chi huyết. Không sai, tài phán trưởng gật gật đầu, chỉ cần ngươi đem thai ẩn chi huyết giao ra, chúng ta có thể thả ngươi đi, dù sao, chúng ta đại chiến lời nói, nếu như đem đông phương những cái tia cường đại người tu luyện dẫn ra sẽ không tốt sao? Ánh mắt tấm lánh, tại tại phán trưởng Hồng Y Liễu chủ giáo, thần thánh kỵ sĩ si mấy người trên thân đã qua, Hưu Fẹt đột nhiên lạnh rên một tiếng, tiếp lấy cười to, "Hừ, ta thế nhưng là thật vất vả mới tìm cần phải ẩn chi huyết, làm sao có thể giao ra? Haha, ha, chỉ cần chúng ta có khai ẩn chi huyết, như vậy thì mang ý nghĩa tương lai không lâu, chúng ta huyết tộc liền có thể sinh ra một vị đế vương cấp từng giả, ngươi nói ta làm sao có thể giao nó cho các ngươi?" Bị đổi tư ánh mắt lạnh như băng kia nhìn chăm chú lên, tài phán trưởng mấy người cảm thấy một trận run sợ, không hổ là tiếp cận với đế vương cấp đệ nhất huyết tộc, tiếp lấy thật chặt trên tay thánh giáp chủng, tài phán trưởng mới thoáng cảm thấy an lòng một điểm, nếu nói như vậy Xem ra chúng ta chỉ có thể vận dụng võ lực 6. Hừ, rốt cuộc phải ra tay rồi sao? Vậy thì tới đi, chỉ kiến Hưu Tư anh tuấn kia trên mặt, hơi ngưng trọng nói, tiếp lấy, trong mắt của hắn cặp kia màu xanh thẳm ánh mắt, đột nhiên đã biến thành màu bạc nhạt, lập lòe đếm từng cái ngân quang, mà sau lưng hắn ngân sắc cánh rơi, cũng là tia sáng bùng cháy mạnh 6. Động thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn A Kai vận chi huyết đưa trở về, nếu không, tương lai không lâu, huyết tộc sẽ xuất hiện một cái vương cấp cường giả 6. Nhìn thấy Hưu biến hóa trên người, cùng huyết tộc đánh lâu như vậy quan hệ giáo đỉnh nhân viên cao tầng, đâu còn không biết điều này có ý vị gì. Chỉ thấy cái kia tài phán trưởng không biết từ nơi nào rút ra một thanh chiến phủ, giơ cao lên nói: "Ze3, chỉ thấy hai vị hồng y đi chủ giáo tay thượng nhất hoa, một bản thánh kinh đột nhiên lơ lửng ở tại bọn hắn trên tay, miệng lẩm bẩm: "Vạn năng thượng đế a, hiện ra ngươi thần thánh quang huy, bài trừ hết thời gian ác a, thánh quang phủ chiếu." Chỉ thấy theo bọn hắn, hai đạo ánh liệt trắng tinh cổ sáng từ trên trời giáng xuống, hướng về Hộ Phẹt Bao phủ đi qua. Thần thánh thập tự kiếm, mà khác hai tên thần thánh kỵ sĩ, cũng chết mạng thúc mình chỉ thấy đồng dạng hai đạo to lớn tinh thập tự kiếm mang, hung hướng về Tốc chiến tốc thắng. Nếu như rước lấy Phương Đông Cường đại người tu luyện, liền phi toái, chỉ thấy tài phán trưởng hét lớn một tiếng phía sau, đồng dạng ra tay rồi, chỉ thấy trên tay Hán Chiến phủ, đồng dạng bộc phát ra mãnh liệt thanh quang, lập tức một đạo to lớn phù mang hướng về Hỗ Phiệt hung hăng bổ số 6. Ngẩng đầu nhìn hướng về chính mình anh tới hai đạo thánh quang trụ, hai đạo thập tự kiếm mang cùng một đạo hung ác phù mang, Hỗ Phiệt lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tiếp lấy thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lóe lên cái kia hai đạo thánh quang trụ và ải vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, huống chi là thân vương cấp vàng ải. Trên tay móng tay đột nhiên tăng gọn, chỉ khiến Hưu Tư tay hung hăng nắm chặt, phá chỉ thấy cái kia hai đạo thánh quang thập tự kiếm cùng tài phán trưởng phủ mang, thế mà trên không chúng phảng vất chịu đến thứ gì để ép đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung sáu. Tiếp lấy, không đợi mấy người động thủ lần nữa, chỉ kiến Hưu Tư cái trán đột nhiên sáng lên, tiếp lấy, tinh thần lực cường hãn như lao nhanh đại hải khiếu đồng dạng, hướng về mấy người nhỏ tới. A3, chỉ thấy hai vị thần thánh kỵ sĩ cùng Hồng Y Ilya chủ giáo, phảng phất bị một chiếc cao tốc chạy xe lừa độn phải đồng dạng, tiêu thả một tiếng giống bay ngược, lại là tinh thần phá diện, nhìn thấy bay ngược mấy người, tài phán trưởng trên mặt có biến, không nghĩ tới hộ phẹt vừa ra tay, chính là của hắn kia Chỉ thấy tài phán trưởng nhanh trong hướng phía trước rời một cái, xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, tay thượng nâng ngầm, lập tức, một cái như ngọc mại vậy trắng tinh thánh. Giáp trùng từ trong hộp bay ra, lơ lửng tại giáo đình mọi người trước mặt. Bằng vào ta chủ danh nghĩa, triệu hoán thần giới thánh khiết nhất hào quang, khu trừ thế gian tất cả âm u sấu, chỉ thấy làm thánh giáp trùng từ cái này hộp tử trung bay ra thời điểm, chỉ thấy bất luận là tài phán trưởng, vẫn là hồng y liễu chủ giáo, hay là thần thánh kỵ sĩ, cũng là gương mặt trang nghiêm, bỏ vũ khí trong tay xuống, thành tiến hai tay hợp thành thập tại trước, tiếng cầu nguyện, hóa 3. Cuối cùng chỉ thấy hết thể mọi người đột nhiên mở mắt, lớn tiếng gầm rú đạo. Thế mà hợp lực phát ra thần thánh tĩnh hóa, nghe được những cái kia giáo đình người chú ngữ, Hù Phẹt lập tức liền cảm nhận được một hồi bất an mãnh liệt, tiếp lấy, chỉ kiến Hưu Tư sau lưng ngân sắc cánh rơi chấn động, trong nháy mắt hóa tắc nhất đạo kia chớp màu bạc, hướng về phương xa lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà, đúng vào lúc này, chỉ thấy một đạo cường tráng màu ngà sữa có sáng, từ phía chân trời hung hăng bắn xuống, đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng như ban ngày, đồng dạng hướng. Vệ Hù Phẹt phương hướng bỏ chạy đuổi theo dấu. Mẹ nó ba, cuối cùng liền xem như mỗi giờ mỗi khắc duy trì quý tộc phong độ thôi tư thân vương, nhìn xem kia chốc kia giống như liền đuổi theo tới có sáng, cũng cảm thấy mắng ra nói tụ, tiếp lấy, chỉ thấy tay của hắn tại chính mình cổ thượng nhấc kéo, lập tức một cái đen nhánh pho tượng phẩm xuất hiện, chỉ thấy cả pho tượng, phẩm, không biết lấy loại kim loại nào chế tạo thành, tản ra một cố lực hút vô hình, cả pho tượng, vì một con phạ lần en trổ hình tượng 6. Linh hồn dẫn bà ba, chỉ kiến hưu tư mở trừng hai mắt, lớn tiếng gầm rú đạo, lập tức, một cố cường đại sức mạnh từ trên người hắn bạo phát đi ra, hung hướng về cái kia nhũ bạch sắc của sáng đụ tới, vành Một tiếng vang thật lớn xuất hiện ở giữa thiên địa, một đạo hào quang rực rỡ thoáng qua, tiếp lấy lại lần nữa khôi phục lại đêm tối đặc lưu liên lạc 6. Giải quyết sau, Chỉ thấy trong chốc lát, mấy đạo quang hoa thoáng qua, mấy cái kia người của giáo đỉnh trong nháy mắt xuất hiện, một cái hồng y đi chủ giáo không xác định nói: "Tuyệt đối giải quyết." Chỉ thấy tài phán trưởng, ngựa khí khẳng định nói: "Chính diện kiêng lên chúng ta liên thủ thi triển thần thanh tình hóa, đừng nói là hắn một cái thân vương, liền xem như chân chính đế vương cấp, bây giờ cũng có thể là hại cốt không còn, đi nhanh đi, động tĩnh lớn như vậy, nhất định đưa tới phương người tu luyện chú ý, nói đến đây tại phán trưởng cùng còn lại đám người nhanh như tia chấp hướng về phương xa bỏ chạy sáu. Mà liền tại lúc này, ai cũng không thấy, một mực toàn thân tàn phá ngân sắc con rơi tà tà rơi mất xuống, nền vào phía dưới một tòa trong thành 6 11 thứ hai trường Giang Nam trong thị trấn nhỏ sát thủ chói trang ngày mùa hè chậm rãi leo lên, mùa hè sáng sớm mãi mãi cũng là tới sớm như vậy, cần cù đám người tại sáng sớm xua đổi phía dưới, bất đắc dĩ bỏ liêu khởi tới, mặc quần áo, bắt đầu một ngày công tác, dậy sớm biết cũng là ra sức tiêu to. Ân, lúc này, một cái lầu nhỏ lên trong phòng, một người trẻ tuổi cũng tại ánh mặt trời xua đuổi phía dưới, chậm rãi mở ra con mắt của mình. Lưỡi biếng nhấc nhấc tay ngăn cản trước mắt mình dừng quang, chậm rãi ngồi liều khởi tới. Chỉ thấy người trẻ tuổi này, một đầu phiêu giật tóc dài tà tà khoác lên bờ vai, trên một gương mặt thanh tú tràn đầy buồn ngủ, Thụy Nhãn ngum lúng, xem ra niên linh cũng sẽ không rất lớn, dường như là dáng vẻ chừng 20, một chỗ ngồi áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình mặc trên người, cho thấy hắn vóc người gầy gò, cái cái áo sơ mi trên cổ áo mở ra chỗ, lộ ra một cái xưa cũ kim loại chế câu ngụy mặt dây chuyền. Đột nhiên, vốn đang lười biếng người trẻ tuổi giống như là nghĩ tới điều gì đột dạng, trong mắt một đạo tinh quang thoáng qua, nào có cương cương Na Thụy Nhãn ngum dáng vẻ Tiếp lấy, nhanh như tia trước mặc quần áo rời giường, nhanh chóng sau khi đánh răng rửa mặt xong, từ dưới giường một cái tiểu hốc tối bên trong, mang sang một cái nọ nhỏ gỗ, mở ra hộp gỗ phía sau, chỉ thấy bên trong nằm một chút tiểu khối sát, chính xác tới nói, hẳn là nằm một chút linh kiện, không biết là trên thứ gì linh kiện. Rất nhanh, người trẻ tuổi này liền giải thích đây là vật gì lên linh kiện, chỉ thấy người trẻ tuổi ngón tay thon dài, vẽ lên từng cái linh kiện, nhanh chóng lắp ráp liều khởi tới, một đôi tay giống như là cái kia đang tại biểu diễn người chơi đàn dương cầm ngón tay của đồng dạng, nhanh chóng tung bay lấy, nhìn hắn cái này nhanh chóng không mang theo may khói lửa động tác. Rõ ràng đối với cái này ít thứ lắp ráp, người trẻ tuổi này là thông thạo vô cùng. Rất nhanh, lắp ráp hoàn tất, những cái kia linh linh tóe toái, toái linh kiện, tại người trẻ tuổi hai tay cầm phảng phất ma thuật một dạng dưới biến hóa, đã biến thành ba cây thương ba, ba tay thương. Hai chi màu đen súng ngắn cùng một chi màu bạc tiểu sảo súng ngắn. Nhìn trước mắt ba tay thương, người trẻ tuổi trong mắt lập lòe một mảnh không rõ hào quang, tiếp lấy nhanh chóng cầm lấy, đeo ở hông phía sau, lại nhìn phía ngoài mùa hè nóng bức, tiện tay mang thượng nhất đỉnh màu đen mũ, quan môn ra ngoài, theo người tuổi trẻ đi, cả phòng lại biến trở về yên tĩnh sáu. Người trẻ tuổi này Tên là Trương Hiểu Phong, nhìn hắn mới vừa xem như cũng biết hắn là nghề nghiệp gì, không sai, hắn là sát thủ, một sát thủ. Thân là cô nhi Trương Hiệu Phong, tại đứa bé sơ sinh thời kỳ không người nào biết thân phận của hắn, bao quát chính hắn, nghe viện trưởng của cô nhi viện nói, lúc đó là ở một cái sáng sớm buổi sáng, Trương lão viện trưởng ở cô nhi viện cửa ra vào nhặt được hắn, tiếp đó, Trương Hiểu Phong liền thành cô nhi viện đông đạo cô nhi bên trong trong đó một cái, bởi vì không biết Trương Hiệu Phong lai lịch thân phận, cô nhi Trương Láo viện Trương lão viện trưởng liền để hắn đi theo chính mình họ Trương. Căn cứ ngay lúc đó Trương lão viện trưởng nói, tại hắn nhìn thấy Trương Hiểu thời điểm, Trên người hắn duy nhất khả năng tra được thân phận của hắn đồ mối chính là trước đây treo ở trên cổ hắn một cái kim loại chế câu mà hình mặt dây chuyển mà cái mặt dây chuyển Trương H hiệu Phong cũng một mực mang theo nói cũng kỳ quái anh hài lúc chính mình mang theo dây chuyển này vừa vặn phù hợp thế nhưng là sau khi lớn lên chính mình mang theo dây chuyển này thế mà vẫn như cũng phù hợp căn bản không có cảm giác được bất kỳ nhanh xét cảm giác kỳ quái Trương H hiệu phong từng không chỉ một lần tìm tòi nghiên cứu qua mặt dây chuyển bí mật thế nhưng là không có chút nào thu hoạch trên dây chuyển tuyến cũng không biết là tài liệu gì chế thành tự hồ có thể theo chính mình trưởng thành mà dài ra cho nên cái này kỳ quái mặt dâyuyền Cứ như vậy một mực làm bạn tại Trương Hiểu Phong tại hữu. Mà nói đến Trương Hiểu Phong vì sao lại biến thành sát thủ, thì không khỏi không nói đến bạn gái của hắn, bạn gái của hắn, Lý Nhược Hân, cùng hắn có thể tính là thanh mai trúc mã lớn lên, thế nhưng là không phải cô nhi viện một thành viên, mà là một cái ở tại cô nhi viện phụ cận gia đình giàu có, Lý Lao bản tiên kim tiểu thư, còn tấm bé Lý Nhược Hân lúc đó cuối cùng sẽ lén lén mua chút đồ ăn vặt, cách cô nhi viện hàng giảo sát, cho Trương Hiểu Phong đưa vào. Lý phụ thân Lý lão bản nhỏ cũng không phải cái gì hiếm bận phú người, bản thân cũng rất thích Trương Hiểu cho nên không chỉ là một lần biểu thị ý đem Trương Hiểu Phong thu dưỡng, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng mỗi lần đều cự tuyệt, bởi vì khi còn bé Trương Hiểu Phong trong lòng có một cái mơ ước, vậy chính là mình cưới Bạch Mã đi cưới Lý Nhược Hân, cho nên Trương Hiểu Phong cự tuyệt, hắn muốn dựa vào lực lượng của mình đi cưới Lý Nhược Hân, kỳ thực liền xem. Như Trương Hiểu Phong chính mình cũng không biết vì cái gì ngay lúc đó chính mình sẽ có kiên định như vậy tín niệm. Mặc dù mình thu dương ý nghĩ bị cự tuyệt, nhưng mà Lý Lao bản cũng không xinh khí, vẫn là như cũng yêu thương Trương Hiểu Phong, coi hắn là làm con của mình giống như lối đãi. Vốn là, đây hết thệ cũng là biết bao hạnh phúc, thế nhưng là lại bị một người cho vô tình xén nát, người này chính là ba ngụm tổ tổ cự gạ thoại. Một cái người Nhật Bản vì chiếm đoạt lý lao Bản công ty, đem hắn tàn nhận sát hại, cũng làm cho ngay lúc đó Lý Nhược Hân, từ một cái thiên kim tiểu thư, đã biến thành một cái cơ khổ không nơi nương tựa cô nhi. Cái kia chờ chính mình như con ruột vậy người hiền lành, cứ như vậy bị giết, phần Kiều Hận này, Chương Hiểu Phong một mực sâu chôn ở trong lòng, chờ đợi cơ hội báo thủ, lấy tổ kỵ gã họa đầu người vì xính lễ, tới đón tới mình tình cảm chân thành Lý Nhược Hân, biến thành Chương Hiểu Phong một mực mộng tưởng. Cuối cùng, một cái vô tình bày tại Chương Hiểu trước mặt, vì sát thủ giới tình báo. Chư Hiểu Phong rứt khoát đi ra cô nhi viện, cái kia an nhàn vui cười lại môn, đi vào sát thủ giới cái này hắc ám thế giới tàn khốc, vì cái gì? Chính mình tình yêu còn có huyết cứu. Hôm nay chính là tổ cựu gạ họa lần nữa đi tới Việt Nam thời gian, cho nên Trương Hiểu Phong muốn ra cửa thăm dò khế đảo, vì chính mình buổi tối hành động chuẩn bị sẵn sàng. Trói chang ngày mùa hè càng ngày càng cao, nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng cao, bây giờ người đi trên đường phố cũng đã là mồ hôi lẩm địa, liền xem như trên cây bên nhỏm, phản phất cũng cảm thấy tay nhiệt thái dương, cũng lười tê to. Khải Tát Hoàng cung khách sạn, ở tòa này thành có thể nói là xa hoa nhất một tòa quán rượu, lúc này khách sạn bên ngoài đã có mấy người đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn quanh, dường như đang chờ lấy cái gì, liền quản lý khách sạn cũng là ô phục đi ra, dường như là không thèm để ý trên đỉnh đầu sắc bén thái dương đồng dạng. Bất quá hắn cái kia mồ hôi đầm đìa áo sơ mi thỉnh thoảng lau mồ hôi động tác lại bán rẻ, cái này khác thường chẳng cảnh lệnh người đi trên đường một trận gãy mắt, lại là cái gì đại nhân vật phải đến sao? Thậm chí ngay cả quản lý khách sạn cũng tự mình ra lên tiếp. Cuối cùng, tại dưới vạn chúng mong đợi, mười mấy lượng hào hoa ô tô chậm rãi từ cuối ngã tư đường xuất hiện, không hãn hướng về khải tác hoàng cung khách sạn chỉ tới, gây nên người qua đường một trận nghị luận ầm ĩ, đầu năm nay ô tô mặc dù ít, nhưng là không phải không có gặp qua, nhưng mà cứ như vậy mười mấy chiếc xe hơi, đồng thời xuất động trạng diện vẫn là rất hiếm thấy, đen nhánh kia thân xe, tại dương quang núi phản xạ từng trận tia sáng, thẳng thoáng qua mắt người, mặc dù người trên, đường phố căn bản không mấy cái hiểu xe hơi, nhưng nhìn những xe hơi này tạo hình cùng lộng lẫy, cũng có thể biết, những xe hơi này tuyệt đối so với bình thường trên đường thấy những cái kia ô tô cao hơn đường hơn nhiều sáu. Cuối cùng Cái này mười mấy chiếc xe hơi, giống như là vạn thú chi vương dò xét lánh địa của mình đồng dạng, trên đường những người đi đường chú mục lễ phía dưới, chậm rãi chạy đến rồi khải tắc hoàng cung trước tiểu điếm, vững vàng ngừng lại, tiếp lấy, quán rượu kia quản lý bọn người vội vàng nên đón tiếp lấy, nụ cười trên mặt đơn giản so trông thấy mẹ của mình còn thân thiết hơn nhiều lắm sáu. Cùng cụt, cuối cùng, trung gian một chiếc kia xa hoa nhất xe hơi cửa xe, chậm rãi mở ra, chỉ thấy tay lái phụ trên ghế, xuống một vị tuổi ước chừng 40 trung nhân, nhân ngoài miệng hai liếc gièm ép, đồng dạng là Âu phục tiêu xuống dưới sáu. Tô cự gà sinh, hoang nên hoang nên, nhìn xem đi già trung nhân nhân Chào đón quản lý khách sạn nhật tỉnh đều gọi người trung niên này người Nhật Bản nói, đồng thời tay phải đưa ra ngoài, rất rõ ràng một cái nắm tay lễ. Nhưng mà, tổ tiệu gạ hoa lại đối với quản lý khách sạn làm như không thấy, căn bản không có bất kỳ đáp lại, chỉ là tự mình quay người, đi tới xe hơi phần sau thân, thần thái cung kính mở ra chỗ ngồi phía sau xe cửa xe, túi đầu nói, cúc thiểu ra, chúng ta đã đến 6. Kết một tiếng, chỉ thấy bên trong một chân từ trong xe đưa ra ngoài, tiếp lấy, một cái thân ảnh thon dài từ thân xe bên trong bình tĩnh đi ra, tuổi chừng 20 Một trương tuấn tú tu khuôn mặt lại tản ra xanh nhân vật cận lạnh lùng khí chất, một thân đắt tiền màu trắng tinh kimono mặc trên người, đột hiện ra hắn cao quý, một thanh nhìn sang xưa cũ thái đạo, tà tà đừng tiếp tục sau lưng sáu. Ân nhìn xem tổ cựu ga họa cái kia dáng vẻ cung kính, cái này bị trở thành quốc thiếu gia thanh thiếu niên nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua khai thác hoàng cung khách sạn phía sau, không để lại dấu vết gật đầu, tiếp lấy xoay đầu lại, hướng về phía bên cạnh cung kính tổ cựu ga đạo, xem ra còn có thể, như vậy ta đây thời gian liền ở lại đây a, hôm nay mới tới, ta muốn tắm trước tẩy trên người ngày mai ngươi liền một vài trung hoa trung quốc tương quan nhân viên đi tìm đến đây đi sáu. Này ba, nghe được cái này Cúc tiểu gia lời nói, Tổ Cự Gà hoảng hẹ gật đầu nói, Cúc tiểu gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình an bài tốt xấu. Mà lúc này, ở một bên nghe được Cúc tiểu gia cùng Tổ Cự Gà hoàm mà nói quản lý khách sạn, nhãn tình sáng lên, cấp bách đi mấy bước, cùng kính hướng về phía Cúc tiểu gia không người chào phía sau, "Đạo, nguyên lai ngài chính là ba ngụm Tổ Cúc tiểu gia a. Thật sự là cựu ngưỡng đại danh a. À, ngươi chính là khách sạn này quản lý a." Nghe được quản lý khách sạn mà nói, Cúc tiểu gia mắt hắn, nói, Vậy sao chúng ta ở chỗ này, còn rất nhiều sự tình đều phải dựa vào các người hỗ trợ đây, chúng ta liền quấy nhiễu, ngượng ngùng A6. Phải, phải, Cúc Tiểu ra một câu lời khách khí, khiến cho quản lý khách sạn tụ sủng lực kinh, kích động mặt đỏ dần, đạo, đây là phải, có Cúc Tiểu Gia nhân vật như vậy và ở rượu của chúng ta cửa hàng, che khách sạn là đồng Tất Sinh Huy đâu 6. Vậy ta liền lên rồi, phòng Trần phó phó, ta liền lên đi tiểu hiệp mắt một hồi rồi, trước tiên thất đổi 6, nhìn xem quán rượu kia quản lý, Cúc Tiểu ra thản nhiên nói. Mời ngài ba. Mời ngài Quản lý khách sạn vội vàng tay phải hư dẫn hướng về Cúc Tiểu Gia nói. Tiếp đó dẫn Cúc Tiểu Gia cùng tổ Cựu Gà Oa bỏ người, nối đuôi nhau mà vào tiến nhập trong tiểu điểm 6. Ân đột nhiên, vốn là nhàn nhạt hướng về khai thác hoàng cung khách sạn đi tới Cúc Tiểu ra, đột nhiên dừng lại, nhanh như tia chấp hướng về người sau lưng nhóm nhìn sang, trong mắt một hồi tình quang thoáng qua, thấy hắn và hắn đối mặt người vây xem vội vàng túi lâu xuống, trong lòng đều là thầm nghĩ, cái này nhìn tuấn mị thiếu niên, ánh mắt của hắn như thế nào dọa người như vậy à? Thế nào? Cúc Tiểu Gia hơi lạc hở hơn Tiểu Gia nửa người tổ Cựu Gà Oa, nhìn thấy Cúc Tiểu Gia đột nhiên xoay người lại, không khỏi nghi ngờ hỏi. "A, không có việc gì." Chậm quét mắt một vòng. Không có phát hiện cái gì cúp tiểu gia, nghe được tổ cự gạ hỏa mà nói phía sau, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, tiếp tục xoay người hướng về trong tiểu điếm đi vào. Mà đợi đến cúp tiểu gia bọn hắn tiến vào khách sạn phía sau, trong đám người người mặc cáo đen, đầu đội màu đen mũ dạ, đem lên nửa cái khuôn mặt đều che khuất che ở Trương Hiểu Phong, chậm rãi ngẩng đầu lên, tâm trung nhất mạnh trọng trọng, lần này khó làm, tổ cự gạ hỏa bất quá là ba ngụm tổ một cái thành viên trọng yếu mà thôi, nghĩ đến chỉ là hắn tới, ba ngụm tổ mang tới lực lượng thủ vệ sẽ không rất mạnh, nhưng mà, cái này tiểu gia lại khác biệt. Vẫn luôn đang chú ý ba ngụm tổ Trương Hiểu Phong, như thế nào lại không biết cái này cúp tiểu gia đâu? Chân là ba ngụm tổ tổ trưởng đích chuẩn tử, có thể nói là đời tiếp theo ba ngụm tổ người thừa kế, tất nhiên hắn tới mà nói, ba ngụm tổ mang tới lực lượng thủ vệ liền tuyệt đối sẽ không thiếu đi, nhìn không cái kia mười mấy chiếc xe hơi liền biết sáu. Dần dần, Trương Hiểu Phong thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong dòng người sáu. 12 thứ ba trường, đêm tối thăm dò khai thác cuối cùng, lửa kia nóng thái dương lưu liên không rời hạ xuống, theo màn đêm chậm rãi buông xuống, một vòng tàn nguyệt thăng liễu khởi tới, thành, biến thành an rất nhiều. Trương căn phòng bên trong, theo đồng hồ báo thức tiếng kêu to, Trương Phong nhanh như tia mở mắt, cơ ngủ một ngày hắn Bây giờ có thể nói là tinh thần sung mãn, nhưng mà nét mặt của hắn lại không có bao lớn ba động. Đêm nay buổi tối, hắn quyết định đêm tối thăm dò khải thác Hoàng cung, nếu như thời cơ chín mùi lời nói, cũng có thể tối nay liền động thủ giải quyết tổ Cự Gà họa. Mắt thấy tổ Cự Gà họa đang ở trước mắt, lập tức chính mình liền sẽ cùng hắn gặp mặt, thậm chí tình huống cho phép, mình còn có thể đại thù đả báo, nhưng mà Trương hiệu Phong tâm tình lại không có quá lớn ba động, bởi vì đối với một sát thủ mà nói, coi là mình không thể giữ vững tình táo mà nói, đó là vô cùng nguy hiểm, cho nên cho tới nay tại Tử thị bên trong lăn lộn tới kinh nghiệm. Khiến cho Trương Hiệu Phong có thể so với thường nhân càng tự do khống chế tâm tình của mình. Xoay người rời giường, đứng tại trước gương, mặc hảo, một đỉnh tròn mái hiên nhà mũ dạ sâu đậm chù xuống, chậm rãi bước lên trước ngực mình một cái kim loại chế nguyệt nha hình mặt dây chuyển, hơi thở dài phía sau, đưa nó bỏ vào trong quần áo. Hơi sửa sang lại quần áo trên người, đừng lên ba tay thương phía sau, hơi chần chờ một chút phía sau, Trương Hiệu Phong mới từ trong túi móc ra một phong thư, đặt ở máy điện thoại phía dưới, nếu như mình lần này thật sự về không được mà nói, đối với nhược hận bọn hắn cũng coi như có một gi nôn, cuối cùng, mang theo lưu luyến nhìn một chút cái này cuộc sống mình lâu như vậy giản phòng khẽ cắn môi, tay phải tại chính mình đánh nón thượng nhất để, nhấc chân đi ra ngoài, cùng cục một tiếng, đóng lại cửa phòng 6. Mà lúc này Khải Tát Hoàng cũng quán rượu đỉnh cấp trong phòng, Cúc Tiểu ra đang ngồi xếp bằng tại một trường sang trọng trên mặt giường lớn, ngay ở giữa chuôi này bị hắn tà tạ đeo ở hông thái đao, cũng liếc đặt ở bên tay mình, mà Cúc Tiểu ra trước mặt, Tổ Kỵ Gà Họa đang cung kính đứng ở nơi đó, mà bên ngoài dàn phòng, mấy cái thân thể to con đại hán, lẳng lặng đứng ở trước cửa, trên thân tản ra một cô vững như bản thạch khí thế, vừa nhìn liền biết là đỉnh cấp bảo tiêu 6. Ngày mai ngươi liền đi chuẩn bị một chút trung hoa trung quốc các phương diện cần thiết đạ thông ten cho ta. Môi sếp bằng tại trên giường cúp tiểu gia, nhìn xem trước mặt tổ cựu gà họa, chậm rãi phân phó nói, "Lần này chúng ta cúp hoa tài đoàn muốn ở Trung Quốc ở đây cắm rễ xuống, liền đều xem chúng ta, nếu như lần này làm hỏng việc rồi mà nói, ta tin tưởng của tư xạ mã trưởng phạt ngươi tuyệt đối sẽ không nguyên nhân tiếp nhận à. "Này ba," nghe được cúp tiểu gia lời nói, tổ cựu gà họa trong mắt của nhanh như tia chấp thoáng qua một tia sợ hãi thật sâu, tiếp đó cung kính gật đầu, "Đạo, yên tâm đi, cúp tiểu gia, ta cũng biết chuyện lần này trọng đại, tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm lỡ, ngày mai ta liền đi mỗi cái ten chốt nơi đó hoạt động một chút, những người Trung Quốc này chỉ cần một điểm tiền, liền có thể đạt thông một đầu chúng ta mong muốn con đường đi ra sáu. Trầm Dãi gật gật đầu, Cúc tiểu gia thản nhiên nói, chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý a, đến thời điểm sau cùng cho ta hồi báo là được rồi, tốt, ta cũng mệt mỏi, ngươi trước trở về đi sáu. Này, Cúc tiểu gia ba, Tổ Cự Gà Họa cung kính gật đầu một cái, đạo, vậy ta không quấy rầy ngoài sáu, sau khi nói xong, Tổ Cự Gà Họa chậm rãi lui ra ngoài sáu. Mà lui ra Tổ Cự Gà Họa, lại không có phát hiện sau lưng hắn Cúc tiểu gia, nhìn hắn bóng lưng, trong mắt một tia hàn mang qua. Không tự chủ được xoa lên bên cạnh mình thái đao, nhìn xem Tổ Cự Gà Hòa biến mất cửa ra vào. Cúc Tiểu Gia lạnh rên một tiếng, nhìn non một dạng nói, thử, tổ Cự hoa. Lần này, ngươi liền chết ở đây a 6 Không thể ba. Cúc quân ba." Theo Cúc Thiểu Gia dứt lời, đột nhiên gian phòng không một bóng người bên trong, vang lên một giọng dàn mua, "Đạo, lần này chúng ta tới Trung Hoa Trung Quốc, đại gia đô biết là ngươi và tổ Cự Gào đồng hành, nếu như lúc trở về, chỉ có một mình ngươi trở về, đại gia sẽ làm thế nào phòng đoán?" Mặc dù bởi vì ngươi thân phận đại gia ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng mà đấy lòng lại đối với ngươi sinh ra một cái có thủ tất báo ấn tượng, cái này đối ngươi về sau tranh đoạt tổ trưởng vị trí vô cùng bất lợi. Gần nhất ta nghe nói nhị thiếu gia động tác cũng bắt đầu thường xuyên liếu khởi tới lâu 6. Thế nhưng là ba, mặc dù trong phòng chỉ có chính hắn một người, nhưng mà đối với cái này dị thường âm thanh, Cúc tiểu gia lại không có bất luận cái gì ngạc nhiên bộ dáng, rõ ràng hắn cùng nói chuyện người này rất quen thuộc, chỉ là vội vàng nói, lần trước tổ Cửu gạ họa tiên kia, lại dám ở trước mặt mọi người công khai phản đối quyết định của ta, nếu như không báo thù này mà nói, về sau đại gia đều sẽ làm ta là dễ khi dễ, hơn nữa 6, nói đến đây Cúc tiểu gia, ánh mắt lạnh lẽo, "Đạo, gần nhất ta cũng nhận được tin tức, tổ Cửu gà họa gia họa này" lại có thể đã bắt đầu cùng nhị đệ lẫn vào ở cùng một chỗ, bây giờ diệt trừ hắn, chẳng những báo thù riêng, cũng coi như là cắt bỏ nhị đệ cánh chim sáu. Nhưng mà ở đây cũng tuyệt đối không được ba, cái kia thanh âm giản mua không khỏi nghiêm nghị lại nói, chỉ vì điểm này chỗ tốt, liền để mình tại gia tộc lòng của các trưởng lao lý lưu lại một cái bất lương ấn tượng, chính ngươi cảm thấy đáng ra không? Ngươi nhưng chớ có bởi vì trùng động nhất thời mà hủy lui về phía sau cạnh tranh tổ trưởng vị trí thể đánh bạc ca, ngươi nói vì cái gì lần này nhị thiếu ra sẽ hướng tổ trưởng đề nghị nhường tổ cựu gia tọa theo tới đâu? Cũng là bởi vì hắn biết rõ ngươi cái này trong xương cốt dễ dàng xung động cá tính sáu. Nghe thế thanh âm nghiêm nghị, vốn là ngồi xếp bằng cúp tiểu gia, lập tức ngồi nghiêm chỉnh liêu khởi tới, ngồi xổm tại chính mình trên đùi, hơi không người chào, đạo: "Đa tạ lao sư chỉ điểm, nếu không lần này liền nhượng xuống sai lầm lớn xấu." Ân, tự hồ đối với cúc thiểu gia thái độ tương đối hài lòng, cái kia thanh âm giản mua mang theo tán thưởng, lại là mang theo an ủi tức nói: "Ngươi phải biết, cho tới nay ngươi khiêm tốn lễ độ hình tượng tại lòng của các trưởng lão bên trong cũng là rất không tệ, nếu như bởi vì tổ cự gà oạ nhỏ như vậy nhân vật mà dính vào một cái vết nhơ mà nói, cũng quá không đáng giá xấu." Lâu như vậy tới nay cố gắng, cũng là may mắn mà có lão sư chỉ điểm ba. Nghe được cái kia thanh âm giản mùa, Cúc tiểu ra cung kính gật đầu nói, Nô, dường như là đối với Cúc Thiểu ra lời nói tương đối hài lòng, cái kia thanh âm giản mùa hơi dừng lại một chút phía sau, đạo, "Lại nói, giống tổ cự gà họa tiểu nhân vật như vậy, ngươi căn bản không cần để ở trong lòng, chờ ngươi nhận được tổ trưởng vị trí phía sau, hắn bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi, ngươi bây giờ ánh mắt muốn thả lâu dài, ngươi bây giờ mục tiêu duy nhất chính là nỗ lực bảo trì mình tại đại gia hình tượng trong lòng sáu." Cúc tiểu ra lần nữa cúi đầu nói, "Ân, đa tạ lao sư dạy bảo, vẫn luôn là lòng ta quá nhỏ hẹp." thế mà bị tổ cựu gà họa dạng này, một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật cho rằng buộc. 13 thứ 4 chương, từng bước tới gần Trảo Ngươi, ta là phòng tuần bộ diệp tổng tham trưởng phải tới, có việc cần tìm tổ cựu gạ họa tiên sinh cùng Cúc tiểu gia, xin hỏi biết gian phòng của hắn ở nơi nào không? Khải tát hoàng cung trong tiểu điểm, một người mặc tuần bộ quần áo thon dài bóng người, hướng về trong tiểu điểm một cái phục vụ viên vấn đạo. A, là tìm tổ cựu gạ họa tiên sinh cùng Cúc tiểu gia à, nhìn xem trước mặt cái này người mặc tuần bộ đồng phục của đội nhân, phục vụ viên kia cũng không có bất kỳ hoài nghi. Đáp trả nói, "Tổ Cự gà họa tiên sinh tại lầu 3 số 7 gian phòng, Cúc tiểu gia tại lầu 336 hào 6." "Ân, cảm ơn, nghe ngóng tốt phía sau." Cái kia Tuần Bộ gật gật đầu liền hướng về trang hoàng hoa lệ đầu bậc thang đi tới, chỉ để lại phục vụ viên kia nghi hoặc nhìn biến mất phòng Tuần Bộ, lẩm bẩm nói, "Kỳ quái, lúc nào phòng Tuần Bộ nhân trở nên khách khí như vậy?" Lắc đầu chính hắn, tiếp tục hướng về một đôi đang đi tới tình lữ nên đón tiếp lấy. Nhan nhã hướng về lầu 3 đi đến Tuần Bộ, đột nhiên sau lưng một trận tiếng bước chân vang dội khởi tới, bước lại một trận, liếc quá thân sắp tới, lui về phía sau hành lang nhìn sang, chỉ thấy một cái phục vụ viên Trong khe diện trang lấy mấy cái màu bạc đĩa, hướng về lầu ba lặng lặng đi tới, nhìn thấy tại chính mình trước người tuần bộ, hơi ngẩn ngơ, rõ ràng không rõ vì cái gì một cái tuần bộ lại ở chỗ này. Người đây là đưa đến đi đâu đồ ăn, nhìn xem người bán hàng này, cái này tuần bộ một mặt chất vấn biểu tình vấn đạo, ta nghe nói các ngươi ở đây chứa chấp một cái máu lạnh tội phạm giết người, ngươi biết không biết chuyện này. Không có chuyện ba, nghe được tuần bộ tra hỏi, người bán hàng này rõ ràng cả kinh, đạo, chúng ta ở đây căn bản cũng không có nghe nói qua sẽ có cái gì máu lạnh tội phạm giết người ba. A, ý của ngươi chính là nói ta sai lầm? Người là đang hoài nghi chúng ta phòng tuần bộ năng lực sao, nghe được phục vụ viên lời nói, rõ ràng cái này tuần bộ nổi giận, một mặt hung tận biểu tình nói. Không có, không có ý tứ này, nhìn thấy cái này tuần bộ hung tận biểu lộ, phục vụ viên cả kinh, vội vàng phủ nhận nói, ta không phải là ý tứ này, ta làm sao giam chất vấn phòng tuần bộ năng lực đâu. Phòng tuần bộ thế nhưng là chúng ta dân chúng thủ hộ thần A6. Cuối cùng, phục vụ viên rất thông minh một cái vô ngông ngựa tới. Đi, đừng nuốt mông ngựa 3, nghe được phục vụ viên mông ngựa, tuần bộ nhạt mang lời nói bất quá trên mặt cái kia biểu tình tức giận nhưng là chậm rãi cởi ra, rõ ràng cái này mông ngựa không phải là không có hệ phép. tiếp lấy, Tuần Bộ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua phục vụ viên trên tay nâng đĩa, không đếm xỉa tới vấn đạo, đây là tặng cho người nào đồ ăn a? Là cho tổ cựu gạ họa tiên sinh đưa đi ăn quà, Tuần Bộ tiên sinh, nghe thế Tuần Bộ không còn chất vấn bộ dáng, phục vụ viên trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm đồng thời, vội vàng hồi đáp. Mà nghe được cái này phục vụ viên lời nói, cái kia Tuần Bộ mắt lại đột nhiên sáng lên, nhưng mà rất nhanh liền dẫu đi. Đột nhiên Tuần Bộ đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, "Đứng, ngươi qua đây." Ta cho ngươi xem mấy chương đạo phạm ảnh chụp, ngươi nhớ kỹ cho ta người ở phía trên, về sau gặp phải, tới phòng tuần bộ tìm ta, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi xấu." Nói đến đây, Tuần Bộ hơi dừng lại, nhìn chung quanh một chút phía sau, "Đạo, ở đây không đủ ánh sáng, cùng ta đến cái kia dưới đèn đi thôi." Nói, liền hướng lầu ba một cái nơi hẻo lánh dưới đèn đi tới. Mà phục vụ viên kia, nghe được chỗ tốt hai chữ, nhãn tình sáng lên, đồng dạng là rất là vui vẻ đi theo Tuần Bộ đằng sau đi tới. "Cái này đèn tia sáng tựa hồ cũng không tốt như vậy a, đi tới dưới đèn sau Tuần Bộ." Ngẩng đầu, nhìn xem đèn đỉnh đầu, không hài lòng nói. "Ma phục vụ viên, cũng là ngẩng đầu" Nhìn xem đỉnh đầu cái kia mảnh liệt ánh đèn, đạo, cái này ánh đèn muốn, thế nhưng là, không đợi hắn nói xong, một đạo hàn quan phán qua, một đóa thê mỹ máu văng tung tóe, phục vụ viên tay bưng cổ, không thể tin được nhìn trước mắt tuần bổ, chậm rãi nga xuống. Mà cái tuần bổ, nhưng là nhanh chóng tiếp nhận phục vụ viên trên tay đĩa, con mắt hơi đỏ qua, tiếp lấy liền kéo lấy phục vụ viên thi thể, đi vào một gian lầu 3 toilet, ở một cái ngồi cầu trong phòng nhỏ, thay đổi phục vụ viên chế phục phía sau, tiểu cách gian vừa đóng cửa, đem gian phòng cửa nhỏ trên đó viết nhàn rỗi bên trong lệnh bài quay tới, đã biến thành có người sử dụng, tiếp lấy, kéo lấy đĩa hướng về bên ngoài đi ra ngoài sáu. Quay lấy đĩa, đổi qua quần áo tuần bổ, bây giờ đã hóa thân trở thành một cái quán rượu phục vụ viên, hướng về số 7 căn phòng đi tới. Đứng xa xa nhìn số 7 cửa gian phòng hai cái to con bảo tiêu, phục vụ viên dẫm chân xuống, thầm nghĩ, lần này khó làm, xem ra chỉ có thể nghe theo mệnh trời, hy vọng tốc độ của mình rất nhanh á 6 bóng người này, chính là Trương Hiểu Phong. "Uy, ngươi chuyện gì xảy ra?" Tổ Cự gà oa đại nhân muốn thái sao bây giờ mới đưa tới?" Nhìn xem dưới chân có chút dừng lại Trương Hiểu Phong, cái kia hai cái to con bảo tiêu một chồng, rất xa hướng về Trương Hiểu Phong tiêu lên. "À." là bởi vì vừa mới bị lầu dưới một con ma men kéo lại, cho nên mới lãng phí nhiều thời gian như vậy xấu, nghe được hộ vệ kia mà nói, Trương Hiểu Phong chạy chậm đi tới số 7 trước cửa nói, "Phải không? Quán rượu các ngươi thế mà lại có con ma men, hơn nữa còn khắp nơi lôi kéo người." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái kia nói chuyện bảo tiêu lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái, chán ghét thúc giục nói, "Về sau đừng có lại bị dạng này người cuốn lấy, tổ cự gạ tọa đại nhân đã chờ không nhịn được, mau vào đi thôi xấu." Ân, ấn ba. Ta biết ba. Về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy ba." Nghe được người hộ vệ kia mà nói, Trương Hiểu Phong túi người gật đầu nói, vừa giơ tay lên đi kéo cửa phòng. Các loại ba, mà lúc này, đột nhiên một cái khác bảo tiêu lên tiếng, nhanh như tia chớp ngăn ở liều Trương Hiệu Phong trước mặt, sâu đậm nhìn chăm chú Trương Hiệu Phong, cảnh giác vấn đạo, như thế nào có một cỗ mùi máu tươi, mà đồng thời, ngoài ra một cái bảo tiêu cũng là cảnh giác nhìn xem Trương Hiểu Phong, chỉ cần một cái không đúng, hai người liền sẽ ra tay rồi. A, mùi máu tươi a, nghe được hai cái hộ vệ lời nói, đối với hai người cảnh giác phản phất làm như không thấy, Trương Hiểu Phong khẽ cười nói, bởi vì tổ cự gà đại nhân muốn huyết tinh thịt bỏ a, cho nên mới sẽ có mùi máu tươi tản mát ra a sáu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hai người cảnh giác cũng không có bướng lòng, trong đó một cái bảo tiêu cảnh giác nói, vừa mới tổ cự gà họa đại nhân căn bản cũng không có điểm vết tranh thịt bỏ món ăn này a6. Nói, hai cái hộ vệ tay đã quá giang eo lên súng ngăn 6. A, không có điểm sao? Chẳng lẽ là ta lấy sai rồi, nghe được hộ vệ kia mà nói, Trương hiệu Phong khuôn mặt thượng nhất kinh, tiếp lấy chậm rãi tiết lộ trên mầm cái kia ngân sắc kim loại chế thành lồng bản tử, mà liền tại Trương hiệu Phong vén lên lồng bản chết trong đáy mắt, một đạo hào quang màu xanh lam lập tức xông thẳng dựng lên, mà hai cái bảo tiêu, nhưng là tính phản xạ hướng về cái kia xông thẳng mà lên lam sắc quang mang nhìn lại. Mà đúng lúc này, lại là một đạo hàn mang thoáng qua, hai cái hộ vệ thi thể mới chậm rãi ngã xuống, mà đạo kia lam mang cuối cùng đụng vào chân nhà, hóa tắc nhất đạo pháp đồng. Hô, ông trời phù hộ, hết thể thuận lợi, nhìn xem ngã xuống hai cái bảo tiêu, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm thở dài một hơi thầm nghĩ, tiếp lấy liền ngồi xuống eo, chuẩn bị đem hai cái hộ vệ thi thể cùng dấu đi, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Trương Hiểu Phong tâm trung nhất trận báo động xuất hiện 6 14 tứ năm chương, huyết chiến liền tại Trương Hiểu Phong chuẩn bị đem hai cái hộ vệ thi thể xử lý sạch thời điểm, đột nhiên tâm trung nhất trận báo động sinh ra Dựa vào từ xưa tới nay kinh nghiệm bề lễ, Trương Hiểu Phong không chút suy nghĩ dưới chân hơi xe dịch, nhanh chóng lướt ngang mấy bước, nhưng mà, hai đạo máu văng tung tóe, Trương Hiểu Phong trên cánh tay vẫn là bị rạch ra hai đạo lỗ hồng sáu. Người nào, lướt ngang mấy bước dựa vào tường, nhìn xem không có một bóng người hành lang, Trương Hiểu Phong mặc dù chấn kinh, thế nhưng là cũng là một mảnh quỷ dị tỉnh táo, mặc dù không có thể tư nghị, nhưng mà, tại bất cứ lúc nào tuyệt đối cũng không thể mất đi tỉnh táo, đây là Trương Hiểu Phong mấy năm kiếm sống sát thủ cho ra kết luận, cũng là hắn dự vào sinh tồn bảo đảm lớn nhất một trong. Hai tay tại eo thượng nhất hoạch, lập tức hai chi đen nhánh súng ngắn linh hoạt nhảy vào trương hiệu phong lòng bàn tay, cảm thụ được cái này hai tay trên xuống nhịp đập, từng đợt huyết mạch tương liên cảm giác bừng lên, từ chính mình tiến vào sát thủ giới bắt đầu, một mực làm bạn với mình chiến đấu, chính là cái này hai tay thương, đối với trương hiệu phong mà nói, sử dụng cái này hai tay thương không chỉ là thuần tay mà thôi, nó đại biểu vẫn là một loại trạng thái, một loại vi diệu, không thể. Nói minh trạng thái 6. Hô hô, mặc dù trước mắt vẫn là trống rỗng hành lang, nhưng mà, dựa lưng vào tường trương hiệu phong, lại lần nữa cảm thấy nguy hiểm tới gần, hai đạo nhỏ nhẹ, cơ hồ đều không phát hiện được cơn thanh xé gió trốn về cổ họng của mình chạy thẳng tới. Cảm thụ được nguy hiểm tới gần, Trương Hiểu Phong nhanh như tia chấp chấm xuống, cảm thấy ra đầu mát lạnh Trương Hiểu Phong, nhanh như tia chấp đưa tay, phanh phanh hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo huyết hoa vô căn cứ nở rộ, hai người mặc bó sát người áo đen gầy lùn nam tử từ trong không khí xuất hiện, trong mắt khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, mà lúc này, Trương Hiệu Phong mới nhìn đến vài sợi tóc chậm rãi bay xuống xuống dưới, rõ ràng nếu như không phải vừa mới động tác của mình mau, lúc này tự mình đã trong vũng máu. Nhìn xem cái kia hai người mặc bó sát người áo đen nam tử, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, nghĩ dạ không nghĩ tới trong truyền thuyết nhị dạ thế mà thật tồn tại. Trong truyền thuyết ba ngụm tổ siêu việt người bình thường sức mạnh, chính là chỉ cái này sao? Nhưng mà, rõ ràng bây giờ không phải là giống cái này thời điểm, chỉ thấy tất nhiên hai nhẫn giả đã hiện ra thân hình, Trương Hiểu Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Chỉ thấy hơi không người xuống Trương Hiệu Phong, dưới chân đạp một cái, như nắm dây cung mũi tên vậy bắn ra ngoài, tay giơ lên, phanh phanh, lại là hai tiếng súng vang dội, hai nhẫn giả cái chán lập tức xuất hiện hai cái ngót lút giống như to huyết động, không dám tin xuống. Mà đồng thời, toàn bộ khách sạn cũng liền giống như là bị đánh thức đàn sói đồng dạng, huyên náo liều khởi tới. Rõ ràng cái này hai tiếng súng vang dội đã truyền đến rất xa xá. Mặc dù sát thủ hẳn là nhất kích không chúng hẳn là lập tức trốn xa, nhưng mà, đại thụ ở phía trước, đi qua nửa giây sau khi tự hỏi, Trương Hiểu Phong lại lựa chọn đánh cược một lần, dù sao cơ hội như vậy yếu thấy, tổ cự gà hoa ngay tại trong phòng, nếu như lần này không đọ thủ, lần sau có thể liền không có cơ hội, loại này nị dạ, thật sự là quá khó mà đề phòng. Bây giờ cái kia cúc tiểu ra bên kia thủ vệ nghĩ dạ hẳn là lại hướng bên này chạy tới a. Hơn nữa mình bây giờ đã có thể nói là bại lộ, thời gian của mình không nhiều, dành thời gian 10 mở giây, Chương Hiểu Phong tự nhủ. 11 giây sau đó, bất luận thành công hay không, lập tức đào tàu 6. Cách, nhanh chóng vặn ra cửa phòng, Trương Hiệu Phong bay lên một cước, đá cửa phòng ra, nhưng mà đồng thời, Trương Hiệu Phong trong lòng lại là một hồi báo động, dưới chân xê dịch bước, cơ thể thời gian lương ngang, tiếp lấy khuôn mặt tượng nhất trận đau rất đau, sau lưng tưởng tượng nhất tầm thanh, màu trắng vôi tưởng tượng nhất đoá khói trắng hoa sinh ra, Trương Hiệu Phong tâm trung nhất trận nghĩ lại mà sợ, nếu như không phải mình tránh được nhanh, lúc này mình đã trúng đạn à. Thân thể hơi ngồi sổn, nhìn mình trước mặt trung nhân nhân chính là tổ cự gạ họa cái kia như cũ bốc khói xanh súng ngắn còn đối với mình bên này, Trương Hiểu Phong lập tức đưa tay, phanh một tiếng, tổ cự gà họa trên trán đồng dạng một cái lỗ máu xuất hiện, không thể tin được nhìn xem Trương Hiệu Phong, chậm rãi ngã xuống, rõ ràng đến chết hắn vẫn không rõ, vì cái gì chính mình nghe phía bên ngoài âm thanh phía sau, ôm cây đợi thỏ trốn ở bên trong chờ hắn tự chui đầu vào lưới, thế nhưng là hắn nhưng, như cũ có thể tránh thoát chính mình nhất định phải được nhất kích, nhưng mà Trương Hiệu Phong rõ ràng sẽ không cho hắn giải thích. Giải quyết, Trương Hiểu nhìn xem tổ cự gà họa trên trán huyết động, tại hắn cơ thể còn chưa kịp ngã xuống thời điểm, liền vọt ra ngoài, bây giờ chỉ cần chạy trốn là được rồi, cho tới nay, Trương Hiểu Phong có thể tại sát thủ giới sống sót lâu như vậy, dựa vào là chính là ba điểm, đầu tiên là tỉnh táo, thứ hai là thương pháp tốc độ, đệ tam là quả quyết 6. Nhưng mà, đúng lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió lên, Trương Hiểu Phong trong lúc vội vàng mang mắt đảo qua, nguyên lai cúp kia ra bọn hắn đã xông lại, cơ thể loé lên, mặc dù vẫn là mấy đạo máu văng tung tóe, nhưng mà, Trương Hiểu Phong cũng cuối cùng xem như tránh thoát đòn công kích trí mạng, đưa tay mấy cái điểm xạ, cũng không nhìn mình kết quả, liền hướng về đầu hành lang chạy đi, nhưng mà, hành lang tiếp theo trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, mấy cái cầm trong tay xuống ống tuần Bụi lẫn trong đám người vọt lên. Vì cái gì lúc này sẽ có Tuần Bổ? Nhìn xem mấy cái kia cầm thương Tuần Bổ, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất nặng, con mắt bốn phía lướt qua phía sau, hướng về trên sân thượng chạy đi lên. Kỳ thực mấy cái này cầm thương Tuần Bổ là Trương hiệu Phong chính mình dẫn tới, nếu như không phải chính hắn tại khách sạn bên ngoài giết một cái Tuần Bổ rút ra quần áo người ta trả trộn vào tiểu điếm, làm sao có Tuần Bổ đến khách sạn bên này để ra nghi vấn a. Tổ Cự Gà hoạt chết, sống tới cuộc điều tra, nhìn xem trong phòng Tổ Cự họa cái kia ngã tại thi thể trên đất, trong mắt đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia hướng lên trời đại chạy tới bóng lưng. Cả giận nói: "Người kia giết tổ Cửu Gà họa tiên sinh, cho ta bắt sống hắn sáu." Tiếng lấy, mấy đạo thanh phong thoáng qua, lại là mấy nhẫn giả gia nhập truy sát đại quân. Thời khắc này Cúc Thiểu ra trong lòng thế nhưng là một trận phẫn nộ, vốn là tổ Cửu Gà họa chết cũng đã chết, chính mình còn thật cao hơn đâu, nhưng mà vừa mới trong phòng cùng mình lão sư nói đến chuyện này phía sau, cho ra kết luận chính là tuyệt đối không thể để cho tổ Cửu Gà họa chết đi, nếu không, chính mình liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, nhưng cái kia vốn là đối với mình ấn tượng không tệ các trưởng lão, liền sẽ có một cái là chính mình công báo tư thủ mà làm tiểu động tác hoang nghi. Vì tránh hiềm nghi, mình nhất định muốn bắt sống tên sát thủ kia 6. Các loại, ngay tại trên sân thượng thời điểm, mấy cái kia cầm thương tuần bộ nhìn xem đằng sau chạy tới Cúc tiểu ra cùng mấy cái bảo tiêu, ngăn cửa hành lang chỉ vào Cúc tiểu gia đạo, sát thủ ở phía trên, các ngươi ai cũng không cho phép đi lên 6, nhưng mà, đúng lúc này, cổ hai người chỗ quỷ dị hai đạo thêm mỹ mạo vang tung toé, hai cái tuần bộ che lấy cổ của mình, không dám tin nga xuống, hiển nhiên đã bị ẩn thân nhị dạ giết đi, tiếp lấy, Cúc tiểu gia cùng mấy cái bảo tiêu mới hướng về trên sân thượng sông tới 6. Mà lúc này, lên sân thượng chương hiệu phòng, đi tới sân thượng bên dưới Nhìn xem mười mấy mét trở xuống mặt đất, nhưng là tâm trung nhất nặng, lại quay đầu, nhìn xem sông lên cốc tiểu ra cùng mấy cái bảo tiêu, tâm tình càng là rơi xuống đáy cốc, sân thượng chi thượng nhất từng trận yếu ớt phong thanh, đối với Trương Hiểu phòng tới nói càng là chí mạng ma âm, tại phong thanh quấy nhiều phía dưới, mình tuyệt đối không có khả năng nghe được các nhị dạ cơ dao âm thanh xe gió, nửa vòng. Câu nguyệt ở dưới sân thượng, cái kia dưới ánh trăng lạnh lẽo, không biết còn cất giấu bao nhiêu ẩn thân nhị dạ. Chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Nhìn xem cái này chính mình không có chút hy vọng nào có thể nói tử cục, Trương Hiểu phong tuyệt vọng thầm nghĩ. 15 thứ 6 chương. Chạy trốn ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Nhìn xem dạng này tuyệt cảnh, Trương Hiệu Phong nắm thật chặt trên tay súng ngắn, tuyệt vọng thầm nghĩ. Bắt hắn lại cho ta ba, vừa đi lên tới cúc tiểu già, nhìn xem một mình đứng ở nơi đó Trương Hiệu Phong, trong mắt kiều hận chợt lóe lên, vung tay lên nói, tiếp lấy mấy cái bảo tiêu hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu quá điếu. Nhấc tay một cái, Trương Hiểu Phong nhanh chóng di động, phanh phanh phanh, trên tay màu đen súng ngắn một hồi nhanh chóng điểm xạ, từng cái màu đen hộ vệ thi thể đang hướng lực quán tính phía dưới hung hăng bổ nhào vào trên mặt đất sáu. Xuy suy, hai tiếng, chỉ thấy di động lấy Trương Hiểu Phong Cứ việc phân ra một bộ phận lực chú ý tới chú ý cái kia không nhìn thấy nị dạ, thế nhưng là vẫn là hai đạo máu vang tung tóe, cánh tay cùng sau lưng lập tức bị kéo ra khỏi hai đạo trưởng dáng dấp nút thắt, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ trên thân phục vụ viên chế phục. Phanh phanh, nhưng mà, phân ra một bộ phận tâm thần tới chú ý chung quanh cái kia không nhìn thấy nị dạ Trương Hiểu Phong, nhưng là tại chính mình bị thương trong nháy mắt liền phán định đánh lén mình nị dạ đại khái vị trí, nhanh như tia chấp quay lại đầu đường, hướng về cái kia hai nhẫn giả ẩn thân phương hướng điểm xạ hai quả đạn, một đạo thêm mỹ huyết hoa lần nữa nở rộ, chỉ thấy một cái dạ tay chẻ ngực xuống. Chỉ giải quyết một cái sao? Trương Hiểu Phong trong lúc vội vã nhìn lướt qua, trong lòng hơi chầm xuống, đồng thời nhanh chóng chớp động, chớp động chính mình, tuyệt đối so với đứng tại chỗ bất động muốn tới an toàn nhiều lắm, đồng thời lại là nhanh chóng đưa tay, hai lần điểm xạ, cuối cùng hai cái song tới bảo tiêu cũng đổ xuống dưới 6. Ba cá ba, rõ ràng nhìn mình bảo tiêu từng cái một chết đi, Cúc Thiểu ra cũng là nổi giận, lớn tiếng kêu lên, cho ta đem hắn hai cái tay kia trường cho chém xuống tới, ta chỉ cần người sống là được rồi, tàn phê không quan trọng sáu. Chớp động bên trong Trương Hiểu Phong, trung nhất trận báo động, hai tay tại chính mình trước ngực chặn lại, răng rắc một trận vang, chỉ thấy trên tay mình hai tay thương lập tức phá thành nhỏ mà bàn tay của mình cũng là gắn đầy vết đau, tiên huyết lập tức nhuộm đầy Liêu Chương Hiểu Phong tay chuẩn sáu. Cứ việc tụ thương, nhưng mà trương Hiểu Phong nhưng là khẽ cắn môi, hướng về người nị dạ kia phương hướng một cước hung hăng đá ra, lập tức một tiếng vang trầm sau đó, một người mặc bó sát người áo đen nị dạ bị trương hiệu Phong từ trong màn đêm đá đi ra, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài sáu. Đương đương tiếng vang, chỉ thấy nị dạ kia trên tay nhẫn đao cũng rất xuống, Chương Hiểu Phong ánh mắt lại, nhanh như kia chớp ra tay, hướng về trên đất nhẫn đao lấy đi, nhưng mà, trong lòng đột nhiên phát lạnh, như thiểm điện lưng ngang, trước ngực của mình lại là bị rạch ra một đường thật dài lỗ hồng, sâu đậm lỗ hồng. Tiên huyết tuôn trào ra 6. Mắt thấy trên đất nhận đao nhặt không tới, Chương Hiểu Phong lăn khỏi chỗ, lập tức lăn đến sân thượng bên dưới, đưa lưng về phía bên dưới, nhanh như tia chốc đứng lên 6. Bà Ca Ba, nhìn thấy lâu như vậy còn không có đem Trương Hiệu Phong chế phục, rõ ràng Cúc tiểu gia đã nổi giận, trên tay thái đao một quất, một đạo hàn quang phóng qua, Cúc tiểu gia tự mình động thủ hướng về Chương Hiệu Phong phương hướng trùng liễu qua tới 6. Ta cứ thế mà chết đi sao? Nhìn xem cái kia sông lên Cúc tiểu gia, cảm thụ được trong không khí một cỗ không bình thường ba động, Chương hiệu Phong tuyệt vọng tầng nghĩ. Ngươi ta, ngươi nhất định không nên chết ba. Ngươi chết, ta sẽ rất khó chịu ba vô cùng khổ sợ ba. Đột nhiên, ngày đó xem chiếu bóng xong phía sau, Nhược Ân cái kêu mong đợi nhìn mình ánh mắt, thần sắc kêu bên trong mang theo sợ hãi lời nói tại Trương Hiệu Phong trong đầu vang lên, chính mình lúc ấy là thế nào trả lời? Mình nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Lúc đó mình là trả lời như vậy ba? Không, ta không có thể chết ba. Ta không có thể chết da bốn. Ta đáp ứng Nhược Ân không thể chết ba. Ta chết đi nàng làm sao bây giờ a ba? Trương Hiệu Phong trong lòng điên cuồng tê to lên ba. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời câu nguyệt chậm rãi từ trên bầu trời đêm trong mây đen dợi đi ra. Ánh trăng lạnh leo từ phía chân trời ôn nhu đổ xuống, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trước ngực nhưng là đột nhiên một hồi ngân sắc quang mang sáng lên sáu. Cúc Quân, cẩn thận, liền tại đồng thời, một cái lao giả dàn mua chống rống xuất hiện, đem Cúc Tiểu ra giữ chặt, nhanh như tia chấp lui lại sáu. Hoa lạp một hồi tiếng vang, chỉ thấy Trương hiệu Phong bộ ngực phục vụ viên chế phục lập tức vỡ vụn, một vòng nhuộm dần lấy Trương Hiểu Phong máu tơi kim loại câu nguyệt, đang chậm lửng, phát ra từng đợt mãnh liệt Đó là ba, nhìn xem Trương Phong bộ ngực kim loại câu nguyệt, cái kia lôi kéo Cúc lão giả kinh hãi tê lên. Soát soát soát, lập tức Vô số nửa hư hóa ngân sắc cầu nguyệt hình lưỡi dao sắc bén kinh khí, văng từ phía, a a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số huyết nục chống rông xuất hiện, chỉ thấy vô số vốn là ẩn tàng ở trong hát cám nị dạ bị những thứ này kinh khí chém dết sáu. Đó là, đột nhiên, chương hiệu phong mắt sáng lên, nguyên lai sân thượng danh giới cách đó không xa, có một cây thẳng cột điện đứng sừng sưng ở đó, mặc dù so sánh lại sân thượng thấp hơn vài mét, nhưng là mình bổ nào vào cái kia trên cột điện nhưng là có thể làm được, chính mình vừa lên sân thượng phía sau chỉ là nhìn trời một chút đại tới mặt đất khoảng cách mà thôi, căn bản không có phát hiện cái này so sân thượng còn thấp hơn cột điện, thừa dịp cái này hiếm thấy là trong mấy mắt, trường, Hiểu Phong dưới chân căng thẳng, liều mạng trọng thương cơ thể, hướng về cái kia biên giới cột điện nhào tới sáu. Ngăn lại hắn ba, nhìn thấy Trương Hiểu Phong động tác, rõ ràng minh bạch mục đích của hắn, Cúc Tiểu ra không khỏi kêu to nói, đồng thời, trong không khí lại là mấy cố không bình thường ba động sinh ra 6. Những nghi dạ ngày ba, nghe được cái kia Cúc Tiểu Gia lời nói, Trương Hiểu tâm trung nhất khắc bách, rõ ràng lúc này nhất định có mấy cái nghi dạ hướng về chính mình xung lại, nhưng mà, chính mình lại không nhìn thấy bọn hắn. Loại này không biết sợ hãi, mới là đáng sợ nhất 6. Nhưng mà ba Đúng lúc này ba Đột nhiên phía chân trời xa sôi sáng lên ba Một khỏa nhũ bạch sắc quang cầu tại phía chân trời xa sôi sáng lên, giống như là một khỏa mặt trời nhỏ đồng dạng, trực tiếp đem toàn bộ thành nhỏ chiếu sáng như ban ngày, mà Trương Hiệu Phong ánh mắt cũng là ngưng lại, bởi vì ở nơi này nhũ bạch sắc dưới ánh sáng, Trương Hiệu Phong thấy được một cái nhạt nhạt, người mặc quần áo bó màu đen ní ra, đang hướng về chính mình xuống lại, cái kia nhớ nào, lập lẹ một trận hàn quang 6 cũng không có thời gian suy nghĩ vì cái gì phía chân trời sẽ có như thế một quả nhũ bạch sắc mặt trời nhỏ trống rông xuất hiện, Trương Hiểu Phong trọng thương cơ thể, tại sinh mạng dưới bi hiếp, nhanh như tia chấp nhất truyện, lập tức hướng về mấy cái này hiện thân nhị dạng nên đón tiếp lấy 6. Mặc dù trên thân lại là mấy đạo lỗ hồng bị vạch ra, nhưng mà, mấy cái này nhị dạng vẫn là bị Trương Hiểu Phong cho đánh bay ra ngoài, khi này mấy nhẫn giả bại lộ tại dưới ánh sáng thời điểm, thực lực của bọn hắn, căn bản không phải Trương Hiểu Phong đối thủ 6. Như thiểm điện giải quyết mấy nhẫn giả Trương Hiểu Phong, hướng về sân thượng biên giới ra bên ngoài một cái, đồng thời Phía chân trời cái kia nhũ bạch sắc quang cầu trong nháy mắt biến mất, đập ra đi Trương hiệu phòng, lập tức một hồi kịch liệt va chạm cảm giác chuyển đến, nhịn không được cuồn phún một cái tiến hết phía sau, lại thật chặt ôm lấy cột điện 6. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cúc Tiểu Gia cùng cái kia lão giả giản mua đã đứng tại sân thượng bên dưới, cái kia âm loan ánh mắt giống trong đêm tối điên cuồng sói đói vậy theo dõi hắn, đồng thời, chỉ thấy Cúc Tiểu ra tay hướng về chính mình vung lên. Mà vừa vặn, cái kia phía chân trời xa xôi lại là hai đạo ánh sáng trụ xuất hiện, lại đem thành nhỏ chiếu một trận sáng gió. tại cường quang phía dưới, Trương Hiểu Phong mắt thấy ba cái mấy nhẫn giả đang từ trên sân thượng nhảy xuống hững vẻ chính mình nhào tới 6. Tài thượng nhất hoa lập tức một chi sinh sắn ngân sát súng ngắn xuất hiện tại chương hiểu phòng trên tay, một tay thật chặt ôm lấy cổ điện, tay phải nhanh chóng điểm xạ, mấy nhẫn dạ lập tức ngã chổng vó xuống, cao như vậy, xem ra không chết cũng phải bị thương nặng sáu. Ba ca 3, đúng lúc này, không trung sáng lên hai đạo ánh sáng trụ lại biến mất, chỉ thấy Cúc Tiểu Gia tức giận ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia phía chân trời xa xôi, nỗi giận mắng, nơi đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a 3, rõ ràng lại nhiều lần bị chuyện quỷ dị như vậy, phá hủy hành động của mình, Cúc Tiểu cái kia tức giận tâm tình nhưng là muốn mà biết. Mà chương hiểu phòng thừa dịp cái này khó được thời gian theo cục điện, hướng về phía dưới vạch xuống đi 6. Nhìn xem đã hướng về phía dưới chợt xuống chương hiệp phòng, Cúc tiểu gia tâm trung nhất các bách, đạo: "Ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi còn có thể có thần linh phù hộ không thành? Cho ta 6." Nhưng mà, đúng lúc này, Cúc tiểu gia lời còn chưa nói hết, đột nhiên cái kia phía chân trời xa xôi lại là sáng lên, chỉ thấy một đạo so vừa mới muốn sáng tỏ gấp mấy lần to lớn của sáng, từ phía chân trời hướng về cái thành phố này phương hướng nhanh như tia chấp bắn qua 6. A3, đó là cái gì ba? Ba. Quan mang mảnh liệt từ phía chân trời xa xôi phóng tới ba. Quang mang kia đơn giản so ban ngày thái dương còn muốn sáng tỏ mấy lần, một mực tại mở tối dưới ánh trăng cúc tiểu ra bọn người, vừa tiếp xúc đạo lấy quang mang mãnh liệt, tại cực lớn tương phản phía dưới, ánh mắt nhất thời không tiếp thụ được, tạm thời mù, so đã chúng pháo sáng người tốt không có bao nhiêu sáu. Sau một hồi lâu, cúp tiểu gia bọn người mới từ cái kia tối tối ngắn ngủi bên trong khôi phục lại, nhưng mà, phía dưới Trương Hiểu phòng đã biến mất rồi, tức giận cúp tiểu gia, ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời, thế nhưng lại không có cái nào, loại tình huống quỷ dị này thật sự là giống Lao Thiên trợ giúp hắn đào thoát đồng dạng sáu. Cúp chúng ta xuống truy A3 Chỉ thấy trong không khí một hồi quỷ dị và mẹo, tiếp lấy mấy nhẫn giả trống rỗng xuất hiện, hướng về Cúc Tiểu Gia nói, người kia đã trọng thương, tin tưởng chạy không được bao xa ba. Chờ sau đó ba, nhưng mà, ngay tại Cúc Tiểu Gia vừa định thời điểm ra đầu, cái kia lão giả giàn nuôi nhưng là đột nhiên ánh mắt sáng lên kêu lên, tiếp đó tại Cúc Tiểu Gia bên thai dị thái vài câu, tiếp lấy, chỉ thấy Cúc Tiểu Gia biểu lộ bất đắc dĩ vung tay lên, đạo, không cần, chuyện này ta sẽ nghĩ những biện pháp khác giải quyết, hiện tại các người đổi theo cũng không hề dùng, người kia là đồng phương người tu luyện, vừa mới hắn kinh khủng chiêu kiếm mà các lại là không ngăn nổi Trong đầu thoáng qua vừa mới trương Hiệu phong ngực kia phía trước nổi lên ngân sắc câu nguyệt, nghĩ đến chiêu đó kinh khủng, mấy nhẫn giả cơ thể không khỏi hơi run lên, tiếp lấy gật gật đầu hẳn là, sau đó lại chầm chậm biến mất ở trong màn đêm sáu. Mau trốn ba, mà lúc này trương hiểu phòng, nhưng là liệu mạng chạy trốn lấy, chuyên chọn cái loại người này dấu vết thiếu ngõ hẻm nhỏ chui, nhưng cái kia có thể ẩn thân nhị dạ, coi như cùng lên đến mình cũng không phát hiện được đâu. Buổi tối hôm nay, thực sự quá nhiều quỷ dị, trong truyền thuyết nhị dạ, còn có mình kim loại câu nguyệt, nghĩ tới đây trương hiểu phòng, không khỏi nghi ngờ liếc mắt nhìn bộ ngực của mình, nhìn mình bộ ngực kim loại câu nguyệt, lúc đó, tựa hồ có đồ vật gì chẩn trong đầu của mình. Còn có cái kia mấy đạo đột nhiên ở chân trời sáng lên, có thể đem ẩn thân nị dạ chiếu sáng cường quang lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, rõ ràng lúc này không phải rất tốt suy xét những vấn đề này thời điểm. Thế nhưng là, trọng thương cuống quýt trốn chạy Trương Hiểu Phong, lại không phát hiện, sau đầu của hắn phương trên không, một cái cơ thể tàn phá ngân sắc con rơi, đang hướng về hắn đập xuống 6. 16 thứ bảy chương, âm u phốc một tiếng vang trầm, Trương Hiểu Phong cái kia trọng thương cơ thể, bị cái này cao mấy ngàn thước xuống tới ngân sắc con rơi hung hăng đập trúng, lập tức mắt tối sầm lại, cũng lại duy trì không được, ngã ngất đi sáu chỉ thấy nằm sắp tại chương hiệu phong trên người ngân sắc con rơi, cái kia màu bạc cánh vùng vẫy một hồi nghĩ bỏ lên phía sau, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, trong miệng lầm bẩm đức quấn nói, không có, không nghĩ tới bốn, ta, Hufet, thân vương, thế mà bốn, xem ra, chỉ có tám, bằng vào ta tiên huyết làm mối, bằng vào ta linh hồn làm dẫn sáu, tuân theo viễn cổ khai ẩn thủy tổ khế ước năm, lưu lại ta chi hồn phép sáu, thay đổi vị trí ký sinh sáu, chỉ thấy cuối cùng, con này màu bạc tàn phá con rơi, chấm dãi trôi nổi dựng lên. thân thượng nhất từng trận yếu ớt ngân sắc quang mang tràn qua, tiếp lấy Một tia ngân sắc hư hảo con rơi cái bóng sông vào Liêu Trương Hiểu Phong, cái kia hôn mê náo hại phía sau, cái kia màu bạc con rơi rốt cục vô lực rơi xuống, đã không có sinh mệnh ba động 6. Cuối cùng rơi xuống ngân sắc thi thể rơi, cái kia tàn phá là con rơi trong thân thể, từng tia quỷ dị đỏ thấm vết máu chảy xuống, cùng Trương Hiểu Phong, cái kia gắn đầy vết thương trên thân thể vết máu phối hợp, cũng lại không phân rõ lẫn nhau, mà đồng thời, theo cái kia con rơi huyết cùng Trương Hiệu Phong trên người huyết phối hợp, miệng vết thương trên người hắn, lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi Mà lúc này khai tắc hoàng sạn, nhưng là một mảnh huyên náo, ở đây đại chiến súng lên đã sớm chuyển khắp toàn bộ khách sạn, còn có ngày đó đại thượng nhất mà thi thể, còn có quán rượu kia tổ cự gạ quả thi thể và cửa ra và hộ vệ thi thể, nhưng tất cả khách trọ đều la hoàng lên, chẳng thiết chẳng cảnh lệnh hết thể mọi người một trận nôn khan sáu. Không chỉ là cái này khai tát hoàng cung khách sạn, còn có cả thành thị, bây giờ đều sôi trào, vừa mới bắt đầu ngày mới tế cái kia mấy đạo trận đầy thánh khiết lực lượng lũ bạch sắc của sáng, đem toàn bộ thành thị chiếu sáng như ba ngày, vô số cư dân thậm chí đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía dưới đêm trăng bầu trời cùng bái liêu khởi tới, thần tích ba. Đây là mấy hồ tất cả mọi người trong đầu lóe lên ý niệm. Tóm lại, Thành phố này buổi tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ xấu. Đây là có chuyện gì, chỉ thấy mấy chục cái cầm thương tuần bộ nối đuôi nhau mà vào vào quán rượu bên trong, lên tới lầu 3, nhìn thấy cả căn phòng thảm liệt, một cái tuổi trẻ thám trưởng hướng về quản lý khách sạn vấn đạo, cái này trẻ tuổi thám trưởng chính là Hiệu Quân. Trương thám trưởng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta dưới lầu nghe được súng vang lên liền đuổi theo tới, thì trở thành như vậy xấu, chỉ thấy quản lý khách sạn, khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, một mặt khóc tang một giọng nói, khách sạn ra chuyện như vậy, đối với danh dự lên đả kích quá lớn, đúng lúc này Đột nhiên quản lý khách sạn nhãn tỉnh sáng lên, cấp bách đi mấy bước, đi tới một cái đang từ trên sân thượng đi xuống thanh niên, túi người gật đầu vấn đạo, "Cúc tiểu gia, ngài không có sao chứ?" Cúc tiểu gia nghe được quản lý, hiểu quân lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, xoay đầu lại, nhìn xem Cúc tiểu gia, đúng mực vấn đạo, "Cúc tiểu gia, xin hỏi ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" "Chuyện gì xảy ra?" Chỉ thấy Cúc tiểu gia cũng là lông mày nhíu lại, tức giận nói, "Ta còn muốn biết là chuyện gì xảy ra đâu, Trung Quốc các ngươi chỉ an thật sự là quá kém, chúng ta hôm nay mới tọa lạc đến nơi đây, nhưng mà buổi tối hôm nay chúng ta ba miệng tổ thành viên chủ yếu tổ cự gà họa tiên sinh liền bị bắn chết sáu." Cái gì? Tô Cự Ga họa chiếc ba. 3. Nghe được Cúc Thiểu ra lời nói, Hiểu Quân mừng rỡ kêu lên, nhìn xem đại gia cái kia nghi ngờ nhìn mình chằm chằm ánh mắt, mới phát hiện chính mình thất thố, cường tự đè xuống vui mừng trong lòng, vấn đạo, cái kia Cúc Thiểu ra có thể hay không đưa ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta biết chứ? Bất kỳ manh mối cũng có thể trợ giúp chúng ta phá án xấu. Không xong, tháng trưởng, mà đúng lúc này, chỉ thấy một cái gầy yếu tuần bộ sợ hai kêu lấy chạy tới đối với Hiểu Quân kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này gầy yếu tuần bộ kinh hoàng chạy tới bộ dáng, Hiểu Quân vấn đạo, Tiểu Ngô cùng Tiểu Từng bị giết, vào ngày hôm đó đại đầu hành lang bên trên đâu, chỉ thấy gầy yếu tuần bộ, kinh hoàng hướng về hiểu quân nói, lập tức gây lên tuần bộ nhóm một tràng tốt lên, tiếp lấy vô số tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy hiểu quân cùng mấy cái tuần bộ nhóm vội vàng hướng về ngày đó đài đầu hành lang chạy tới 6. Nhìn thấy hai cái tuần bộ thi thể, chúng tuần bộ lại là cả kinh, tiếp lấy hiểu quân phất phắt tay, "Đạo, hai người cái kia Tiểu Ngô cùng Tiểu Từng khiêng đi a 6 Sau khi nói xong, hiểu quân xoay người lại, nhìn xem Cúc Tiểu ra đạo, không biết Cúc Tiểu Gia có nguyện ý hay không phối hợp chúng ta bắt lấy hung thủ đầu. Đương nhiên, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực." Cúc Tiểu Gia gật gật đầu nói, "Bất quá hy vọng các ngươi Việt Nam phòng tuần bộ có thể rất nhanh điểm bắt lấy hung thủ, nếu không, tin tưởng về sau cũng không còn quốc gia khác tập đoàn nguyện ý ở Trung Quốc đầu tư phát triển, bởi vì nơi này quá nguy hiểm xấu." "Ngươi yên tâm đi ba." Kiều Quân gật gật đầu, "Đạo, ta nhất định sẽ mau chóng tìm được hung thủ ba." "Ngươi bây giờ liền đem tình huống lúc đó nói một chút ra 6. "Vậy thì tốt nhất." Cúc Tiểu Gia nhàn nhạt trả lời một câu phía sau, mới mở miệng nói, "Vốn là ta là tại chính mình căn phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng mà, đột nhiên ta liền nghe được súng vang lên âm, là từ tổ cũ gạ gian phòng phương hướng truyền tới." Tin tưởng mọi người cũng đều nghe được cả, nói đến đây Cúc tiểu gia hướng về người chung quanh vấn đạo. Đúng đúng, chúng ta đều nghe được, nghe được Cúc Thiểu gia lời nói, người chung quanh cũng là gật đầu hẳn là. Nhưng mà, coi chúng ta chạy đến cái này lúc tới, tổ cự gà hoa hắn đã sáu, nói đến đây Cúc tiểu gia, một mặt thương tâm bộ dáng, tựa hồ thương tâm phải cũng lại nói không được nữa, quản lý khách sạn bọn người vội vàng an đuôi nói, "Cúc tiểu gia, bớt đau buồn đi a6." Tân nhẹ nhàng gật gật đầu, Cúc Thiểu gia sửa sang lại áo hức tiếp tục nói, tiếp đó, tên sát thủ kia nhìn thấy chúng ta tới, liền hướng về dưới lầu chạy trốn, mà bảo tiêu của ta nhóm cũng liền đuổi theo, đúng lúc này hầu Người dưới lầu tất cả đều xuống tới, sát thủ kia nhìn thấy dưới lầu hướng không đi xuống, liền hướng lên trời đại chạy tới, mà vừa vẫn lúc này, hai cái tuần bộ anh dũng chặn sát thủ kia lộ, nhưng mà, lại bị sát thủ kia vô tình sát hại sáu. Mà nghe đến đó tuần bộ nhóm, cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ, rõ ràng bởi vì chính mình hai người đồng bạn bị giết mà cảm thấy nổi giận sáu. Cuối cùng, làm ta đổi theo thời điểm, mặc dù đem tên sát thủ kia là thường, thế nhưng là vẫn là để hắn chạy trốn, ngươi cũng biết, cuối cùng ở trên bầu trời sáng lên mấy đạo rất mạnh của sáng, sáng rõ chúng ta con mắt đau nhức, mà sát thủ kia, cũng là thừa dịp cơ hội như vậy chạy trốn sáu. Sau cùng Cúc Tiểu Gia, một mặt phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, đó cũng không phải gạt người sáu. Tân, Hiểu Quân gật gật đầu, lão, Cúc Tiểu Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy tên sát thủ kia 6, nói, kêu gọi đám kia tuần bộ nói, lưu mấy người xuống điều tra một chút, người còn lại cho ta trở về phòng tuần bộ, thương lượng một chút một bước hành động 6. Nói, liền mang theo phần lớn tuần bộ hướng về dưới lầu đi đến 6. Tham trưởng đại nhân, ngươi có thể nhất định muốn mau sớm bắt lấy hung thủ a 6 Cúc Tiểu Gia theo ở phía sau mong đợi kêu lên, mà Hiểu Quân, nhưng là gật gật đầu liền mang theo nhân ngư sâu xuống sáu. Cúc Tiểu ra trong phòng, bây giờ gian phòng không có người ai, Cúc Tiểu ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xếp bằng ở trên giường, đạo: "Lão sư, thời điểm sau cùng, ngươi tại sao muốn ngăn ta lại nhóm đuổi theo giết tên sát thủ kia a? Tình huống kia, cái kia trọng thương cơ thể tuyệt đối đi không được bao xa, nếu như không thể bắt ở tên sát thủ kia mà nói, vậy ta tại lòng của các trường lao lý 6. Haha, ha, mà đúng lúc này, một giọng đàn mua vang dội liêu khởi tới, chỉ thấy một cái lao giả đàn mua trống rông xuất hiện, mỉm cười hướng về Cúc Tiểu Gia đạo: "Tại cái kia dưới tình huống, nhường hắn đảo tẩu là lựa chọn tốt nhất." Ân, nghe được lão giả lời nói, Cúc Tiểu Gia lông mày nghi ngờ lại, vì cái gì đây? Không phải lão sư ngài nói xấu. Được rồi, Cúc Quân, lão giả mỉm cười khoát khoát tay, đánh gây Cúc thiểu ra lời nói, cười nói, "Buổi tối hôm nay thu hoạch của chúng ta không tệ đâu, đầu tiên là có thể giết tổ cự gạ ảo, tin tưởng ngươi hẳn là thật cao hơn a." Nghe được lão giả lời nói, Cúc thiểu ra cuối cùng mỉm cười gật đầu nói, "Không tệ, nhưng mà xấu. chúng ta bây giờ phải làm, chính là đem chuyện này làm lớn chuyện." Tựa hồ nhìn ra Cúc tiểu ra nghi hoặc, lão giả khẽ cười nói, nhìn xem Cúc tiểu ra cái kia hỏi thăm ánh mắt, khỏe miệng mang theo đắc ý câu lên, tiếp tục nói: cưng cưng na cái sát thủ kinh khủng kia một chiêu, tin tưởng những mỹ dạ kia tất cả đều nhìn đến, đến rồi, đến lúc đó lúc trở về, chúng ta chỉ cần nói là Việt Nam người tu luyện hạ thủ là được rồi, dù sao có nhiều như vậy mỹ dạ cho ta làm chứng đâu sáu. Đây là thứ nhất, nói đến đây lão giả, hơi dừng lại, đạo, chẳng những có thể để chúng ta sẽ không nhận không có chứng cơ hiểm nghi, hơn nữa còn có thể chiếm được những mỹ dạ kia hảo cảm, tin tưởng thời điểm sau cùng, người hạ lệnh nhường những mỹ dạ kia không nên, trong lòng bọn họ đều sẽ đối với người có một tí hảo cảm, dù sao tên sát thủ kia một chiêu kia, quá kinh khủng, không thích được bước, không thể đến ngàn giảm sáu ân, vẫn là lao sư nghĩ đến lâu dài, Cúc tiểu ra nghe được lao giả phân tích, cười gật đầu nói: "Đương nhiên, cái này còn không phải là chủ yếu, nói đến đây lao giả, lời nói xoay chuyển, đạo, chúng ta lần này tới Trung Hoa Trung Quốc, chính là vì thuận lợi đem Cúc Hoa tài đoàn đánh vào Trung Hoa Trung Quốc, ở nơi này vững vàng căn dễ, mà bây giờ náo loạn một màn như thế, tin tưởng Việt Nam quan phương đối với chúng ta đều sẽ có nhất định cảm giác cái nấy, dù sao chúng ta người là ở bọn họ trên quốc thổ bị giết, cho nên, chỉ cần đem chuyện này làm lớn chuyện, đối với chúng ta sau này hành động nhất định có chỗ tốt đâu, mà chúng ta bây giờ cần sáu." Nói đến đây lão giả Khẽ cười một tiếng mà cúc thiể Gia nhưng là nhãn tình sáng lên tiếp lời nói chỉ cần hướng Việt Nam Quan Phương tạo áp lực là được rồi chúng ta bây giờ cần chính là muốn đem chuyện này làm lớn chuyện ná đến tất cả mọi người biết do chúng ta nhân ở Trung Quốc thổ địa bên trên bị z ba nhường Trung Hoa Trung Quốc cho chúng ta một cái công đã ba mà lao giả nghe được cúc thiểu Gia lời nói nhưng là hài lòng gật gật đầu đúng nói đến đây cúc thiểu Gia đột nhiên nghĩ tới cái gì hướng về lao giả vấn đạo lao sư buổi tối hôm nay không chúng sáng lên kinh khủng của sángrốt cuộc là chuyện gì xảy ra àà biết không ngay được cúc thiểu ra lời nói Thân thể của lão giả không để lại dấu vết dù lên, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, "Cúc Vân, nếu như ta không có đoán sai, vậy chắc là mấy cường giả trên bầu trời chiến đấu, sức mạnh đó không phải chúng ta có thể tưởng tượng sáu." "Cái gì?" Nghe được Lao giả lời nói, Cúc Tiểu Gia sợ hãi kêu lấy suất chút nửa nhẹ liêu khởi tới, không dám tin nói, trang diện đó, chỉ là mấy người ở trên trời chiến đấu." "Cái kia sáu?" Nói đến đây Cúc Tiểu ra, trong đầu nhớ tới cuối cùng đạo kia kinh khủng màu ngà sữa của sáng, vẫn là không che giấu được ngay lúc đó sợ hãi, cảm giác kia, giống như là chính mình chỉ là sâu kiến đồng dạng sáu. 17 thứ 8 chương Tàng Nguyệt trải qua ân, chỉ thấy một cái vắng vẻ không người vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ bên trong, Trương Hiểu Phong chậm rãi mở mắt, nhìn một chút hơi hơi nổi lên mây bạch sắc sắc bầu trời, chậm rãi ngồi dậy, đã nhanh trời đã sáng sao. Chính mình không có bị những mị dạ kia tìm được sao? Trương Hiểu Phong tâm trung nhất vẻ mừng rỡ thầm nghĩ, đại thu được báo, mà chính mình lại sống sót sau thai nạn, có thể nói là cả hai vui sướng, lập tức đem Trương Hiệu Phong ché mắt sáu. A 3 đột nhiên, Trương Hiệu Phong một trận la lên, đứng dậy hắn, nhìn mình trên thân đã khỏi thương, hơi ngẩn thương thế của mình như vậy được sao? Mình tại cái này mê mấy ngày, đây là Trương Hiểu Phong ý niệm đầu tiên, tiếp lấy là đầu Không có khả năng ngủ mê đã lâu, nếu không, mình bây giờ tuyệt đối là bụng đói hủng, nhưng là bây giờ chính mình cũng không có cảm thấy vô cùng đói khát. Cuối cùng, thật sự là nghĩ không hiểu Trương Hiệu Phong, cũng sẽ không trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, đêm qua gặp phải không thể tưởng tượng nổi sự tình quá nhiều, bây giờ chút chuyện này đã không dẫn nổi Trương Hiệu Phong quá nhiều ngạc nhân xấu Cuối cùng, thừa dịp người khác còn chưa tỉnh ngủ, là một lần đầu trộm đôi cấp Trương Hiệu Phong, đem trên thân làm lũ y phục rách dưới đổi qua sau đó, hướng về hẻm bên ngoài nhanh nhẹn đi ra ngoài đại thu báo đặt ở trong lòng của mình mười mấy năm tảng đá lớn cuối cùng biến mất, cứ việc bây giờ trời còn chưa sáng, nhưng mà Trương Hiểu Phong trong lòng lại cảm thấy một trận dương quang sáng lạ. Chính là cái kia hai chi từ chính mình tiến vào sát thủ giới đến nay, một mực bồi bạn súng lục của mình. Tại đêm qua đại chiến thời điểm bị hủy, nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong một trận đáng tiếc, một cái hợp cách tay súng, nhất định là chung với súng của mình, giống như là bánh gạ tổ sư đồng dạng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một cái bánh gạ tổ sư một đời chỉ dùng một thanh bánh gạ tổ đao. Bất quá cũng tốt, mặc dù trong lòng hơi thương cảm, nhưng mà rất nhanh Trương Hiểu Phong đã nghĩ thông suốt, đại thu được báo chính mình Rốt cuộc không cần tiến vào sát thủ giới, chỉ cần bồi tiếp Nhược Hân bình bình đạm đạm sinh hoạt là được rồi. Nghĩ đến Nhược Hân, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất mảnh nhu tình sáu. Hết thảy đều kết thúc, Trương Hiểu Phong vừa đi lấy, liền đối với chính mình nói đạo, hết thảy cuối cùng tất cả đều kết thúc, về sau chính mình vẫn bồi tiếp Nhược Hân à, một mực bồi tiếp nàng đến ra đi 6, bởi vì cho tới nay sát thủ kiếp sống, Trương hiệu Phong căn bản không có bao nhiêu thời gian đi phối Nhược Hân, cho tới nay, Trương hiệu Phong đối với Nhược Hân đều có một phần nồng nặng cái nấy, bất quá, về sau không cần sáu. Ân, cứ như vậy suy nghĩ vạn thiên thời điểm, Đột nhiên Trương Hiểu Phong dưới chân hơi dừng lại, nguyên lai like phía trước cách đó không xa, một nhà tiệm nữ trang sớm như vậy sẽ mở cửa, một chiếc đèn điện ánh đèn từ đại môn kia bên trong thủy ý chui ra, tại mờ tối trên đường cái lạ như vậy làm người khác chú ý bây giờ đại thù cũng báo, cũng là thời điểm hướng nhược nặng cầu hôn đi, trong đầu thoáng qua ý nghĩ như vậy, Trương hiệu Phong giới chân xây dịch, hướng về cái kia tiệm nữ trang. Đi tới, chọn một cái nhẫn, liền mấy ngày nay hướng nhược thân cầu hôn a sáu, đánh mục đích như vậy, Trương hiệu Phong khẽ miệng không tự chủ được móc ra một cái hạnh phúc đường cong, nhấc chân bước vào tiệm nữ trang, cửa tiệm 6. Như thế sáng sớm thấy có người chiếu cố bên trong một cái vốn đang hơi đánh chợp mắt tiểu thư lập tức nhãn tỉnh sáng lên bất quá khi ánh mắt chuyển qua trương hiệu phong trên thân cái kia một thân nông dân trang lúc trên mặt không khỏi thoáng qua một kia khinh bị không lạnh không làm nói tiên sinh người muốn mua cái gì những thứ kia cũng là rất đắt sáu. nhìn xem người nữ kia nhân viên cửa hàng ánh mắt khinh bị trương hiệu phòng sao có thể không rõ là vì cái gì nhưng là mình cũng lời tính toán chỉ là một mặt đánh giá khỏe thủy tinh bên trong đồ trang sức một mặtấn đạo ta muốn mua một cái giới chỉ luôn dùng không biết có hay không tốt giới thiệu Nhìn xem còn không biết khó khăn trở lui Chương Hiểu Phong, chỉ thấy cái này nữ nhân viên cửa hàng chán ghét nhíu mày, chỉ chỉ quay thủy tinh bên trong đồ trang sức, lãnh đạm nói, tất cả giới chỉ đều ở bên trong, chính mình chọn đi xấu. Đối với nữ điễm viên mặt thị, Chương Hiểu Phong cũng không sinh khí, chỉ là ánh mắt chậm rãi tại quay thủy tinh bên trong đồ trang sức bên trong đảo qua, vô số hoặc tiểu xảo khả ái, hoặc diễm lệ, hoặc xa hoa giới chỉ, lâm lang mãn mục lộ ra tại quay thủy tinh bên trong, tại ánh chiếu xuống, lập lòe một mảnh ánh sáng màu sáu. Đột nhiên, Chương Hiểu Phong mắt lên, chỉ thấy cái kia thủy tinh đích chính ương. Một cái nhẫn bạch kim nhảy vào trương hiệu phong trong mắt, phía trên cũng không có quá nhiều nói năng tùy tiện hoa văn, có chỉ là một đóa bách hợp, một đóa từ kim cương điêu khắc thành bách hợp, tô điểm nhẫn bạch kim bên trên, sinh động như thật, hiển thị rõ một mảnh cao nhã, cao nhã mà không xa hoa, thanh nhã mà không đn điệu, trương hiệu phong ánh mắt lập tức có không có giới chỉ hấp dẫn 6. "Tiểu thương, xin hỏi chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền?" Chỉ thấy trương hiệu phong ngẩng đầu, cách quẩy thủy tinh chỉ vào chính giữa nhất viên kia mình nhìn chúng giới chỉ vân đạo. Nghe được trương hiệu phong mà nói, nữ nhân viên cửa hàng trên mặt kinh bỉ vẫn là không che giấu chút nào, chán ghét hướng về trương hiệu phong nói: 8886, nhìn xem Trương Hiệu Phong cái kia khó coi dáng vẻ, nữ nhân viên cửa hàng chính là một trận kinh bị, thật là, nhà quê cũng tiến vào mua giới chỉ. Hơn nữa còn nhìn chung trong tiệm sang nhất viên kia. T, nghe được nữ nhân viên cửa hàng báo giá cả, dù là Trương Hiệu Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, 8.8. ở nơi này phần lớn người đều ở vào ăn không đủ no mặc không đủ lắm như lại, cái số này đối với tuyệt đại đa số người mà nói chỉ là tiên văn sổ tự thôi sáu. Bất quá Trương Hiểu Phong mặc dù kinh ngạc tại trước nhẫn đất đỏ, thế nhưng là cũng là đăng giá, chậm rãi gật gật đầu, Trương Hiểu Phong đạo, liền, cái này a, cho ta bọc lại a6. À Nữ nhân viên cửa hàng tính phản xạ gật đầu, tiếp lấy đột nhiên tỉnh ngộ lại trong nháy mắt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, nói lắp bắp: "Ngươi, ngươi, nói cái gì? Bao? Bọc lại bốn." Ân, Trương Hiệu Phong hài lòng nhìn xem cái tia xinh đẹp giới chỉ, gật gật đầu nói: "Như thế nào? Có vấn đề gì không?" "Không có. Không có sao." Nữ nhân viên cửa hàng trên mặt kinh bị lập tức tiêu thất, điểm này hơi ngủ gật cũng đã sớm vứt xuống chào và cúi đi, nét mặt tươi cười như hoa nói, đảo qua Trương Hiệu Phong trên người nồng dân chăng lúc, trong lòng hơi nghi hoặc chẳng lẽ mình gặp trong truyền thuyết những cái kia có trợ hơi tài chủ, này cũng dẫn đến sau này cô chủ tiệm chỉ cần thấy được xuyên nông dân trang người đi vào, liền đặc biệt nhiệt huyết, dù sao mình tiền lương trích phần trăm thế, nhưng là cùng bán đi số lượng. Đoạn câu 6. Sau mười mấy phút, tại nữ nhân viên cửa hàng cái kia mang theo định nọt nụ cười tiễn biệt bên trong, Trương Hiệu Phong tay cầm một cái chứa chiếc nhẫn hộ, chậm rãi từ tiệm nữ trang đi ra, mà giờ khắc này, trời bên ngoài cũng đã sáng rõ sáu. Mà vừa về tới chỗ ở Trương Hiểu Phong, dính lấy giường liền đến cùng ngủ xuống, tối hôm qua chiến đấu Quá khứ liền, trước tiên dưỡng tốt tinh thần, ngày mai sẽ hướng ngược Hân cầu hôn, trong đầu thoáng qua ý nghĩa như vậy, Trương Hiệu Phong khoẻ miệng không khỏi câu lên một cái hạnh phúc đường cong, chầm chậm ngủ tiếp đi sau. Thời gian như nước chảy sẽ qua, mặt trời lặn về luôn tây, nguyệt tỏ mọc lên ở phương đông, làm tinh đầu đẩy trời thời điểm, ngủ một ngày một đêm Trương Hiểu Phong, rốt cục từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhanh như tia chấp mở to mắt phía sau, Trương Hiểu Phong mới cười khổ một tiếng, tự rêu thầm nghĩ, bây giờ chính mình cũng đã báo thủ, rốt cuộc không cần dạng này cảnh giác, chính mình không bao giờ lại là một sát thủ sáu. Đúng lúc này, đột nhiên Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, bởi vì chính mình trong đầu Đột nhiên một chút không giải thích được câu nói, giống như là khắc vào trong đầu của mình vậy hiện ra 6. Đây là, cảm thụ được trong đầu của mình đột nhiên hiện lên đồ vật, chương hiệu phong hơi ngần ngơ, tiếp lấy mới hồi tưởng lại, đây là đêm qua, trước ngực mình câu nguyệt mặt dây chuyển dị biến thời điểm, từ bên trong đó chẳng vào. Làm chương hiệu phong trong lòng yên lặng đến một mảnh kia trong câu nói lúc, hết hệ từ từ trong đầu sáng tỏa hóa, vạn vật đều có linh, viễn cổ hồng hoang, vạn vật từ thiên phú thần thú, cho tới thủy tạo phù du thậm chí cây gỗ khô kim thạch đều có thể hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, từ đó thoát ly bản thân gông cùng xiềng xích, khai ngén tự thân linh lực, ta biểu lộ cảm xúc, nghèo suốt đời tâm huyết, tại trung niên thời kỳ bịa đặt tàn nguyệt trải qua một bộ, nhờ vào đó mong dẫn thế nhân. Thoát ly sinh mạng gông cùng xiềng xích, phía sau lúc tuổi già hơn 80 lại, thu hoàn thiện tinh này, còn lại thán lúc không phù ta, thế nhưng vô thượng rõ ràng tiên giới hiệu triệu 6. Lại đến đằng sau, chính là như thế nào hấp thu nguyệt chi tinh hoa tu lợi tiên. Dung động, đây là chương hiểu phong trong lòng cảm giác duy nhất, lời sau cùng là thế nào nói? Lúc không phù ta, tiên giới hiệu triệu 3. Chẳng lẽ Thần tiên trong truyền thuyết thật tồn tại sao? Nếu là lúc trước, Trương Hiểu Phong tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, nhưng mà, đêm qua cái kia mấy đạo thông tiên triệt địa cổ sáng là chuyện gì xảy ra? Còn có những cái kia có thể ẩn thân mỹ dạ. Bây giờ, Trương Hiểu Phong tựa hồ cảm thấy một đạo thần bí đại môn đang hướng về hắn chậm rãi mở ra, mà chính mình liền bồi hồi tại mở lớn trước cửa 6. 18 thứ 9 chương, sau cùng hứa hẹn thứ 13 trường, sau cùng hứa hẹn trước tiên mặc kệ, quả nó có phải thật vậy hay không? Chiếu vào phía trên này nói luyện một hồi liền đã biết sáu, cuối cùng, thật sự là không thể tin được Chương Hiểu Phong, tự mình tổng nghĩ. Mặc dù phương diện lý trí nói với mình đây hết thể đều là thật, dù sao cái này tàn nguyệt trải qua có thể trực tiếp tràn vào trong đầu của mình, cái này có thể xác định bất phạm của nó, thế nhưng là, làm thần tiên trong truyền thuyết. Các loại đồ vật, có dạng này một cái chứng cứ bày ở trước mặt mình thời điểm, chính mình nhưng lại không dám tin tưởng, cái này thật sự là quá làm cho người ta ứng phó không kịp. Cuối cùng, Hạ quyết tâm trương hiệp phong, dựa theo phía trên viết, đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra, dẫn dụ đến một cửa sổ nguy quang, chậm rãi nằm ở trên giường, mặc niệm tàn kinh trên khẩu quyết, hấp thu ánh trăng tinh hoa 6. Một phút đồng hồ sau, Không có bất kỳ cái gì khác thường, Trương Hiểu Phong cũng không lo lắng, tu luyện đi, nào có nhanh như vậy à. 10 phút sau, vẫn là không có bất kỳ khác thường, Trương Hiệu Phong hơi nghi hoặc, còn không, có động tĩnh sao? Nửa giờ sau, vẫn là không có bất kỳ khác thường, Trương Hiệu Phong cuối cùng có chút lo lắng liêu Khởi tới, cũng có chút không kiên nhẫn liêu Khởi tới, nhưng mà, cố nén trong lòng mình không kiên nhẫn, một lần lại một lần nói thầm than nguyền rải qua khẩu quyết 6. Sau một tiếng, vẫn là không có bất kỳ cái gì khác thường, cuối cùng không kiên nhẫn Trương Hiểu Phong ngồi liêu Khởi tới, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có bất kỳ cái gì hiệu quả? Chúng ta không có làm sai a6. Chỉ thấy Trương Hiểu Phong, bất đắc dĩ nằm ở trên giường quét mắt trong đầu Tàn Nguyệt Kinh trong tu luyện cuốn, xác định chính mình không có tính sai sau đó, không khỏi nghi vấn thầm nghĩ, chẳng lẽ còn có cái gì bị chính mình bỏ sót chỗ sao? Cuối cùng, chưa từ bỏ ý định Trương Hiệu Phong, từ đầu tới cuối đem trong đầu Tàn nguyện trải qua quét mắt một lần, cuối cùng bị chính mình tìm được nguyên nhân xấu. Nguyên lai là chuyện như vậy xấu, tìm được nguyên nhân Trương Hiểu rõ một trận bất đắc dĩ, người lai, trước kia sáng tạo ra Tàn nguyện trải qua người, mục tiêu của nàng vốn là muốn cho người trong cả thiên hạ chỉ dẫn một đầu có thể thoát khỏi sinh mạng gông cùm xiển xích con đường, nhưng mà Khi nàng đem Tàn Nguyệt trải qua sáng tạo ra phía sau, lại phát hiện căn bản vốn không hoàn thiện, cho nên, ở phía sau bỏ ra 80 năm đi tu đổi song tốt nó, mà cuối cùng, lại bởi vì thời gian không đủ, còn không có đợi đến nàng hoàn toàn hoàn thiện Tàn Nguyệt trải qua, liền phi thăng, mà không hoàn thiện Tàn Nguyệt trải qua, cũng chỉ có bộ phận người có thể tu luyện, mà tu luyện yêu cầu chính là người tu luyện nhất định phải là âm thuộc tính cơ chế 6. Tìm được nguyên nhân chương hiệu phong một trận bất đắc dĩ, mắt thấy một đầu thần bí đại môn trước mặt mình mở ra, nhưng mà, chính mình làm thế nào cũng vào không được. Nam chủ Dương, nữ chủ Âm, trong nam tính ngoại trừ cá biệt mấy cái đặc thù cơ chế bên ngoài, có thể nói toàn bộ đều là dương tính thể chất 6. Xem ra ta và cái này thần bí thế giới, chung quy là vô duyên 6, thân là phái nam chính mình, cũng không phải đặc thù gì cơ chế, rất hiển nhiên là thuộc về dương tính thể chất, xem ra cái này tàn nguyệt trải qua, chính mình chung quy là không tu luyện được, cái này hẳn là lấy ra cho nữ nhân tu luyện a. Cứ như vậy cùng thần kỳ truyền thuyết gặp qua, nghĩ tới đây, bất luận là trương hiệu phong như thế nào rộng rãi, cũng là cảm thấy một trận thất là 6. Tính toán, mà kệ. Trước tiên ngủ đi ba. Cuối cùng Thực sự không muốn đối với chuyện này làm nhiều dây dưa Chương Hiệu Phong hướng về chính mình nói đạo, tiếp lấy phát tiết thức nằm xuống, mê đầu ngủ say, suy nghĩ nhiều chuyện này lời nói, đó chính là ngược đãi mình, giống như là một cái cơ chàng lộc lộc người nhìn thấy trước mặt một tảng lớn nướng thịt, nhưng là mình làm thế nào cũng ăn không được mở dạng. Nhưng mà, càng không thèm nghĩ nữa nó, trong đầu bên trong ý nghĩ này thì càng vùng không đi ra, cứ như vậy chẳng chọc trở mình sau một hồi lâu, Chương Hiệu Phong lại là đột nhiên ngồi dậy, đưa tay nâng lên trước ngực mình, câu mặt hình kim loại mặt dây chuyền, thật sự rất khó tưởng tượng, đêm qua, nó thế mà lại có lực lượng mạnh như vậy. Bây giờ chiêu đó kinh khủng phản phất còn gần ngay trước mắt, vô số nửa hư hóa câu nguyệt hình kình khí bốn phía bay vụt, vô số ẩn nút nhị dạ bị nặng sinh sinh chấm giết. Thế nhưng là, bây giờ mặc kệ Trương Hiệu Phong như thế nào mân mê, cái này câu nguyệt vẫn là vẫn là như cũ, không một chút đáp lại, nghĩ đến cái này câu nguyệt không tầm thường, Trương Hiệu Phong không thể tránh khỏi lại nghĩ tới thân thế của mình, mình rốt cuộc là thân phận gì a? Nhìn cái này câu nguyệt dáng vẻ, cha mẹ của mình rõ ràng không phải là người bình thường, nói không chừng còn là trong truyền thuyết người trong chốn thần tiên đâu, nếu không, vì cái gì còn tấm bé chính mình? bị lao viện trưởng nhận được thời điểm trên thân thì có một cái như vậy thần bí bất phẳm câu người ta cuối cùng nằm ở trên giường Trương Hiệp Phong cứ như vậy suy nghĩ như mà thế mà chậm rãi ngủ hết đi ngủ mất hắn lại mơ tới chính mình tuổi hồ đã biến thành một đứa bé bị một nữ nhân ôm vào trong lực bên cạnh đứng thẳng nữa lấy một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hai người ngự kiếm bay lượn ở trên đường chân trời sáu. thế nhưng là sau khi ngủ Trương Hiệp Phong nhưng lại không biết hắn giờ phút này cơ thể đang chậm rãi lơ lửng trong thân thể vô số đỏ thám phải quỷ dị tiên huyết đang tại trong cơ thể hắn liều mảng cải tạo thân thể của hắn Từng sợi huyết sắc khí kình tại hắn quanh thân du đảng, móng tay có biến dài liền nhọn xu thế, mà hai quả răng nanh cũng có kéo dài xu thế sáu. Sáng sớm hôm sau, Dĩ Dượm Dương Quang lần nữa leo đến Liêu Chương Hiểu phòng trên mặt, Chương Hiểu Phong chậm rãi mở mắt, cảm thụ được cái kia bắn thẳng đến tại chính mình trên mặt Dương Quang, Chương Hiểu Phong thế mà sinh ra một tia cảm giác không thoải mái, bất quá cũng không đối với chuyện này truy đến cùng, chậm rãi ngồi Liêu Khởi tới, khỏe miệng hạnh phúc nhất cầu, "Hôm nay liền đi hướng Nhược Hân cầu hôn a sáu." Chương Phong nội tâm quyết định nói. Đinh linh linh, mà vừa vận đúng lúc này, đột nhiên Chương Hiểu Phong đầu giường điện thoại vang dội Liêu Khởi tới. Nghe được điện thoại vang lên, Trương Hiểu Phong đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, ai sẽ gọi điện thoại cho mình đâu? Nghi ngờ cầm điện thoại lên sáu. "Uy vị nào?" cầm điện thoại lên sau Trương Hiểu Phong, nhàn nhạt vấn đạo. "Hiểu Phong?" điện thoại bên kia một đạo giọng nữ trong trẻo, khi nghe đến Trương Hiểu Phong mà nói phía sau, chần chờ phức tạp vấn đạo. "Ân." "Nhược Ân?" không có nghe được trong điện thoại khác thượng, nghe được thanh âm trong điện thoại, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất vui, vừa vặn muốn đi tìm nàng đâu, nàng thế mà chính mình gọi điện thoại đến đây. "Hiểu." "Hiểu Phong, điện thoại bên kia lại là chần chờ một chút phía sau, Nhược Ân mới lên tiếng nói, thanh âm bên trong những cái này một tia thấp giọng. "Còn có một tiếng nước nở, ta, ta có việc cùng ngươi nói xấu." Ân, nghe được nhược hân trong lời nói nước nở, Trương Hiểu Phong nghi hoặc và lo lắng hỏi, "Nhược hân, ngươi thế nào?" "Ta, ta xấu." Trong điện thoại, rất rõ ràng một trận tiếng khóc lóc vang lên, nhưng mà nhược hân mà nói lại không có nói xong xấu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? "Nhược hân ngươi trước đừng khóc, nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được trong điện thoại thúc tít, Trương Hiểu Phong không khỏi lo lắng nói. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trong điện thoại trầm mặc hồi lâu sau, mới thổi qua tới một đạo thanh âm sâu kín, "Ta hậu thiên muốn kết hôn." "À." Trương Hiểu Phong tính phản xạ bình thản trả lời một câu, nhớ kỹ mới đột nhiên phản ứng lại, cả kinh từ trên giường nhảy liêu khởi tới, hét lớn, "Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì ba?" "Ba, ta, ta nói ta hậu tiên. muốn kết hôn sáu." Cùng Hiểu quân kết hôn sáu. Trong điện thoại Nhược Ân, khóc thầm nói, "Ngài ba, sớm xét giữa trời con ba." Chỉ thấy Trương Hiệu Phong lập tức ngốc tại đó, Nhược Ân muốn kết hôn ba. Cùng Hiểu quân ba. Trương Hiệu Phong trong đầu, lập tức chống giống sáu. "Uy, Hiểu Phong ba, Hiểu Phong ba." Trong điện thoại lớn tiếng và lo lắng kêu to đạo nghĩ đến lấy trước kia cái cuối cùng sẽ ở cô nhi viện cửa ra vào, cách cô nhi viện hàng rào sắt cho mình tiến dần lên tới mức quả nữ hải, nghĩ đến lấy trước kia cái một mực gư thích chảy nước mũi đi theo sau lưng mình nam hải, cái kia coi như biết rõ truyền máu cho mình, chính hắn sẽ chết, lại như cũng lựa chọn từ bỏ sinh mệnh của mình, mà cứu sống mình thiếu nên kia, một cái là người mình thương nhất, một cái khác là mình tốt nhất quá mệnh huynh đại 6. Các người lúc nào, chỉ thấy trương hiệu phong dựa lưng vào đầu giường, đầu lâu của mình, thật cao ngẩn, để cho mình khuôn mặt song song với thiên trần nhà, nỗ lực kềm chế nước mắt của mình, âm thanh khàn khàn vấn đạo. Rất lâu Trong điện thoại Nhược Hân, đồng dạng là khóc thầm nói, mỗi một lần, ta trong đêm tối khi tỉnh lại, cũng không tìm tới ngươi ba. Mỗi một lần, ta nghĩ ngươi thời điểm ba, đều không thấy được ngươi ba. Một tháng, cũng chỉ có thể nhiều lắm là nhìn thấy ngươi một hai lần ba, mà mỗi lần ba, thay thế ngươi an ủi ta, cũng là hiệu Quân, cho nên xấu. Phải không? Trương Hiểu Phong cái kia thật cao ngầm trên mặt, trong mắt một mảnh thủy quang tràn ngập, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, mang theo nghẹn ngào vấn đạo, vậy các ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết xấu? Bởi vì chúng ta sợ, trong điện thoại Nhược Hân, vẫn như cũ khóc thầm nói. Chúng ta sợ ngươi sẽ không tha thứ chúng ta ba. Chúng ta không muốn mất đi ngươi dạng này một cái hảo bằng hữu. Hảo huynh đại ba. Cho nên, chúng ta một mực kéo lấy ba. Thế nhưng là, bây giờ cũng lại kéo không nổi nữa sáu. Theo nhược hân dứt lời, Trương hiệu Phong mắt trận tròn lên, chính là liệu mạng không để cho mình nước mắt rơi xuống, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào và nặng nghề nói đạo, cái kia, ta chúc phúc các ngươi. Đến lúc đó hôn lễ của các ngươi, ta muốn, ta hết sức đi sáu. Ai? Chờ sau đó sáu. Nghe được Trương Hiểu Phong tựa hồ tắt điện thoại ý tứ, bên kia khóc thầm nhược hân vội vàng nói, kỳ thực Ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, là còn có một cái làm muốn cầu ngươi sáu. Chuyện gì? Cố nén nước nợ, Trương Hiểu Phong cố tự chấn định vấn đạo. Ta chỉ hy vọng ngày đó, ngươi có thể đủ bốn, cho cho hiệu quân hắn làm phụ dễ sáu. Trong điện thoại Nhược Hân, Ô Diết nói, "Vì, vì cái gì sáu?" Vì ngừng mình nước nợ, Trương Hiểu Phong thanh âm đã trở nên vô cùng cứng nhắc lại sáu. Trong điện thoại tuốt thiết vẫn như cũ, Nhược Hân Ô Diết khóc không ra tiếng, bởi vì, bởi vì chúng ta đã từng lẫn nhau hứa hẹn qua bốn, tiếp này chúng ta nhất định sẽ bốn. Cùng bước vào. Hôn lễ điện đường bốn. Ta, ta không nghĩ thất tước sáu. 19 thứ 10 trường, hôn lễ nghe được bên trong nhỏ hân tiếng khóc, nghe được nàng, Trương hiệu Phong cái kia thật cao ngần mặt của, trong mắt kia nước mắt kềm nén không được nữa, rốt cục chứa đầy cái kia bi thương hô mắt, theo cái kia cứng ngắc khóe mắt, phản nghịch trượt xuống, hung hăng thấp xuống, nhỏ xuống ở trên chăn, thấm ướt một mảng lửa đỏ. Ân, tất cả cố gắng kiên cường mặt nạ, theo cái kia một giọt nước mắt, cuối cùng bị vô tình xé rách, bộc lộ ra Trương Hiểu Phong nội tâm Trương Hiểu Phong tùy ý những cái kia nước mắt, càn rỡ ra, chỉ là gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm kia, cũng lại không che giấu được sen lẫn từng tiếng nước nợ. Nghe được Trương Hiểu Phong đáp ứng, điện thoại bên kia Nhược Hân không nói gì, tựa hồ mơ hồ truyền tới từng trận ối hít than ầm. Sau một hồi lâu, bên trong tiếng khóc mới sâu kín vang lên, "Vậy chúng ta liền cho ngươi, Hiểu Phong." "Có lỗi với ta yêu ngươi bảy, nhưng mà sáu, ta cũng rốt cuộc không thể chịu được một người bốn." Sau khi nói xong, trong điện thoại liền chuyển đến một trận im ăng, rõ ràng bên kia Nhược Hân đã cúp điện thoại sáu. Túy ý điện thoại mịt rồ phồn từ trong tay trở xuống, Trương Hiểu Phong tựa ở đầu giường, ngẩng đầu lên, ngác nhìn ngoài đó chờ nhà, chỉ có cái kia từng giọt nước mắt, như dây dây truyền trân châu đầm dạng, từng giọt lăn xuống sáu. Trước đó hòa nhược hận ở giữa một màn lại một màn hình ảnh, tại chương hiệu Phong trong đầu mưa sao vang vậy sẽ qua, xét qua trong đầu hắn cái kia màu xám cho bầu trời đêm sáu. Mỗi một lần, nàng cũng sẽ trốn ở sau lưng của mình che lấy ánh mắt của mình, để cho mình đoán nàng là ai. Mỗi một lần nàng lúc nào cũng ưa thích nhăn lại mũi quỳnh của nàng, tiếp đó chính mình liền đi cưng chịu đi thổi mạnh cái mũi của nàng. Mỗi một lần, nàng cũng sẽ quan tâm gọi mình chú ý một chút cơ thể. Mỗi một lần sáu. Mỗi một lần, chính mình cũng không có thời gian đi bồi nàng, là mình sai lầm rồi sao ba. Lơ ngác chương hiệu phòng, bị ai hỏi chính mình nói đạo? Chính mình không có sai, như vậy lại là cái gì sai? Nhược hơn sao? Cũng không phải, tự trách mình không có thời gian đi bồi nàng, đây rốt cuộc là cái gì sai ba? Thiên ý trêu người ba. Đúng vậy a, là thiên ý trêu người, vì cái gì? Vì cái gì tại chính mình đại thù được báo, đang muốn hướng nàng cầu hôn thời điểm, nàng nhưng phải kết hôn. Vì cái gì ba? Vì cái gì bốn? Trương hiệu Phong đáy lòng, lớn tiếng gầm thét lên, hỏi Thương Thiên, hoặc là hỏi mình ba. Ha, ha. Ô ô sáu, kiên cường mặt nạ cuối cùng bị nước mắt bị vô tình xé xuống, bộc lộ ra mặt kia cố phía sau u uất tâm linh mà bị kéo xuống kiên cường mặt nạ Trương Hiểu Phong, cuối cùng phóng túng trong lòng mình cảm giác, cái kia khóc lóc đau khổ cùng cuồng tiếu thanh âm sen lẫn nhau, khiến cho không phân rõ Trương Hiệu Phong hiện tại rốt cuộc là ở khóc lóc đau khổ, vẫn là tại tức giận gắt ghét, chỉ là cái kia bi thương nước mắt liên tục không ngừng từ trong hốc mắt tuôn ra, lướt qua cái kia vạn vào gương. Mặt đập xuống, tình cảm đại loạn Trương Hiểu Phong, tùy ý trong lòng bi ai xu thế, giống như bị điên sáu. Ngày thứ ba ngồi yên hai ngày Trương Hiểu tại một hồi gà gáy âm thanh bên trong rốt cuộc hồi phục thần trí, cái kia ánh mắt, chậm chuyển động một chút, mới tập tên bò lên, bây giờ, trong mắt của hắn đã hiện tơ máu. Vở môi cũng đã làm rách ra, góc râu cằm tùy ý treo ở trên cằm, trên đầu, cái kia đầy đầu trong tóc đen mấy sợi tóc trắng, là như vậy để người chú ý dấu. Khóe miệng gạt ra một cái cứng ngắc cười khổ, Trương Hiểu Phong cái kia khô khốc trong cổ họng khàn khàn tự lẩm bẩm, hôm nay, chính là nhược hân cùng Hiểu quân kết hôn lễ. Nói đến đây Trương Hiệu Phong, trong mắt lập tức bọ đầy đau đớn, tiếp lấy, chậm rãi bò thân dựng lên, dựa mặt khẽ đạo phía sau, mới tự hồ khôi phục một điểm tinh lực, ngẩng đầu, đứng ở cửa sổ, nhìn xem Vương Đông cái kia rãi bò lên Thái Dương một mắt, tiếp lấy thở dài một tiếng phía sau, đệ thượng nhất quỷ lại mũ, quay người quan môn, đi ra ngoài xấu. Thế nhưng là, xuyên qua đường cái Trương Hiểu Phong, lại không nhìn thấy hai cái dáng người gầy lùn nam tử, nhìn thấy Trương Hiệu Phong thân hình nhưng là nhãn tình sáng lên, tiếp lấy trong đó một cái, vội vã chạy mất, mà khác một cái, nhưng là theo sau từ xa Trương Hiệu Phong đi theo sáu. Trong rãi, thái dương rốt cục càng bò càng cao, mà lúc này, Nhược Ân cùng Hiểu quân bên kia, nhưng là một đoàn người đứng tại trong giáo đường, đưa vào tây phương phong cách, bây giờ đồng dạng phần lớn người kết hôn, cũng là tại giáo đường bên trong, lúc này Hiểu quân hòa nhược hơn, nhưng là thần sắp lo lắng đứng tại giáo đường cửa ra vào, tứ phương nhìn quanh sáu. Trương Thám trưởng, đổi một cái phụ rể a. Như thế nào ngươi phủ rể còn chưa tới à, chỉ thấy Ngược Hân bên kia một cái thân thích, nhìn xem lo lắng hai người, không khỏi hào tâm vấn đạo. Không được ba, chỉ thấy Ngược Hân cùng hiểu quân hai người, nghe được nàng, miệng đồng thành kiên quyết phản bác, "Chúng ta phủ rể thì sẽ không đổi ba, mà cái kia hảo tâm làm chuyện xấu thân thích, nhìn thấy hai người ăn ý như thế dáng vẻ cũng không xinh khí, chỉ là cười nói, còn chưa có kết hôn mà, cứ như vậy ăn ý, về sau tuyệt đối là hạnh phúc vợ chồng trẻ đâu sáu." Nói, vừa cười, bên cạnh nghi ngờ đi ra sáu. Hiểu Phong hắn còn chưa tới, không phải là sáu, chỉ thấy mắt thấy thời gian sắp tới. Nhược Hân nhìn xem cuối đường vẫn không có chương hiệu Phong thân Ảnh, không khỏi lo lắng hỏi. "Sẽ không, Hiểu Phong ca tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì." Nghe được Nhược Hân mà nói, Hiểu Quân hơi cả kinh, thế nhưng lại an ủi Nhược Hân nói, "Kỳ thực, thần sắc của mình trung giá là một mảnh tap vọng, đạo, nếu như chúng ta hôn lễ không thể được đến Hiểu Phong ca chúc phúc, không coi là là hoàn chỉnh hôn lễ." 6. Ân, nghe được Hiểu Quân mà nói, Nhược Hân cũng là kiên định gật gật đầu sáu. Đúng lúc này, đột nhiên Hiểu Quân mắt sáng lên, chỉ vào trên đường đạo, "Nhược Hân, xem, Hiểu Phong ca tới sáu." Nhược Hân vội vàng quay đầu đi nhìn, quả nhiên Trương Hiểu Phong quen thuộc kia thân ảnh thon dài đang chậm rãi đi tới sáu. Hiểu Phong ca, người rốt cuộc đã đến, nhìn thấy Trương Hiểu Phong xuất hiện, Hiểu Quân chào hỏi nói, khuôn mặt thượng nhất mảnh mừng rỡ, lại là một mảnh ánh náy cùng mất tự nhiên sáu. Hiểu Phong, ngươi sáu, mà Nhược Vân, cũng là phức tạp nhìn xem Trương Hiểu Phong, lẩm bẩm nói, trong mắt một mảnh thủy quang trầm ngâm. Nhìn xem trước mặt hai người, trong đầu nghĩ đến trước đây cái kia một mực giữ lại nước mũi đi theo sau lưng mình tiểu nam hải, cái nguyện chính mình chết đi, cũng lựa chọn cho mình truyền máu tiểu nam hải, còn có cái kia thường ở cô nhi viện hàng rào sắt phía trước tiến dần lên tới mức tiểu nữ hải, Trương Hiểu Phong nghị tới đây, Trong lòng hơi thở dài, tiếp lấy, vừa cười vừa nói, "Ngượng ngùng à, ta có việc tới chậm, bị trễ phù rể, các ngươi sẽ không để tâm chứ, cái kia mịn." Cười trên mặt, cũng lại không nhìn thấy một tia đau đớn. Nhưng mà, hiểu Quân Hòa nhược hận trong lòng hai người lại càng là trầm trọng, không thương tâm sao? Làm sao có thể? Hắn đã đem đau đớn của mình chôn rất sâu rất sâu sao? Sâu đến chính mình cũng không phát hiện được sao sáu? Nhưng mà ít nhất Trương Hiểu Phong bây giờ là thật lòng chúc phúc mình, hai người mặc dù trầm trọng, thế nhưng là cũng là hơi thở dài một hơi, miệng Đồng Thanh vội vàng nói, "Sẽ không, làm sao lại để ý đâu. Chúng ta sáu" Nhưng mà nói đến đây hai người cũng rốt cuộc nói không được nữa trên mặt nổi lên một mảnh lo lắng đau đớn ngốc tại đó nhìn nhìnầmằm vào Trương hiệu phong 6 người lai like, chỉ thấy cầm xuống chính mình mũ dạ Trương hiệu phong cái kia đầy đầu trong tóc đen mấy sợi đón gió bay múa tái cho tóc là như vậy làm người khác chú ý là như vậy làm lòng người nát xấu hiệu phong hiệu phong ca nhìn xem Trương hiệu phong trên đầu cái kia mấy sợi tái cho tóc chỉ thấy hiệu quân hòa nhược hơn hai người con mắt lập tức ngốc tại đó hai cặp trong đôi mắt chứa đầy nước mắt trong suốt mang theo nước nợ nói nhìn xem dáng vẻ của hai người ngược lại là Trương Hi phong một mặt sau cũng được cười nói haha Làm gì chứ các ngươi đây là? Hôm nay là các ngươi ngày lại hỉ, nhưng không cho khắc à? Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta mau vào đi thôi sáu." Nói, cũng không để ý hai người, cười lớn tự mình đi tiến vào. Mà phía sau, Hiểu Quân hòa nhợt hơn hai người nhìn thấy cái kia Trương hiệu phong bóng lưng, nhìn thấy trên đầu của hắn cái kia mấy sợi đón gió bay múa tứ phát, liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương nồng nặc cái náy cùng bi thương sáu. Mà lúc này Khải Tát Hoàng cung khách sạn, vốn là đang tại trong phòng thưởng thức trà cụ tiểu gia, nhưng là đột nhiên bị một cái trống rống xuất hiện nhị dạ trò quế dậy. có chuyện gì không?" Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nị dạ, Cúc tiểu ra giơ lên trên tay cái chén, nhẹ nhàng thổi thổi bên trong trà nóng phía sau, chậm rãi vấn đạo. Cúc thiểu ra ba, chỉ thấy người nị dạ này cung kính gật đầu một cái, "Đạo, tên sát thủ kia chúng ta tìm được ba." À, nghe được nị dạ mà nói, Cúc tiểu ra thân thể không khỏi hơi chấn động, trên tay trà nóng cũng đổ đi ra, nhưng mà hắn lại không có để ý, nhưng là kích động đứng liều khởi tới, "Đạo, có thật không? Cái kia nhanh chóng phái người đi phòng tuần bộ tạo áp lực, muốn bọn hắn bên kia nhanh chóng xuất động, chúng ta muốn đem sự tình làm lớn lên mới tốt, biết không?" "Hây a ba," người nị dạ này gật đầu một cái, nhanh chóng biến mất ở cúp tiểu ra trong phòng 6. 20 thứ 11 chương, huynh đệ tình thâm chương hiểu quân tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới Lý Nhược Hân tiểu thư làm vợ sao? Bất luận nghèo khó vẫn là giàu có, tật bệnh hay là khỏe mạnh 6 chỉ thấy giáo đường bên trên, một thân bộ vết trắng hiệu quân cùng một thân áo cưới Nhược Hân song song đứng ở trước giáo đường trên này, một bàn tay nâng lấy thánh kinh giáo phụ, thành kính và trang nghiêm hướng về hiệu quân vấn đạo. Ta nguyện ý, hiểu quân sâu đậm mắt nhìn Nhược Hân một mắt phía sau, nặng gật gật đầu, nói, Ơn, được hiểu đầu, tiếp lấy quay mặt lại, trang nghiêm nhìn xem Nhược Hân tiếp tục nói, Lý Nhược Hân tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Lý Hiểu Quân tiên sinh làm vợ sao? Bất luận nghèo khó vẫn là giàu có, tật bệnh hay là khỏe mạnh xấu. Ta nguyện ý." Nhược Hân cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem Hiểu Quân, tiếp đó chậm rãi gật đầu nói. Mà giờ khác này, Trương Hiểu Phong tại khán đài phía dưới, nhìn xem hai người, trong mắt một trận trăm mối cảm xúc hỗn mang, trong lòng nghị không thông, hô hấp tựa hồ cũng biến thành khó khăn liều khởi tới, nhưng mà, cái kia cảm giác đau lòng, nhưng là sâu đậm chôn vào, chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất, dời lệ cảm giác cũng bị chính mình liều mạng kềm chế xấu. Tốt lắm, theo hai người tuyên thệ hoàn thành Cha sứ chậm rãi quét mắt một vòng tại chỗ khách mời một mắt phía sau, trang nghiêm tuyên bố, "Bây giờ, ta chính thức tuyên bố, chương hiệu quân tiên sinh cùng Lý Nhược Hân tiểu thư, chính thức kết làm sáu." 13. Một tiếng vang thật lớn, các đức cha sứ lời nói, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo đường đại môn bị hung hăng đá một cước, vô số cầm thương tuần bộ lũ lượt mà tiến, dẫn đội, chính thức phòng tuần bộ hiệp tổng trưởng, đồng thời đi theo, còn có ba ngụm tổ quốc tiểu ra bọn người sáu. Thời Vũ Vũ hơi tay dậy, quân nói, "Ta đi Sau khi nói xong, liền một hồi chạy chậm đi tới đám kia tuần bộ trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhìn xem trước mặt Diệp Tổng Thắng trưởng, một mặt nghiêm túc nói, "Diệp Tổng Thắng trưởng, hôm nay là ta kết hôn tốt đẹp thời gian, không biết người mang nhiều hình đệ như vậy, chụp lấy ra hỏa tới, là vì chuyện gì đâu?" Tân, Tiểu Lý, Tiểu Chu, Tiểu Tương, các người như thế nào chụp lấy ra hỏa tới? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? chỉ thấy trong tân khách, mấy cái người trẻ tuổi đứng liêu khởi tới, hướng về bọn này khí thế hung hăng gọi tới tuần bộ, nghi ngờ chào hỏi nói, nhìn xem mấy cái này chào hỏi người chính là tới tham gia hiệu quân hôn lễ tuần bộ 6. "Tiểu chương à, chỉ thấy Diệp Tổng Thắng trưởng" Nhìn xem ngăn ở trước mặt mình Hiệu quân, mang theo lúng túng nở nụ cười, "Đạo, vốn là hôn lễ của ngươi, ta cũng không đến thăm ra, cũng đã là tuyệt không hẳn, thế nhưng là, hôm nay ta làm như vậy nhưng cũng là không có biện pháp, không thể nào là nhằm vào ngươi, chúng ta cũng là công vụ, tin tưởng ngươi sẽ lý giải a." Mặc dù thân là Hiệu quân cấp trên, nhưng mà cứ như vậy mang người xông lại, liền xem như dù thế nào không ổn, cũng là chân chân thực thực quấy rầy người ta hôn lễ. Hiệu quân cái kia căng thẳng khuôn mặt hơi hóa giải một điểm, thế nhưng là là nhẹ nhàng như mày, "Đạo, nếu như là công vụ lợi nói, ta cũng không nói, nhưng mà, nói đến đây Hiệu quân Tôi nhìn chung quanh một vòng toàn bộ, "Đạo, có thể nói cho ta biết hay không là dạng gì công vụ đâu? Lại muốn dạng này huy động nhân lực, đem các huynh đệ đều gọi đi qua 6. Trương thám trưởng, "Chào ngươi A6, chỉ thấy lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Cúc tiểu gia, hơi đi lên trước mấy bước, đi tới hiểu quân trước mặt, mỉm cười, "Đạo, chúng ta lại gặp mặt đâu, không biết Trương thám trưởng có còn nhớ hay không tại hạ đâu." Cúc tiểu gia, chỉ thấy quay mặt lại hiểu quân, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, "Đạo, vì cái gì ngươi cũng sẽ ở ở đây?" "Kỳ thực, ta cũng không muốn dạng này phá hư các hạ việc vui," chỉ thấy Cúc tiểu gia khẽ cười một tiếng, "Hễ nay không người chào, Nói tiếp, nhưng mà sát hại chúng ta ba miệng tổ tổ cự gà tọa hung thủ, ngay ở chỗ này đâu, cho nên ta gọi các ngươi phòng tuần bộ nhân đến giúp hỗ trợ 6. Cái gì? Chỉ thấy lúc này đi theo đi lên Ngược Hân, cùng Hiểu Quân cũng là la hoàng lên, ngươi nói cái gì? Giết tổ cự gà tọa nhân ở đây. Không sai năm, Cúc Tiểu Gia khẽ gật đầu, tiếp đó quay mặt lại, hướng về trên đại trương Hiểu Phong, đạo, sát thủ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt đầu 6. Tiếp lấy, vô số tuần bộ chạy tới, đem trương Hiểu Phong vây vào giữa. Hiểu Phong 3, Hiểu Phong ta 3, chỉ thấy Ngược Hân cùng Hiểu Quân hai người, nghe được Cúc Tiểu Gia lời nói, cũng là lơ tin. Không dám tin nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, Tổ Cựa Ga Hỏa, thật chẳng lẽ là ngươi giết ba?" Hơi thở dài, "Vẫn là bị đã tìm được chưa?" Trương Hiểu Phong thầm nghĩ, tiếp lấy gật gật đầu, "Đạo, không tệ, Tổ Cựa Ga Hỏa là ta giết sáu." "Ngươi, chỉ thấy hiểu quân chỉ vào Trương Hiểu Phong, cả giận nói, "Ngươi còn cứ gọi ta không muốn, ngươi còn nói coi như báo thủ, ta chết đi cũng không có ý nghĩa, thế nhưng là ngươi sáu." Mai Nhược Ân cũng là tay che lấy miệng của mình, không thể tin được nhìn xem Trương Hiểu Phong, lệ rơi đầy mặt sáu. Mang đi ba, chỉ thấy nghe được Trương Hiểu Phong thừa nhận, Diệp tổng Thám trưởng vung tay lên nói. "Chấm 3" Nghe được Diệp Tổng thám trưởng mà nói, hiệu Quân kêu to hướng về những cái kia đang chuẩn bị hướng về Trương Hiểu Phong động thủ tuần bộ đạo, các ngươi không cho phép bắt hắn ba. Mà những cái kia vốn là muốn động thủ tuần bộ nhóm, nghe được hiệu Quân mà nói, một chút liền chần chờ ở nơi đó, dù sao, bình thường hiệu Quân tại phòng tuần bộ bên trong vẫn là rất được lòng người. Trương hiệu Quân ba, chỉ thấy Diệp Tổng thám trưởng giận dữ nhìn xem hiệu Quân, "Đạo, ngươi phải biết ngươi là ai? Ngươi là phòng tuần bộ thám trưởng ba. Dạng này bao che hung thủ hiểm ta hi vọng chính ngươi phải suy nghĩ kỹ ba. Nhất thời bị hôn tình làm cho choáng đầu óc ba, ta có thể tha thứ ngươi ba." Nhưng mà ta không hi vọng có lần nữa ba. Nói đến đây Diệp tổng thám trưởng quay mặt lại, hướng về những cái kia Trần Trở tuần bộ, lớn tiếng gầm thét lên, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa động thủ ba. Ba. Không được ba, chỉ thấy hiệu quân lớn tiếng kêu lên, trong mắt một mảnh huyết hồng, giống như là tức giận hùng sư đồng dạng, nhìn chằm chằm những cái kia tuần bộ, gầm thét lên, các vị huynh đệ, hôm nay ta Trương hiệu Quân ở đây cầu các ngươi ba. Chỉ cần chúng huynh đệ nghe ta lần này ba. Ta Trương Hiểu Quân đem cả đời vô cùng cảm kích ba. Nhìn xem Trương Hiểu Quân cái kia giữ tận bộ dáng, nghe được lời của hắn Tất cả tuần bộ nhóm cũng là không đành lòng quay mặt đi, thế nhưng là cũng không có độc thủ. Trương Hiểu Quân 3, Diệp tổng tham trưởng gầm thét hiệu Quân, "Đạo, ngươi thân là người chấp hành luật pháp viên, muốn không nhìn quốc gia pháp luật sao?" "Ngươi ba?" "Nhưng mà, nói đến đây Diệp tổng tham trưởng, nói không được nữa." Nguyên Lai là Hiểu Quân tay rối ra, lập tức đem hắn bên hông thương đoạt lấy, xuống chỉ lấy Diệp tổng tham trưởng đầu, tiếp đó hướng về những cái kia tuần bộ kêu lên, "Các ngươi tất cả trở lại cho ta ba." "Không phải vậy ta một thương đánh nổ đầu ba." Khuôn mặt thượng nhất phiến biểu tình dữ tợn. Hiểu Quân giống như phong hồ quát, tay kia lên thương bởi vì hắn kích động đều một trận run rẩy, nhìn hết thể mọi người tâm trung nhất rung động run lên, chỉ sợ hắn không cẩn thận cấp có 6. 21 thứ 12 chương, kết thúc tương đương khởi đầu mới quyển thứ nhất kết thúc được rồi. Hiểu Quân 6. Vào lúc này, Trương hiệu Phong xuyên qua những cái kia bao quanh hắn tuần bộ, khẽ thở dài một cái, chậm rãi đi tới, "Đạo, ngươi không cần như vậy, để xuống xuống A6." Thế nhưng là, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hiểu Quân rõ ràng còn không đáp ứng, mà lúc này Diệp tổng tham trưởng nhưng là gầm hét lên, "Đạo, Hiểu Quân ba, ngươi náo đủ chưa? Ngươi phải biết ngươi là một cái tuần bộ ba." Ngươi cái dạng này như cái gì? Ba, còn không để súng xuống cho ta. Ngầm Mi Ba, hiểu quân súng trên tay, gắt gao đè lên diệp tổng tham trường đầu, lớn tiếng kêu lên, bây giờ ta căn bản không phải cái gì tuần bộ ba, cũng không phải cái gì trương tham trưởng ba. Ta bây giờ chỉ là một huynh đệ ba, một cái quá mệnh huynh đệ ba. Hiểu quân, đã đủ 6. Trương Hiểu Phong, nghe được Hiểu quân mà nói phía sau, chậm rãi lắc đầu nói, ngươi làm được đã đủ ba, không cần như vậy sáu. Không được 3, Hiểu quân kiên định phản bác Trương Hiểu Phong phía sau, tiếp lấy vội vàng hướng về Trương Hiểu Phong đạo, Hiểu Phong ca ba, ngươi đi mau ba. Ta cho ngươi ngăn bọn hắn ba. Ta nói, đã đủ 6, Trương Hiểu Phong nắm lấy hiệu quân súng trên tay, chậm rãi rời xuống nói, bây giờ đại thủ cũng đã báo, ngươi Hỏa Nhược Ân cũng có thể hạnh phúc, ta cũng sẽ không có tên đồ bây giờ, giờ đến phiên ta tới trả nợ thời điểm, ta đây sao nhiều năm qua, giết chết nhiều người như vậy, cái này một phần tội nghiệp, ta cũng là đến rồi nên thường lại thời điểm 6. 03, Hiểu Quân hét lớn, giúp Nhược Ân báo thủ ba. Hẳn là mọi người chúng ta sự tình ba. Cái này một phần tội nghiệp ba. Không phải chỉ có ngươi tới tiếp nhận ba. Chúng ta cùng tới gánh chịu ba. Hơi lắc đầu, Trương Hiểu Phong đầu Từ từ đưa qua đi qua, nhàn nhạt, nhạt tại hiểu quân bên tai nỉ nó nói, chiếu cố tốt nhược hơn 6. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hiểu Quân tâm trung nhất trận không rõ cảm giác dâng lên, tiếp lấy phần cổ đau xót, liền bị ngất xỉu, mà Trương Hiệu Phong, nhưng là chậm rãi thu hồi mình chừng đau, nhìn xem ngã xuống Hiểu Quân, lầm bẩm nói, không cần, tất cả tội nghiệp, để cho ta một người tới gánh chịu là được rồi, ngươi vẫn là hòa nhược hơn hai người bình bình đạm đạm sinh hoạt ta 6. Nhưng mà, lúc này Cúc Thiệu Gia nhưng là hơi nhíu mày, thầm nghĩ, không được à, cứ như vậy nhường bộ môn tướng hắn mang đi lời nói. Căn bản không có khả năng đem sự tình làm lớn chuyện a 6 nghi tới đây chính hắn, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hảo, cứ làm như thế sáu, tiếp lấy, chỉ thấy cúc tiểu ra miệng nhẹ nhàng nhuyễn động mấy lần, tiếp lấy mấy đạo gió nhẹ không thể phát giác từ cúc tiểu ra bên cạnh xẹt qua 6. Tốt, Trương Hiểu Phong nhìn xem Diệp tổng tháng trưởng, đạo, hiện tại liền đem ta mang 6. Phanh ba, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang, chỉ thấy Trương Hiểu Phong cơ thể nhào tới trước một cái, khóe miệng, một đạo đỏ thấm vết máu chảy xuống, biểu tình trên mặt cũng động lại sáu. A ba, vô số khách mời, cục không ngừng kêu to khởi tới. Quốn biết chạy trốn từ phía, toàn bộ giáo đường rối loạn sáu. Hiểu Phong Ba nhìn xem đột nhiên chúng đạn Trương Hiểu Phong, nhợn hân ngẩn ngơ, tiếp lấy kêu to lên, hướng về bên này chạy vồ tới. Mã Diệp tổng tham trưởng bọn người quay sang nhìn lại, chỉ thấy bộ kia bên trên, vốn là vây quanh chương Hiểu Phong cái kia một đám tuần bộ bên trong, đang có một người, một mặt không dám tin biểu lộ, giơ một thanh bốc khói xanh súng ngắn sáu. "Tiểu Trịnh, ngươi làm gì ba?" Tất cả tuần bộ cùng Diệp tổng tham trưởng, cũng là khiếp sợ kêu to lên. "Không phải ta, không phải ta, không phải ta làm sáu." Chỉ thấy cái kia giơ súng lục tuần bộ Đột nhiên hét chói hai vứt bỏ súng lục nói, không phải ta làm, là có người nắm lấy tay của ta nổ súng, không phải ta sáu. Mà Trương Hiểu Phong, nhưng là tay thượng nhất hoa, lập tức một chi màu bạc sinh sắn súng ngắn xuất hiện ở trong tay hắn, bên cạnh hướng về cốc tiểu ra giơ lên, bên cạnh hắn lớn, lại là nỳ dạ. Người sáu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hàn quang phán qua, chỉ thấy cốc tiểu gia một đao liền đem Trương Hiệu Phong trên tay ngân sắc súng ngắn cho chém dụng sáu. Phanh phanh phanh, liền tại đồng thị, lại là mấy đạo tiếng súng lên, Chương Hiểu Phong sau lưng, lập tức lại là mấy cái huyết động lên, cũng lại duy trì không được xuống mà những cái kia nổ súng tuần bộ nhóm, đồng dạng là cùng khi trước người kia mở dạng, sợ hai lớn tiếng kêu lên, không phải ta, có quỷ 4, có quỷ A6. Hiểu Phong 3, nhìn xem ngã xuống Trương Hiểu Phong, ngược ngân âm thanh như tê liệt kêu to liếu khởi tới, ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy Trương Hiểu Phong cơ thể, nhìn xem khỏe miệng của hắn thỉnh thoảng tràn ra tiếng huyết, thê lương kêu lên, Hiểu Phong, ngươi tỉnh lại điểm, ngươi ngàn vạn lần đừng chết ta, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi sẽ không chết, ngươi tỉnh lại điểm A6. Ma Cúc tiểu nhưng là thanh đao cắm trở về bên hùng, nhìn xem đại loạn giáo đường, trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, bây giờ, không sai biệt lắm. Mặc dù những thứ này tiểu động tác không thể gạt được trong tổ chức trưởng lão, nhưng mà, đến lúc đó, ta liền nói là bởi vì thấy được tổ cựu gạ họa hung thủ giết người, một kia xúc động nhịn không được mới làm như vậy, nói như vậy các trưởng lão cũng chỉ sẽ trong miệng cở trách ta một phen thôi, nhưng mà trong lòng thì nhất định sẽ bởi vì ta mặc dù, cùng tổ cựu gạ họa có khúc mắc, thế nhưng là vẫn là như vậy không nhịn được giúp hắn báo thù, dạng này giữ hình tổ chức uy nghiêm hành vi, nhất định sẽ trong lòng bọn họ lưu lại một cái lòng dạ rộng lớn ấn tượng 6. Hiểu Phong 3. Người tỉnh lại điểm A3. Mai Nhược hơn, nhưng là vẫn như cũ ôm chương Hiểu Phong cơ thể, kêu to nói: Trên mặt rợ giọt, giọt nóng bỏng nước mắt như đứt dây dây chuyển trân châu đầm đạm, nhỏ giọt xuống bảy. Khục, khu khu 6. Trương Hiểu Phong lại là ho ra mấy ngụm máu tươi, tiếp lấy, tay run run, chậm rãi từ chính mình áo trong túi, móc ra một cái bạch kim bên trên khảm một đóa kim cương bạch hợp giới chỉ, chậm rãi đưa tới Nhược Hân trước mặt, run rẩy bờ môi, "Đạo, ta, ta." Vốn là 4, là dự định tại giết tổ cựu gà oa. "Chi." Sau đó 4. "Báo." Đã báo đại thủ năm. "Liên." Liên 4. "Hứa ngươi." Câu hôn khụ khụ, nói đến đây lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên đã sắp không được. Không ba. Ngươi đừng nói ba. Ngươi đừng nói chuyện ba. Chỉ thấy Nhược Hân khấp khuôn mặt bố nước mắt khóc dòng nói, ngươi đừng nói chuyện ba. Lập tức liền sẽ có bác sĩ tới ba. Ngươi nhất định sẽ sẽ khá hơn ba. Nhất định sẽ sẽ khá hơn ba. Một mặt tiêu lên, một mặt cuống quýt lau đi Trương hiệu Phong khỏe miệng kia tràn ra tiên huyết sáu. Không, Trương hiệu Phong, khuôn mặt thượng nhất mảnh những hồng, tinh thần tựa cũng khá một điểm, nhưng mà Nhược Hân lại biết, đây bất quá là hồi quang phản chiếu thôi, chỉ thấy Trương Hiểu Phong ngăn Nhược Hân, "Đạo, ngươi, ngươi đừng" đánh gãy ta 4. Ta gần như không còn muốn. Thời gian muốn. Ngươi nghe, nghe ta nói 4. Theo nói chuyện của hắn, nhất khẩu khẩu tiên huyết từ trong miệng của hắn tràn ra, mà nhược hơn, nhưng là một bên khóc gật gật đầu, một bên cho hắn lau đi máu tươi trên khỏe miệng. Nhìn, xem ra 4. Ta là 5. Ta là 4. Quá một sáu. Hứa ngươi cầu hôn mà nói 4, cũng cũng nói không ra ngoài 7. Bất quá, có thể nhìn đến ngươi và 4. Hiểu Quân hắn muốn, hắn kết hôn 5, cũng coi như là ta 4. Cuối cùng muốn Sau cùng an đuổi 6, Trương hiệu phong đức có nói, ta, ta 4, chỉ hy vọng 6, các ngươi 6, các ngươi 7, ngươi nói đi ba ngươi còn có lời gì, cứ nói đi ba chúng ta nhất định sẽ hoàn thành ba Từng giọt nước mắt lan xuống, nhược hân đau đớn nhìn xem trương hiệu phong kêu lên, là chúng ta có lỗi với ngươi 3. Nghe được nhược hân mà nói, trương hiệu phong chật vật lắp đầu, đạo, cái này 4, cái này cùng, các ngươi 4, không có, không quan hệ 4, các ngươi, 4, lựa chọn là, là đúng 4, ta, ta chỉ hy vọng 5. Chờ các người năm Chờ các người 4. Lão. Ra đi thời điểm 4. Chờ các ngươi Ra đến 4. Nằm ở trên gầy 4. Không nhúc nhích nổi thời điểm 5. Có thể. Có thể nhớ lại 4. Nhớ lại năm Các người lúc còn trẻ năm Có. Có ta 4. Dạng này một cái 4. Đã từng năm Thích nhất. Thình nhân 4. Tốt nhất 4. Huynh đệ 6. Nói xong lời sau cùng. Trương hiệu phong cái kia hơi hơi dơ tay. Đột nhiên chầm xuống. Hung hăng đập vào ráo đường trên mặt đất lạnh như băng. Trên tay xinh đẹp kia giới chỉ. Cũng là rơi xuống trong vũng máu Cái kia tuyệt đẹp rơi chỉ, rơi xuống tại Trương Hiểu Phong trong máu, là như vậy thế mỹ sáu. 03. Hiểu Phong 4. Cảm thụ được đã đã mất đi sinh cơ Trương Hiểu Phong thi thể, nhược hân điên cuồng kêu to lên, ngươi mau tỉnh lại a3. Ngươi mau tỉnh lại a4. Đều tại ta ba. Đều tại ta không hiểu ngươi a3. Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không chết bà. Ngươi đã đáp ứng ta ba. Không cho ngươi chết bà. Ta không hứa ngươi chết bà. Ngươi cái này không thủ tín nói ra hỏa ba. Nhanh cho ta tỉnh lại a5. Nhược hân cái kia thê lương thanh âm, tràn đầy làm lòng người bệ cảm giác, nhưng mà, nàng trong lực Trương Hiểu Phong cũng rốt cuộc không thể trở về ứng nàng xấu. Mà giờ khác này, Trương Hiệu Phong trong đầu, cái kia vốn là sắc sở ý thức hải, theo Trương Hiệu Phong sinh mạng trôi qua, đang chậm rãi phai màu, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên ý thức hải chỗ sâu nhất, một hồi vốn là trong ngủ mê ngân sắc con rơi, lại đột nhiên mở to mắt, cảm thụ được đang tại bạc màu không gian ý thức, lầm bẩm nói, thực sự là xui xẻo đâu. Mới mấy ngày A4, cái này ký sinh thể sẽ tử vận 4. Tính phần muốn, coi như trả tiền phòng A7. 22 thứ 13 chương, phá sống lại vạm công dung một dớp chiêm bao trôi qua ngàn năm, thời gian là vô tình nhất. Bạn bạn sẽ không vì một người nào đó, một kiện nào đó chuyện mà ngừng cước bộ của nó, mà thời gian mấy chục năm, cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt mà tôi sáu. Khi xưa xe kéo đã đổi thành từng chiếc bóng loáng như gương xe taxi, gào thét tới lui, khi xưa gạch xanh nhà ngói cũng đã đã biến thành từng nóc nhà nhà cao tầng, đã từng cái kia làm cho người thần thương cố sự, cũng kèm theo thời gian trôi qua, dần dần bị dìm ngập tại lịch sử cùng ký ức mọi người bên trong, có thể nhớ, chỉ có chút ít mấy cái sáu. Mặt trời chiều ngã về tây, cái kiêm màu đỏ dương quang phản phất là một tầng lụa mỏng đồng dạng lẫm ái tại một tòa giang nam trên thành thị. Khiến cho ở dưới ánh tà dương thành thị tăng thêm thêm vài phần êm ái hào quang, bóng loáng như gương, cỗ xe qua lại không dứt ở nơi này, thành thị bên trong có thứ tự xuyên qua, tan việc trên mặt mọi người tràn đầy sung sướng thần sắc, tan học học sinh tiểu học nhóm cũng sắp vui tại trên lối đi bộ đỗ theo, mà người đi trên đường nhóm cũng đều sẽ. Không đi trách cứ bọn họ đùa giỡn, chỉ là mỉm cười nhìn bọn hắn vui sướng đùa giỡn, lẫn nhau bởi theo dần dần chạy về phía phương xa, toàn bộ hết thể không khỏi khiến người cảm thán nói, hảo một tòa vui sướng thành nhỏ. Vũ ngoại ô nơi vắng vẻ một tòa lâu năm trong một viên, bây giờ nhuộm dần tại ánh nắng chiều phía dưới, những cái mộ bia độ nát, cũng là tràn đầy cảm giác tang thương. Hoàn lúc, mấy cái giải rắc ở tế bái lấy nhân cũng đã sớm biến mất dấu vết, toàn bộ mộ viên, một mảnh quỷ dị yên tĩnh, chỉ có vậy không lúc đều to vài tiếng quạ đen, đem cả mộ viên thổi phồng tràn đầy để cho ra đầu người ta tế giải kinh khủng sáu. Chỉ thấy một tòa tàn phá tiểu mộ phần, cô tịch ngồi xuống tại trong mộ viên, cái kia mộ địa, xem ra cũng có mấy chục năm lịch sử, trên bia mộ cái kia vốn là rõ ràng khắc mộ trí, cũng tại tuế nguyệt vô tình dưới sự thử thách, trở nên mơ hồ liêu khơi tới, bất quá cũng không ảnh hưởng phân biệt, mượn nhờ ánh nắng chiều, mơ hồ còn có thể phân biệt chữ phía trên, chương hiệu phong ba chữ, Đống nhiên liền ngồi xuống tại giàn mua trên bia mộ sáu. Vô là, đây cũng chỉ là trong mộ viên Đông Đạo phần mộ một trong thôi, căn bản không có bất luận cái gì để người chú ý chỗ, nhưng mà, đúng lúc này, cái kia phần mộ thổ địa, nhưng là một hồi nhẹ nhàng xiên động đứng lên, chẳng lẽ là có gì vui hoan đánh địa động động và sao? Không phải ba. Chỉ thấy tại một hồi nhẹ nhàng xiên động phía sau, đột nhiên ba. Một mục tái nhập nhân thủ từ mộ phần trong đất đưa ra ngoài, nếu như lúc này có người ở bên cạnh thấy, tuyệt đối sẽ lập tức lên người, tiếp lấy cho là mình đi tới phim kinh dị trong thế giới 6. Suỵ suỵ suỵ, nhưng mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi làm cho người chán ghét âm thanh vang lên. Giống như là một khối dầu tí tách thịt mỡ bị ném tại đó dực que hàn bên trên phát ra âm thanh đồng dạng. Ngay lai, like, con này tái nhợt tay vừa mới tiếp xúc đi ra bên ngoài ánh nắng chiều, chính là một hồi khói nhẹ bốc lên, giống như là bị lưu toan rọi lên một cái giống như. Tiếp lấy, con này tái nhật bàn tay nhanh như tia chớp rút trở về, toàn bộ phân mộ lại biến thành hoàn toàn yên. Tính 6. Trận vạng tối Thái Dương, tựa hồ rơi xuống phải đặc biệt nhanh, bất quá trong nháy mắt công phu thôi, Thái Dương liền đã rơi xuống, một vòng chăng tròn, chậm thăng liều khởi tới, toàn bộ mộ viên bây giờ cũng bị một hồi màn đêm bao phủ, chỉ có từng đợt ánh trăng lạnh lẽo lẳng lặng đổ xuống khiến cho toàn bộ mộ viên, cái kia vô số cao thấp bất đồng phân mộ cũng biến thành âm trầm kinh khủng liêu khởi tới, giống như là từng đầu bò lổn lổn hung thú đồng dạng sáu. Cuối cùng, chỉ thấy lúc trước tòa kia vốn là yên tĩnh lại phân mộ, cái kia mộ phần thổ lại là một hồi phiên động, tiếp lấy, bàn tay kia lần nữa từ mộ phần trong đất đưa ra ngoài, đó là một cái như thế nào bàn tay à? Toàn bộ bàn tay, một hồi bệnh tái nhuận, xuyên thấu qua cái kia tái nhật làn ra, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong mạch máu, trên bàn tay, từng viên nhọn ngón tay, giống như là mãnh hổ nhọn đồng dạng, rất là kinh khủng sáu. Chỉ thấy cái bàn tay này mở mịt huy vũ một hồi, Cũng không còn trạng vọng tối cái kia làm cho người chán ghét suy suy tiếng vang lên, tiếp lấy, cái bàn tay này vững vàng bắt lấy mặt đất, tiếp đó, mộ phần thủ lại là một trận phiên động, đột nhiên, lại là một tay nắm đưa ra ngoài, hai bàn tay bắt lấy phần mộ mặt đất, theo sát, mộ phần thủ chính là một hồi càng lớn phiên động 6. Cuối cùng, chỉ nghe được dầm rầm một hồi bùn đất phiên động âm thanh vang lên, trong phần mộ, thế mà leo ra ngoài một người ba. Chuẩn xác mà nói ba, chỉ là một người ảnh ba. Nhờ nhờ trăng tròn ánh sáng, chỉ thấy cái này từ trong phần mộ bò dậy người Mái tóc màu đen bên trong, mấy sợi thương phát là dạng như làm người khác chú ý, một đôi màu máu đỏ hai mắt, để cho người ta gặp chi phát lạnh, nhưng mà, máu kia con mắt màu đỏ bên trong, nhưng là một mảnh mê mang, còn có cái kia bờ môi bên trong, hai quạ thon dài răng nanh, đột phá đôi môi che đậy, bại lộ bên ngoài sáu. Chỉ thấy bóng người này, đầu tiên là dùng chính mình cái kia tái nhợt bàn tay, sờ lên chính mình cái kia thon dài răng nanh, cái kia trên mặt cương cứng miễn cưỡng có thể nhìn thấy từng tia kinh ngạc. Ta là ai? Chỉ thấy nam tử này đầu tiên là ánh mắt mê mang tự hỏi, tiếp lấy tựa hồ suy tư một lát sau, cuối cùng nhớ tới nói, ta là Trương Hiểu Phong. Nhưng mà xấu, nói đến đây nam tử, con mắt máu màu đỏ bốn phía lướt qua, tiếp lấy, một đạo kinh ngạc giọng nam vang dội Liêu Khởi tới, ta tại sao lại ở đây ba? Cái này từ trong phần mộ leo ra nam tử, chính là Trương Hiểu Phong, trước kia cái kia bị bắn chết Trương Hiểu Phong. Tiếp lấy, chỉ thấy Trương Hiệu Phong cau mày, cái kia đã nghỉ ngơi mấy chục năm đại náo, chất vật chuyển động Liêu Khởi tới, truy tìm cái kia yên tĩnh lại hồi ức, sau một hồi lâu, mới mọi nhân nhô tới, chuyện cũ nhất mạc mạc như chiếu phim một dạng xẹt qua trong đầu của mình, giết hoa, gặp nị dạ, nhược quân lễ, lại đến 6. Ta đã chết ba, mình hồi ức Đến cuối cùng mình bị súng giết kết thúc, cuối cùng, Trương Hiểu Phong rốt cuộc minh bạch la hoàng lên, tiếp lấy, quay đầu, nhìn một chút phía sau mình bỏ ra tới hắc động, chính mình là từ cái này trong phần mộ, bỏ ra tới ba. Một trận không thể tin được, một trận nghi hoặc phun lên liếu Trương Hiểu Phong trong đầu, ta không phải là đã chết rồi sao? Vì cái gì ba? Vì cái gì ta còn sẽ phục sinh ba? Còn có thể từ trong phần mộ leo ra ba. Ba. Trương Hiểu Phong nghi hoặc và khiếp sợ thầm nghĩ, nhưng mà, nhưng không ai có thể cho hắn đáp án sáu. Sờ lấy chính mình thân dài răng nhanh, Trương Hiểu Phong trong lòng đã là không khỏi kinh hãi. Vì cái gì hàm răng của mình hội trưởng đến giải như vậy? Còn có 6. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong, nhìn một chút chính mình nhọn ngón tay, trên người mình khác thường là chuyện gì xảy ra? Hình tượng này, đột nhiên, một hồi linh quang xẹt qua Trương Hiểu Phong nào 26. 6. Cương thi 3, Trương Hiệu Phong tâm trung đại quát, không sai. Cái này thon dài răng nanh, còn có chính mình nhọn ngón tay, cùng với chính mình từ trong phần mộ bò lên, không có ý định không ở nhắc nhở lấy Trương Hiểu Phong, mình đã đã biến thành trong truyền thuyết cương thi, mặc dù rất khó tưởng tượng, nhưng mà, lúc còn sống chính mình, liền lìa đều gặp, còn có, trong đầu của mình những thần kia tiên tồn tại chứng cứ coi là mình biến thành trong truyền thuyết cương thi thời điểm, Trương Hiệu Phong cũng không phải không thể tin sấu. Chỉ là, nghĩ tới chỗ này Trương Hiểu Phong, hoạt động một chút mình tên chốt, để lên ra của mình, có dáng 10 phần, cái này trắng nón mà có có dáng lăng nhang tin tưởng có thể để cho bất kỳ một cái nào nữ hài tử ghen ghét chết sáu. Chỉ là vì cái gì chính mình không giống trong truyền thuyết cương thi giống nhau là người cứng ngắc, Trương Hiệu Phong nghi ngờ thầm nghĩ, nhưng mà, rõ ràng toàn bộ hết thấy, bất luận mình là như thế nào nghi hoặc, cũng là không chiếm được câu trả lời, mình có thể làm, chỉ là ôm đã đến nơi này, vậy thì ổn mà ở tôi dạng này tâm tính, tiếp tục đi xuống tự nhiên chính mình cũng đã biến thành như vậy, cũng chỉ có bất đắc gì đó nhận, không, có lựa chọn thứ 26. Bất đắc dĩ Trương Hiểu Phong, hướng về sau lưng mộ phần thổ thượng nhất nằm, ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia luận cô tịch mặt trăng, bánh xe trắng sáng này vẫn là như năm đó như thế, không có bất kỳ cái gì thay đổi, bất quá, mình bây giờ, cũng đã là cảnh còn người mất, tại ánh trăng chiếu xuống, Chương Hiệu Phong cảm thấy một trận thoải mái, trước nay chưa có thoải mái sáu. Tính toán, vẫn là chờ lúc trời sáng, chính mình ra ngoài đi xem một cái A6, quyết định người như vậy ý, Chương cứ như vậy an tĩnh nằm ở mộ phần thổ bên trên, trung quanh phần mộ, căn bản không thể gây nên sợ hãi của hắn. Người sống chính mình cũng không sợ, chính mình sợ cái gì người chết a. Huống hồ, mình cũng là từ trong phần mộ bỏ ra tới đâu sáu. Lặng lặng nằm ở dưới ánh trăng, Trương Hiểu Phong bây giờ duy nhất có thể làm chính là nhớ lại, đầu góc từng lần từng lần một nhớ lại sáu. Đột nhiên, đúng lúc này, đã từng mình không thể tu luyện Tàn Nguyệt Trải Qua nhảy vào Trương Hiểu Phong náo hải, quét mắt trong đầu Tàn Nguyệt Trải Qua, Trương Hiểu Phong không khỏi trong lòng đọc đi qua sáu. Mà theo hắn đọc được Tàn Nguyệt Trải Qua bên trong tu luyện tiên thời điểm, lại đột nhiên cảm giác khiếp sợ đến một cô mát mẻ sức mạnh, chậm rãi như dòng suối nhỏ vậy chảy vào đến bên trong thân thể của mình sáu. Đây là ba Cảm thụ được cái tia chậm rãi chạy đến trong cơ thể mình mát mẽ sức mạnh, Trương Hiệu Phong lập tức cả kinh, trong lòng không dám tí quát, Nguyệt chi tinh hoa bà. 23 thứ 14 chương, thế giới này ta thích cảm thụ được trong lúc vô tình bị chính mình hấp thu Nguyệt chi tinh hoa, Trương Hiệu Phong khiếp sợ trong lòng vô cùng, vì cái gì? Vì cái gì ta có thể hấp thu Nguyệt chi tinh hoa? Thân là phái nam ta, không phải dương tính 6. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong ngẩn ngơ, đúng, bây giờ mình đã biến thành cương thi, có thể nói cũng không tính là là nhân loại, thân là cương thi loại này u ám sinh vật, mình bây giờ cũng đã không tính là dương tính, cơ chế đi. Không nghĩ tới chính mình đã biến thành cương thi sinh ra lần nữa, thế nhưng là quỷ thần xu khiến thế mà đã biến thành em tính thể chất, có thể tu luyện tàn nguyệt trải qua, bất quá, bây giờ mới vừa từ trong phần mộ bò dậy chưong Hiểu Phong, lại không thể hoàn toàn ổn định lại tâm thần tu luyện, dù sao bây giờ còn không biết là niên đại gì đâu, nhìn đã biết mộ bia dáng vẻ, ít nhất đều đã qua mấy thập niên a. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong, tâm trung nhất mảnh khổ tâm, mấy thập niên, chính mình người quen biết nếu như không có chết giả, cũng cần phải đã biến thành tóc bạc hoa dâm lão nhân a. Đại đa tất cả đều già đi hoặc chết đi, chỉ có mình, nhưng từ trong phần mộ bò ra, đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ cương thi, đã biến thành bất lao bất tử cương thi 6. Tính toán, hay là trước tu luyện à, có chuyện gì đợi đến Hừng Đông lại đi xem đi, mấy thập niên, thế giới này hẳn là biến hóa rất lớn à, Cuối cùng, là ở không chỗ nào thế sự trương hiệu phong bất đắc di thở dài, tiếp lấy, cường tự đè xuống trong lòng tất cả tưởng niệm, chuyên tâm dựa theo tàn nguyệt trải qua lên khẩu quyết, hấp thu trăng tròn nguyệt chi tinh hoa, từng đợt yếu ớt mát mẽ năng lượng chậm rãi chảy vào thân thể của mình, từ từ tự dưỡng thân thể của mình ở nơi này trong tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua 6. Cuối cùng, Cái kia vốn là chậm rãi chạy vào trong cơ thể mình sức mạnh, càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến tiêu thất, đồng thời, một cô mãnh liệt bị phòng cảm giác xuống tới, tựa hồ thân thể của mình đều sắp bị nướng khét đồng dạng, Trương hiệu Phong lập tức từ trong tu luyện bị giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy mặt trăng đã nhanh phải biến mất, thay thế chi, nhưng là phương đông hơi nổi lên ngân bạch sắc sáu. Muốn trời đã sáng sau ba, nhìn xem cái kia bắt đầu sáng lên phương đông, Trương Hiểu Phong thầm nghĩ, thế nhưng là, trên người bị bỏng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ trên người mình đều nhanh bốc lên hỏa tới, mà đêm qua bị chính mình hấp thu Nguyệt chi tinh hoa tự đi bừng lên, nhưng mà Lại nhanh như tia chấp liền bị tiêu hao sạch sẽ sáu. Chẳng lẽ, cảm thụ được tự mình tu luyện một cái muộn mới hấp thu đến vật chi tinh hoa, lập tức liền bị tiêu hao? Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, tiếp lấy thân thượng nhất một loạt khói xanh bốc lên, cơ thể tựa hồ cũng muốn bốc cháy, tựa hồ mình đã ở vào trong lò lửa, chẳng lẽ ta là không thể gặp mặt trời? Cuối cùng Trương Hiểu Phong không dám tin thần ý cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Cũng biết bên trong Trương Hiệu Phong bốn mắt đảo qua, tìm kiếm lấy chỗ núp, nhìn thấy phía sau mình cái kia đêm qua bỏ ra tới động, hơi chần chừ một chút, ở trên người bị phòng đau đớn điều khiển, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, theo chính mình đêm qua bỏ ra tới hắc động lại hướng về trong phần mộ chui vào, cố nén bị phòng đau đớn, hai tay ở bên ngoài thổ bên trên lột mấy lần, lần nữa đem cửa hàng cho phong bế 6 Trốn ở phần mộ cái lối đi kia bên trong, ngón tay tại cửa hàng chụp ra một cái chỉ có to bằng ngón tay động, nằm ở đất đai trong thông đạo, Trương hiệu Phong nhìn xem bên ngoài càng ngày càng sáng thế giới, tâm trung nhất trận nghĩ lại mà sợ, may mắn đêm qua chính mình không có mạo muội ra ngoài, nếu không, tìm không thấy chỗ nút mà nói, tin tưởng mình đã bị tiêu chết đi. Chỉ bất quá, trốn ở mở tối, nhìn xem bên ngoài đã sáng choang thế giới, nhìn xem ngẫu nhiên có mấy cái tế bái người đang cái này trong mộ viên Nhìn xem bọn hắn có thể tùy ý đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, chỉ có thể trốn ở trong bóng tối Trương Hiểu Phong, tâm trung nhất trận cô tịch, cái này quang minh thế giới, đã cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ, chính mình đã không có tư cách dưới ánh mặt trời chạy trốn, chính mình chỉ có thể dạng này trốn ở trong bóng tối 6. Chờ đợi thời gian, lúc nào cũng như vậy dài rằng giặc, một ngày bằng một năm, đây là Trương Hiệu Phong bây giờ chân thật nhất khắc họa, trốn ở hắc ám trong huyền mộ, nhìn xem bên ngoài cái kia quang minh thế giới, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất mảnh lo lắng cùng đau đớn, đây chính là cuộc sống của mình đi. Sau này chính mình chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại trong bóng tối sao? ở dạng này dài dòng trong khi chờ đợi, Trương Hiểu Phong vượt qua chính mình thân là vạm vỡ tới nay ngày đầu tiên, một ngày này, hiện thực tàn khốc nói cho hắn, sau này hắn chỉ có thể dạng này trong bóng đêm trải qua, hắn chỉ có thể ở trong bóng tối nhận được vinh sinh, cái này mục nát sinh mệnh, đem một mực kéo dài tiếp, mà hắn cũng sắp tiếp nhận cái này vĩnh viễn cô tịch, đây là Trương Hiểu Phong tại hắn thân là vạm vỡ ngày đầu tiên học được 6. Nóng bỏng thái dương, tại Trương Hiểu Phong cái kia dài dòng trong khi chờ đợi, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời hạ xuống, một vòng trăng tròn, thang liếu khởi tới, một ngày này, bánh xe trang sáng này cũng chỉ so với hôm qua thiếu một tí mà thôi, nếu như nếu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra cùng hôm qua có cái gì khác thường, mà chờ đợi lo lắng một cái ngày Trương Hiểu Phong, nhưng là nhanh như tia chấp liền từ trong phần mộ bỏ ra sáu. Nhưng mà, bây giờ Trương Hiểu Phong, nhưng trong lòng chỉ là một mảnh khổ tâm, về sau, chính mình không bao giờ lại là loài người, hết thể quen thuộc đều phải cải biến, giống tối hôm qua thượng nhất giống như, chính mình thế mà hạ quyết tâm đợi đến trời đã sáng lại đi tìm tòi bây giờ thế giới bí thiên, về sau dạng này suy xét lộ dục chính mình nhất định phải cải biến sáu. Tiên lặng sửa sang lại chính mình bò ra tới hốc động, đưa nó đóng chặt hoàn toàn phía sau, lại vậy lên một cái tầng lao thổ quy mô, đem những cái kia tươi mới thổ nhuộm che giấu về sau nhìn xem đã nhìn không ra một chút dấu vết phần mộ, Trương Hiệu Phong không lời nhìn một chút phía sau, mới bước đi chân, hướng về mộ viên bên ngoài đi ra ngoài sáu. Đem chính mình kinh khủng kia móng tay cùng thon dài răng nhanh chậm rãi thu về về sau, máu kia con mắt màu đỏ cũng biến thành người bình thường màu đen, bây giờ Trương Hiểu Phong nhìn sang cùng bình thường người không có khác nhau, chỉ là làn da so người bình thường càng thêm tái nhợt mà thôi sáu. Tại khu vực ngoại thành một nhà người bình thường nhà, tiện tay dắt dê trộm mấy bộ y phục, sau đó lại tại sông lớn bên trong tắm rửa một cái sau đó, đem chính mình trên người phần thổ toàn bộ rửa sạch, đổi lại trộm được quần áo, Trương Hiểu Phong còn tính là hài lòng gật, gật đầu tiếp lấy hướng về trong thành thị đi tới, trước tiên làm rõ ràng đi qua mấy chục năm biến hóa, thế giới đã biến thành dạng gì, mấy chục năm, mặc dù dài dằng dặc, nhưng mà biến hóa hẳn là sẽ không rất lớn à. Thế nhưng là, tiến vào thành thị phía sau, toàn bộ hết thảy, lập tức lật đổ đà đảo liễu trương hiệu phong nhãn tứ, lóa mắt đèn sạc sỡ quang, đem toàn bộ thành thị chiếu lên đèn đuốc sáng trưng, căn bản không có trước đây đen như mực kia bộ dạng, trên đường cái lớn, từng chiếc ô tô như nước chảy, từng tòa nhà trọc trời, đứng thẳng trong mây, trong đêm tối thành thị, vẫn là hoa dị thường, đại lộ hai bên tràn đầy người đi đường, cơ hồ chen đầy con đường, huyên náo vô cùng, chỉ là, kia từng Giản mặc bại lộ nữ tử, thấy Trương Hiểu Phong mê hoặc lên muồm, cau mày, trong lòng mặc niệm đạo, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn xấu. Nhìn xem cái này chính mình căn bản có thể xem như thế giới xa lạ, Trương Hiểu Phong cảm thán nói, liền mấy chục năm mà thôi, cái thế giới này biến hóa, lớn quá rồi đó. Bất quá, nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong khỏe miệng hơi nhất câu, đối với mình dạng này, một cái chú phục dạ xuất cương thi mà nói, dạng này ban đêm cũng là thế giới phồn hoa, mới vừa vào đầu, mình cũng không muốn mỗi ngày đều tại nơi đen nhánh trong thành thị, ở người khác đều ngủ say thời điểm, cô tịch một người ở bên ngoài du đã đâu xấu. Đối với tự nhận là mình đã trở thành cương thi, Đã không thể thay đổi Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem phồn hoa ban đêm, trong lòng của hắn rốt cục tìm được một chút xíu an ủi, trong lòng lầm bẩm nói, thế giới này, ta thích 6. 24 thứ 15 chương, kiếm ăn phong ba đi theo dòng người, đi ở phồn hoa trên đường, nhìn xem một chiếc kia chiếc xe hơi lao vụn vụt mà qua, nhìn xem người bên cạnh mỗi người khoanh tay cơ vừa đi vừa nói, nhìn xem cái kia sáng rực ánh đèn, toàn bộ hết thảy đều nhuộm Trương Hiểu Phong cảm thấy một trận mới lạ, thế giới này trở nên quá thú vị sáu. Chỉ là, đi ở phồn hoa đường cái, nhìn xem những thứ này bận rộn gấp rút lên đường, hoặc không lo lắng ba gây tình lữ. Chương Hiểu Phong lại cảm thấy một trận cô độc, chỉ có chính mình, phải không thuộc về cái thế giới này sao? Từ từ, Chương Hiểu Phong đột nhiên phát hiện mình ánh mắt càng ngày càng ưa thích hướng về người khác trên cổ ngắm, tựa hồ nơi đó đối với mình có sức mê hoặc trí mạng, đặc biệt là từng cái tịnh lệ thiếu nữ từ trước mặt mình lúc đi qua, nàng ấy trắng nõn cổ, giống như là một khối tràn đầy cường lực nam châm, vướng vàng đem Trương Hiểu Phong ánh mắt hấp dẫn sáu. Ta đây là thế nào, cảm thụ được sự khác thường của mình, Trương Hiểu Phong thầm nghĩ, đúng lúc này, từng đợt cảm giác đói bụng xâm tới, Chương hiệu Phong mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chính mình đói bụng sáu. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong cả kinh, cương thi đồ ăn là cái gì? Là tiên huyết 6. Khó khăn. Chẳng lẽ 6? Nghĩ đến thức ăn của mình, cuối cùng ý thức được điểm này Trương Hiểu Phong lập tức lên giải, chẳng lẽ mình còn muốn đi cắn người không thành. Chính mình trở thành cương thi, cái này có thể nói là chính mình không có lựa chọn sự tình, nhưng mà, nếu như đi cắn người lời nói, Trương Hiểu Phong nhưng lại như thế nào cũng làm không ra được. Nghĩ đến tiên huyết, Trương Hiệu Phong cổ họng thì càng khô cạn, nhìn xem trước người từng cái quanh đi quần lại bóng người, cổ họng một hồi mảnh lên nước, nhưng mà, chính mình lại không thể làm như vậy, Trương Hiểu biết Nếu như một khi tự mình lái dạng này khơi dòng mà nói, về sau đem càng thêm không thể vấn hồi, không được ba. Nhất định không được ba. Trương Hiểu Phong trong lòng liều mạng kêu to lên. Không được ba. Phải nhanh ly khai nơi này ba. Nhìn xem trước mặt từng cái quanh đi quần lại người, tựa hồ giống như là vô số đùi gà ở một cái quỷ đói trước mặt lung la lung lay đồng dạng, phần này sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Hiểu Phong tâm trung đại gào thét hướng về phía trước chẳng có mục đích chạy tới, chỉ cần chạy đến một cái địa phương không người là được rồi sau. Cũng không biết chạy bao lâu, Chương Hiểu Phong có thể nói là đã ở vào trong mơ mơ màng màng của họng cũng là nhanh buối gói, nhu cầu cấp bách đồ vật gì tới thoải mái, sâu trong linh hồn bản năng nói cho hắn biết, cần tiên huyết, cần tiên huyết ba. Nhưng mà, trong lòng của hắn cái kia cuối cùng một tia lý trí lại nói cho hắn biết, không thể làm như vậy, Trương Hiệu Phong, liền tại đây dạng kịch liệt thiên nhân giao chiến bên trong, điên cuồng chạy về phía trước lấy, mà lý trí của mình, tùy thời có bị dìm ngập có thể xấu. Đột nhiên, điên cuồng chạy nhanh Trương Hiểu Phong giẫm chân xuống, con mắt cũng là sáng lên, cái kia vốn là ánh cũng khôi phục một điểm thanh minh, bản năng nói cho biết, có 6. Trương Hiểu hướng về mũi máu nguồn phương hướng xem xét, nguyên lai like không biết lúc nào Trương Hiểu Phong đã chạy đến một nhà vắng vẻ cỡ lớn lò sát sinh phía trước, nhìn thấy nhà này cỡ lớn lò sát sinh, Trương Hiệu Phong mắt sáng lên, cơ thể nhẹ nhàng vượt qua tường cây, xông vào trong. Sau mười mấy phút, bên trong một đạo hắc ảnh lại chui ra, chỉ thấy Trương Hiệu Phong lau miệng, thỏa mãn ở một cái, mỉm cười, rốt cục giải quyết một trận bữa ăn tối vấn đề, chỉ là, chẳng lẽ mình một mực tiếp tục như vậy sao? Đây cũng không phải là kế lâu dài à, hơn nữa, chính mình nhất định phải trước khi trời sáng tìm được một chỗ, chỗ dung thân, nếu không, chính mình liền đợi đến bị tiêu chết a sáu. Lựa chọn tốt nhất, không gì bằng tìm công việc, nhưng mà, chính mình biết làm gì đâu? Minh nghĩ, nghĩ, cuối cùng Trương Hiệu Phong mới bất đắc dĩ phát hiện, chính mình ngoại trừ giết người, cái gì cũng không biết sáu. Tính toán, hay là trước đem chuyện trước mắt giải quyết ta, trước tiên tìm chỗ dung thân mới là chính sự sáu, thật sự là nghĩ không ra chính mình ngoại trừ giết người, còn có thể làm cái gì Trương Hiệu Phong, cuối cùng bất đắc dĩ quyết định tầng nghĩ. Đến cuối cùng, Trương Hiệu Phong một hồi cảm thán, không nghĩ tới chính mình từ trong phần mộ leo ra, hay là muốn vì cuộc sống mà buôn ba, xem ra ăn cũng ở, bất luận là cưỡng thi cùng nhân loại, cũng là tránh không khỏi a a, các người muốn làm gì? Đột nhiên, đang tìm chỗ dung thân Trương Hiểu Phong Cái kia bén nhạy lỗ tai nghe được phía trước một tiếng thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi, Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, tiếp lấy dưới chân một tăng cường, hướng về phía trước cái kia đen nhánh ngõ nhỏ. Đi qua sáu, đi tới tiểu lạc miệng, chỉ thấy ngõ hẻm hai bên, đứng vững hai mặt tường rào thật cao, cái kia tường rào thật cao, đỡ được một mảng lớn đèn đường ánh đèn, khiến cho toàn bộ ngõ nhỏ một trận lờ mờ, giống như là một đầu mở tối ngõ hẻm nhỏ đồng dạng. bên trong, chỉ thấy hai cái nam tử vóc người khôi ngô, đang ngăn cản một cái tuổi trẻ nữ tử, tựa hồ muốn thi làm loạn, mở tối trên đường nhỏ, bởi vì ánh đèn nguyên nhân, khiến cho Chương Hiểu Phong thấy không rõ cô gái kia tướng mạo, bất quá, nhìn Thấy tình huống như vậy, Trương Hiệu Phong đương nhiên không thể không quản, đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi xấu. Các ngươi làm cái gì vậy? Chỉ thấy Trương Hiệu Phong nhàn nhạt hướng về trong ngõi nhỏ đi vào, con mắt nhìn chằm chằm cái kia hai cái dáng người khôi ngô đại hán, thản như nói: "Nghe được sau lưng âm thanh, hai cái đại hán rõ ràng cả kinh, bất quá xoay người phía sau, nhìn thấy chỉ có Trương Hiệu Phong dạng này, một cái nhìn sang gợi yếu người trẻ tuổi phía sau, nhưng lại vung lòng xuống, cười gần nhìn xem Trương Hiệu Phong đạo: "Như thế nào? Tiểu tử, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ tự thân cũng khó bảo đảm đi. Nói, trong đó một cái tráng hán cười gần tiến lên đón xấu. Tự thân khó đảm bảo. Ngươi là nói ta sao? Bọn cười nhìn xem cái này, rõ ràng lòng mang ý đồ xấu tráng hán, Trương Hiệu Phong thản như nói, đi cho đi. Tiểu tử ba. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia một bộ rõ ràng không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, tráng hán giận dữ xông lên, hưu quyền hướng về Trương Hiệu Phong hung hăng đánh tới. Chân trái hướng về phía trước đông nhiên đạp một bước, Trương Hiệu Phong cơ hồ là trong nháy mắt tiểu ra bây giờ hán trước mặt, tái nhận bàn tay nhỏ nhắn lập tức như thiết cô đồng dạng đem tráng hán kia trọng quyền nắm, đồng thời một cước đá ra. Chỉ thấy cái này Tráng Hán lập tức bị đá bay, nằm trên mặt đất hừ hừ ha ha, xem ra trong thời gian ngắn là đứng lên không tới. Trương Hiểu Phong cận thân cách đấu liền xem như những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện nhị dạ cũng không là đối thủ, như thế nào mấy cái này thông thường Tráng Hán có thể đối kháng. Hú hồn đã biến thành quỷ hút máu Trương Hiệu Phong, rõ ràng cảm thấy mình tốc độ so trước đó nhanh hơn, vạm bại, bản thân liền là lấy tốc độ sở trường 6. Mà khác một tên Tráng Hán, nhìn thấy đồng bạn của mình một chiêu liền bị bỏ vào, trên mặt rõ ràng cả kinh, tiếp nhìn xem Trương đạo, huynh rốt là trên con đường nào. Ta tự nhận là cùng huynh đệ ngươi chưa từng có quan hệ gì. Hôm nay vì cái gì nhất định muốn phá hư hai chúng ta chuyện tốt đâu? Vì cái gì? Nghe được lời của hắn, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, "Đạo, gặp chuyện bất bình, rút đạo tương trợ đây vốn chính là phải, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì? Ta một cái đường đường nam nhi bậy được, lại há có thể nhìn xem một cái nữ nữ tử bị hai người các ngươi ác bá khi nhục mà không còn đâu." Ng nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, trắng hắn kia ngẩn ngơ, thầm nghĩ, thời đại này thật là có dạng này xen vào chuyện của người khác người. Bình thường hai huynh đệ chúng ta làm cái này sự tình, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám quẩn a. Như thế nào? Còn không đi? Muốn ta ra tay đúng không? Nhìn thấy Tráng Hán kia ngơ ngác đứng ở nơi đó dáng vẻ, Trương Hiểu Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh như băng nói. Nghe được Trương Hiểu Phong cái kia lời lạnh như băng, Tráng Hán thân thể hơi run lên, tiếp lấy cuốn quýt đỡ lên trên mặt đất cái kia còn tại Tráng Hán, quằn xuống một câu ngoan thoại phía sau, hôi lưu lưu đi. Tiểu thương, ngươi không có chuyện gì sao? Nhìn thấy hai cái Tráng Hán đi, Trương Hiểu Phong đi tới thiếu nữ trước người vấn đạo. Chỉ thấy bên trong thiếu nữ kia, nhìn thấy Trương Hiểu Phong đi tới, nhưng là lui về phía sau mấy bước, trên mặt căn bản không có bởi vì cường cương na hai cái Hán hành vi mà cảm thấy sợ hãi bộ dáng, chỉ là vừa ý tới Trương Hiểu cũng căn bản không có cảm kích bộ dáng, chỉ là lãnh đạm nhìn xem Trương hiệu Phong đạo, như thế nào? Trình diễn xong a? Thứ sáu. Ân, nghe thế thiếu nữ, Trương hiệu Phong hiển nhiên là trượng nghị hòa thượng, không nghĩ ra, nghi ngờ hỏi, ngươi đây là ý gì? Còn nghĩ trang, chỉ thấy thiếu nữ này, ngẩng đầu lên, một chương tinh xảo trên mặt trái xoan nhưng là một bộ ta biết tất cả mọi chuyện biểu lộ, đạo, đừng cho là ta không biết, nhất định là người đạo diễn như thế một hồi anh hùng cứu mỹ nhân nháo kìa. Tiếp đó muốn bạn cô nương mang đến ôm ấp yêu thương đúng không? Năm mơ giữa 3 ngày 3. Thứ ba. Nói xong, lạnh lên một tiếng hướng lên khuôn mặt, giống như là một cái cao ngạo khẩm tức đồng dạng 6. Không hiểu đấu, nhìn thấy người thiếu nữ này bộ dáng, Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy lắc đầu thở dài, quay người rời đi 6. 25 thứ 16 trương, trả thù không hiểu đấu, nghe được cái này thiếu nữ, Trương Hiểu Phong một hồi bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hảo tâm không có hạ báo. Cứu đừng nàng, ngược lại muốn bị hoài nghi. Trong miệng lẩm bẩm một câu phía sau, Trương Hiểu Phong hơi lắc đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy bị chính mình thức xuyên phía sau, giống như dạng này bỏ trốn mất dạng Chương Hiểu chỉ thấy thiếu nữ này, một chút liền chạy tới Trương Hiểu Phong trước mặt, hai tay cản lại, ngăn cản đường đi của hắn, khẽ kêu đạo, "Như thế nào? Ngươi liền nghĩ đi như vậy sao? Đây coi là chuyện gì xảy ra? Làm việc tốt chẳng những không chiếm được hảo, ngược lại bị người ta ngăn lại, không để đi." Bị ngăn lại Trương Hiểu Phong, tại nơi nửa phong kiến giáo dục ở dưới Trương Hiểu Phong, thật sự là ngượng ngủng cứ như vậy hướng về trên người của thiếu nữ đổ vào, bất đắc gì nói, "Vậy ngươi muốn thế nào à?" Ng nghe được Trương Hiệu Phong như thế chơi xấu mà nói, thiếu nữ rõ ràng ngây giải, chính mình chỉ là trong lúc nhất thời tức giận bất quá thôi, nhưng là mình thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Thấy Thiếu nữ không phản đối, Trương Hiệu Phong đạo: "Nếu không còn chuyện gì mà nói, vậy ta liền đi." Nói dứt chân, muốn tử Thiếu nữ bên cạnh đi vòng qua sáu. Không cho phép đi ba, mặc dù nghĩ không ra biện pháp gì tới trừng phạt Trương Hiểu Phong, nhưng mà, rõ ràng cứ như vậy thả hắn đi là không thể nào, chỉ thấy Thiếu nữ kia một cái lưng ang, lần nữa ngăn trở Liễu Trương Hiểu Phong, tiêu mình nói: "Cứ như vậy bị hắn mang theo mấy cái lưu manh diễn một vở tuồng như vậy, lãng phí thời gian của mình, đồng thời còn để cho mình nhận lấy kinh hãi, mình tại sao có thể liền để hắn đi như vậy?" Bị chính mình nhìn tới liền nghĩ chạy trốn. Không có cửa đâu. Hiện tại Trương Hiểu Phong thật sự là liền tâm muốn chết đều có, đây là đâu vừa ra a? Nếu như là bình thời, còn không có cái gì, nhưng là bây giờ chính mình rất gấp a, nếu như chờ đến lúc trời sáng, chính mình còn không có tìm được chỗ ẩn thân mà nói, cái kiếp nhưng là phải bị nóng dục dương quang hoạt hoạt tiêu chết đã bị ngăn lại không để đi Trương Hiểu phòng, thật sự là bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta xấu. Uy, lão đại ngay ở chỗ này, bọn hắn còn tại bên trong bốn, đúng lúc này, đột nhiên đầu ngõ một trận tiếng người vang lên, đồng thời cũng đánh ghê Liêu Trương Hiểu Phong mà nói. Trương Hiểu Phong hòa thiếu nữ kia quay sang nhìn lại, chỉ thấy mười mấy đại hán Chộp lấy ra hỏa cái gì liền hướng về bên trong nhìn chằm chằm bước đi vào sáu. "Phải, chỉ thấy Trương Hiệu Phong hơi một cô quát tay, "Đạo, hiện tại tin tưởng a?" Mà nhìn thấy mấy cái viết tay lấy ra hỏa người tiến bảo, thiếu nữ này rõ ràng không có mới vừa kêu hành, sắc mặt hốt hoảng hốt đến Trương Hiệu Phong sau lưng, hơi có chút run rẩy nói, "Nhanh, chạy mau A4, La ta trách toàn người bốn, chúng ta chạy mau 6. Nhìn thấy vừa mới còn kêu hành thiếu nữ, lập tức cũng chưa có mới vừa kêu hành bộ dáng, Trương Hiểu Phong không khỏi liếc mắt, "Đạo, bây giờ biết sợ hãi? Nếu như không phải vừa mới ngươi chết sống lôi kéo lời của ta, bây giờ chúng ta đã sớm đi." Cũng sẽ không ngây ngốc ở chỗ này chờ những người này vây giết sáu. Nghe được Trương Hiểu Phong trêu ghẹo, chỉ thấy thiếu nữ này phản bác nói, "Ai, ai sợ hãi? Bạn, bạn tiểu thư mới không? Không sợ đâu sáu." Chỉ bất quá, mặc dù nói không sợ mà nói, thế nhưng là cái kia trốn tại Trương Hiểu Phong sau lưng thân thể, làm thế nào cũng không có đi ra. Nhìn xem trốn ở phía sau mình thiếu nữ, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, nghĩ đến trước kia chính mình hòa Nhược Hân xem chiếu bóng song phía sau, bị mấy cái lưu manh vây thời điểm, lúc đó Nhược cũng là dạng này một bộ sợ bộ dáng, nghĩ đến Nhược Hân, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi đau sót. Nếu như nàng và hiệu Quân con sống, tin tưởng bây giờ đã là một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân a. Tiểu tử, Người trên con đường nào? Lại dám khi dễ đến huynh đệ ta trên đầu tới, chỉ thấy lúc này đi tới, đem Trương Hiểu Phong hoa thiếu nữ vây mười mấy tráng hán bên trong, trong đó một cái thổ cường hán tử, đúng thanh đúng khí hướng về Trương hiệu Phong hung hăng nói: "Sao? Làm sao bây giờ?" Nhìn thấy cái này thổ cùng hán tử cái kia hung tận biểu lộ, sau lưng thiếu nữ không khỏi nắm chặt Liêu Trương Hiểu Phong tay áo, thật chắn sắt bên Trương Hiểu Phong nhẹ giọng vấn đạo: "Cảm thấy sau lưng cái kia dính sát thân thể mềm mại, hiệu Phong cơ thể cứng đờ, không để lại dấu vết né tránh, nhưng mà Cô gái kia thân thể vẫn là kéo đi lên, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi rung động, tại nơi giống như xã hội phong kiến kết cục lớn Trương Hiểu Phong, vậy ăn qua tình hình như vậy à. Trong lòng lập tức đại loạn, chỉ có trong lòng không ngừng thôi miên thức mặc niệm đạo, phi lễ đừng lo nhớ, phi lễ chớ nhìn xấu. Mà cái kia thu cùng đại hán, lúc này mới nhìn thấy sau lưng cô gái kia khuôn mặt, con mắt đột nhiên sáng lên, từng trận dâm quang vụ lên, tại trên mặt của thiếu nữ hung hăng trà sát một lần lại một lần, trực tiếp đem thiếu nữ cào mạng hướng về Trương Hiểu Phong sau lưng giấu. Thấy thiếu nữ ẩn nốt đến Trương Hiểu Phong sau lưng, cũng không biết chân thực bởi vì chính mình huynh đệ bị khi phụ hay là muốn vì ghen ghét cái gì, hoặc cả hai đều có à, chỉ thấy cái này thu cùng cháng hán lúc này nhìn thấy Trương Hiệu Phong giống như là có thù giết cha đồng dạng, tiếp lấy kêu gọi huynh đệ của mình kêu lên, đánh cho ta, cho hát tử bọn hắn báo thủ, người nữ kia 6, nói đến đây hán tử, cái kia nóng rực ánh mắt lần nữa trà sát thiếu nữ một mắt, đạo, cô gái này liền mang. Về 6 Đánh à, nghe được cái kia thu cùng hán tử lời nói, chỉ thấy những cháng hắn này lập tức hướng về Trương Hiệu Phong trùng liễu qua tới, loạn quần vùng ra 6, Mà Trương Hiểu Phong, nhưng là ánh mắt lại, lập tức nhào thân mà lên, không lùi mà tiến tới. Xông vào tráng hán trong đám người, cơ thể giống như là cá trạch vậy chấp động, mà những cái kia tráng hán nằm đấm, thường thường chỉ là có thể lao thân thể của hắn hung hăng đấm đi, lại đánh không đến trên người hắn ngược lại trương hiệu phong, chỉ cần là một quyền hay là một chân, liền có thể cam đoan một tên tráng hán ngã xuống đất không dậy nổi, trận chiến đấu này, bất quá mấy phút ngắn ngủi. Thời gian, những cái kia tất cả tráng hán liền toàn bộ ngã xuống đất, tại thượng hừ hừ ha ha, mắt thấy là đã là không có sức chiến đấu 6. Sau cùng trương hiệu phong dưới chân căng thẳng Cuối cùng một quyền nện tại cái kia thô cường hán tử phân bụng, lập tức cái kia thô cường hán tử khuôn mặt thượng nhất trận vân mẹo quỳ xuống xuống dưới, mắt thấy là không bỏ dậy nổi, mà Trương Hiệu Phong, nhưng là nhẹ nhõm vụi tay, giải quyết tốt đẹp, trong lòng cảm thán nói, không nghĩ tới thân là cương thi chính mình, chẳng những cơ thể không cứng ngắc, ngược lại tốc độ so kiếp trước càng thêm nhạy bén đâu 6. Tốt, giải quyết, chỉ thấy Trương Hiệu Phong đi đến thiếu nữ trước mặt, thản nhiên nói, ngươi còn không rời đi à? Vậy ta đi trước, gặp lại 6. Mà lúc này thiếu nữ, nhìn xem Trương Hiểu Phong ánh mắt, ở trong đó lóe lên ngôi sao nhỏ đều nhanh từ trong mắt rơi ra ngoài, rõ ràng Một cái nam sinh tay không ở giữa giải quyết mười mấy Argon, cái này quá để cho người ta kinh ngạc, vừa mới còn tại lo lắng cho mình an nguy thiếu nữ, uy hiếp trong nháy mắt liền bị Trương Hiểu Phong giải quyết, cũng không quá thiếu nữ sẽ có ánh mắt như vậy, chỉ có thể cảm thán một tiếng cái kia dũng sĩ cứu công chúa chuyện cổ tích tình tiết giết hại quá nhiều. Rốt nát thiếu nữ 6 Đúng lúc này, đột nhiên Trương Hiểu Phong tâm trung nhất nhanh, một hồi báo động ở trong lòng thoáng qua, cơ thể lập tức một cái lưng ngang, chỉ thấy một viên đạn lao bờ vai của Hàn Bán tới, nguyên lai, không biết lúc nào, nằm trên đất cái kia thu cường hắn tử đã móc ra một khẩu súng lục. Mặc dù Trương Hiểu Phong là chánh thoát, nhưng mà đứng tại Trương Hiểu Phong thiếu nữ trước mặt, nhưng là bà vai thượng nhất đạo huyết hoa nở rộ, tiêu thảm một tiếng che lấy bà vai ngã xuống đất, mà Trương Hiểu Phong, nhưng là trong mắt lệ quang lóe lên, nhanh như tia chấp lấn đến gần tráng hán kia, chộp đoạt lấy trên tay hắn súng ngắn, nhấc chân một đá, lập tức tại tráng hán giữa tiếng kêu gào thê thảm đem hắn đá bay ra ngoài, đồng thời còn có mấy đạo xương cốt gãy lẻ âm thanh vang lên sáu. Thuần thục đùa nghịch cái thương hoa, Chương Hiểu Phong khẩu súng tới eo lưng ở giữa tư biệt, lập tức chạy đi tới thiếu nữ trước người, chần chờ một chút đem nàng ôm lấy, "Đạo, ngươi không sao chứ?" Chỉ thấy thiếu nữ này đau cau mày, Cái trán thượng nhất tích tách suất mồ hôi lạnh ra, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói phía sau, im lặng liếc mắt, Têu đau đứng nói: "Ngươi, chính ngươi, chịu thượng nhất thương xem năm, nhìn bốn, có thể hay không? Không có việc gì xấu, còn, còn không tiến đưa ta bốn, đi bệnh viện bốn." À, bệnh viện, chỉ thấy Trương Hiểu Phong nhanh như tia chớp đem tiểu nữ ôm liếu khởi tới phía sau, nhưng lại đột nhiên dừng bước, đạo: "Thế nhưng là, nơi nào có bệnh viện a?" Ngươi, ngươi gặp đầy mặt cô gái bị ngươi đánh bại biểu lộ, khóa lại lông mày Têu Đao đứng đạo: "Ngươi là thật không biết hay là giả không biết ta?" Hướng về ngõ hẻm này một bên khác đi ra ngoài rẽ trái trăm mét chính là vốn là lớn nhất bệnh viện A6 a à, à nghe được thiếu nữ trương Hiểu phong lúc này mới cất bước hướng về cái hẻm nhỏ bên ngoài đi nhanh tới mang đi tráng hán xuống ngắn lưu lại một chỗ bên trong tráng Hà 6 26 thứ 17 trường lại gặp hiểu lầm bác sĩ nhanh cứu người A 3 chỉ thấy trương Hiểu phong chạy tiến bệnh viện nhất thời bị bên trong tráng lệ chấn động năm đó bệnh viện nào có đẹp mắt như vậy à bất quá hắn vẫn không cóuyên đây là địa phương nào không có khuyên chính mình tiến vào mục đích Tân chuyện gì xảy ra chỉ thấy mấy cái y tá ngay được tiếng tiêu của hắn Một hồi chạy chậm đến đây, đồng thời mấy cái ở đại sảnh thân nhân bệnh nhân nhóm cũng là châu đầu gãy tay, rõ ràng đối với một cái nam tử ôm một cái máu mẹ khắp người nữ tử đi vào, có đông đảo phòng đoàn 6. Nha, đây không phải khói nhẹ sao, chỉ thấy đột nhiên trong đó một cái y tá sợ hãi kêu lấy nói, tiếp theo chính là một hồi luôn cuống tay chân, mấy cái y tá dùng một cái xe đẩy đem Trương hiệu Phong trong tay thiếu nữ cho đẩy vào trong một cái phòng bệnh, tiếp lấy mấy cái bác sĩ cũng là vội vã đi vào, một trận bận rộn sáu. Mà chương hiệu Phong, nhìn xem thiếu nữ kia cũng thoát nguy hiểm, cũng không có chuyện của mình, cho nên liền manh động thay bây giờ chính mình còn không có tìm được chỗ dung thân đâu chính mình thế nhưng là nhất thiết phải trước khi trời sáng tìm được một cái có thể dung thân chỗ sáu. Ân, chuyện gì xảy ra? Nghe nói khói nhẹ nàng bị thương. Vẫn là vết thương đã bắn, liền tại Trương hiệu phòng ngĩ lúc rút đi, đột nhiên một người trung niên thanh âm vang dội liều khởi tới, chỉ thấy một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân, một thân cứng rắn đối khí tức, long hành hổ bộ tiêu sái đi qua, tuổi chừng 450 dáng vẻ, khuôn mặt thượng nhất mảnh lo nghĩ. Thư viện phó hảo, nghe được cái này trung niên nhân lời nói, mấy cái mới vừa từ trong phòng bệnh đi ra y tá, vội vàng chào hỏi Vân An. Nghe được những y tá kia An, trung niên nhân mang theo lo lắng cắt đứt các nàng nói. "Tút, đường nhiều như vậy lẽ nghi, mau nói, khói nhẹ nàng thế nào?" "À, là như vậy, chỉ thấy lúc này, cái kia đầu tiên nhận ra Trương hiệu Phong trên tay thiếu nữ y tá đáp trả nói, vừa mới chúng ta lầu dưới đại sảnh trực ban thời điểm, đột nhiên một cái nam tử đem khói nhẹ ôm đi vào, chúng ta đi qua xem xét, liền phát hiện khói nhẹ là chúng vết thương đạn bắn sáu." "A, nam tử?" "Ôm khói nhẹ đi vào." Nghe được y tá kia mà nói, người trung niên này lông mày nhướng lên, "Đạo, người tuổi trẻ đó chứ?" Chỉ thấy cái này y tá con mắt đảo qua, nhìn thấy đang chuẩn bị rời đi Trương Hiểu Phong, nhãn tình sáng lên, chỉ vào Trương Hiểu Phong đạo: chính là người tuổi trẻ đó chứ, là hắn ôm khói nhẹ tiến vào sáu. A, nghe được y tá mà nói, người trung niên kia quay mặt lại, trên giới dò xét Chương Hiểu Phong một mắt, chờ ổn đi tới, đưa tay ra vấn đạo, "Chào ngươi, tiểu hòa tử, ngươi có biết hay không vì cái gì nữ nhi của ta trong hội vết thương đạn bắn đâu?" Nhìn thấy vươn tay ra trung niên nhân, nhân, trương hiệu Phong đồng dạng vườn tay ra cầm một chút, nhưng mà nghe được cái này trung niên nhân, nhân lời nói, nhưng là ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, con gái của ngươi?" Lệ nhưng mà, tại Chương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh hãi thời điểm, đột nhiên một đứa bé trai chạy tới, vừa vận tại Chương Hiểu Phong trên thân. Đến nó trên đất, Trương Hiểu Phong vội vàng ngồi xuống đem Tiểu Nam Hải đỡ dậy, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trên người súng ngắn lập tức rất xuống đất, hấp dẫn tầm mắt mọi người sáu. Nam tử trung niên ngồi xuống đem Trương Hiểu Phong rơi xuống súng ngắn cầm lấy, nhìn một chút, lập tức trong bệnh viện hết thảy mọi người, cái kia nhìn về phía Trương Hiểu Phong ánh mắt đều trở nên tế nhị. Về sau phải ngoan ngoãn đi đường, không nên chạy loạn à, đem Tiểu Nam Hải đỡ dậy sau Trương Hiểu Phong, sờ lên cái kia thằng bé trai đầu nói, tiếp lấy, nhìn xem cái kia Tiểu Nam Hải chạy trốn sau Chương Hiểu Phong, quay người trở lại, rõ ràng minh đại gia ánh mắt bên trong ẩn chứa ý Con mắt hơi lướt qua Trung Niên Nhân nhặt lên súng ngắn, Chư Hiểu Phong không khỏi bất đắc dĩ hướng về Trung Niên Nhân vấn đạo, "Các ngươi sẽ không phải là hoài nghi là ta ra tay thương vị tiểu thư kia a?" "Thư viện phó." Vừa lúc ở lúc này, bệnh kia phòng cửa mở ra, một cái mang theo con mắt, tướng mạo tư văn, tuổi chừng chừng 30 cao gầy bác sĩ đi ra, xoa xoa mồ hôi trên trán, "Đạo, may mắn đưa tới phải kịp thời, không có mất máu quá nhiều, đã vừa mới thua máu, đầu đạn cũng đã đã lấy ra, bây giờ đã không sao, chờ khói nhẹ nặng ngủ một đêm hẳn là có thể khôi phục điểm tinh thần sáu." Nói đến đây, đưa tay giương lên một cái túi nhựa, bên trong đang chứa một cái nhúm máu đầu đạn. A, vậy là tốt rồi sáu, nghe được cái này lời của thầy thuốc, thư viện phó trên mặt lo nghĩ cũng thoáng vui lòng một chút, tiếp đó đưa tay cầm qua kính mắt bác sĩ trên tay đầu đạn, đạo, để cho ta nhìn một chút sáu. Tiếp nhận đầu đạn phía sau, thư viện phó đánh giá một cái đầu đạn phía sau, lại đánh giá một cái súng ngắn, trong mắt hàn mang lại lên, nhìn xem thương hiệu phòng, tiếng nói cũng lạnh rất nhiều, nếu như ta không nhìn lầm, tựa hồ viên đạn này chính là từ trên người ngươi rất xuống trôi này trong súng lục bắn ra a. Ngươi đừng phủ nhận, làm nghề y nhiều năm như vậy, một chút vết thương đạn bắn lên đạn Ta vẫn kiến thức phải tương đối nhiều, lại thêm ta cũng là súng ống phương diện kẻ yêu thích, cái này ta vẫn có thể nhìn ra được sáu. Mà nghe được thư viện phó mà nói, tất cả bác sĩ cùng y tá bọn người, cái kia bệnh nhân tầm vị ánh mắt cũng biến thành trắng trận hoài nghi, thậm chí mấy cái bác sĩ nam dưới chân hơi di động, không để lại dấu vết đem Trương Hiểu Phong vây vào giữa sáu. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trương Hiểu Phong trong lòng bất đắc dĩ, đây là thế nào? Vì cái gì làm việc tốt cũng không có hà báo? Chẳng lẽ ta làm sai sao? Nhìn thấy nữ hải kia bị khi phụ, ta không nên đi cứu. Vẫn là thấy được nàng chịu vết thương đạn bắn, ta không nên cứu nàng. Bất quá đây cũng chỉ là trong đầu Bất Đắc Dĩ suy nghĩ một chút thôi, liền xem như biết rõ ràng này, chính mình vẫn sẽ ra tay đi cứu sáu. Trương Hiệu Phong Bất Đắc Dĩ mở miệng nói, xem các ngươi cái dạng này, ta là không thể đi, còn như vậy giật xuống đi đều phải trời đã sáng a, nói như vậy, mình có thể thật sự nơi nào đều đi không được, không nghĩ tới lần đầu vào thành, tiểu gia sư bất lợi sáu. Là như vậy, nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái này vẻ mặt Bất Đắc Dĩ, thư viện phó tựa hồ cũng cuối cùng ý thức hoài nghi như vậy phải không phải, cứng rắn gạt ra một nụ cười, đạo, cũng không phải chúng ta không tin ngươi, thật sự là chiếu hiện tại cái này tình huống đến xem, chúng ta hoài nghi cũng là phản ứng tự nhiên. Không bằng như vậy đi, chờ ta nữ nhi tỉnh lại lời nói, liền hết thể đều sáng tỏ, nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói, bây giờ liền làm phiền ngươi ở nơi này thượng. Nhất muỗng như thế nào đây? Mặc dù cái này phó viện trưởng là một bộ giọng thương lượng, nhưng mà Trương Hiệu Phong biết, nếu như mình muốn cưỡng ép đi, cái này cả cái bệnh viện nhân tuyệt đối đều sẽ đi lên hướng về tự mình động thủ, vốn là mười mấy người còn không sợ, nhưng mà cái này cả cái bệnh viện nhân, Trương Hiệu Phong thật đúng là không năm chắc có thể đi, nếu như lại bại lộ chính mình cương thi thân phận, cái kêu việc vui nhưng lớn lắm, tin tưởng khi đó, toàn bộ thành phố cũng không có mình chỗ dung thân đi. Vậy được rồi, Xem ra ta cũng chỉ có thể chờ ở tại đây 6, cuối cùng, Trương Hiệu Phong thật sự là bất đắc di nói, cùng lắm thì hừng đông sự tình giải quyết mà nói, chính mình liền nghỉ lại trong bệnh viện không đi, đợi buổi tối lại đi chính là 6. Vậy các ngươi có thể hay không có thể cho ta cung cấp một gian phòng nghỉ ngơi? Ta một mực như thế ở nơi này, đứng ở nơi này chờ lấy cũng không phải biện pháp à, cuối cùng, Trương Hiểu Phong hướng về thư viện phó vấn đạo. "Ân, cái này không thành vấn đề 6." Nói đến đây thư viện phó gật gật đầu, đáp ứng nói, tiếp lấy quay đầu, hướng về một cái sau lưng mình một cái y tá an bài đến, "Tiểu Trương, ngươi đi cả một căn phòng bệnh đi ra, cho vị tiểu tử này nghỉ ngơi." Lại phái hai cái y tá tại cửa phòng bệnh trong coi 6. Nói đến đây thư viện phó, quay đầu, hướng về trương hiệu phong nở nụ cười, đạo, ngươi liền ở đó nghỉ ngơi cho khỏe à, có chuyện gì giao phó cửa y tá là được rồi, chờ ta nữ nhi tỉnh lại, xác định ngươi không có hiểm nghi phía sau, ta nhất định tự mình đi qua chịu đòn nhận tội 6. ân vậy đi thôi, nghe được thư viện phó mà nói, trương hiệu phong gật gật đầu nói, tiếp lấy, tại mấy cái y tá mang theo phòng bị dẫn đầu dưới. Trương Hiểu Phong đi theo đằng sau đi vào một gian sạch sẽ gọn gàng trong phòng bệnh, đóng lại cửa phòng bệnh phía sau, mở cửa sổ ra, dẫn dụ đến một cửa sổ nguyệt quang phía sau, "Không, có chuyện gì Trương Hiểu Phong?" hướng về giường bệnh thượng nhất nằm, mà bắt đầu dựa theo tàn nguyệt trải qua chơi chạy quyết, hấp thu nguyệt chi tinh hoa 6. Cảm thụ được quen thuộc tiên sức mạnh, chậm rãi chạy đến thân thể của mình, làm dịu ra thịt của mình, cuối cùng hội tụ đến trái tim, mà ở cái này trong tu luyện, thời gian, từng giây từng phút trôi qua sáu. 27 thứ 18 chương, Trường, trường Kỷ cơm phiếu liền tại đây dạng trong tu luyện, cảm giác chính mình lực lượng tăng trưởng, Trương Hiểu Phong ở vào một loại huyền diệu cảnh giới. Cảm thụ được vô số nguyên chi tinh hoa chậm rãi chảy đến thân thể của mình, cảm thụ được bọn chúng phải mái thân thể của mình, cuối cùng, những thứ này mát mẽ sức mạnh, lại chậm rãi hội tụ đến trái tim của mình sau. Thời gian, cứ như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua, cuối cùng, làm Chương Hiểu Phong cảm thấy chảy vào nguyên chi tinh hoa càng ngày càng thưa thất thời điểm, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn xem đã bắt đầu trắng bệnh phương đông, trong lòng cái kia vừa mới đối với lực lượng gắt gao vui sướng cũng lập tức tiêu thất, bất đắc dĩ thở dài một cái, bò người lên, ngồi xuống dự vào muôn bên kia đi, nhắm mắt chậm tư, thiên lại nhanh sáng lên, mặt trăng cũng rốt cục biến mất, theo tới dương quang. Khiến cho Trương Hiểu Phong không thể không rời xa cửa sổ kia phía dưới 6. Đoá đoá đoá, cũng không lâu lắm, đang nhắm mắt Trương Hiểu Phong liền bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức, chậm rãi mở to mắt, Trương Hiểu Phong chậm rãi nói, "Mời đến." Cách một tiếng văng nhỏ, cửa nắm tay chuyển động một chút, tiếp lấy tối hôm qua cái kia thư viện phó một mặt vẻ mệt mỏi tiêu sái vào, đi theo còn có mấy cái y tá cùng bác sĩ, nhìn xem cái kia thư viện phó một mặt vẻ mệt mỏi, từ trước đến nay là ngày hôm qua buổi tối bởi vì chính mình nữ nhi thương thế, cũng không có ngủ ngon a. Chỉ thấy một mặt vẻ mệt mỏi trên mặt, bây giờ tràn đầy ấy nấy cùng ngượng vừa tiến tới sau đó liền trực tiếp đi tới Trương Hiểu phòng trước mặt, sâu đậm túi mình vài trào, nói xin lỗi, ngượng ngùng, vị tiểu tử này, là ta đem qua quá cấp thiết, hoài nghi người, ta ở nơi này nói xin lỗi 6. Nhìn xem người trung nhân này, nghe được lời của hắn, Trương Hiệu Phong trong lòng thầm khen một tiếng, là một cái nam tử hắn, đã làm sai chuyện có thể chân thành người nói xin lỗi, thật đúng là không, có mấy cái, đặc biệt là dạng này có chút thân phận người, càng là đáng quý, có thể ngay trước mặt của thuộc hạ, ở người khác trước mặt nói xin lỗi, thật đúng là không nhiều đâu. Một cái phạm nhân sai cũng không có chút nào sợ, dù sao trên thế giới không có hoàn mỹ nhân, không có không phạm sai lầm đáng sợ là chính hắn phạm sai lầm phía sau, tại phát hiện dưới tình huống lại mất hết mặt mũi thừa nhận mình sai lầm, đây mới là đáng sợ nhất 6. A, con gái của ngươi tỉnh rồi sao?" Nghe được thư viện phó mà nói, Trương Hiểu Phong hơi khoát tay, ra hiệu không cần quá để ý sau đó, vẫn nào. Ân, nhìn thấy Trương hiệu Phong đích thủ thế, minh bạch hắn ý tứ thư viện phó trên mặt kia ấy này mới tính chuyển biến tốt một chút, nghe được Trương hiệu Phong ân cần tham hỏi sau đó, gật gật đầu, trên mặt cũng là thở dài một hơi nói, vừa mới tỉnh lại, tinh thần còn tính là không tệ sáu. Ân, vậy là tốt rồi." Nghe được thư viện phó mà nói, Trương Hiểu Phong gật, gật đầu, nhưng mà nhưng trong lòng thì một mảnh lúng túng. Bộ dáng bây giờ, mình là hẳn là đưa ra rời đi à. Nhưng mà, bên ngoài bây giờ dương quang phổ chiếu, chính mình ra ngoài chẳng khác nào tự tìm cái chết, còn thế nào rời đi? Trong lúc nhất thời rời đi cũng mắc kẹt ở cổ họng lung miệng nói không, ra, còn tốt lúc này, thư viện phó nói chuyện, đánh vỡ Liêu trương hiệu phong lung túng, "Đạo, còn có đa tạ người đêm qua đối với con gái ta trợ giúp, nếu không nàng sẽ phá hủy, thực sự là cảm ơn sáu." Nói, thư viện phó từ trong túi móc ra một chồng lớn trăm nguyên tiền giấy đưa tới Chương Hiểu trước mặt, "Đạo, những thứ này coi như là ý tứ ý tứ a, về sau có khó khăn gì mà nói, chỉ cần ta có thể giúp một tay, tuyệt đối" không chối từ 6. Nói đồng thời, trả lại hắn ngoại trừ một chương danh thiếp nói. Nhìn xem thư viện phó tiền đưa qua cùng danh tiếp, nói thật, Trương Hiểu Phong muốn chết không động tâm đó là không có khả năng, mặc dù còn không có gặp qua cái thế giới này tiền, nhưng mà vừa nhìn thấy, chỉ cần không phải đổ ngốc liền đều có thể nhận ra, đây là tiền, mặc dù tiền Trương Hiểu Phong không phải đặc biệt quan tâm, nhưng là bây giờ người không có đồng nào chính mình, đối với tiền lại đặc biệt cần, ít nhất có thể đủ mướn một căn phòng, thì không cần lo lắng như bây giờ làm một cái. Đặt chân khổ não Bất quá, hiện tại Trương Hiểu Phong vừa định nhận lấy thời điểm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên chấm lấy chương hiệu phong mang theo lung túng đẩy qua thư viện phó tiền đưa qua, lung túng nở nụ cười, "Đạo, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, số tiền này ta cũng không muốn rồi, thẳng thắn nói cho ngươi, bây giờ ta lại không có công việc gì, trên thân cũng là người không có đồng nào, ta bây giờ cần nhất đó là có thể có một gian chỗ ở cùng công việc, nếu như sáu." Vốn là nhìn thấy trương hiệu phong đẩy qua tiền của mình, thư viện phó vẫn là ngẩn ngơ, đầu năm nay có tiền không cần người thật đúng là không hiếu. Nghe được trương hiệu phong mà nói, không khỏi cười liêu khởi tới, "Đạo, ngươi nói lời này, thật đúng là đủ thẳng thắn, như vậy đi, nói đến đây thư viện phó Tiện tay từ cái kia một chồng lớn tiền bên trong rút ra một bộ phận, nhét vào Trương Hiệu Phong trong tay, "Đạo, đã ngươi bây giờ là người không có đồng nào lời nói, lại không muốn tiền. Của ta, cầm những thứ này coi như là cho ngươi mượn a, mà khác công tác phương diện đầu sáu." Nói đến đây thư phó viện trưởng Vi Vi trầm tư một hồi phía sau, quay đầu nhìn về phía sau mình một người tuổi chừng chừng 50 trung niên nhân vân đạo, Triệu Thái Thuốc, không biết hiện tại bệnh viện chúng ta còn thiếu cái gì nhân thủ sao? Nhân thủ? Nghe được thư viện phó mà nói, người trung niên này bác sĩ hơi ngẩn ngơ, bệnh viện có thể thiếu cái gì nhân thủ? Thiếu nhân thủ Trương Hiểu Phong có thể làm được tới sao? Chẳng lẽ còn muốn hắn đi làm việc vật không thành? Bất quá nếu là thư viện phó hỏi, liền phải an bài một cái hắn có thể đủ làm tới công tác ca vốn là khổ tư lấy triệu thầy thuốc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đạo, trong khoảng thời gian này chúng ta kho máu thường xuyên không giải thích được mất đi mấy túi huyết, mặc dù không nhiều, thế nhưng là cũng không thể cứ như vậy xuống, nói đến đây triệu thầy thuốc, xoay đầu lại nhìn xem trương hiệu phong đạo, nếu như ngươi không chê, có thể hay không làm cái kho máu nhân viên quản lý các loại công tác? Cái này không tốt ta? Nghe được triệu thầy thuốc mà nói, thư phó viện trưởng vi vi cau lại lông mày, chính mình cho người ta làm cho chính là chỗ này sau một công việc, nói thật mình cũng có chút khó coi, bất quá, chính mình vừa mới thật đúng là chưa kịp phản ứng, bệnh viện công tác thật là không phải là cái gì người cũng có thể làm được tới. Liên cái này à, nhìn thấy thư viện phó giáng vẻ Trương Hiệu Phong cũng hiểu không hiểu kiến thức y học chính mình, tại bệnh viện thật đúng là không phải tùy tiện công việc gì cũng có thể làm, dù sao mình cũng không bắt bẻ, trước tiên giàn xếp lại rồi nói sau, nghĩ tới đây Trương Hiệu Phong mở miệng đáp ứng nói xấu ân Vậy cứ như vậy đi, nghe được Trương Hiểu Phong cũng đã ứng, thư viện phó không khỏi cũng là lúng túng nợ nụ cười, mới bất đắc dĩ nói, công việc này đối với như ngươi vậy người trẻ tuổi có thể là buồn kẻ một chút, bất quá bây giờ thật đúng là nghĩ không ra dạng gì cương vị thích hợp ngươi, chờ ta nghĩ tới lời nói, cho ngươi thêm đổi a, tiền lương ngươi đâu, cứ dựa theo mỗi tháng 5000 mà tính a 6 Ngươi trẻ tuổi, nghe được thư viện phó mà nói, Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy tâm trung nhất trận cười khổ, tuổi của mình, hẳn là so với bọn hắn còn lớn hơn a. Nghe được thư viện phó mà nói, Triệu thầy thuốc cùng mấy cái kia y tá hơn ngẩn ngơ, quản lý kho máu công tác 1 tháng 5000 tiền lương bất quá nếu là thư viện phó nói, mọi người cũng đều không có cái gì nói, dù sao người bệnh viện nhà chính mình thế nhưng là có cổ phần, còn chưa tới phiên đã biết một số người tới nói cái gì, bất quá mấy cái kia y tá nhìn về phía Trương Hiểu Phong ánh mắt, không khỏi xen lẫn một điểm âm mộ 6. Đối với tiền, Trương Hiểu Phong thật đúng là không có gì khái niệm, 5000, rốt cuộc là phần lớn là thiếu đâu ba. Trương Hiểu Phong thật đúng là không biết, nghe được thư viện phó quyết định sau đó, gật đầu đồng ý, tiếp lấy dương lên trên tay tiền bạc nói, số tiền này ta sẽ trả lại cho ngươi. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, thư phó viện trưởng Vi Vi cười, vỗ vỗ Trương Hiểu Phong bà bay. Tiểu hòa tử, làm rất tốt, xã hội bây giờ giống như ngươi vậy, người trẻ tuổi không nhiều lắm, ta bây giờ cũng có chút mỏi mệt mỏi, liền đi ngủ một hồi sau, nói, quay người rời đi, thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi kia không tệ, nhìn thấy tiền cũng có thể cầm giữ ra, trên thân người không có đồng nào cũng dám trên mặt nổi nói ra, không giống bây giờ người, liền sợ người khác nói chính mình không có tiền, hơn nữa có thể vì mình nữ nhi đi cùng nhiều người như vậy đâu, tinh thần trọng nghĩa còn tính là có, còn có thân thủ của hắn sau. Mà theo thư viện phó rời đi, Triệu thầy thuốc hướng về một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn y tá nói, tiểu nô Người trước mang tiểu tử này đi kho máu nhìn một cái đi, cụ thể sự nghi tin tưởng cũng không cần nói à, nói đến đây triệu thầy thuốc, xoay đầu lại hướng về Trương Hiệu Phong đạo, chính là trông coi kho máu 6. Ơn, Trương Hiệu Phong gật gật đầu, tiếp lấy đi theo cái này dáng người nhỏ nhắn sinh sắn y tá sau lưng đi ra ngoài, thế nhưng là, theo ở phía sau Trương Hiệu Phong, con mắt lại bắt đầu không tự chủ được hướng về y tá cái kia trắng non cổ nhìn lại. Phát hiện mình khác thường Trương Hiệu Phong trong lòng không khỏi cười khổ, chính mình lại nói sao? Lần này làm sao bây giờ? Bây giờ ban ngày chính mình cũng không thể chạy đến cái kia lò sát sinh đi đâu 28 thứ 19 chương, thần tạng tại kho máu và vãi bên trên đây chính là kho máu, đi tới trước một cái cửa, mang theo hâm mộ nhìn Liêu Trương Hiệu Phong một mắt, cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn y tá hướng về Trương Hiệu Phong nói, tiếp lấy, liền đẩy ra kho máu môn đi vào sau. Nhìn xem đi tới y tá, Trương Hiệu Phong gắt gao nàng ấy trắng nó cổ, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, nếu như ta bây giờ đóng cửa lại đem nàng ở bên trong hốt khô, hẳn là không ngợi phát hiện a, nhưng mà, ý nghĩ này bất quá là vừa mới lóe qua bộ não, liền bị Trương Hiệu Phong hung hăng lắc đầu vang ra ngoài, nếu như mình thật sự làm như vậy mà nói, tin tưởng mình liền mãi mãi cũng không thể quay đầu đi. Trở thành cương thi đã là không thể thay đổi, nhưng mà, có thể hay không giữ lại tính người của mình, nhưng là mình có thể nỗ lực xấu. Phất đầu phía sau, đi theo cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn y tá sau khi tiến vào, chỉ thấy bên trong bày đầy từng túi chất lòng màu đỏ, lúc này Trương Hiểu Phong mới nhớ cái địa phương này tên, Khoa 3. Chẳng lẽ, nghĩ đến cái này tên, lại nhìn thấy cái này từng túi chất lòng màu đỏ, Trương Hiệu Phong trong đầu ngẩn ngơ linh quan qua qua, hướng về y tá vấn đạo, xin hỏi những thứ này trong túi chứa là cái gì a? Thanh âm bên trong không che dấu được một tia vội vàng. Mà người y tá dường như là không có phát hiện Trương Hiểu Phong các Nghe được lời của hắn mang theo bất đắcĩ nhìn lêu Trương hiệu phòng một mắt đạo trong kho máu diện trang đương nhiên là máu vì bệnh nhân chuyển máu dùng A7 nói đến đây y tá bất đắc dĩ là đầu đạo tốt công việc của ngươi chính là chồng coi ở đây là được rồi ta còn có việc liền đi trước 6 sau khi nói xong, hướng về bên ngoài đi ra ngoài trong miệng còn lầm bẩm vốn là nhìn dáng vẻ của hắn vẫn là một cái soay ca có thể suy tính đâu không nghĩ tới đầu góc không dùng được 6 mà giờ khác này ở vào đói khác bên trong Trương hiệu phòng ước gì y tá đi sớm một chút đâu đối với nàng lầm bẩm cũng không có để ý nhìn thấy ý tá sau khi rời đi Vội vàng đóng cửa lại, trong mắt lập lẹ một táng đỏ, nhìn xem chung quanh nhiều huyết dịch như thế, ánh mắt bên trong tràn đầy trắng trận dục vọng, nếu để cho một người bình thường nhìn thấy cái ánh mắt này lời nói, tuyệt đối sẽ dọa đến vài ngày đều tinh thần thất thường. Vốn là cứu đói bụng Trương Hiệu Phong, nhìn thấy nhiều huyết dịch như thế đâu còn nhịn được à. Bây giờ cảm thấy yết hầu dường như là bắt đầu khô cạn liêu khởi tới, nhu cầu cấp bách đồ vật gì tới thoải mái, Trương Hiệu Phong không cần cơ thể tới nhắc nhở liền biết là cái gì, huyết dịch 6 Không kịp chờ đợi xé mở một túi huyết, hỏi bên trong tung bay mùi máu tươi, Chương Hiệu Phong sâu đậm người một cái, cảm thấy tựa hồ trên thế giới không có so với cái này càng tốt đẹp hơn đồ vật, nắm lấy cái túi miệng chính là hướng về trong miệng ngã xuống sáu. Cảm thụ được chân nhân huyết dịch, theo cổ họng từ từ tuột xuống, đây quả thực là nhân gian vật tốt nhất, cảm thụ được tiên huyết trượt vào mình chẳng đạo, Chương Hiểu Phong tựa hồ cũng nghe được mình tế bào đang hoan hô lấy sáu. Haha, có ý người sáu, nhưng mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo người trẻ tuổi thanh âm đều tại Chương Hiểu Phong vang lên bên tai, suýt chút nữa đem Chương Hiểu Phong dọa đến hồn quy thiên ngoại, thân phận của mình bị phát hiện ba. Cương Na hưởng thụ máu tươi thoải mái cũng trong nháy mắt tiêu thất, giống như là bị người hùng hăng dội xuống một cái buồn nước đá đồng dạng, toàn thân trên dưới lạnh buốt đến đáy lòng sáu. Nhanh như tia chớp ngẩng đầu lên, Trương Hiểu Phong khỏe miệng một vệt máu đều không để ý tới tra sát, chỉ thấy Trương Hiểu Phong nhìn nó nghiêng hai phía một cái vòng phía sau, lại không có phát hiện bất cứ người nào, chẳng lẽ là mình vừa mới nghe lầm sao? Trương Hiểu Phong thầm nghĩ, thật là lớn ngàn thế giới, không thiếu cái lạ à, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một cái khác máu nhân, liền tại Trương Hiểu Phong cho là mình xuất hiện huyền tính thời điểm u, đột nhiên cái thanh âm kia lần nữa vang dội khởi tới, mà Trương Hiểu Phong cũng nghe được rõ ràng. Không phải Huân Tính Ba. La ai, nhìn xem không người kho máu, Trương Hiểu Phong không khỏi thấp giọng quát đạo, "Đường giấu đầu lòi đuôi, đi ra cho ta ba, chẳng cảnh này rất quen thuộc đâu, đồng dạng là không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương, chẳng lẽ lại là Nữ gia?" Nghĩ đến Nữ gia, Trương Hiểu Phong trong lòng thoáng qua một tiêu cừu hận sáu. "Ha ha, người thú vị, đừng nghi thần nghi quỷ nữa sáu." Nghe được Trương Hiểu Phong đó tựa hồn là ngoài mạnh trong yếu quá khẽ, thanh âm kia lần nữa khẽ cười nói, "Cái gì giấu đầu lộ ta liền tại đây cái gian phòng bên trong a, ta cũng không trốn đi, ngươi không thấy ta sao?" Ở nơi này trong phòng. Nghe được cái này âm thanh nói lời, Chư Hiểu Phong không khỏi bốn phía quét mắt, thế nhưng là, vẫn như cũ không thấy một bóng người nào. Ở đây, ta ở đây sáu, cái thanh niên kia lần nữa lên tiếng nói, lên đỉnh đầu. Cuối cùng, nghe xong mấy lần sau đó, Trương Hiểu Phong hướng về đỉnh đầu xem xét, tiếp lấy lập tức ngốc tại đó, chỉ thấy trên đỉnh đầu chính mình, một mực màu nâu sẫm con rơi treo ngược ở nơi đó, cái kia nhìn mình ánh mắt, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng, không sai, ở nơi này con rơi trong mắt của, Trương Hiểu Phong thế mà thấy được nhân loại mới có tình cảm sáu. Là, là ngươi tại. Đang nói chuyện ba. Nhìn thấy con này con rơi, Chư Hiểu vẫn như cũ không thể tin được nhìn xem nó mang theo cả làm vấn đạo, đối với chính là ta, cái này còn cần hỏi sao? Chính là ta cao quý đô lạm khắc năm thước, chỉ thấy con này con rơi phạm vào cái khinh khỉnh sau đó, chậm rãi bay xuống, lơ lửng tại Trương Hiểu Phong trước mặt nói. "6, nhìn xem trước mặt miệng nói tiếng người đích thực con rơi, Trương Hiệu Phong lập tức liền ngốc tại đó, sau một hồi lâu mới biện xuất mấy chữ, "con rơi yêu 6." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, chỉ thấy con này con rơi chủ xuống, dường như là suýt chút nữa ngã quỷ tới địa đi lên một dạng, thẹn quá hóa giận một dạng hướng về Trương Hiểu Phong quát, "Cái gì con rơi yêu a?" Ta là cao quý đỗ lạp khắp nam tộc, là trong huyết tộc quý tộc, tức vị tổ gia. Nói đến đây con rơi, một bộ mau lại đây sùng bái ngựa khí của ta, cao cao tại thượng một giọng nói, cái kia ngẩn đầu người, nhìn thế nào đều giống như vinh vào hống hách tiểu nhân, có thể hắn thật sự rất mạnh à. Chỉ là, hoàn toàn không do nó đang nói cái gì Trương Hiệu Phong nhưng là mê mang nhìn xem nó, rõ ràng không do nó đang nói cái gì xấu. Vốn là cái kia ngựa đầu sọ, tựa hồn là đang chờ đợi Trương Hiểu Phong sùng bái con, con rơi, nửa ngày không có nghe được Trương Hiểu Phong động tĩnh, không khỏi nhẹ nhàng đứng phía dưới lượt tới, lại chỉ nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái tia ánh mắt mê mang, lập tức ngốc tại đó. Hóa ra chính mình vừa mới nói nhiều như thế cũng là huống phía 3. Tính toán, cùng như ngươi vậy dung tục hạng người nói cũng vô ích, ta vẫn vào ăn A6, cuối cùng bất đắc dĩ con rơi, trắng liêu Trương hiệu Phong một mắt phía sau, trực tiếp hướng về một cái túi máu bay đi 6. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhìn xem cái kia hướng về túi máu bay qua con rơi, Trương hiệu Phong giơ chân căng thẳng, lập tức ngăn tại con rơi trước mặt, nghiêm túc nói, ta mặc kệ ngươi là con rơi yêu hay là cái gì, muốn động những thứ kia lại đừng nghĩ, đáp ứng trong coi cái này kho máu, ta tuyệt đối sẽ không để người khác tới phá hư 6. Lại gọi ta con rơi yêu, nghe được Trương Hiểu mà nói chỉ thấy con này con rơi trong giọng nói không che giấu được tức giận nói, tiếp lấy, túi đầu nhìn một chút chính mình, mới phản ứng được bất đắc gì nói, ai nha, hóa bức đã lâu như vậy, đều quên biện trở lại sáu, nói, chỉ thấy một hồi khói đen bốc lên, lập tức cái kiếm màu nâu sáng con rơi đã biến thành một cái dung mạo anh tuấn ngoại quốc người tuổi trẻ hình tượng, trên thân tản ra một hồi giá cao nhã khí tức, người mặc một thân áo. Đôi Tôn sáu. Mẹ, nhìn xem biến thành người dạng con rơi, Trương Hiểu Phong ngẩn ngơ, con này con rơi đều có thể liền thành người sao? Chào ngươi, tiên sinh, chỉ thấy liền thành người phía sau, anh tuấn người ngoại quốc hướng về Trương Hiểu Phong hơi không người chào. Một hồi cao nhã quý tộc khí tức đập vào mặt, chỉ thấy hắn hướng về Trương hiệu Phong nhàn nhạt và không mất cao nhã nói: "Xin cho ta giới thiệu, ta là huyết tộc thập tam thị tộc một trong xiết xâm bố lạm tộc Đỗ Lạm Khắc Nam thứ 6. 29 tứ 20 chương, tận tàng tại kho máu vàng ở bên trong xiết xâm bố lạm tộc." Đỗ Lạm Khắc Nam nước, rõ ràng Trương Hiểu Gió vẫn là không do cái này con rơ yêu nói gì, vẫn là mê mang bộ dáng. "Ta thực sự là đứa lần đâu?" Nhìn thấy Trương hiệu Phong cái kia mê mang bộ dáng, Đỗ Lạm Khắc Nam tức thầm nghĩ trong lòng, thân là nhân loại chính hắn, làm sao có thể minh bạch xiết xâm bố tộc đại biểu ý nghĩa đâu? Sao có thể minh bạch nam tộc thực lực đâu? Ngụy tới đây con rơi yêu trong lòng ngầm rêu cợt chính mình sau một lúc, cũng lời giải thích nữa, nói hắn cũng không hiểu, quyết định phía sau, chỉ thấy con rơi yêu vẫn là yêu nhã biểu lộ, cái kia người sở hữu không hiểu giọng ta mị hướng về Trương hiệu Phong yêu nhã nói, vị tiên sinh này, ngươi có thể không thể để cho mợn một chút không? Ngươi phải biết, quấy rầy một cái cao quý vạm hải nam thức ăn là ngu xuẩn dường nào hành vì sao? Ăn, nghe được trước mắt cái này con rơi yêu, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất nhanh, chẳng lẽ hắn cũng là dựa vào huyết dịch làm thức ăn sao? Bất quá cứ việc trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, nhưng mà Trương Hiểu vẫn là kiên định lắc đầu, đạo, không được, ta đáp ứng trông coi khó máu liền không thể để các ngươi tới chung cấp, huống hồ vậy, nói đến đây Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, "Đạo, ta lúc tiến vào nghe những bác sĩ kia nói khoang ngỏ bên trong thường sẽ mất đi huyết dịch, hẳn là kiệt tác của ngươi a." Không thể ba, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đối Lạm Khắc Nam tức cũng không phủ nhận, ưu nhã gật gật đầu, "Đạo, đây đều là ta làm, xem ra ngươi là nhất định muốn ngăn cản ta," nhàn nhạt, nhạt hướng về Trương Hiểu Phong nói, mặc dù ánh mắt kia là một mảnh băng lánh, nhưng mà trên thân cái kia khí chất tao nhã lại không có chút nào giảm bớt, giống như là một cái thời trung cổ chính thống nhất quý tộc đồng dạng. Không sai ba, Trương Hiểu Phong nghiêm túc gật, gật đầu, "Đạo, nhận ủy thác của ngươi, Hết lòng vì việc người khác ba, nói, Trương hiệu Phong yên lặng bày ra một cái chiến đấu tư thế 6. Nhìn thấy Trương hiệu Phong cái kia kiên định bộ dáng, Đỗ Lạm Khắc Nam tức hơi lắc đầu, "Đạo, ngươi không thể nào là đối thủ của ta 6." Nói, Đỗ Lạm Khắc thân hình nhanh như tia chấp liền hướng về Trương hiệu Phong trùng liễu qua tới, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trương hiệu Phong trước mặt, trên tay nắm đấm hướng về Trương hiệu Phong thẳng oành tới 6. Nhìn thấy Đỗ Lạm Khắc nam tước tốc độ, Trương hiệu Phong tâm trung nhất kinh, trong mắt con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ, "Thật nhanh, bất quá, Đỗ Lạm Khắc tốc độ nhanh." Nhưng mà Trương Hiệu Phong phản ứng nhưng cũng không chậm, dưới chân bước xéo, nhanh chóng thoáng qua, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra Đỗ Lạp Khắc Nam tức một quyền, đồng thời dưới chân lần nữa đạp một cái, một cước hướng về Đỗ Lạp Khắc Nam tức hung hăng đá đi, Trương Hiểu Phong cận thân đánh nhau kịch liệt kỹ thuật thế, nhưng là liền nghiêm chỉnh huấn luyện nhị dạ đều ngăn cản không nổi đó à, huống chi bây giờ Trương Hiểu Phong so với lúc trước tốc độ, nhanh hơn một mạng lớn 6. Nhưng mà, Đỗ Lạp Khắc Nam tức tốc độ lại càng nhanh, chỉ thấy Trương Hiểu Phong thấy hoa mắt, Đỗ Lạp liền như thiểm điện lui về sau vài mét, tránh thoát công kích của mình, con mắt mang theo kinh ngạc nhìn chính Trạng thái trách giám ngăn trở ta ăn đâu, nguyên lai like vẫn là có chút thực lực, chỉ thấy đứng tại vài mét ra ngoài đối lập khắc nam tử, mang theo kinh ngạc nhìn xem trương hiệu Phong nói, bất quá, ngươi vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta, hiện tại cái này thông thường trạng thái muốn đánh tới ngươi đoán chừng phải tốn rất lớn một phen tay chân, ta muốn dùng chiến đấu hình thái ngươi, ngươi chú ý 6. Nói, chỉ thấy đối lập khắc con mắt lập tức đã biến thành màu cam, một đôi trắng non thon dài tay cũng biến thành cứng cấp hữu lực, từng viên nhọn ngón tay, giống như là quần áo móng thép đồng dạng, lập điểm điểm hà quang, khóe miệng, hai cái thon dài răng đột phá bờ môi che đậy, sống ra 6. Đây là ba, nhìn xem Đỗ Lạp Khắc Nam Tước trên người khác thường, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, hình tượng này cùng mình quá giống, chẳng lẽ hắn cũng là. Nhưng mà, không đợi Trương Hiệu Phong ý nghĩ này chuyển xong, Đỗ Lạp Khắc nhanh như tia chớp vụt ra hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, trên tay mang lưỡi, hướng về Trương Hiểu Phong trên thân chỗ tới, nhìn xem khí thế, nếu như bị bắt thực, tuyệt đối sẽ bị chụp xuống một tảng lửa thịt, biến thân Đỗ Lạp Khắc Nam Tước, tốc độ của hắn so vừa mới đâu chỉ nhanh mấy lần sáu. Hạo, thật nhanh, bây giờ Trương Hiểu trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, tốc độ của hắn quá nhanh, ánh mắt của mình cơ hồ đều nhanh theo không kịp động tác của hắn chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái bóng của hắn mà thôi, chớ nói chi là né tránh, nhưng mà, chính mình cứ như vậy quanh tay chịu chết sao? Đó là không có khả năng, cứ việc không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng mà cố gắng vẫn là phải ba. Đúng lúc này, đột nhiên trong tim cái kia mát mẽ sức mạnh tuôn ra, liền tại trương hiệu phong đưa tay chuẩn bị ngăn cản thời điểm, chính mình đồng dạng bắt đầu biến thân, một đôi ton dài răng nanh lộ ra, ngón tay dài đồng dạng là từng viên nhọn ngón tay, một đôi con mắt máu màu đỏ tràn đầy làm cho người khí tức kinh khủng, trên trắng, một cái đồ án màu bạc như ẩn như hiện hiện ra sáu. Thuần trùng huyết Hiện tại Trương Hiểu Phong trên thân bắt đầu biến dị thời điểm, đột nhiên Đỗ Lạp Khắc Nam tức hét lên một tiếng, nhanh như tia chớp lui lại, rất xa đứng ở đằng xa, con mắt giống như là giống như gặp quỷ nhìn xem Trương hiệu Phong trên trán cái kiếp như ẩn như hiện đồ án màu bạc, cũng lại bảo chỉ không được hắn cái kiếp khí chất cao quý, trong miệng không thể tin được kết ba nói, ngươi cơ, thế mà bốn, là, thuần trung huyết tộc ba, vẫn là bốn, thân vương cấp, huyết tộc trực hệ hậu đại, thân, ngươi nói cái gì, nhìn thấy cho tới nay cũng là tản ra khí chất tao nhã Đỗ Lạp Nam tức, bây giờ nhưng là một mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn mình, phải nói coi như thật sự gặp quỷ. Hắn cũng sẽ không lộ ra dạng này biểu tình khiếp sợ a." Trương Hiểu Phong không khỏi nghi ngờ hỏi, "Ngươi, ngươi thật không rõ ta? Ta nói cái gì không ba?" Nghe được Trương Hiệu Phong nghi hoặc, Đỗ Lạp Khắc Nam tức trên người biến dị chậm rãi biến mất, nhưng mà hắn nhìn xem Trương Hiệu Phong ánh mắt càng là tràn đầy không dám tin. Đông dạng giải trừ trên người mình biến hóa, nghe được Đỗ Lạp Khắc Nam tức mà nói phía sau, Trương Hiệu Phong bất đắc di trận mắt chừng một cái, "Đạo, ta làm sao biết ta? Ta biết mà nói còn hỏi ngươi làm gì a? Ngươi cho rằng vô tri là một chuyện rất đáng được lấy lệ sự tình sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể thật sự không biết?" Bố Lô hắc tộc thuần chủng biết tộc làm sao lại không rõ trong huyết tộc tường tức đâu, Đỗ Lạp Khắc trong miệng lẩm bẩm nói, hơn nữa, còn chưa tới nơi tử tức kỳ thực lực liền có thể đi ra gia tộc của mình sao? Nghĩ không hiểu đố Lạp Khắc, đành phải hướng Trương Hiệu Phong tìm kiếm đáp án. "Xin hỏi ngươi là Bố Lô hắc tộc vị nào thân vương đại nhân hậu đại?" Chỉ thấy Đỗ Lạp Khắc nhìn xem Trương Hiệu Phong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, nhưng mà nhưng trong lòng thì nghi ngờ thầm nghĩ, cùng một loại huyết tộc, như thế nào là một bộ đồng phương bộ a? "Ngươi nói cái gì?" "Cái gì Bố Lô tộc? Cái gì thân vương?" Rõ ràng Trương Hiểu Phong vẫn không hiểu. Bất Đắc Di trận mắt trừng một cái, Đỗ Lạp Khắc bây giờ có thể nói là cũng lại không nhìn thấy cái kia cao nhã khí chất quý tộc, Bất Đắc Di thẳng thắn nói, "Ta là hỏi ngươi có phụ thân là ai xấu?" "Phụ thân ta?" Nghe được Đỗ Lạp Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong trong mắt lóe lên một tia phức tạp, túi đầu nhìn một chút trước ngực mình ngật nha hình mặt dây chuyền, "Đạo, ta không biết, ta vẫn luôn là ở Cô Nhi viện lớn lên xấu." "Ân, lần này Đỗ Lạp Khắc thế nhưng là thật sự khiếp sợ, không có chút nào cao nhã khí chất thép to, làm sao có thể? Chúng ta huyết tộc làm sao lại dễ dàng tha thứ một cái thuần sinh kỳ huyết ở bên ngoài tự mình sinh hoạt ta? Cái này không thể nào xấu." Mẹ, mặc dù vẫn không rõ Đỗ Lạp Khắc nói huyết tộc là có ý gì, nhưng mà hẳn là chỉ mình giống như hắn cái chủng tộc này a. Cho nên nghe được đố Lạp Khắc mà nói phía sau, Trương Hiểu rõ không khỏi hảo tâm nhắc nhở, "Cái kia, ngượng ngủng, trước kia ta cũng không phải máu gì tộc, mà là một nhân loại, một cái có thể dưới ánh mặt trời tự do đi lại nhân loại 6." Ngốc trệ, choáng váng, đây là bây giờ đố Lạp Khắc chân thật nhất khắc họa, chỉ thấy Đỗ Lạp Khắc một mặt dờ đẫn nhìn xem Trương Hiểu phong, đáng thương nam tử ca, bây giờ cái kia cao nhã khí chất quý tộc sớm đã hầu như không còn sáu. 30 thứ ẩn tàng tại kho máu vàng ở phía dưới không? Không thể nào. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc Nam tức lẩm bẩm nói, cái gọi là thuần chủng huyết tộc, chính là hai cái huyết tộc giữa nam nữ sinh dục hậu đại, chính là trời sinh quy hút máu ý tứ, làm sao lại có hậu thiên bồi dưỡng ra tới thuần chủng huyết tộc. Nhưng mà, tất nhiên liền Đỗ Lạm Khắc Nam tức cũng không biết, một chữ cũng không biết Trương Hiệu Phong đương nhiên càng không rõ ràng, cho nên căn bản không có bất luận cái gì phát biểu chính mình ý kiến quyền lợi sáu. Cái gọi là thuần chủng huyết tộc, chính là trời sinh vầng ải, chính là hai người nam nữ tộc ở giữa sinh con đi ra ngoài, bởi vì quy hút máu năng lực sinh sản thấp, cho nên thuần chủng huyết cũng càng đáng ngưỡng mộ. Thuần hộ thuần chủng huyết tộc trưởng thành muốn so thông thường tạp chủng huyết tộc trưởng thành nhanh hơn nhiều 6. Nói đến tạp chủng huyết tộc thì không khỏi không giới thiệu một chút, cái gọi là tạp chủng huyết tộc chính là loại kia trước kia là nhân loại, nhưng mà về sau bị vạm vỡ hùng sau nhân loại, mà biến thành là vạm vãi, chính là tạp chủng huyết tộc, bởi vì thể nội huyết thống không thuần, cho nên trưởng thành cũng tương đối chậm, nhưng mà đối với năng lực sinh sản thấp hẹn huyết tộc mà nói, thì nhưng là rộng rãi nhất sinh sôi phương thức 6. Mà cái gọi là thuần chủng cùng tạp chủng huyết giữa phân phương thức, chính là gia văn, chỉ có đang toàn lực thời điểm chiến đấu, tại trên chiến hiện lên độ văn, đó chính là gia văn, mà gia văn màu sắc cũng cho thấy thuần chủng huyết tộc bậc cha chú thực lực, giống như là Trương Hiểu Phong trên chán vừa mới hiện lên ra văn, bởi vì là ngân sắc, cho nên Đỗ Lạp Khắc mới biết được, Trương Hiểu Phong bậc cha chú là thân vương cấp thực lực 6. Ngươi rốt cuộc là ai? Cuối cùng, thật sự là nghĩ không hiểu Đỗ Lạp Khắc, không khỏi cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong vấn đạo, nếu như ngươi là thuần chủng huyết tộc lời nói, vậy tại sao ngươi mới chút thực lực ấy liền có thể đi ra bỗ lô hách gia tộc? Bởi vì đối với thuần chủng chủ quy không đến tự là không thể đi ra A, 6. Nói đến đây Đỗ Lạp hơi dừng lại, đạo "Thứ hồ nếu như ngươi là thuần chủng huyết tộc lời nói, ý theo ngươi thuần chủng huyết tộc tốc độ phát triển đến xem, khi ngươi trưởng lớn như vậy thời điểm, không có khả năng cũng chỉ có chút sức mạnh này, nghĩ mãi mà không rõ sáu." Hơi trầm ngâm một hồi, Đỗ Lạm Khắc tiếp tục nói, "Nếu như ngươi không phải thuần chủng huyết tộc a, vậy càng không có khả năng, trên trán ngươi giờ văn chính là tốt nhất rằng giải, ngươi là bỗ lô hách thân tộc vương cấp huyết tộc hậu đại, hơn nữa ngươi nói ngươi trước kia là một nhân loại, cái này càng không khả năng, nhân loại là không thể nào trở thành sự mãi mà không rõ không rõ, ta cũng không hiểu xấu, mà nói, Trương Hiểu Phong càng là bất đắc dĩ trợn trừng mắt, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. "Vậy ngươi có thể hay không đem ngươi biết đều nói cho ta nghe? Kinh nghiệm của ngươi, nhìn ta một chút có thể tìm tới hay không đầu mối gì xấu?" Cuối cùng, cái này tốt kỳ Đỗ Lạp Khắc rốt cuộc hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, nói đặt ngông ngồi ở trên sàn nhà, một bộ ta chuẩn bị nghe chuyện xưa bộ dáng. Hơi trầm ngâm một hồi phía sau Trương Hiệu Phong gật gật đầu, dù sao mình cũng nghĩ tìm được chính mình biến thành nguyên nhân như vậy đâu, nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong liền đem kinh nghiệm của mình, Khắc cẩn thận giảng tới sáu. Thời gian, liền tại đây kể chuyện xưa tại nghe cố sự bên trong chậm rãi trôi qua. Đương nhiên, Trương Hiệu Phong che giấu mình, câu nguyện bên trong cất dấu tu luyện bí tịch sự tỉnh, dù sao tâm phòng bị người không thể không, mình bây giờ còn không phải đối thủ của đối phương đâu, ai có thể cam đoan hắn sẽ không lên lòng tham a. Cuối cùng, làm Trương Hiệu Phong nói chính mình từ trong phần mộ bò lên, thì trở thành bộ dáng bây giờ phía sau, Đỗ Lập khắc rốt cục vẫn là bất đắc dĩ phát hiện, chính mình căn bản cũng không có tìm được Trương Hiệu Phong biến thành thuần trùng quỷ hút máu manh mối, đừng nói thuần trùng vặn phải, liền xem như một cái vặn hắn đều chưa từng gặp qua sáu. Cũng chỉ có như vậy, không có khác, cuối cùng Tô Mô Đố Lạp Khắc vẫn là chưa từ bỏ ý định vấn đạo không chỉ là thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, nếu như có thể tìm được trở thành cùng một loại huyết tộc biện pháp, cái tiếc nhưng là phát đạt, dù sao tại trong huyết tộc, đối với huyết thống coi trọng thế nhưng là đến rồi một cái rất cao trình độ đâu, thậm chí đối với huyết thống coi trọng đều ở đây trên thực lực 6. Thật sự chỉ có như vậy, ta cũng không đầu mối đâu, nghe được Đố Lạp Khắc vẫn là chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Trương Hiểu Phong không khỏi bất đắc gì nói, tiếp lấy, lời nói xoay chuyển, đạo, hiện tại liền nói cho ta một chút huyết tộc cơ bản sự tình a, ngươi biết, ta bây giờ nhưng mà cái gì cũng không biết đâu sáu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc nghe đến vừa mới Trương hiệu Phong biểu hiện, cũng là gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền giới thiệu cho ngươi một chút thượng thư a, miễn cho đến lúc đó mình tại sao chết cũng không biết 6 Nói Đỗ Lạm Khắc liền hướng Trương Hiểu Phong giảng giải Liêu Khởi tới 6 Người lai, like, huyết tộc chi tộc tai ẩn sáng tạo ra 13 vị huyết tộc, cũng chính là đời thứ 2 huyết tộc, nhưng mà về sau, đời thứ 2 huyết tộc lại đột nhiên vô tội biến mất, có nói là đi theo tai ẩn thủy tổ cướp bộ rời đi, cũng có nói là chết bởi đời thứ 3 huyết tộc phản bội, chúng thuyết phân vân, nhưng mà bất luận loại thuyết pháp nào, cũng không có chân thật chứng cứ. Mà huyết tộc thực lực chia làm hai cái cấp độ, Phổ thông huyết tộc cùng tức vị huyết tộc cao thủ, phổ thông huyết tộc chính là loại kia vừa mới thu được thực lực huyết tộc, ở nơi này giai đoạn, huyết tộc con mắt là màu màu đỏ, tiếp theo tại đi lên chính là Tước vị cao thủ, từ dưới lên trên theo thứ tự chia làm nam tước, Tử tước, Bá tước, Hầu tước, Công tước cùng lại hướng lên thân vương cấp cao thủ, mà ánh mắt bọn họ màu sắc theo thứ tự đối ứng vì màu cam, màu vàng, lục sắc, màu lam, màu tím cùng ngân sắc 6, mà Tước vị cao thủ cùng phổ thông huyết tộc chính là một cái to lớn đường danh giới, làm một cái huyết tộc trưởng thành đến Tước vị thời điểm liền sẽ có mình cánh rơi mọc ra, đồng thời cũng có thể bắt đầu học tập trong huyết tộc Thiên Phú Ma Pháp 6. Mà theo Đỗ Lập Khắc giảng giải sau đó, Trương Hiệu Phong cuối cùng cũng là đối với huyết tộc có một cái so sánh hệ thống cần biết, đồng thời cũng minh bạch thân phận của mình, ẩn đang ở trong hắc ám quý tộc vạn ba. Cũng ý thức được chính mình căn bản không phải cái gì cương thi, làm Trương Hiểu Phong nói trước đây cho là mình là cương thi thời điểm, Đỗ Lập Khắc khinh thường xẹp lép miệng, "Đạo, cương thi. Bất quá là ra dạy thịt béo trán ghét phụ thôi, sao có thể cùng chúng ta cao quý huyết tộc so sánh?" Cũng không biết là nói nhiều hay là cái gì chỉ thấy Đỗ Lạm Khắc đưa tay một chiều, một túi huyết dịch lập tức bay đến trên tay của hắn, tiếp lấy hai hước nhìn xem Trương hiệu Phong đạo, như thế nào? Bây giờ không ngăn trở sao? Xem lấy miệng, Trương hiệu Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, sao có thể ngăn cản a? Hú hồ sáu. Nói đến đây Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, đạo, kỳ thực giống chúng ta dạng này trốn ở bệnh viện kho máu bên trong uống máu còn tính là thật tốt, chẳng lẽ ta còn muốn ngươi ra ngoài tắn người không thành a? Còn là nói ta chỉ hứa chính mình uống máu trong kho huyết, mà không để cho ngươi uống. Ha, ha nghe được Trương Hiểu mà nói, Đỗ Lạm cười một tiếng, đạo Ngươi có thể đủ nghĩ rõ ràng liền tốt, nếu không, nếu như ta thật không có huyết uống, ta không dám cam đoan tại ta đói bụng dưới tình huống, cái này bệnh viện còn có thể hay không tồn tại người sống sáu, nói, sẽ mở túi máu chính là hướng về trong mồm rót đi vào sáu. Khẽ nhíu lấy lông mày đem hết dịch uống hết phía sau, Đỗ Lạm khất thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như là hoàn thành cái gì trật vật nhiệm vụ đồng dạng, căn bản cũng không có trương hiệu phong cái kia bộ dáng hưởng thủ sáu. Ngươi phải nhiều hơn dành thời gian tu luyện à, uống xong huyết hầu, Đỗ Lạm hướng về chương hiểu phong mang theo âm mộ nói. Thuần chủng huyết tộc tốc độ phát triển thế nhưng là rất khủng bố đây này, ngươi chớ lãng phí ngươi cái kia thượng hạng thiên phú a, vậy thuần chủng huyết tộc, tại trường 1 năm liền có thể trưởng thành đến nam tộc thực lực đâu sáu. Nói đến đây Đỗ Lạc Khắc thầm nghĩ đến mình cũng là tầm 10 năm mới trưởng thành đến nam tộc thực lực, không khỏi tự rêu lắc đầu, không có cách nào đâu, mình là tạp chủng huyết tộc, nhưng không có thiên phú, như vậy đâu sáu. Ân, Chương Hiểu Phong không nói gì gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, mình là thuần chủng huyết tộc sao? Huyết tộc là dựa vào dịch tới trưởng thành đầu. chính mình thuần chủng thế, lại thêm qua trợ giúp, Hẳn là không cần 1 năm liền có thể tiến vào nam thực Nam dược chính là một cái đường danh giới, chẳng những có thể bắt đầu học tập huyết tộc ma pháp, hơn nữa còn có thể nắm giữ cánh rơi, cánh rơi ở dưới ánh trăng bày ra, có thể thật to tăng tốc tự mình tu luyện tốc độ, hơn nữa còn có thể phi hành đầu, chỉ có đạt đến nam dược mới xem như một cái chân chính và mã 6. Sau đó thời gian, chương hiểu phong cứ như vậy hạnh phúc sinh hoạt, buổi tối tu luyện uống máu, thuận tiện lại hòa đố lạp khắc nam dược tâm sự quỷ hút máu thưởng thức, cũng coi là cho chính mình quét xóa nạn ngủ chữ, ban ngày liền nghỉ ngơi, ngày nghỉ đêm đi, hoàn toàn biến thành thuộc con rơi 6. 31 thứ 20 2 mua sắm giáo đỉnh đầu, có tam đại thánh khí Bọn hắn theo thứ tự là Thánh Giáp chủng, tinh tức hoàng quan cùng đại quang minh quyền trượng 6, kho máu bên trong, Trương Hiểu Phong một bên vận chuyển tàn nguyệt trải qua khẩu quyết hấp thu nguyệt chi tinh hoa, một liền lười biếng nằm ở kho máu ghế giữa tự trung hòa đố lập khắc tàng đâu, vừa vận hàn huyền tới huyết tộc đối thủ muốn mất một con, giáo đỉnh ở đây 6. Một mặt hấp thu nguyệt chi tinh hoa, một mặt phơi mặt trăng, đố lập khắc căn bản không phát hiện được hiện tại Trương Hiểu Phong hấp thu ánh trăng tốc độ là biết bao kinh khủng, vẫn là nhàn nói đến đây một chút thức, cho Trương Hiểu ngủ chữ, hiếm có một người nói chuyện nhờ một mực cô trốn ở kho bên trong đố cuộc tìm được sự tình làm mà giáo đình thế lực phân bố đâu? Hắn tổng bộ chính là Vatican City, đồng dạng giáo đỉnh cao nhất thống trị nhân giáo hoàng đô sẽ ở nơi đó, tiếp đó giáo hoàng phía dưới đâu? Còn có 6, vốn là dạng được Kình Khí đố lạm khắc đột nhiên ngừng lại. Ân, đố lạm các đột nhiên dừng lại nhượng Chương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, sao rồi? Như thế nào 6? Xuyệt, nghe được trương hiệu Phong nghi hoặc, đố lạm khắc làm một cái chớ lên tiếng động tác, đạo, có người tới 6, tiếp lấy, một hồi khói đen bốc lên, đố cái kia ưu nhã thân ảnh nhất thời hóa tắc nhất thẳng con rơi, vội vội cánh trốn khô máu trên một cái giá 6. Đoá đoá, đoá có máu môn nhẹ nhàng vang lên, có người ở bên ngoài góc cửa. Đều đã chế thế như vậy, là ai đâu? Lại là tới bắt máu, nghi ngờ đứng liều khởi tới, Trương Hiểu Phong trong lòng thầm đủ đi mở cửa. Cửa bị mở ra, chỉ thấy đứng ở cửa một cái sinh xắn nữ sinh, nhìn thấy Trương Hiểu Phong mở cửa về sau, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, không thấy nhân chi phía sau, một cái lắp mình liền chạy đi vào sâu. Người đây là, nhìn xem tiến vào tới thiếu nữ, chính là cái kia chúng thương thiếu nữ, thư khói nhẹ, nhìn xem nàng quỷ này ma dáng vẻ, Trương Hiểu rõ không khỏi nghi ngờ hỏi: Bởi vì chúng thương quan hệ, trong khoảng thời gian này nàng cũng một mực tại trong phòng bệnh tĩnh dưỡng, cho nên Trương Hiệu Phong cũng chưa từng thấy qua nàng. Còn có thể làm gì à, Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Thư Khói nhẹ một bộ nhìn Đồ Đẫn biểu lộ, chợt nhìn Trương Hiểu rõ một cái nói, cả ngày muộn tại trong phòng bệnh, người đều nhanh ngắt chết, cho nên đặc biệt đến tìm một cái bảo tiêu bồi ta đi dạo phố A6. "Bảo đảm?" "Bảo tiêu?" Nghe được Thư Khói nhẹ mà nói, Trương Hiệu Phong ngẩn ngơ, mình cũng có thể làm bảo tiêu bảo hộ người sao? "Đúng là mẹ a, chính mình chỉ biết giết người năm." Đồ Đẫn, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thư Khói nhẹ lần nữa lườm hắn một cái, "Đạo Công phu của ngươi tốt như vậy, không tìm ngươi tìm ai a? Huống hồ, nếu như ta đi tìm người khác, bọn hắn nhất định sẽ không gọi ta. Được rồi, đi rồi sáu." Nói, liền dẫn Trương Hiểu Phong tay áo, đi ra phía ngoài. Mở cửa phía sau, lại là cẩn thận nhìn một chút. Không có ai, an toàn. Thư Khói Nhẹ một bộ rất chuyên nghiệp biểu lộ cùng động tác, giơ tay phải lên, đưa lưng về phía Trương Hiểu Phong vẫy tay nói, tiếp lấy rón rén nhẹ chạy ra ngoài, mà Trương Hiểu Phong, nhìn thấy Thư Khói Nhẹ cái kia một bộ làm tặc vậy tư thái, khổ sở nở nụ cười, đưa tay cầm từ bản thân nông dân trang, đi theo ra ngoài. Có vẻ như kể từ chính mình ngày đó trộm được cái này nông dân trang thời điểm, liền sẽ không có đổi qua. Quả nhiên, nhìn thấy Trương Hiệu Phong trên người nông dân trang, thư khói nhẹ như mày, "Đạo, ngươi làm sao vẫn bộ quần áo này à, Nói đến đây hơi dừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, tiếp lấy một mặt không thể tin được nhìn xem Trương Hiệu Phong, "Đạo, đừng nói cho ta, lâu như vậy đến nay ngươi cũng không có thay quần áo a?" Ngậy, bị đoán được, bất quá này làm sao có ý tốt thừa nhận. Chỉ thấy Trương Hiệu Phong đội vàng lắc đầu, "Đạo, không có, làm sao có thể a?" Bất quá là vừa vận hôm nay lại đến mặc áo quần này thôi 6. Thật là Con trẻ như vậy tại sao muốn mặc cái này sao quê mùa quần áo, Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thư khói nhẹ thoải mái, thế nhưng là vẫn là bất mãn đánh giá nói, thật không rõ ngươi là con mắt gì. Tốt, nhiệm vụ hôm nay liền định nghĩa là mua quần áo cho ngươi à, nếu không, ngươi mặc lấy quê mùa như vậy quần áo và ta cùng một chỗ đi dạo, thật đúng là không bồi sấn đâu 6, Nói, vừa vặn chuẩn ra bệnh viện cửa sau thư khói nhẹ, đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi phía sau, liền thẳng đến phố buôn bán mà đi 6. "Ừ, cái này không tệ, mua 4." "Ai? Cái này nhìn rất đẹp a, cũng mua 5." "Cái này a, cũng không tệ, mua a 6." 6. Tại trong thương trường, một kiện lại một bộ y phục bộ tại trương hiệu phong trên thân, có lẽ là trường gặp gỡ cái kia thon dài cơ thể mặc quần áo dễ nhìn, lại thêm cửa hàng tổng hợp quần áo mới thay thế một bộ kia nông dân trắng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, cho nên cơ hồ tất cả quần áo bộ tại trương hiệu phong trên thân đều rất đẹp, từng kiện quần áo hướng về trong giỏ hàng nhét 6. Cuối cùng, đang bận việc một cái trận sau đó, thưa khói nhẹ cái trán đều vội vàng ra một tầng tinh tế đồ mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem chất từ từ một giỏ hàng quần áo, mới xem như bất đắc thở dài một hơi, đồng thời tại nhìn đẩy cái giá quần áo, nghi hoặc lẩm bẩm nói: Vì cái gì hôm nay quần áo tựa hồ đặc biệt đẹp đẽ. Nghe được thư khói nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong cười khổ, quả nhân a, dễ nhìn không dễ nhìn đều là đối với so với tới. Mua xong sao? Cái kia trở về đi 6. Nhìn thấy cuối cùng phát tiết xong mua sắm muốn thư khói nhẹ, một mực bị coi thành là tiểu nữ hài trên tay ba bị hoa hoa đồ dạng, vợ chân thượng nhất kiện lại một bộ quần áo Trương Hiểu Phong cũng là thở dài một hơi nói. Nhìn một chút chất đầy giỏ hàng, nhìn lại một chút trên kệ áo nhiều như vậy quần áo, thư khói nhẹ cũng chỉ được mất hứng đầu, phụ giúp giỏ hàng hướng về tính tiền nơi đó đi tới sáu. Hô, mà nhìn thấy cuối cùng dừng tay thư khói nhẹ Trương Hiểu Phong trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng không cần làm tiếp chỉ có thể bị người khác mặc quần áo chơi ba bị hoa o, bước bộ nhanh nhẹn đi theo thư khói nhẹ hướng về tính tiền cửa ra vào đi đến 6. Cảm tạ, không nguyên, tiêu tan từ sau đó, cửa hàng tổng hợp nhân viên thu ngân mỉm cười hướng về thư khói nhẹ nói: "Đang chờ cái gì đâu?" Ngốc tử, nhìn thấy vẫn là một mặt bình tĩnh đứng, không có chút nào noi tiền ý tứ Trương Hiệu Phong, thư khói nhẹ không khỏi kêu lên, còn không bỏ tiền thanh toán. "A, nghe được nói thanh toán, Trương Hiểu tiếp lấy nhớ tới lúc mấy ngày trước, chính mình đem thư khói nhẹ ôm đến bệnh viện thời điểm, Trư viện phó đã cho chính mình một chút tiền, nói trước tiên cho mình tiêu lấy, đợi đến phát tiền lương, cho tới nay đều ở tại trong bệnh viện không có đi ra ngoài qua Trương hiệu Phong cũng vô dụng động đại tiền, cho nên vội vàng liền móc ra 6. Con mắt đã qua, nhìn một chút Trương hiệu Phong trên tay tiền, thư khói nhẹ liền biết tuyệt đối không đủ, hơn 5000 a, nếu là từng trương nhân dân tệ, tốt hơn nhiều lắm đâu 6. Bất quá vẫn là nhận lấy đếm, mới hơn 2000 tiền. Không đủ à, thư khói nhẹ nụ cười quỷ quật nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, một bộ nhìn ngươi làm sao bây giờ biểu lộ. Một phân tiền liền có thể làm khó anh hùng hán, huống chi còn thiếu 3000. Bất quá Trương Hiểu Phong ngược lại là rất thức thời nói, vậy liền đem một bộ phận quần áo trả về chính là. Không được ba, nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Thư Khói nhẹ kiên quyết phản đối nói, đây chính là ta thật vất vả mới tuyển ra tới quần áo đâu, không cho phép ngươi trả lại, không phải vậy không phải liền là lãng phí thời gian của ta lâu như vậy sao. Nghe được Thư Khói nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong buông tay một cái, bất đắc gì nói, vậy ta tiền lại không đủ, ngươi nói làm sao bây giờ à. Vậy ta cho ngươi mượn à, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói phía sau, Thư Khói nhẹ nghĩ ngĩ phía sau, bất đắc dĩ nói, tiếp theo từ túi xách của mình bên trong móc ra một cái in phim hoạt hình ảnh chân dung màu trắng túi tiền. Rút ra một trường mới tinh tấm thẻ, đưa cho nhân viên Thu Ngân phía sau, đem cái kia hơn 2.000 tiền mặt nhét vào Trương Hiệu Phong trong tay nói, về sau nhớ kỹ phải trả A3. Ơn, nhất định, nhất định, Trương Hiệu Phong gật đầu liên tục không ngừng, tâm trung nhất một loạt lúng túng, còn là lần đầu tiên hoa cô gái tiền đâu, suy nghĩ một chút trong lòng vẫn là rất không thoải mái 6. Giao xong sổ sách phía sau, Trương Hiệu Phong hai tay nhất, lại thêm trên cổ mang theo vô số quần áo, đi theo thư khói nhẹ sau lưng, tại cô Thu Ngân cái kia mang theo ánh mắt khinh bị bên trong đi ra thương 6 32 thứ thứ 23 trường, ấm hồn bất tán thứ 27 th Âm hồn bất tán bên trên được rồi, quần áo cũng mua, chúng ta là không phải đổi lại đi, đi ra cửa hàng tổng hợp Trương Hiểu Phong, nhìn một chút toàn thân mình trên giới khắp nơi đều mang theo cái túi, bất đắc dĩ hướng về thư khói nhẹ vấn đạo, không, có cách nào, thân là nam sĩ chính mình, chẳng lẽ còn muốn nàng giúp mình xách sao? Hơn nữa những vật này còn tất cả đều là mình. Bất quá liền xem như chính mình gọi nàng hỗ trợ, nàng cũng nhất định không thể nào. Gấp cái gì? Thật vất vả đi ra, liền vội vã trở về làm gì a? Chẳng lẽ ta vụng trộm chạy đến, cũng chỉ là vì giúp ngươi mua quần áo a? Còn là nói, nói đến đây thư khói nhẹ một bộ lá khóc biểu lộ. Vũ đầu Duo nói, "Còn là nói cùng ta cùng đi ra ngoài dạo phố, ngươi cảm thấy rất thống khổ sao?" Mặc, nhìn xem Thư Khói nhẹ một bộ dáng vẻ ủy khuất, Trương Hiểu gió tâm trung đại gọi, "Cẩm Mễ, đây tuyệt đối là Cẩm Mễ, tuyệt đối đừng mắc lừa ba." "Không, không phải ý tứ này." Nhìn thấy Thư Khói nhẹ thanh âm u hoãn, còn có nàng hơi run bà bay, Trương hiệu phong vội vàng nói, sau khi nói xong, Trương hiệu phong vừa hận không thể vùng chính mình hai cái bạt ai, vừa mới cự tuyệt, đến rồi bên miệng nhưng lại đã biến thành cái này, thật là, biết rõ cái này nhất định là nàng giả vợ, thế nhưng là chính mình nhưng vẫn là chúng kế. Chính mình chẳng lẽ đối với nữ sinh huy khuất cùng nước mắt liền thật không có một điểm sức chống cự sao? Quả nhiên, nghe được Trương Hiểu Phong Mã nói phía sau, Thư khói nhẹ ngẩng đầu lên, nào có cương cương na lã chá trừ khóc dáng vẻ à chỉ thấy thư khói nhẹ cười đắc ý nói, nếu nói như vậy, vậy thì bồi ta đi đi dạo một vòng đồ trang điểm A6, nói, cước bộ nhanh nhẹn liền hướng về phía trước giắt tới. Ai, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên vẫn là chúng kế, nhìn một chút chính mình khắp người cái túi, đành phải bất đắc dĩ đi theo, thế nhưng là, đi hai người, lại không nhìn thấy, bọn hắn phủ cận một cái đầu nhuộm mái tóc đỏ, một mặt ta liền là côn đồ dáng vẻ nam sinh. Nhìn tới hai người phía sau, lặng lẽ sờ lên điện thoại. Đi tới nữ sinh tiệm trang điểm, nhìn xem bên trong từng cái tinh xảo bình nhỏ, cái hộp nhỏ, Trương Hiệu Phong thật sự là không nhắc lên nổi hứng thú, những thứ kia, giải thích chính mình không hiểu, đồng dạng, tới nơi này cũng là từng cái một thiếu nữ tuổi xuân hay là thành thục nữ nhân, đương nhiên, giống Trương Hiệu Phong điều này dạng, bảy bọc nhỏ, bắt đại túi sách theo độ vật tiến vào tuyệt đối sẽ không nhiều, không người nào là trên vai vác lấy tinh xào túi xách nhỏ. Mà đối với Trương Hiểu Phong vô vị, thư khói nhẹ đương nhiên là như cá gặp nước, cái này kiểm tra, cái kia va vào, trong mắt kia ánh sáng từ đó đến giờ cũng có tiêu thất qua. Nhìn xem những thứ này, đóng gói tuyệt đẹp bình bình lo lon, một mặt yêu thích biểu lộ. Cái này kêu chuyện gì hả? Đứng tại đồ trang điểm trong tiệm, nhìn xem ra ra vào vào mấy người mặc bại lộ nữ tử, Trương hiệu Phong chính là mắt nhìn thẳng lúng túng đứng, ánh mắt ánh mắt cũng không biết nên để ở nơi đâu, nhìn xem cái kia ngẫu nhiên mấy cái ánh mắt khác thường nhìn mình thiếu nữ, chính là một trận bất đắc dĩ, Trương hiệu Phong âm thầm quyết định, về sau cũng không tiếp tục buổi nàng đi dạo phố. Ban ngày, chính mình đi dạo không được, buổi tối. Chẳng những lúng túng, hơn nữa còn ảnh hưởng tu luyện của mình thời gian, ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời mặt trăng cũng chỉ còn lại một tia. Có thể liền mấy ngày nay chính là không có chăng sáng trăng non chi giả đi. Bây giờ chính mình trưởng thành tốc độ thật đúng là càng lúc càng nhanh đâu, nhưng mà vì cái gì gần nhất trên lưng của mình lúc nào cũng ngứa một chút. Hơn nữa còn rất đau đớn. Chẳng lẽ vạm hải cũng sẽ có phong thấp đau đớn? Ui, ngốc tử, đi rồi, liền tại trương hiệu Phong Thiên Mã hành không thời điểm, đột nhiên thư khói nhẹ trên tay mang theo mấy cái tuyệt đẹp cái túi, hướng về trương Hiểu Phong nói, bên cạnh hướng bên ngoài đi lấy, trong miệng còn lầm bẩm, thực sự là một cái ngốc tử, nhìn bộ dáng ngơ ngác liền biết sáu. Sáu, bé nhẹ Lô Thai nghe được thư khói nhẹ mà nói, Chương Hiểu Phong cười khổ một hồi. Muẫn người cũng có tội. Trong lòng than nhỏ đi theo, có tốt, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ 6. Trạm tiếp theo chúng ta đi nơi nào đâu? Đi ra đồ trang điểm cửa hàng, thư khói nhẹ nhìn xem trên đường cái lớn nhân người tới hướng về, hơi cao mày lị nó nói, nghe đường nàng, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất nhanh, không khỏi đoán trách nói, không phải chứ? Còn đi dạo, nói bạ vai hơi một đứng thẳng, đem trên bờ vai vậy mau muốn liệt xuống cái túi cho gốn nhắn hảo, rõ ràng trên thân nhiều như vậy cái túi, còn nghĩ đi dạo phố, thật sự là một cái cực khổ công tác 6. Tuta, nghĩ một hồi phía sau, nhìn thấy Trương Hiểu Phong trên người cái túi, cũng chỉ được đây là một cái công việc gian an, đành phải mất hứng khe khẽ thở dài nói, những lời này của nàng, có thể nói là buổi tối hôm nay Trương Hiệu Phong duy nhất một câu nghe được cảm giác thật thoải mái mà nói xấu. Đáng tiếc, thứ khói nhẹ câu nói tiếp theo liền nhượng Trương Hiệu Phong nếm được từ thiên đường rơi xuống địa ngục tứ vị. Vì đèn bù một lần này mất hứng, chúng ta ngày mai tiếp tục tới 6, chỉ thấy bất đắc di thở dài một hơi phía sau Thư khói nhẹ lại lần nữa mặt mày tỏa sáng nói. "6, dù là Trương Hiệu Phong thân thủ nhẹn nhẹ, nghe được câu này cũng là suýt chút nữa ngã xuống đất, không phải chứ. Ngày mai còn tới 3." Nghĩ tới hôm nay tao ngộ, Đây quả thực liền so trước kia chính mình tối nhiệm vụ nặng nề còn muốn phiền phức a, đến thời khắc này, Chương Hiểu Phong mới xem như minh bạch thư khói nhẹ mua sắm mua sáu. Cứ như vậy lại là vui vẻ, lại là bất đắc dĩ tâm tình buồn bực, Chương hiệu Phong hòa thư khói nhẹ hai người, rốt cục bước lên đường về. Quất két, đúng vào lúc này, đột nhiên trên đường cái mấy chiếc xe taxi thăng gấp dừng lại, từ bên trong lao ra mười mấy một mắt nhìn sang chính là thiếu niên bất lương dáng vẻ lưu manh, đem hai người vây lại, rất rõ ràng một bộ băng đàng tư thế. Mà xung quanh vốn là đồng dạng đi dạo phố người, nhìn thấy đám côn đồ này, cũng là ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi đi vòng, đứng tại đứng xa xa nhìn bên này lại là hiếu kỳ, lại là sợ bộ dáng. Đông dạng, thân là nữ sinh thư khói nhẹ, mặc dù bình thường tương đối dã man cùng tùy hứng, nhưng mà cái này một bộ băng đảng tư thế, vẫn là để nàng rất sợ, sợ nàng, tính phản xạ hướng về bên cạnh duy nhất nam tính, Trương Hiểu Phong sau lưng thẳng đi, một mặt hoảng sợ nhìn xem bọn này vây quanh mình lưu manh sáu. Vị huynh đệ kia cùng tiểu thư, lão đại của chúng ta mời người đi qua một chuyến, lên xe à, chỉ thấy trong đó một cái hung hãn hán tử đi xuống, hiên liễu áo, ẩn lộ ra bên một khẩu súng lục đen, hướng về Trương Hiểu hòa thư khói nhẹ thản nhiên nói, đồng thời tay phải hư dẫn cửa xe. Rõ ràng thấy được bên hông hắn súng ngắn, Trương Hiệu Phong nhìn lại một chút hiện lên vây quanh chi thế đem chính mình cùng thư khói nhẹ bao vây bọn côn đồ, rõ ràng không đáp ứng cũng phải đáp ứng, Trương Hiểu Phong trên mặt không nhìn thấy chút nào gợn sóng, thản nhiên nói: "Lao đại của các ngươi là ai? Tìm chúng ta chuyện gì?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cái này hung hãn hán tử cũng không trả lời, chỉ là không lạnh không nóng nói: "Đến lúc đó các ngươi liền biết, mau lên xe à, chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình động thủ xin các ngươi bên trên sao?" Thỉnh chữ cắn từng nặng, uy hiếp chi vị không cần nói cũng biết. Hiển nhiên đã không có lựa chọn, nhiều người như vậy, còn có thương, coi như mình có thể chạy thoát, nhưng mà đưa khói nhẹ đâu? Mặc dù cùng mình không có cái gì quá lớn liên quan, nhưng mà cứ như vậy đi nữ nhân bỏ vào trong hố lửa chính mình chạy trốn, cũng không phải tác phong của mình đâu, mà coi như muốn giết chết những người này, cũng không thể ở nơi này trước mặt mọi người a nghị đến điểm này. Trương Hiệu Phong, gật gật đầu, mang theo bất đắc dĩ lôi kéo thư khói nhẹ liền đi phía trên xe tải. Tiếp lấy, mấy cái lưu manh nhìn thấy Trương Hiệu gió thức thời như vậy, cũng là nhanh chóng lên xe taxi, cửa xe vừa đóng, mấy chiếc xe taxi gào thét lên biến mất ở cuối ngã tư đường 6. 33 thứ 24 trường. Từ Văn Thanh niên an tọa ở trong xe tải, nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn ghê ông quái lục ly ở trước mắt sẽ qua, nhìn xem cái này không đêm thành thị, căn bản không có trước kia thành phố đó yên tĩnh, Trương Hiểu gió không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói, ban đêm thành thị, thật đẹp đâu, đáng tiếc xấu, nói đến đây, ngẩng đầu nhìn chỉ còn lại từng tia nguy quang, tiếp hơn nói, nếu như lại có một vòng trăng tròn mà nói, thì càng hoàn mỹ xấu. Nghe được Trương Hiệu Phong cảm thán, trong xe tải bọn quân đồ, bao quát cái kia hung hãn hắn tử, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Phong, rõ ràng dưới tình huống như vậy, còn có thể có tâm tư cảm thán cảnh đẹp, điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy rất quái dị. Thế nhưng là, cái này cũng chỉ có thể trách bọn hắn căn bản bốn không hiểu rõ Trương Hiệu Phong hết thảy, trở thành quy hút máu hắn, đối với những người này căn bản cũng không có chút nào cảm giác nguy cơ, duy nhất có thể để cho so với hắn so sánh nhất đầu, chính là Thư Khói nhẹ An Uy, kiếp trước một mực là độc hành hiệp sát thủ chính mình, nhưng không có tại trong mưa bom báo đạn bảo hộ người khác kinh nghiệm đâu. Đến lúc đó, nếu như muốn động thủ mà nói, liền em bọn hắn trực tiếp đánh chết ta, tin tưởng biến thành vạm tâm tính chính mình, một chút người tầm thường căn bản không có khả năng từ mỹ mắt của mình dưới mặt đất chạy trốn a. Trương Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng. Theo xe taxi nhỏ nhẹ xuống này, Trương Hiểu Phong cứ như vậy nằm nghiêng tại trong xe tà yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ lao vụn vụt mà qua cảnh sát, khuôn mặt thượng nhất mảnh bình thản, mà thư khói nhẹ, nhưng là liên tiếp Trương Hiểu Phong, có lẽ là chịu đến liêu Trương Hiểu Phong lây nhiễm, nhìn xem mấy cái kia côn đồ ánh mắt, cũng không có quá mức sợ hãi. Bất quá đối với Trương Hiểu Phong bình tĩnh, trong xe bọn côn đồ nhưng là trong lòng hơi trống to, bình thường dạng này chói người, cái kia không phải hoảng sợ dị thường. Dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh như vậy nhân chỉ có hai loại, đệ nhất chính là loại kia đầu óc không dùng được, rất chi độ nhân, căn bản là không phát hiện được cảm giác nguy cơ cái chủng loại kia đứa đần. Rõ ràng nhìn Trương Hiểu Phong dáng vẻ cũng sẽ không là loại người này, vậy chỉ có thể là loại người thứ hai, đó chính là được chứng kiến cảnh tượng hình trắng, đối với điểm ấy chiến trận căn bản vốn không quan tâm người, mà một loại người, cũng chính là loại kia thân phận phi phàm người. Nhìn hắn cái này trẻ tuổi dáng vẻ, có thể là loại kia thân phận cao đắt tiền người sao? Rõ ràng không nghĩ là đại nhân vật gì, nhưng mà hắn bộ dạng này bình tĩnh bộ dáng, cũng không phải loại kia cố giả vờ chấn định, điểm ấy những ánh mắt này sắc bén bọn côn đồ còn có thể đã nhìn ra, cho nên, dọc theo đường đi, trở Trương Hiểu Phong xe tải nội khí phân quái dị, mấy cái kia lưu manh mang theo kinh ánh mắt thỉnh thoảng đạo qua Trương Hiệu phong, cái kia nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh chương hiểu phong trên mặt. Rất nhanh đã đến địa đầu, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh chương Hiệu phong cũng bị dừng lại phong cảnh đánh thức, mở cửa xe phía sau, chương Hiệu phong thần sắt như thường đi xuống, căn bản nhìn không ra một tia bị cưỡng ép dáng vẻ, mà theo sắt lấy xuống, là thư khói nhẹ, nhìn thấy nơi này, thư khói nhẹ không khỏi kéo lên liễu Trương Hiệu phong tay, tay thượng nhất phiến lạnh buốt, thế nhưng là mềm nún, lệnh trong lòng rung động. Hơi vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát thư khói tay, chương hiểu cũng liền từ bỏ. Mặc dù trên mặt hắn nhìn sang thỉnh thoảng như vậy sợ hãi, bất quá tay nhỏ bé lạnh như băng cùng cái tia trong lòng bàn tay hơi cho nhăn, vẫn là bán rẻ nàng. Nguyên Lai like đi tới chỗ, là một cái tàn phá thương khô, trong kho hàng mơ hồ mấy điểm ánh đèn, từ cái kia cũ nát trong khe cửa phản nghịch bắn ra, trung quanh một vùng tăm tối cùng yên tĩnh, rõ ràng bây giờ đã đến ngoại ổ. Đối với cái này một loại xã hội đen mà nói, loại địa phương này hiển nhiên là rất tốt hoạt động nơi trốn, một chút việc không thể lộ ra ngoài cùng giao dịch, ở đây phát sinh cùng hoàn thành hiển nhiên là lựa chọn rất tốt. Đi vào đi, lão đại của chúng ta ở bên trong, Liên tại trương hiểu phòng đánh giá đây hết thảy thời điểm. Sau lưng bị cái kia hung hãn hắn tự nhẹ nhàng đẩy một cái nói, khẽ gật đầu, Trương Hiệu Phong niết miệng, cũng không đắp lại, nhàn nhã tản bộ thức dơ trở lên, hướng về thương khố chỗ cửa lớn đi đến, căn bản cũng không có chút nào bối rối cùng không biết làm sao dáng vẻ, dường như là đi dạo nữa chính nhà mình hoa viên đồng dạng, mà thư khói nhẹ, thì lôi kéo tay của hắn, ý theo dập quân đi theo. Khi ta một tiếng, thương khố cũ nát cửa gỗ bị đẩy ra, đứng ở cửa Trương Hiệu Phong con mắt hướng bên trong quét qua, chỉ thấy bên trong một đống độn độn an tọa ở vài cái bàn bên trên, nhìn xem Trương Hiểu Phong ánh mắt rõ ràng không có hảo ý, mà ở giữa nhất trên một cái bàn, tác giả một cái ô phục thanh niên Ước chừng 27-28 dáng vẻ, mắt mang một bộ mắt kiếng gọc vàng, một mặt hào hoa phong nhã dáng vẻ. Nhìn thấy cái này mà câu phục thanh niên, Trương Hiểu Phong liền biết người này chính là chỗ này đổ mục, ở bên ngoài lật vào, chân chính đại nhân vật thường thường chính là chỗ này, loại nhìn sang giống như là nhân sĩ thành công nhân, loại kia nhu tóc, một mặt ta liền là bại hoại cái loại người này, chính là loại kia chân chạy đánh nhau nhân vật, cái này ở lúc trước, Trương Hiểu Phong liền biết đạo lý. Nhấc chân, Trương Hiểu Phong nhàn nhạt lôi kéo thư khói nhẹ, trực tiếp tiêu sái đến cái này Âu phục nhân trước mặt, tự mình ngồi xuống, đồng thời trở tay kéo qua một cái ghế, nhường thư khói nhẹ cũng chen ngồi xuống toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào không lưu loát, giống như là tại chính mình nhà một dạng tự nhiên, cái này mang theo mắt Kiếm Tư Văn Thanh niên, từ đầu đến cuối cũng là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Trương hiệu Phong động tác, khuôn mặt thượng nhất phiến bình tĩnh, tựa. Hồ đối với Trương Hiểu Phong không có chút nào cảm giác khác thượng, bất quá, ánh mắt hắn bên trong lại thoáng qua một tia kiềm chế. Nhẹ nhàng ngồi xuống, người biếng dựa lưng vào cái ghế chỗ tựa lưng, Trương hiệu Phong con mắt lúc này mới nhàn nhạt, nhạt liếc về phía trước mắt Tư Thanh Nghiên, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo, "Là ngươi đem chúng ta tìm đến a, mặc dù là tra hỏi, nhưng mà ngữ khí lại tràn đầy chắc chắn, tìm chúng ta tới có chuyện gì không?" Ừ. Hai người các ngươi cậu nam nữ còn nhớ ta không? Đúng vào lúc này, đột nhiên thương khố chỗ tối tăm, một cái thôn cường hán tử ngồi một chiếc xe lăn đi ra, một màn toán độc nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong hòa thư khói nhẹ, cắn răng nghiến lợi nói, hán tử này, chính là ban đầu ở gian hướng kia trong hẻm nhỏ chính là cái kia nổ súng bắn đả thương thư khói nhẹ chính là cái kia hán tử. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thư khói nhẹ níu chặt và táo mình tay, Trương hiệu Phong xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn xem trước mặt tư thanh niên, "Đạo, lần này đem ta đi tìm tới, chính là muốn vì người kia báo thù." được Trương Hiểu mà nói, người thanh niên này mang theo lúng túng ngẩng đỡ mắt kính của mình, ngượng nói, Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ta đường để ăn phải cái lô vốn, ta cuối cùng phải hỗ trợ a. Nhìn trước mắt người thanh niên một bộ thiện lương biểu tình thanh niên, thư khói nhẹ cái kia níu chặt Trương Hiểu Phong một cấp trang đầu trầm rãi buông lòng ra, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn bộ dạng của người này, so với cái kia ác ôn thế nhưng là tốt hơn nhiều, hẳn là sự tình sẽ có chuyện cơ a. Trương Hiểu Phong, nghe được cái này thanh niên lời nói, thần sắc mang theo bất đắc di thức buông tay một cái, "Lão, cái này cũng không biện pháp, ngươi đường đệ muốn khi dễ ta đây bằng hữu, ta cũng phải hỗ trợ không phải." Dù sao ngồi nhìn một thiếu nữ bị khi phụ cũng không phải chúng ta những thứ này làm tự hán việc đâu, đúng không? Ân cũng đối, nghe được Triệu Hiểu Phong mà nói, người thanh niên này lý giải thức gật, gật đầu, tiếp lấy lông mày nhẹ nhàng nhận lại, do dự nói, cách làm của ngươi cũng không sai, như vậy sự tình là sai ở nơi nào đâu? Nghe được cái này tư văn thanh niên lời nói, Thư Khói nhẹ đột nhiên mở miệng nói, đương nhiên là ngươi đường đệ, là ngươi đường đệ mang người tới. Khói nhẹ, nghe được Thư Khói nhẹ mà nói, Triệu Hiểu Phong lên tiếng đánh gãy nàng, đạo, chuyện giữa nam nhân chúng ta ngươi chớ xía vào xấu, đồng thời thầm cười khổ, thuần khiết người a, nào biết được trong này thủy sâu bao nhiêu a? Cái này băng đảng sự tình cũng có thể giảng đạo lý. Có thể giảng đạo lý vậy thì không phải là xã hội đen. 34 thứ 25 trường, khoác lên hồ ly già lão hổ vốn đang hùng hồn thư khói nhẹ, bị Trương hiệu Phong đánh gậy phía sau, nhìn thấy hắn ngăn lại ánh mắt của mình, đành phải lộ vẻ tức giận ngồi xuống, trong lòng nói lẩm bẩm, vốn chính là chúng ta chiếm lý đi, nhìn người này một mặt tư văn dáng vẻ, cũng không phải loại kia người không nói lý a 6 Lại không luận thư khói nhẹ là như thế nào khó chịu, mà cái tư văn thanh niên, nghe được thư khói nhẹ mà nói phía sau, nhưng là sai nhân gợi, tiếp lấy hung tận xoay đầu lại, hướng về mình đường đệ. Cái kia ngồi trên xe lăn trắng hắn hung hăng nói, vị tiểu thư này nói có đúng không thật sự? Là ngươi vô cớ khi dễ người ta sao? Nghe được Tư Văn thanh niên lời nói, cháng hán kia lập tức phản bác nói, "Không phải, tưởng nhớ Văn ca, là tiểu Tào tên kia cùng ta nói là có một nữ rất khó giải quyết, bảo ta đi hỗ trợ, phải không?" "Tiểu Tào sao?" Nghe được chính mình đường đệ lời nói, Tư Văn thanh niên như mày, tiếp lấy quay mặt lại, hướng về trước đây cái kia lần thứ nhất liền bị Trương hiệu Phong đời chạy lướt nhanh, giọng bình thản đạo, "Ngươi có thể giải thích một chút sao?" "Cái này, tưởng nhớ ca, nhìn thấy Tư Văn thanh niên biểu lộ Lưu Minh trên mặt sợ hãi chợt lóe lên, mang theo sợ hãi nói: "Phanh phanh phanh." Đúng lúc này, mấy tiếng súng tiếng vang lên, chỉ thấy tên côn đồ này trong mắt mang theo không dám tin lập tức ngã xuống. Ta ghét nhất chính là đùa giỡn nữ sinh người, nhìn xem ngã xuống thi thể, Tư Văn thanh niên lạnh rên một tiếng phía sau, vung trong tay xuống súng ngắn, hướng về phía Trương Hiểu Phong khiểm nhiên nợ nụ cười, đạo: "Ngượng ngủng, là ta thủ hạ không để ý hảo, bây giờ ta giết hắn, cũng coi là cho người chịu tội xấu." Mà vốn là một mực thờ lạnh nhạt lấy Trương Hiểu Phong, nghe được lời của hắn phía sau, không nói gì gật, gật đầu, không hề nói gì. Mà vốn đang cảm thấy cái này Tư Văn Thanh niên hẳn là một cái người tốt thư khói nhẹ, nhìn xem ánh mắt hắn cũng không nháy liền đem thủ hạ của mình giết chết, còn vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, nhất thời cảm thấy tâm trung nhất phiến hàn ý dâng lên, nguyên lai trong nhiều người như vậy mặt kinh khủng nhất chính là cái này nhìn sang Tư Văn Thanh niên. Nhìn lại trên mặt hắn nụ cười hiền hòa, thư khói nhẹ trong lòng chẳng những không có cương cương na loại bông lòng cảm giác, ngược lại cảm thấy trong lòng càng là băng lãnh. Mã Chương Hiểu Phong, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt lấy, bây giờ mới thật sự bắt đầu, rõ ràng đối phương đem mình tìm đến không có khả năng chỉ là vì chủ trì công đạo giết chết thủ hạ của mình mà thôi sao? Quả nhiên Hải Nay đối với Trương Hiểu Phong bọn người nói hết lời phía sau, Tư Văn thanh niên khuôn mặt thượng nhất bên cạnh, trở nên lạnh lùng liêu khởi tới, đạo: "Tốt, chúng ta bên này không đúng, ta cũng đã nói xin lỗi, bây giờ, các ngươi cũng cần phải vì ta đường đệ thương thế nói xin lỗi a. Dù sao ngươi khi đó thế nhưng là đá gậy ta đường đệ mấy chiếc xương sơn đâu, suýt chút nữa đều đem trái tim đâm rách sáu." Tới, Trương Hiệu Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà trên mặt lại không có gợn sóng, khỏe miệng chỉ là nhẹ nhàng nhất câu, mang theo ngạn vị nhìn xem trước mặt Tư thanh niên nói: "Xin lỗi." Nhìn thấy Trương Hiểu Phong biểu lộ Tư văn thanh niên tâm trung giá là bổ tròn, cho tới nay người nam nhân trước mắt này biểu lộ cũng là ung dung không vội dáng vẻ, mà lại là loại kia phát ra từ trong xương trấn định, hơn nữa liền xem như chính mình lúc giết người, đối phương lông mày cũng không có nhíu một cái, rõ ràng đối phương không phải một người bình thường vật. Nhưng mà, coi như trong lòng kiên kỵ hắn thân phận thân bí, có thể mình cũng không thể yếu đi khí thế của mình, chỉ thấy Tư văn thanh niên nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ là để cho ngươi cho ta đường để xin lỗi thôi xấu." Nói lời nói, trong giọng nói lộ ra không cho cự tuyệt ý vị. Mà nghe thế Tư văn thanh niên lời nói, Còn lại bọn côn đồ cũng là một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Hiệu Phong, bầu không khí trong lúc đó biến thành ngưng trọng liêu khởi tới. Trương Hiểu Phong vẫn là nhàn nhạt nở nụ cười, trong lòng rất rõ ràng, tại dạng này thời điểm, muôn ngàn lần không thể tỏ ra yếu kém, nếu không, đối phương liền sẽ giống như là như chó điên hung hăng cắn lên tới, nếu như mình thật sự nói xin lỗi, vậy đối phương đối với mình kiêng kỵ cũng sẽ biến mất, đến lúc đó, tiếp lấy tới cũng không phải là xin lỗi đơn giản như vậy. Trương Hiệu Phong đồng dạng là hơi không yếu thế nhìn đối phương, trên mặt không có chút nào biểu lộ, vẫn là nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào nói xin lỗi sao? Không có khả năng xấu dường như là không có cảm giác được cái này ngưng trọng bầu không khí đồng dạng. Lần này tư văn thanh niên đã có thể xác định trương hiệu phong nhất định có thân phận bất phàm, có thể đối mặt đã biết sao nhiều người chuẩn bị xuất thủ chẳng diện, vẫn như cũ còn có thể mặt không đổi sắc, cũng không phải ra vẻ trấn định liền có thể làm được. Lão đại, còn nói cái gì? Làm thịt hắn A3. Liên tại đây bầu không khí rằng co thời điểm, đột nhiên một cái đầu nhuộm mái tóc màu đỏ tuổi trẻ lưu manh rốt cục nhẫn nhịn không được gọi liêu khởi tới. Fang, một tiếng súng vang ngắt lời hắn chỉ thấy tên côn đồ này, lập tức kêu thảm một tiếng bụm mặt, một đạo nám đen vết thương, lập tức bị máu tươi đỏ thấm đẫm dần, chỉ thấy mặt của hắn thượng nhất vệt máu chạy xuống sáu. Trương Hiểu Phong trên tay súng ngắn xinh đẹp chơi cái thương hoa, khẩu súng thu hồi lại, nhìn cũng không nhìn cái kia gạo thảm lư manh, trong miệng lạnh như băng nói, nếu như ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta cũng không dám dưới sự bảo đảm một lần súng của ta có thể hay không chết đi một điểm. Lời lạnh như băng, nghe vào tất cả côn đồ trong hai, giống như là bên dưới cừu u thổi đi lên âm phòng, để bọn hắn đấy lòng phát run. Mà đồng dạng, cho tới nay trên mặt không có quá lớn biểu tình tư thanh niên bây giờ cũng là tràn đầy chấn kinh, thật là lợi hại. Đây là hắn trong lòng ý tưởng duy nhất, cũng là tất cả mọi người ý nghĩ. Nguyên lai tên côn đồ kia khuôn mặt, bị Trương hiệu Phong nặng nhẹ đạn bắn ra cho chảy ra, cái này đối với thương pháp độ chính xác yêu cầu đơn giản đã đến mức tiên độ khó, nhường trong thương đạn bắn ra đi lao đả thương người khuôn mặt, phần này đối với súng ống lực khống chế thế nhưng là làm cho những này chỉ có thể đầu đường chém người bọn côn đồ cả kinh trận mắt hốt hồn. Bầu không khí trong lúc nhất thời giằng co xuống, Tư Văn người trẻ tuổi cũng không biết nên nói cái gì. Đinh linh linh, đúng lúc này, đột nhiên vừa đến tiếng điện thoại di động vang dội liêu khởi tới, phá vỡ cái này một phần rằng có yên tĩnh. Tư Văn người trẻ tuổi móc ra điện thoại di động của mình xem xét, tiếp lấy biến sắc, vội vàng tiếp thông điện thoại phía sau, thần sắc định hốt nói: lao bản?" "Chuyện gì?" "Nhóm hàng kia ngươi hảo hảo thu về không có." Bên trong một đạo mang theo khẩn khẩn giọng nam vang lên vấn đạo, yên tính thương khố, khiến cho thanh âm trong điện thoại đều có thể rõ ràng nghe thấy. "Ân, ta đã hảo hảo thu về, yên tâm đi lao bản." Nghe được cái này âm thanh, Tư Văn người trẻ tuổi lại là một hồi cung kính nói: "Trên thế giới này ngoại trừ ta, liền không có người khác biết bọn chúng ở nơi nào, lão bản yên tâm đi, những cái kia chuyện hàng người ta đều để bọn hắn im miệng, bọn hắn tuyệt đối không có năng lực lộ ra phong thanh." Ân, ngươi chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta liền muốn hóa đơn nhận hàng, nghe được Tư Văn Nam tử, điện thoại đối phương người kia tựa hồ rất hài lòng, nhàn nhà tân một tiếng phía sau, liền cúp điện thoại. Hô, nghe được người của đối phương cúp điện thoại, Tư Văn người trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài một hơi, mới phát hiện ý phục của mình cũng đã bị mồ hôi làm ướt. Buổi sáng ngày mai, nghĩ tới đây, xem hiện tại cũng là nửa đêm, Tư Văn người trẻ tuổi cả kinh, thời gian tương đối nhanh a vậy chúng ta sự tình tự lấy sau lại tính toán lại a, bây giờ ta còn có chút việc, cũng coi như mượn rữai sần núi lửa, Tư Văn người trẻ tuổi nghĩ ngĩ phía sau, hướng về chương hiểu phòng nói. Ân Vậy chúng ta liền đi, nghe được tư văn nam tử, Trương Hiệu Phong nhàn nhạt gật gật đầu, lôi kéo vẫn là một mặt khiếp sợ nhìn mình tư khói nhẹ hướng về ngoài cửa đi đến sau. Lão đại, chúng ta cứ như vậy chuyện gì cũng không làm liền phong hắn đi sao? Lúc này tư văn người trẻ tuổi bên cạnh một tên lưu manh nghi ngờ hỏi. Người này, không đơn giản, nhìn xem Trương Hiệu Phong rời đi phương hướng, tư văn người trẻ tuổi lẩm bẩm nói, dạng này người, nếu như không tra rõ ràng thân phận của hắn mà nói, chúng ta muôn ngàn lần không thể lộ thủ, rất có thể hắn là một cái chúng ta đều người không trọng nổi, hơn nữa. Nói đến đây tư văn người trẻ tuổi hơi dừng lại, đạo, bản hắn bảo ngày mai buổi sáng liền muốn hàng. Cho nên chúng ta thời gian bây giờ cũng rất căng, các ngươi cũng biết, lao bản giao xuống sự tình chưa xong lời nói, là dạng gì kết quả a. Nghi ngờ Lưu manh thân thể hơi run lên, trên mặt sợ hai chợt lóe lên, tiếp lấy gã con mổ thóc một dạng gật gật đầu. Hơn nữa, thừa dịp cơ hội này, chúng ta muốn đem thân phận của người này điều tra tính tưởng, làm việc phải cẩn thận, đây là lão bản vẫn đối với lời ta nói, cho nên không điều tra tính tưởng phía trước, ai cũng không cho phép ra tay với hắn, các ngươi hiểu chưa? Nói xong lời cuối cùng tư văn người trẻ tuổi, rõ ràng hướng về tại chỗ tất cả Lưu Minh nói. Minh bạch, rất thống nhất đường tính, tất cả mọi người là gật đầu nói. Mà lúc này đi ra Trương hiệuong hỏa thư khói nhẹ nhưng là đứng tại thương khố cách đó không xa một chỗ đối mặt với thư khói nhẹ ánh mắt nghi hoặc Trương hiệu phong nhẹ nhàng nói cái kia sự tình tối hôm nay trở về rồi hãy nói ta còn có chút việc muốn chính mình đi làm một chút ngươi trước trở về điá 35 thứ 26 Trương huyết sắc chi dạo bên trên cái gì nghe được Trương hiệu Phong mà nói thư khói nhẹ kinh ngạc kêu lên ngươi nghĩ đi dám cái gì à Trương phong bất đắc dĩ chọn trắng mắt nói ta còn có thể làm gì ha Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta trở về tìm những tên quân đủ kia không thành nhân ra nhiều người như vậy ta còn không muốn chết đầu Ta là đột nhiên nghĩ đến sự tình khác muốn đi làm, rời đi trước một chút, chờ sau đó ta xong xuôi liền trực tiếp trở về bệnh viện. À, nghe được Trương Hiểu Đỉnh lời nói, Thư Khói nhẹ gật gật đầu, hắn nói cũng đúng, vừa mới chính mình thực sự là hồ đồ rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể một người đi tìm nhiều côn đột như vậy phiền phức không thành. Vậy ngươi về sớm một chút ta, còn có, ngươi như thế nào có súng? Ngươi không nhớ rõ, nghe được Thư Khói nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong một mặt bất đắc dĩ nói, lần trước trong nó hẻm, Tráng Hán kia thương không phải cho ta giao nộp tới sao? Được rồi, ta đi trước, chính ngươi cũng về sớm một chút a 6. Sau khi nói xong, Trương Hiệu Phong liền hướng về phương xa chạy tới. Tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhìn xem Chương Hiệu Phong cái kia dần dần đi xa bóng lưng, thư khói nhẹ khẽ nhíu lông mày nói, thế nhưng là lại muốn không rõ. hơi lắc đầu, nhìn một chút ngoại ô hẻm, không khỏi khẽ gật nói, thực sự là một cái không có phong độ nam nhân, thế mà đem ta dạng này một cái mỹ lệ thiếu nữ bỏ vào cái này dã ngoại hoang vu, nói, cũng hướng về trong thành phương hướng đi trở về. Loại này băng đảng nhơ thương, giống như là như giỏi trong xương đồng dạng, phải không luận như thế nào đều không bỏ dỡ được, muốn giải quyết biện pháp chỉ có hai cái, đệ nhất chính là dựa vào băng đạn sức mạnh tới chế ước nó mà khác một cái biện pháp, đó chính là hoàn toàn hủy diệt nó. Rõ ràng, đối với Trương Hiểu Phong tới nói, biện pháp thứ nhất là không thể thực hiện được, như vậy chính mình chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai, đó chính là hoàn toàn hủy diệt nó, nếu không, cái kia theo nhau mà đến diện phức sẽ vinh viên không đình chỉ, hơn nữa tiếp xuống phiến phức cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên, thậm chí băng đảng tính chất Trương Hiểu Phong quyết định lấy thủ đoạn máu tanh đến giải quyết, đó chính là đem các loại người toàn bộ giết chết diệt khẩu. Trương Hiệu Phong vốn cũng không phải là một cái nhân từ nương tay nhân, nếu không, trước kia hắn tại sát thủ giới như thế nào có thể lẫn vào xuống? Chỉ cần là trở ngại mình Như vậy thì sẽ trừ cái này một mực là trương hiệu phong quy tắc làm việc đương nhiên thích đương ái Tâm có thể có nhưng mà tuyệt đối là lý trí sẽ không cho chính mình lưu lại phiền thức tỉ như nói trên đường bố thi bố thi ăn mày cái này không quan hệ nhưng mà đang giết người thời điểm nhân tử nương tay là không thể nào ba. Trầm ãi đi đến tàn phá cửa nhà kho nghe bên trong thấp giọng tiếng nói trương hiệu phong túi đầu nhìn một chút vết máu trên tay mình bất đắc gì như mày thản nhiên đẩy cửa đi vào mà cửa kho hàng mấy cái lưu manh ngã trên mặt đất, đấtết hầu tiên huyết chậm rãi chạy số 6 mọi người tốt ta lại trở về tới đẩy cửa vào Nhìn xem bên trong mấy cái đang chuẩn bị khởi hành rời đi bọn quân độ, Trương Hiệu Phong thản nhiên chào hỏi nói: "Ân, nhìn thấy lại đơn độc trở về Trương Hiệu phòng, cái kia tư văn người trẻ tuổi nhíu mày, tâm trung nhất tí bất an thăng liễu khởi tới, bên ngoài giữ cửa những tên kia đâu? Tại sao không có nói một chút liền phóng hắn tiến bảo. Quấy rầy mọi người sao?" Kia thật là ngượng ngùng, nhìn xem đại gia đôn là kinh ngạc nhìn chính mình, Trương Hiệu Phong sai nhếch cười, thẳng nhiên nói: "Ngươi tại sao lại đã trở về? Là còn có chuyện gì sao?" Hơi đưa tay ngăn lại thủ hạ chính là chuẩn bị xuất thủ động tác, tư văn người trẻ tuổi chậm hướng về cái ghế phía sau lưng dựa vào một chút, chậm nói: Ta lần này trở về đâu, là muốn hướng các ngươi mượn chút đồ vật, nhìn xem Tư Văn thanh niên, Trương Hiệu Phong cũng không khách khí tự mình ngồi ở trên một cái ghế, chậm rãi nói. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cuối cùng có Lưu Manh không nhịn nổi, không khỏi cả giận nói, ngươi con mẹ nó đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, còn coi ta nhóm thật sự không dám động tới ngươi không thành, còn dám trở về kêu gào. Phanh một tiếng súng vang, ngắt lời hắn, chỉ thấy cái này vốn đang giận dữ Lưu Manh, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem Trương Hiểu Phong, nga xuống, trên trán, một cái lỗ máu lạ khủng bố như vậy. Các hạ đây là ý gì? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong nổ súng, Tất cả bọn côn đồ đều nhặt lên ra hỏa, côn sát, khảm đao, mà Tư Văn người trẻ tuổi, trên tay cũng nắm một thanh màu bạc súng ngắn, nhìn chòng chọc vào Trương Hiểu Phong nói, nếu như vậy còn nhường hắn rời đi, về sau chính hắn một vị trí lao đại cũng sẽ không cần ngồi. Ta đã nói rồi, tự hồ không nhìn thấy cái này không khí khẩn trương đồng dạng, Trương Hiệu Phong chậm dai vớt ve trên tay thường, thản nhiên nói, ta lần này trở về là muốn hướng các ngươi mượn đồ vật, có thể hay không đem các ngươi mệnh cho ta mượn? Cái? Cái gì? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tư Văn người trẻ tuổi cùng tất cả lưu manh cũng là ngơ, tiếp lấy cười ha hả, Tư Văn người trẻ tuổi cười hướng về Trương Hiểu nói, "Ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn mượn mạng của chúng ta?" Chỉ một mình ngươi, lúc này Tư Văn người trẻ tuổi trong lòng liền bồn bực, chẳng lẽ mình vừa mới là quá cẩn thận sao? Người này bất quá là một người điên mà lấy sao? Nhìn trước mắt cười to đám người, Trương Hiểu Phong cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, cuối cùng, tại đại gia cười đủ thời điểm, mới chậm rãi nói, "Như thế nào? Cuối cùng cười đủ chưa? Vậy ta có thể tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục sao?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tư Văn người trẻ tuổi nụ cười trên mặt ảo thuật một dạng tiêu thất, trong mắt lệ mang, tay thượng hoa Lập tức nhất trí màu bạc súng ngắn xuất hiện ở trong tay hắn, họng súng gắt gao chống đơ Trương Hiểu Phong cái trán, hung hắn nói: "Xem ra ngươi bất quá là một cái thần kinh có vấn đề điên rồi thôi. Ta ngược lại muốn nhìn hôm nay là ai đưa ai đi địa ngục, ngươi biết không? Bây giờ chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp một chút có súng, đầu của ngươi liền sẽ nghĩ dưa hấu vậy nổ tung lên xấu." Trên mặt người tuổi trẻ hung tận biểu lộ, cũng lại không có lúc đó hào hòa phong nhã dáng vẻ. Cảm thụ được trên trán nòng súng cái kia xúc cảm lạnh như băng, Trương Hiểu Phong nhưng cũng không hoảng hốt, vẫn là nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt làm cho hề người trẻ tuổi, nói: "Cũng là ngươi bộ bây giờ phù hợp ngươi đây, ngươi biết không?" Ngươi một mực đến nay giả vờ tư văn, thật là khiến người ta ác tâm đâu sáu. Đi chết ba, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, người trẻ tuổi này cũng lại nhẫn nhịn không được hết lớn, bị thương bắp cỏ, phanh một tiếng, một viên đạn lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ bắn đi ra sáu. Nhưng mà, trước mắt của tất cả mọi người một hoa, phốc một tiếng, Trương Hiểu Phong sau lưng trên mặt đất lập tức một hồi yếu ớt bụi đất tung bay, một cái lớn bằng ngón tay cái nhỏ lối nhỏ xuất hiện ở bên trên, mà Trương Hiệu Phong nhân đã không ở tại chỗ. Mở. Đùa dân à, gặp quy thức nhìn xem mười mấy mét ra ngoài Trương Hiểu phòng, người trẻ tuổi không dám tin lẩm nói, đây là đang chụp khe mã sao? Tốc độ của con người làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao lại trốn được đạn? Đồng dạng, quân đồ khác nhóm cũng là một mặt dờ dẫn nhìn xem Trương Hiệu Phong, một màn trước mắt đã vượt qua bọn họ nhận thức. Ta cũng không có khả năng trốn được tốc độ của viên đạn. Nghe được lời của người tuổi trẻ, Trương Hiệu Phong hào tâm nhắc nhở, tốc độ của viên đạn bằng vào ta lực lượng bây giờ còn không thể tránh thoát, nhưng mà, ta lại có thể tại ngươi bóp cổ trong né mắt, tránh thoát ngươi đạn, chỉ cần ngón tay của ngươi có động tác bóp cổ, ta liền có thể sớm né tránh sáu. Tốt, dạng giải hoàn tất, cuối cùng, Trương Hiểu Phong đồng dạng tay thượng nhất hoa. Lúc đó bị hắn từ cái kia tráng hắn trên tay đoạt lại tới súng ngắn xuất hiện ở trong tay hắn, nước mắt lạnh như băng nhìn xem mọi người ở đây, Trương Hiệu Phong nết miệng lên một cái lạnh như băng đường cong, thẳng như nói, bây giờ, thông hướng địa ngục thư mời đã bắt đầu phát ra 6. 36 thứ 27 trường, huyết sát chi dạ bên trong Trương Hiệu Phong mà nói, giống như là bên dưới kiểu hưu thổi đi lên âm phòng để cho tại chỗ hết thảy mọi người trong lòng cũng là phát lạnh. Phên một tiếng súng vang, Trương Hiệu Phong trong thương một viên đạn bắn ra. Lập tức cái kia tư văn người trẻ tuổi biểu tình trên mặt đọc lại, cả người sức mạnh đều ở đây nhanh chóng tiêu thất, đó mới nâng lên tay, màu bạc họng xuống hướng về phía Trương Hiểu Phong, làm thế nào cũng không có khí lực bóp cò, trên mặt tới không dám tin cùng không cam lòng thần sắc, chậm rãi nga xuống, cái chán thượng nhất cái huyết động bên trong, tiên huyết chậm rãi chạy ra 6. Chạy A3, nhìn thấy cái này tư văn người trẻ tuổi chết, tất cả lưu manh lập tức chính là nhóm trùng không đầu, đối với thương sợ hãi, để bọn hắn đều hoảng hốt chạy bừa bốn phía chạy trốn khởi tới, Mặc dù bọn hắn biết súng tiêu bên trong đạn có hạn, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền có thể đem Trương Hiệu Phong chế phục, nhưng mà Ai có thể rưỡi sự bảo đảm một viên đạn sẽ không bắn vào đầu của mình đâu. Nhưng mà, tất nhiên muốn đem bọn hắn thanh lý mất Trương Hiểu Phong, sẽ để cho bọn hắn chạy trốn sao? Vậy sau này phiền phức của mình tuyệt đối sẽ liên tiếp không ngừng, cho nên nhìn xem những cái kêu hốt hoảng mà chạy bọn cô đồ, Trương Hiệu Phong tay nâng lên, tiếng súng không ngừng, chính xác thứ pháp, vì tiết kiệm đạn, mỗi một cái đều là trăm nổ đầu, một quả bé trai đánh chính là một cái mạng, có lúc, một đầu sinh mệnh, liền thật là như vậy giá rẻ xấu. Từng đạo ngắn mùi tiếng kêu thảm lên, từng cái hoảng hốt thân ảnh dưới tác dụng của quán tính ngã xuống đất, chỉ cần là dựa vào gần thương khố cửa ngõ. Tất cả đều từng cái một chết, có thể chạy ra cửa, cũng là dưới tác dụng của quán tính ngã quỷ đi ra, lập tức, thương khố cầm tàn phá đại môn liền thành đáng mặt quỷ một quan, muốn trốn chạy người đều muốn từ cửa ra vào chạy trốn, mà từ cửa ra vào trốn chạy người lại bị chết nhanh nhất 6. Đột nhiên, cái kia liên tục vang lên tiếng súng sau đó nương theo chính là một tiếng không hưởng, thương hết đạn. Mà nghe thấy một tiếng, tất cả còn lại bọn con đồ cũng là ngừng chính mình hoàng hốt cất bộ, quay người trở lại, còn lại mấy chục cái lưu manh cũng là một mặt bất thiện nhìn chầm chầm hiểu phong rãi lại gần khẽ miệng hơi một xẹp, trước hiểu Phong không thèm để ý vứt bỏ trên tay đã không có đạn súng ngắn, ngửa người về phía sau, tuấn về trên ghế trên chỗ rửa lưng dựa vào, trên mặt không có chút nào biểu tình hoảng hốt, chậm rãi nói, "Như thế nào? Các ngươi cho là ta không có thương, liền có thể giết ta sao?" Diễn hắn vì tưởng nhớ văn ca báo thủ ba, chỉ thấy Lưu manh bên trong một cái dáng người thấp bé, một mặt tinh minh Lưu manh đột nhiên lớn tiếng nói, tiếp lấy, tất cả Lưu manh cũng là cảm ứng hiệu triệu tức tiêu toạt lên, Diễn hắn 3, vì tưởng nhớ văn ca báo thủ 3, hắn A3, một đám đầu đao liếm máu Lưu Minh, tại vứt đi đối với súng lục e ngại sau đó, lại phản phất về tới tại đầu đường lấy nhiều khi ít quần đầu lúc cảm giác cũng là lớn, kêu vập lên, chỉ có cái kia kêu, kêu sớm. Nhất lưu manh, nhưng chỉ là xuất công không xuất lực gián tại phía sau cùng. Nhìn xem những thứ này xông lên bọn cô đồ, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi thở dài, xem ra, thân là quỷ hút máu đệ nhất chiến, muốn lãng phí ở những tên côn đồ này nhóm chiến thân. Mặc dù mình thân thủ rất giỏi, nhưng mà dù sao xong quyền nan địch tứ thủ, nhìn xem nhiều như vậy xông lên lưu manh, Trương Hiểu Phong cũng chỉ được biến thân trở thành trạng thái chiến đấu, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần bọn hắn không có một cái nào có thể truyền đi là được rồi. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong Ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu biến thân. Cái kia vốn là tà tà khoác lên bờ vai tóc, giống như là gió nổi lên đồng dạng chậm rãi thổi lên, màu đen kia ánh mắt cũng biến thành huyết hồng sắc, nhìn sang hình như quỷ mị, kinh khủng dị thường sáu. Vốn là hỗn loạn kêu to bọn côn đồ lập tức đình chỉ cướp bộ, cái tiếng kêu, kêu to cũng giống là bị đột nhiên tạp đến rồi cổ họng vậy biến mất, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem đột nhiên dị biến Trương Hiểu Phong, nhìn xem hắn này đối đỏ tươi con mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất bị bên dưới ác quỷ theo dõi đồng dạng. cũng là ngơ ngác đứng tại Trương Hiệu Phong trước mặt, nhìn xem đột nhiên dị biến hắn. Rống ba, đột nhiên, Trương Hiểu Phong rống to một tiếng. Trong miệng hắn một đôi kia thon dài răng nanh hút máu lập tức bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy trương hiệu phong miệng kia bên trong răng nanh, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu của mình tê dần, tiếp lấy tất cả đều la hoảng lên, "Mẹ à, cương thi A4, sợ hai kêu lấy bọn con đồ, liền hận không thể mụ mụ thiếu cho mình sinh hai cái đùi." Tất cả đều điên cùng hướng về bên ngoài chạy tới, cái kia chạy chối chết tốc độ, so vừa mới trương hiệu phong cầm súng thời điểm còn kinh khủng, xem ra mọi người đối với cương thi những thứ này sợ hãi, là xa xa vượt qua số lống. một cái gì am hiểu nhất. Tốc độ 3 chỉ thấy nhìn xem những cái kia đang chạy trốn bọn quân đồ, chưa hiểu phong dưới chân đạp một cái, cơ thể lập tức hóa tắc nhất đạo thoát dây cung mũi tên, hướng về trong đám người bạn tới, trên hai tay nhọn ngón tay, chính là hắn tốt nhất vũ khí 6. A năm, thế lương tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh liên tiếp, từ thương khố cửa thông gió bên trên có thể nhìn thấy, bên ngoài cái kia từng tia câu nguyệt, cũng ẩn tang đến mây đen đằng sau đi, tựa hồ cũng là không đành lòng nhìn xem phía dưới máu tanh cảnh sáu. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết biến mất, chỉ thấy phía dưới trong có hàng vô số tiên huyết văng tứ phía vảy vào trên mặt đất cùng trên mặt tường, mỗi người hầu đều bị rạch ra. Chỉ còn lại cuối cùng cái kia vừa mới kêu sớm nhất Tinh Minh lưu Mạnh, bây giờ cũng là ngồi liệt trên mặt đất, sợ hãi nhìn xem đi từ từ gần Trương Hiệu Phong. Chỉ thấy Trương Hiểu Phong, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm tên côn đồ này, chậm rãi tới gần, trên tay, từng giọt tiên huyết theo nhọn móng tay nhẹ bén, nhỏ xuống xuống dưới, hung hăng đập xuống, hung hăng nện ở tên côn đồ này trong đầu sáu. Vị này cương thi đại ca, bỏ qua cho ta đi, ta còn không muốn chết ta, bỏ qua cho ta đi, ta không phải là băng đảng lưu Mạnh ta là tới lấy nằm vùng cảnh sát ta, ta còn có lao bà hài tử cùng mẹ già phải nuôi đây, cuối cùng Tiên quân đồ này hỏng mất, một bên lui về phía sau bỏ, một bên hoàng sợ kêu lên. Nghe được lời của hắn, Trương hiệu Phong chân hơi dừng lại. Nhìn thấy Trương hiệu Phong chân dừng lại, tên quân đồ này cái kia hôn tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng trên mặt lập tức đại hỉ, nhanh như tia chấp đưa tay, tại chính mình dưới hung móc ra một chương giấy chứng nhận kêu lên, "Ngươi xem, ta thật không phải là giấu." Nhưng mà nói đến đây người cảnh sát này nội ứng, cũng lại nói không được nữa, túi đầu không dám tin nhìn mình ngực, Trương hiệu Phong tay ở trên lồng ngực của chính mình xuyên ngực mà qua sáu. Trương Hiểu Phong đỏ tươi con mắt nhìn trước mắt người cảnh sát này, trong miệng bình thản nói, mặc dù không muốn giết người, nhưng mà ta nhưng lại không thể không giết, bởi vì ngươi biết thân phận của ta sáu. Rút về đầy dính máu tươi tay, Trương Hiểu Phong quả quyết quay người rời đi, bàn tay bén nhọn kia trên ngón tay, từng giọt tiên huyết nhỏ xuống xuống dưới, mà theo hắn rời đi, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn đến, nhỏ giọt xuống, không chỉ là máu tươi đỏ thẫm, còn có một giọt nước mắt trong suốt sáu. Cái này nội ứng cảnh sát nhìn lấy chính mình trước sau thấu lượng lồng ngực, ánh mắt chậm rãi phai nhạt xuống, cơ thể chậm rãi xuống, tay lên cảnh sát giấy chứng nhận, cũng từ trên tay trượt xuống, rơi tại trong vũng máu, giấy chứng nhận trên tấm ảnh cái kia kiên nghị trên mặt, một đả máu tươi từ trong vũng máu chậm rãi bò lên sáu. 37 thứ 28 trương, huyết sắc chi dạ phía dưới nhanh chóng hành tàu ở trong bóng tối, Trương Hiệu Phong trên mặt căng cứng, môi mỏng mím môi thật chặt, trong lòng vô cùng trầm trọng, cuối cùng cái kia nằm vùng cảnh sát, Trương Hiệu Phong thì không muốn giết, nhưng mà, chính mình lại nhất thiết phải giết, đây là chính mình cho mình nguyên tắc, bất luận chính mình như thế nào đi nữa, nguyên tắc của mình chính mình nhất thiết phải tuân thủ, bởi vì vị Trương Hiệu Phong chính mình, chính mình cho, mình đẩy xuống nguyên tắc, mới là chính xác, mới là tối lý trí, cho nên mỗi khi chính mình cảm tính thời điểm, mỗi khi mình bị trong lòng tình cảm xung quanh thời điểm, như vậy chính mình liền vứt bỏ tình cảm, lấy nguyên tắc của mình vì quy tắc làm việc. Trương Hiểu Phong mãi mãi cũng nhớ kỹ, trước kia chính mình lần thứ nhất tiến vào tổ chức sát thủ thời điểm, đạo sư của mình, cái kia lạnh như băng trung niên nhân tự nhủ câu nói đầu tiên là cái gì? Chúng ta sát thủ, chính là công cụ, băng lãnh nhất công cụ, điểm này ngươi quan trọng nhớ ba, lúc đó cái kia đạo sư, cái kia lạnh như băng trung niên nhân nhìn mình chằm chằm, nghiêm túc hướng về chính mình nói đạo, ngươi vĩnh viễn phải nhớ, khi ngươi có tình cảm thời điểm, trong lòng ngươi muốn nói cho chính mình, cái gì mới đúng, trong lòng ngươi phải nhắc nhở chính mình, ngươi chỉ là một kiện lạnh như công cụ, trở ngại người của ngươi, bất luận là ai, ngươi đều phải giết sáu. Từ đó về sau Dạng này quy tắc làm việc liền bị Trương hiệu Phong quyết định, càng nhớ kỹ trước đây chính mình lần thứ nhất lúc giết người, nhìn đối phương đó cùng hài hòa đẹp đẽ đầy gia đình, nhìn đối phương thê tử cùng hài tử bọn người vui cười thời điểm, xung của mình như thế nào cũng xuống không đi tay, nhưng mà, chính mình lại nhất thiết phải xuống, cuối cùng, nhẹ nhàng một viên đạn, chính mình phá hủy cái này nguyên bản mỹ mãn gia đình, tiếp đó phiêu nhiên mà đi, biến mất ở trong màn đêm. Chỉ để lại sau lưng thê lương tiếng la khóc cùng mình một giọt nước mắt. Sau đó, một cái máu lạnh sát thủ, một kiện lạnh như băng công cụ, một cái du tẩu cùng trong bóng tối sinh mệnh người thu hoạch, liền thành Liêu Trương Hiểu Phong đại danh từ 6. Cuối cùng, Trương hiệu Phong đạo sư chết, cái kia lạnh như băng trung nhân nhân, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, gặp được con của mình, sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ, bị người mình quen nhận ra, vậy sẽ phải diệt cậu, bất luận đối phương là thân phận là gì, đây là sát thủ chuẩn tắc đầu thứ nhất, bất luận là tên sát thủ kia đều làm được rất tốt, bởi vì không làm tốt, đã chết. Nhìn con mình cái kia ánh mắt khiếp sợ, nhìn mình con ruột, Trương hiệu Phong đạo sư trên mặt bình tĩnh giơ xuống lên, nhưng mà, cái kia hơi tay run dậy lại bất luận cái gì cũng sạ không ra đạn, cho nên, Trương Hiểu Phong đạo sư chết sáu. Trở lại bệnh viện, Trương Hiểu Phong trực tiếp hướng về trên lầu kho máu đi đến. Nhìn như trên gương mặt bình tĩnh, nhưng không ai có thể phát hiện trương Hiệu phong trong lòng sóng lớn. Ân. Trương Hiệu Phong nhìn thấy đi tới Trương Hiệu phòng, đột nhiên một cái y tá nhãn tỉnh sáng lên, chạy chậm đến đi tới trước mặt hắn, đạo: "Vừa mới khói nhẹ nàng trở về thời điểm nói, nếu như gặp lại ngươi trở lại, liền cứ gọi ngươi đi phòng bệnh của nàng đâu sáu." Cước bộ hơi dừng lại, Trương Hiệu Phong nhẹ nhàng gật gật đầu phía sau, hướng về thang máy đi tới, lưu cho người phía sau một cái gầy gọ bằng lưng. Rất đẹp trai, cảm giác Trương Hiểu Phong cái kia ti băng lãnh khí tức, sau lưng y tá trong mắt mang theo dị sắc lẩm bẩm nói: "Người cô gái nhỏ này, bị người ta cho si mê." Đứng vào lúc này, cái này y tá sau lưng, một cái giọng nữ trong trẻo cười duyên nói ra, "Nha, mình sự tình bị phát hiện." Cái này y tá khuôn mặt thượng nhất hồng, xoay đầu lại, nhìn xem là mình thân mật nhất Quế Hữu, không khỏi ám buông lỏng một hơi, "Đạo, nào có chuyện. Ngươi, ngươi nghe lầm xấu." Ha, "Ha còn nói không có." Cái này sau lưng nữ sinh, cũng là một cái y tá, chỉ thấy cái này y tá đầu tiên là cười cợt một phen phía sau, mới nhìn mình bạn thân than nhỏ đạo, "Tiểu nhi tử ngươi đừng ý, một cái như vậy có khí chất nam sinh, hẳn là danh thảo có chủ đi." "Không thấy buổi tối hôm nay khói nhẹ đấu cùng nhân gia trộm ra đi cùng một chỗ hẹn hò sao?" Trong thang máy Trương Hiệu Phong là nghe không được sau lưng cười cận, nếu không tin tưởng sẽ rất phiền muộn ai nhìn một chút trước mặt Tầm gương, nhìn xem bên trong thanh tú khuôn mặt, ánh mắt bên trong một chút xíu xanh nhân vật cận khí tức, thần sắc ở giữa tựa hồ còn có một tia không rõ mị lực. Đây là có chuyện gì? Cảm thụ được chính mình hơi thay đổi khí chất, nhìn mình sắc mặt cái này một tia nhiều hơn mị lực, Trương Hiệu Phong nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ vãng còn có thể thay đổi một người khí chất đi? Xem ra chính mình phải hướng đối lập khắc hỏi rõ. Nhấc chân đi vào kho máu phía sau, Chương Hiểu Phong tiện tay sau khi đóng cửa, lấy thêm lên một bao túi máu phía sau, xé mở liền hướng về trong miệng ngã tới. Tối hôm nay sát lục, đưa tới trong lòng mình không bình tĩnh, nhìn xem những cái kia tại chính mình trước mắt tung tóe tia huyết, Chương Hiểu Phong tâm trung nhất một loạt rung động, đó là đối với máu tươi khát vọng, những cái tia nóng hổi tiên huyết, lại Chương Hiểu Phong một trận miệng đáng rơi khô. Ân, ngươi hôm nay buổi tối ra ngoài săn thức ăn, Chương Hiểu Phong sau lưng, một đạo quen thuộc nam sinh vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy từng đợt tà dị sức mê hoặc. Không có, Trương Hiểu Phong cũng không quay đầu lại hồi đáp, đi qua đấu lạp khắc lâu như vậy xóa nạn ngủ chữ, hắn đương nhiên biết thực ý vị, đối với mà nói con ngồi là cái gì. Đó chính là bên ngoài có mặt ở khắp nơi nhân loại Ta không có săn thức ăn, chỉ là giết người, những người kia nhất thiết phải giết bốn. A, người động thủ. Chân thực dã man ra hỏa, đằng sau đố lập khắp thanh âm rõ ràng mang theo từng kia bất mãn, "Đạo, ngươi chẳng lẽ không biết đối với chúng ta cao nhã huyết tộc tới nói, động thủ là cỡ nào ảnh hưởng hình tượng sự tình sao? Ngoại trừ đáng chết kia giáo đình, chúng ta không hề hướng tất cả mọi người động thủ lý do, bảo trì thói quen như vậy, là một cái huyết tộc nhất thiết phải học được ngươi không biết sao?" Ân, thả ra trong tay quát lên vậy túi máu, Trương Phong mang theo kinh ngạc xoay người lại, kinh ngạc nhìn xem Đố Lạc khắc, "Đạo, huyết lại có thói quen như vậy?" Đó là đương nhiên Đỗ lạc khắc tựa hồ bất đắc dĩ nhìn xem Trương Hiệu Phong trong mắt kinh ngạc, đạo, đệ nhất, động thủ giết người đối với chúng ta bọn này ẩn tàng ở trong hắc ám quý tộc mà nói, là rất ảnh hưởng hình tượng sự tình, đệ nhị, vô tội giết người cũng là lãng phí thức ăn biểu hiện, đệ tam. Nói đến đây đỗ lạc khắc, hơi dừng lại, trên mặt cũng biến thành ngưng trọng liêu khởi tới, nghiêm túc nhìn xem Trương Hiệu Phong, đạo, đệ tam, trên thế giới người kỳ kỳ quái quái nhiều lắm, nắm giữ năng lực kỳ dị nhân loại cũng rất nhiều, cho nên... Chúng ta có thể không xuất thủ liền tận lực không xuất thủ, bởi vì thụ thương một lần lời nói, đối với chúng ta thiệt hại cũng quá lớn, bởi vì chúng ta huyết tộc lực lượng là máu tươi của chúng ta, cái này ngươi về sau tự nhiên là sẽ biết, càng là cao quý huyết tộc, máu tươi của hắn cũng liền càng là chân quý sáu. Nghe được Đỗ Lạp Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong không khỏi gật gật đầu, cũng đối, huyết tộc sức mạnh chính mình tiên huyết, thường xuyên động thủ, tổn thất kia tiên huyết muốn chính mình bao lâu mới có thể bù đắp được tới. Tốt, một miếng cuối cùng đem trong tay túi máu xong, Chương Hiểu Phong giải tỏa mãn một tiếng, đầu lưỡi lảo qua, đem chính mình khẽ miệng một vệt máu câu đi vào, lưỡi biếng rôi ra lưng ngòi. Nhìn ngoài cửa sổ phương đông, cái kia đã bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc, đạo, một cái dài dòng ban đêm cuối cùng cứ như vậy đi qua, ân, ta cũng nên đi ngủ sớm. Nói, Trương Hiệu Phong kéo ra kho máu môn, hướng về chỗ ở của mình, trên lầu một kiện phòng bệnh đi đến. Ngủ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạp Khắc nhìn một chút bên ngoài bắt đầu sáng lên phương đông, chán ghét nói, ta chán ghét dương quang, ngủ à, cỡ nào hoài niệm trước đó ta cái kia tuyệt đẹp quan tài a 6 Đáng tiếc Đỗ Lạp Khắc cũng biết đây chỉ là sự nhớ nhung của chính mình thôi, cái kia con rơi cơ thể, hướng về kho máu trên kệ chen lấn chen, chậm rãi tiếp đi sáu. 38 thứ 29 chương, quốc gia Long Hồn ngày kế tiếp, mặt trời lên cao, cái tiếng tàn phá tiểu thương khố đã là tiếng người huyên áo. Một chiếc lại một chiếc xe cảnh sát gào thét lên tới, còn có một chiếc chiếc phóng viên đài truyền hình, bất quá, đang để phòng tuyến bên ngoài, những ký giả này đều bị cảnh sát ngăn tại bên ngoài, vô luận như thế nào cũng không thể vượt lôi chỉ một bước, chỉ thấy ở bên ngoài là một chút đưa tin. Oẹ, lúc này, mấy cái cảnh sát trẻ tuổi từ nhỏ trong kho hàng tông cửa sung ra, sủi lơ ghé vào góc tường nôn khan lấy. Người tuổi trẻ bây giờ à, lúc này Từ mới tới xe cảnh sát tới xuống mấy cái tư thâm cảnh sát trong đó một cái dáng người phát tướng cảnh sát nhìn xem mấy cái kia ghé vào góc tường luôn khan tuổi trẻ cảnh sát không khỏi lắc đầu than nhỏ đạo được rồi chúng ta lúc còn trẻ không phải cũng là từng có tình huống như vậy sao lúc này một tên khắc tuổi trên 50 cao gậy cảnh sát vô vô phía trước người nói chuyện kia cong cười nhận nói khi đó xã hội nào có bây giờ như thế yên ổn à nói chuyện lúc này cái kia phát tướng cảnh sát không khỏi cảm thán nói xã hội bây giờ an định nơi nào sẽ có trước đây loại kia tham thiết chàng cảnh A nói mấy cái tư thâm cảnh sát bên cạnh nói bên cạnh hướng về tàn phá trong kho hàng nhỏ mắt đi vào Chỉ là bất quá trong chốc lát, mấy cái tư thăm cảnh sát cũng là sắc mặt trắng bệnh khẽ run từ bên trong đi ra, rõ ràng cảnh tượng bên trong đối với mấy cái tư thâm cảnh sát tới nói, đều có kích thích rất lớn. Chỉ thấy lúc này trong cơ hàng, vô số tiên huyết văng tứ phía rải đầy ở trên vách tường cùng trên mặt đất, một bộ phận người toàn thân trên giới ngoại trừ vết thương đạn bắn hướng về, chính là chỗ cổ họng một mảnh máu thịt bé bẻ, từ trạng thảm liệt, sắc mặt cũng là một mặt vẻ mặt sợ hãi, đặc biệt là những cái kia hét hò mơ hồ người chết, càng giống là thấy được quỷ mị đồng dạng. Người tới xem ở đây, đột nhiên, một cái ánh mặt trời cậu con trai âm thanh vang lên, nhưng mà ngữ khí của hắn lại tràn đầy ngưng trọng. Rất khó tưởng tượng một cái xem ra hẳn là còn ở trường học Nam Hải sẽ xuất hiện ở nơi này máu thanh chỗ. Mà nghe được lời của hắn, một cái tuổi trẻ nữ hài trầm rãi từ một cái người chết bên cạnh đi tới trước mặt hắn, xem ra cái này thiếu nam thiếu nữ đều chẳng qua là 17 18 tuổi bộ dáng. Người xem ở đây chỉ thấy Nam Hải nảy chỉ vào trên tượng, hướng về hướng cô gái này ngưng trọng nói, "Ngươi xem, cái này như cái gì?" Cô bé Tú Mỹ nhẹ nhàng vậy một cái, nguyên lai like trên tường có mấy đạo vết cắt, mặc dù đang cái này tàn phá trong kho hàng mấy đạo vết cắt cũng không xuất chúng, nhưng mà vấn đề là, lấy vết cắt tạo thành đứng lên, giống như là một cái móng đuột chào đồng dạng. Tương tự với hươu trảo công ngoại công, hoặc như là thú chảo, có thể ở vách tường này bên trên cầm ra dấu vết như vậy, hẳn không phải là người bình thường. Nữ Hải vừa nhìn cái này mấy đạo vết cắt, bên cạnh Do Dự nói: "Không tệ." Nam Hải gật gật đầu, "Đạo, nhìn những thứ này người chết bộ dạng, hẳn là khu vực này lưu manh a, xem bọn họ tự trạng, hẳn là trước tiên bị người dùng chi này súng ngắn giết chết." Nói đến đây Nam Sinh, dương dương tay trái của mình, bên trong chứa đúng lúc là đêm qua chương hiệu phong cho là dùng hết đạn mà vứt súng ngắn. Hơi dừng một chút, "Đạo, mà nhìn những người này tử trạng đến phân tích, tình huống lúc đó chỉ có hai loại." "Đệ nhất" Đó chính là lúc đó tại chỗ có hai người, một người là đã luyện tương tự với Hưng Trảo công các loại ngoại công cổ võ giả, mà khác một cái là một cái thương pháp tinh xảo tay súng. Mà loại thứ hai, nghe được cái này cậu con trai lời nói, nữ hài cũng là gật gật đầu, tiếp lời nói, loại tình huống thứ hai, đó chính là chỉ có một người, đầu tiên là dùng súng lục giết những người đó, tiếp đó tại không có đạn dưới tình huống, chỉ có dùng võ công của mình giết những người đó. Hơn nữa, theo ta suy đoán, loại khả năng thứ hai tính chất lớn nhất, cho là không có khả năng giết những người đó thời điểm, cái kia tay súng đạn vừa vặn dùng hết, huống hồ, liền xem như như vậy, một cái. Chân chính tay súng cũng sẽ không bỏ lại súng của mình. Không biết lại là cái kia mất trí người, sẽ lại một vòng cái này đã biến thành tu la địa ngục một dạng phá thương khố, cái kia tướng mặt ánh mặt trời Nam Hải bất đắc dĩ thở dài nói. Các loại, đột nhiên, cái kia ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cấp bách đi mấy bước, đi tới một cái tử thi bên cạnh, ngồi xổm xuống, xuống, từ cái kia vết máu khô khốc bên trong nhặt lên một trường giấy chứng nhận, chính là cái kia nội ứng cảnh sát. Triệu Hân, ngươi qua đây xem, nhìn xem cái này giấy chứng nhận, nhìn lại một chút trước mắt cái này bị xuyên ngực mà qua cảnh sát, cái này ánh mặt trời thiếu niên đột nhiên kêu gọi nữ hải kia tới. Lại có phát hiện gì sao?" Nghe được cậu con trai lời nói, nhìn xem hắn ngồi xổm trên mặt đất, cô gái này cũng là tới, mà hỏi, nhìn tiếp đến cái này xuyên ngực mà qua cảnh sát thi thể, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái. "Người xem đây là cái gì?" Lau khô trên giấy tờ chứng nhận vết máu, Dương Quang Nam Hải cầm trên tay ảnh chụp hướng về nữ hài trước mặt rũa ra nói. "À, nhìn thấy cái này giấy chứng nhận," cô bé nhãn tỉnh sáng lên, "Đạo, người cảnh sát này lại còn có thời gian đem giấy chứng nhận móc ra lão. Hơn nữa, cái chết của hắn cùng những cái khác người cũng không một dạng xấu." "Không tệ," ánh mắt trời Nam Hải gật, gật đầu, "Đạo, hơn nữa nhìn kỹ biểu tình trên mặt hắn, ra hoàng sợ bên ngoài." Còn có một tia không thể tin được chấn kinh, ta muốn, tại trước khi chết, một đạo cùng hung thủ nói chuyện qua. Ân, cô gái này chậm rãi gật gật đầu, do dự nói, tại nhiều như vậy người hỗn loạn dưới tình huống, tên hung thủ này còn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, có thể tưởng tượng khinh công của hắn nhất định rất mạnh, cho nên mới hốt hoảng thời điểm, hẳn là chỉ có cái này cùng hung thủ nói qua nhân tài chân chính nhìn qua tên hung thủ này tướng mạo a. Nhìn người này cũng là cảnh sát bên trong nội ứng a, nhìn một chút trên tay giấy chứng nhận, Nam Hải gật gật đầu, tiếp lấy ngẩng đầu kêu lên, "Cao đội trưởng, ngươi qua đây một chút xấu. "Chuyện gì?" Chỉ thấy một cái chạm tại cửa nhà kho chậm rãi thăm dò trung niên đội trưởng nghe Thế Dương Quang thiếu niên lời nói, cấp bách đi mấy bước tới vấn đạo, sắc mặt một kia cung kính như thế nào cũng không che giấu được, nhường bên cạnh một chút cảnh sát trẻ tuổi nghi ngờ trong lòng, nam Hải này đến cùng thân phận gì? Nhìn Nghiên Linh thậm chí đều so với mình còn nhỏ a. Vì cái gì cao đội trưởng sẽ có vẻ mặt như thế? Người này hẳn là cục cảnh sát a, ánh mặt trời nam Hải cầm trên tay giấy chứng nhận đưa cho cao đội trưởng phía sau, một ngón tay thi thể trên đất, đạo, các ngươi tra một chút tư liệu của hắn, đem hắn ra thuộc tìm được, chúng ta cần nhận được thân nhân bọn họ tán đồng. Từ nơi này mắt người rắc mặc sau cùng trong chân dung tìm ra hung thủ tướng mạo, càng nhanh càng tốt 6. Ân, cao đội trưởng gật gật đầu, đạo, yên tâm đi, lập tức liền làm tốt 3, nói, các tập liền hướng về bên ngoài chạy đi. Muốn hay không từ trong tổ chức tìm thêm một nhóm cao thủ tới đây chứ? Lúc này nữ hải kia đi đến cậu con trai sau lưng, mang theo bất ăn nói, ta tự hồ trong lòng lúc nào cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh, người này hẳn là một cao thủ à, nếu không cũng sẽ không nhiều người như vậy cũng không có một cái chỗ 6. Còn không cấp bách, nghe được lời của cô gái phía sau, Nam Hải hơi trầm ngâm một hồi nói, bằng vào ta xuyên ám khí của đường môn cùng độc dược lại thêm kiếm pháp của ngươi, hẳn là sẽ không thất thủ xấu. Tìm kiếm hung thủ công tác, cứ như vậy tại quốc gia một cái bí ẩn tổ chức phía dưới, bắt đầu triển khai, mà giết người diệt khẩu Trương Hiểu Phong, lại bởi vì mấy chục năm tử vong, mà không để ý đến khoa học kỹ thuật hiện tại sức mạnh, đủ để từ người chết trước khi chết sau cùng trong chân dung tìm ra hắn nhìn thấy sau cùng một người ba. 39 thứ 30 trường, loạn cục sơ hiện ngay tại quốc gia bắt đầu chú ý tới Trương hiệu Phong tên hung thủ này thời điểm, bây giờ trong thành một tòa trong cao ốc, tầng cao nhất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết, bây giờ Một gian sang trọng trong văn phòng, một người trung niên ngồi ngay ngắn ở xử lý công việc sau cái bản, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh nhìn mình trước mặt xếp thành một hàng bảy tám cái đại hán nhàn nhạt, nhạt vân đạo. Nghe được cái này trung niên nhân lời nói, trong lòng tất cả mọi người cũng là không khỏi rùng lên, rõ ràng theo đội vị lao bản này lâu như vậy bọn hắn đều biết thời khắc này lão bản mới là kinh khủng nhất, tức giận nhất thời điểm, thường thường là hắn dạng này phản phất không có sinh khí dáng vẻ. Tại sao không nói chuyện? Ân, nhìn xem trước mặt câm như hến mấy người lại hán, người lão bản này ngữ khí vẫn là bình thản, đạo, các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Vì cái gì tưởng nhớ Văn Tiên kia đến bây giờ còn không có dấu vết. Ta nhớ được ta đem qua liền đã gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn đem hàng chuẩn bị xong, vì cái gì hắn hiện tại cũng liên lạc không được? Chẳng lẽ là tiểu tử kia nghĩ cuốn hàng tư đảo sao? Nói đến đây trung niên nhân khỏe miệng hơi nhất câu, rõ ràng không tin mình lý do này. "Lão bản, ta muốn hẳn là đã xảy ra chuyện a." Lúc này một tên đại hán mở miệng nói, "Tưởng nhớ Văn tiểu tử kia cũng đuổi theo lão bản ngươi đã lâu như vậy, biết rõ lão bản ngươi tính khí, ngươi giao xuống sự tình, hắn lần nào không phải làm thật xinh đẹp." Lần này sẽ xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất, ta như con có đem tưởng nhớ Văn hắn đi tới mới có thể hỏi mình Bạch bốn. Hơi thở dài, trung niên nhân hướng về sau lưng cái ghế thượng nhất dựa vào, nhẹ nhàng bưng lên trước mặt mình một ly trà xanh, nhấp một miếng, đạo: "Ngươi nói đại gia đều biết, nhất định là đã xảy ra chuyện, ta bây giờ nghĩ biết đến chính là đến cùng xảy ra chuyện gì, nhóm hàng kia bây giờ tại địa phương nào, các ngươi biết không?" Nhóm hàng kia là chúng ta thật vất vả mới làm được, giao cho tưởng nhớ Văn hắn cất giữ, đêm qua gọi điện thoại thời điểm hắn còn nói toàn thế giới chỉ có hắn biết nhóm hàng kia ở phía trên chỗ, chúng ta bây giờ chủ yếu chính là tìm được hắn, mới có thể biết hàng ở nơi nào sau. Tượng nhớ văn rơi xuống chúng ta đi truy tra à, bây giờ lão bản ngươi nhiệm vụ hay là thế nào đi hướng Cúc Hoa tài đoàn bên kia giải thích à?" Lúc này, lao bản bên cạnh ý vị sinh săn thiếu nữ, lại nhẹ nhàng vì lao bản trong chén trà thêm một điểm nước sôi phía sau, mới chậm rãi nói, âm thanh mềm nún, tựa hồ có thể để cho tất cả nam nhân đều vì đó nghiu đổ. Nghe thế thiếu nữ, lão bản nhẹ nhàng nhíu mày, rõ ràng đối với Cúc Hoa tài đoàn bên kia rất khó giao phó, hơi trầm ngâm một hồi phía sau, mới phất phất tay vẫy tay ra hiệu cho lui những đại hán này nói, các ngươi đi đem tượng nhớ văn rơi xuống tìm ra à, càng nhanh càng tốt. Chỉ mong hắn đừng ra chuyện liên tốt, nhóm hàng kia ta muốn hẳn còn không ai dám đánh tới trên đầu của ta à." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt bên trong một mảnh băng lãnh, biết rõ Lao bản tính khí đáng người, nhìn. Thấy ánh mắt của hắn cũng là không khỏi hơi giu lên, tại chỗ bên trong nhiều người như vậy, cũng chỉ có Lao bản kia bên cạnh xinh xắn thiếu nữ đối với ánh mắt lạnh như băng kia làm như không thấy, vẫn là một mặt ý cười loay hoay trước mặt đồ uống trà. "Tốt, lão bản, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra." Nghe được lời của Lao bản, mấy người đại hán nhất trí gật đầu là, tiếp lấy quay người hướng về ngoài cửa tối lui. Việc quấy đúng vào lúc này, Đột nhiên môn thượng chuyển đến một hồi lo lắng tiếng đập cửa, làm cho những này chuẩn bị đi ra đại hán đều dừng lại bước bộ. Nghe được cái này tiếng đập cửa, lão bản lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu một cái, đã biết bên trong cũng không phải cái gì người đều có thể tới, rốt cuộc là người nào? Đi vào ba. Rang rắc, cửa nắm tay thượng nhất xoay, chỉ thấy ngoài cửa một cái đeo kính đen thanh niên đi đến, một chỗ ngồi vóc người thon tròn dài, lặng lặng đi đến, hướng về phía sau bàn làm việc ngồi yên lão bản một cái ổn quyền. Lão bản ba. A, là tiểu Đinh à, có chuyện gì không? Nhìn thấy cái này đi tới thanh niên, lão bản khuôn mặt thượng nhất vẻ kinh ngạc thần sắc thoáng qua, hỏi tiếp Cái kia tưởng nhớ văn rơi xuống, ta tra được, cái này đeo kính dâm thanh niên thả xuống tay của mình phía sau, thản nhiên nói, mà vốn đang một mặt hung hãn hơi thở mấy cái này lại hắn, khi nhìn đến người thanh niên này thời điểm, giống như là nhìn thấy sói đói bé thỏ trắng giống như, khuôn mặt thượng nhất trận sợ hãi thoáng qua, tiếp lấy trên mặt mang sợ hãi đứng cách người trẻ tuổi này xa hơn sói xỉnh. A, tra được, nghe được cái này lời của người tuổi trẻ, lão bản khuôn mặt thượng nhất trận kinh hỉ, đạo, vậy hắn bây giờ tại phía trên phương, vì cái gì ngươi không đem hắn mang đến đâu? Mang không tới, hắn bây giờ tại kiểm tra trên tay, mức kính thanh niên nhàn nhạt hồi đáp. Tại trên tay cảnh sát Nghe được thanh niên lời nói, lão bản lông mày nhẹ nhàng nhướng một cái, tiếp lấy hướng về mấy người đại hán kia một cái trong đó nói, đi chỗ đó ít tiền hay là cái gì, đem hắn từ bên trong vứt ra tới, ta muốn nhóm hàng kia hắn còn không dám tiết lộ cho cảnh sát, bất kể như thế nào, liền xem như không thể vớt ra tới, cũng muốn hỏi trước đến nhóm hàng kia dấu chỗ. Không cần, mực kính thanh niên nghe được lời của lão bản phía sau, thản nhiên nói, các người đi cũng vô dụng, một cỗ thi thể thì sẽ không nói cho các ngươi biết cái gì. Cái gì? Lão bản trừng mắt, đột nhiên đứng lên, kinh ngạc kêu lên, ngươi nói tưởng nhớ văn hạn chết. Không sai, mục kính thanh niên gật gật đầu, đạo Hôm nay mới bị phát hiện, tại ngoại ôm một cái xa xôi tàn phá trong kho hàng nhỏ mặt, bên trong mấy chục cái lưu manh đều đã chết, tử trạng cực kỳ thảm liệt, hẳn không phải là người bình thường làm, đã kinh động đến long hồn. Long hồn, lần này lão bản thế nhưng là thật kinh ngạc, long hồn đại biểu cho cái gì? Hắn nhưng là rất rõ ràng, cái tổ chức kia sự tình, không phải đứng ở quyền hạn đỉnh phong trên người, căn bản cũng không có con đường có thể biết, mình cũng bất quá là một lần tình cờ mới biết được là thôi, đó là một quốc gia tổ chức bí mật, bên trong thành viên, mỗi một cái cũng là có được siêu việt người bình thường tưởng tượng sức mạnh, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết biết võ công người đều có. Cái kia võ công cũng không phải những cái kia cái gì đầu đường mại võ, đây chính là chân chính giết người võ công a, so với kia trong TV trong võ hiệp người cũng là chắc chắn mạnh hơn, thậm chí là, trong truyền thuyết còn có một phê loại kia trong truyền thuyết người tu tiên sĩ, cái loại người này, Di Sơn Đào Hải, Ngự Quỷ Thông thần, mới thật sự là kinh khủng, chỉ bất qua cái tin đồn này một mực không chiếm được chứng thực, lại có lẽ là loại kia cơ mật căn bản tự có tư cách biết đến. Trầm rãi ngồi xuống, mặt của lão bản thượng nhất trận xanh một trận trắng, sau một hồi lâu, mới chậm rãi phất tay, "Đạo, tất nhiên long hồn xuất động mà nói, chúng ta liền liên theo dõi Kỳ biến a, Tiểu Đinh ngươi chú ý nhiều hơn một điểm." có thể tra ra hàng vị trí tốt nhất, không thể điều tra ra mà nói, ta cũng không trách người, dù sao chúng ta không thể gây nên long hồn chú ý của, lực lượng của nó không phải chúng ta có khả năng chống lại, biết không? Nói đến đây lão bản, hơi dừng lại phía sau, tiếp lấy hướng về bên cạnh xinh săn thiếu nữ nói, mèo con, lần này ngươi và tiểu đinh hành động chung a, hết sức nỗ lực, không thể tìm được nhóm hàng kia, ta cũng sẽ không trách cứ các ngươi, đầu tiên là các ngươi tuyệt đối không thể gây nên long hồn chú ý của. Ân, tiên tâm đi, lão bản, cái này chúng ta biết, nghe được lời của lão bản, gọi con mèo nhỏ thiếu nữ cùng cái kiêu kính mắt tiểu đinh đồng thời gật gật đầu nói, tiếp lấy Mở ra phòng làm việc đại môn liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài sáu. Mà lúc này trong cục cảnh sát, Long hồn chính là cái kia Dương Quang Nam Hải cùng nữ hải kia, đã được cái kia nội ứng cảnh sát thân nhân đồng ý, sắp chết người nhãn mô bên trong hình ảnh lấy ra, nhìn xem bên trong hình ảnh kia, không rõ ràng lắm. A màu huyết hồng bỏ đi, Tân, cứ như vậy, còn có a hình ảnh biết rõ ràng đồng dạng, tốt, liền, như vậy, chỉ thấy Nam Hải vừa nhìn bị xử lý hình ảnh, một bên phân phó nhân viên điều khiển nói, mà đồng thời, Nam, sáu cảnh sát cục nhân viên cao tầm cũng ở tại chỗ, dù sao vụ án này xem như một cái đại tử. Cuối cùng Người chết cuối cùng chỗ đã thấy tràng cảnh bị rõ ràng phân tích ra, khi mọi người nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong đó là cái gì? Một khuôn mặt người, một trương gần trong gang tấc mặt người, một đầu kia phiêu giật tóc dài bên trong, mấy sợi thương phát lản như vậy làm người khác chú ý, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, giống như là viễn cổ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ mắt, tràn đầy từng trận khác ngáo ánh mắt, mà để cho tất cả mọi người nhìn ra đầu tê dại, nhưng là khỏe miệng của hắn, một đôi thon dài răng nanh máu, đột phá bờ môi che đậy, lộ ra ngoài sáu. Cương. Cương sáu. Nhìn thấy cái này hình ảnh, mấy cái cảnh sát đờ đẫn lẩm bẩm nói. 40 thứ 31 Trương, Chiêu Thái bánh gạ tổ phòng a, Tỉnh ngủ Trương Hiểu Phong ngáp một cái mở ra mắt buồn ngủ mông lung, chậm rãi ngồi liều khởi tới, nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại là một cái ban ngày qua đi, trời đã tối, cũng đến rồi chính mình hoạt động thời điểm 6. Rơi giường, đánh răng, rửa mặt, hết thảy chuẩn bị hoàn tất phía sau, đi vào ăn, à, nói sai rồi, muốn đi phòng thủ kho máu 3. Đi tới kho máu cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy tư khói nhẹ lại đứng ở nơi đó, nhượng Chương Hiểu Phong bước chân hơi dừng lại, liền nghi quay người đi. Chương Hiểu Phong 3 Vốn đang đứng tại kho máu cửa ra vào lo lắng chờ thư khói nhẹ, lại nhanh như tia chớp liền phát hiện Liêu Trương hiệu Phong hướng về phía hắn gọi đạo, đồng thời cũng đánh gây Liêu Trương Hiểu Phong quay người rời đi tưởng niệm. Nếu như đã bị phát hiện, Trương hiệu Phong đành phải bất đắc dĩ nhắm mắt đi đến thư khói nhẹ trước mặt, "Đạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ngươi không sợ ngươi bà bà bắt nữa ngươi trở về a?" "Sẽ không." Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, thư khói nhẹ nhíu như mày, đắc ý nói, "Thương thế của ta đã khỏi rồi à, cha ta đã phê chuẩn ta có thể khắp nơi hoạt động a." Nói đến đây thư khói nhẹ hơi dừng lại, tiếp đó trên mặt cái kia biểu tình đắc ý trong nháy mắt tiêu thật. Trở nên hung dữ liều khởi tới, nhìn chăm chú Trương Hiểu Phong, thở phì phò nói: "Hôm qua lúc ta trở lại, liền dặn dò gọi ngươi đã trở về liền đi ta nơi đó, như thế nào ngươi không có đi à? "A, ta quên rồi." Trương Hiểu Phong tính phản xạ hồi đáp. "Cái gì ba? Ba?" Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, thư khói nhẹ giọng của không khỏi cao mấy điều, trong mắt lửa giận cơ hồ đều nhanh phun ra ngoài. Ngã mới phản ứng được mình nói sai Trương Hiểu Phong, con mắt hơi nhất chuyện, tiếp lấy cười nói: "Ta là nói đêm qua ta quá mệt mỏi, vừa về đến liền nằm xuống ngủ, cho nên mới quên đi, không thấy ta hôm nay đều ngủ một cái cả ngày sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong giảng giải, Thư Khói Nhẹ sẹp lép miệng, rõ ràng không tin lời nói dối của hắn, bất quá cũng không địa phá, dù sao cho đối phương một điểm tôn trọng tư ẩn đây là cùng người quan hệ qua lại nhất định phải học được, cũng không ở trong chuyện này làm nhiều truy cứu Thư Khói Nhẹ, chỉ là một bộ đương nhiên bộ dáng, "Đạo, tốt, bây giờ ta cũng có thời gian, cùng đi ra a ba." "A?" Nghe được Thư Khói Nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong một tiếng kêu sợ hãi, "Đạo, có lầm hay không? Lại đi ra ngoài? Lại muốn ta trốn việc à? Ta hôm qua đều chỉ lên một nửa bản a." "Như thế nào?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thư Khói Nhẹ đôi lông mày nhíu lại, Phẩm mi tụ mục bộ dáng, làm thế nào nhìn cũng không dò người, chỉ là nhìn qua đáng yêu hơn mà tôi, đạo, chẳng lẽ ta còn không sánh được những kia máu me đối người lực hấp dẫn. Mẹ, nghe được thư khói nhẹ mà nói, Trương hiệu Phong tính phản xạ a ánh mắt chuyển đến thư khói nhẹ cái kia trắng non trên cổ, nhãn tình sáng lên, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng, xinh đẹp như vậy thiếu nữ tiên huyết, đối với mình sức hấp dẫn cũng không chỉ có một chút nửa điểm a, đặc biệt là đêm qua xa nhận thời điểm, nhìn xem những cái kia nóng bỏng tiên huyết văng tứ phía, nếu như không phải mình liều mạng mà nhẫn nhịn ở mà nói, tin tưởng mình một điểm sẽ cắn những người. Kia cổ Annonéa Rõ ràng nhìn thấy Trương Hiểu Phong hầu kết đục đích, nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia làm chính mình hốt hoàng tia sáng, thứ khói nhẹ trên gương mặt xinh đẹp không khỏi một đóa hồng vân leo lên, nói sang chuyện khác che giấu nói, "Xét thấy ngươi tối hôm qua anh dũng biểu hiện, ta hôm nay buổi tối là muốn tìm ngươi làm bảo tiêu sáu." "A? Lại tới, Trương Hiểu Phong cả kinh tê lên, nghĩ đến đêm qua chính mình bao lớn bao nhỏ, trên cổ còn mang theo mấy cái ba phụ, thật sự là có hại hình tượng của mình, cái kia, lúc nào chính mình đối với hình tượng quan tâm như vậy? Đột nhiên, Trương Hiểu Phong nghi ngờ tự hỏi, lần này không phải là đi dạo phố, tựa hồ đã sớm biết Trương Hiểu Phong phản ứng đúng dạng Thư Khói nhẹ một bộ ngươi liên tâm đi biểu lộ, nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, lần này chẳng qua là đi định một cái bánh gạ tổ mà thôi. "Hô," nghe được Thư Khói nhẹ mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng không cần giống đêm qua lớn như vậy bao bọc nhỏ sao. Tâm trung nhất lòng, Trương Hiệu Phong sảng khoái hồi đáp, "Tốt lắm, không có vấn đề xấu. "Vậy đi thôi." Nghe được Trương Hiệu Phong đáp ứng, Thư Khói nhẹ lôi Trương Hiệu Phong cánh tay liền đi ra ngoài, giống như là chỉ sợ hắn đổi ý đồng dạng, tiếp đó vừa đi lấy, bên cạnh không đếm xỉa tới vấn đạo, "Đúng, đêm qua ngươi đối mặt nhiều người như vậy như thế nào đều mặt không đổi sắc a?" "A." Nghe được thư khói nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, đáp trả nói, "Giống bọn hắn người như vậy, ngươi ngàn vạn lần không thể sợ bọn họ, ngươi một sợ bọn họ, bọn hắn sẽ biết trào ngươi khi dễ, vậy thì sẽ giống như chó điên nào lên, cho nên, ngươi càng là quần áo bộ dạng cao tầm khó giỏ, bọn hắn lại càng không dám hướng ngươi động thủ xấu." À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thư khói nhẹ gật gật đầu, "Không tệ, nói đến cũng có đạo lý, vậy ngươi tối hôm qua thương pháp như thế nào chuẩn như vậy đâu?" Đột nhiên, thư khói nhẹ lại hỏi, "Chuẩn như vậy, thật đúng là cho là đem qua một thương kiến là ta có thể làm được a?" Nghe được thư khói nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, "Đạo, ta chỉ bất quá là nghĩ thoáng một thương dọa một cái hắn thôi, nào biết được đạn thế mà lau mặt của hắn đi qua, ngươi biết ta, đêm qua ta thế nhưng là hụ chết đâu, ta còn tưởng rằng giết hắn đâu, ta cái kia nghĩ lại mà sợ à, bất quá, tất nhiên làm được cái dạng kia, đương nhiên muốn giả làm ra một bộ bộ dáng cao thân khó dò, nếu không đêm qua chúng ta liền đi không trở lại." Nói xong lời cuối cùng, Trương Hiểu Phong vẫn là một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Xe taxi 3, với lúc ở lúc này, hai người đi ra bệnh viện Đại môn, thư khói nhẹ đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi phía sau, hai người liền chui tiến vào tảng gỗ. Thư khói nhẹ cũng chỉ chữ không đề cập tới chuyện tối ngày hôm qua cũng không biết phải hay không thật tin tưởng Li liệu Trương hiệu Phong mà nói xe taxi hướng về bệnh viện gạch hai cái cong liền đi tới bệnh viện sau lưng thanh toán cái cất bước giá cả hai người liền xuống xe chính là trước đây chính mình gặp phải thư khói nhẹ chính là cái kia cái hẻm nhỏ phụ cận đứng tại một cái bánh gà tổ phòng trước mặt chiêu thái bánh gà tổ phòng 3 ban đêm bánh gà tổ phòng phía trên một chiếc đèn nghe ông lập lệ 5 cái chữ lớn nghi ngờ Trương hiệu Phong nhìn một chút thư khói nhẹ vì cái gì đến nơi này tới thư khói nhẹ đối với Trương hiệu phong cái tư ánh mắt nghi hoặc làm như không thấy chỉ là khẽ miệng ngầm lấy mỉm cười, trực tiếp hướng về bánh gạ tổ trong phòng đi vào, mà Trương Hiểu Phong cũng chỉ được bất đắc dĩ đi vào theo 6. Vừa mới đi vào, bánh gạ tổ phòng chỗ không tính quá lớn, thế nhưng là rất sạch sẽ sạch sẽ, nhìn thấy hai người đi vào, chỉ thấy một cái còn tính là mập nam sinh đâm đầu vào đi tới, xem ra cũng bất quá lúc 22, 23 xung quanh nên linh. Các người khỏe, ta là cái tiểu điểm này lão bản lý châu thái, muốn chút gì sao? Chỉ thấy cái tên mập mạp này nhật tỉnh, kêu gọi hai người nói, đồng thời, sâu đậm đưa mắt nhìn một mắt Trương Hiểu Phong, nhìn Trương Hiểu Phong không hiểu đấu. À, ta muốn định một cái bánh gạ tổ. Không biết bao lâu có thể làm tốt đâu, đưa tay cầm lên một bản bên cạnh trên bản bánh gà tổ hoa văn sách nhỏ, thư khói nhẹ bên cạnh chọn hoa văn, bên cạnh không đếm xuể tới vân đạo. Một cái bánh gà tổ a. Vậy phải xem bao lớn, một tờ HONGZ. Vẫn là hai tờ HONGZ. Hay là, đứng ở bên cạnh, tiệm bánh gà tổ lao bản lý chiêu thái vân đạo. Liền một cái hai tờ HONGZ à, liền tiểu dáng này là được rồi, nói, thứ khói nhẹ chỉ vào sách nhỏ thượng nhất cái tuyệt đẹp bánh ngọn bộ dáng vân đạo, chỉ thấy sách nhỏ lên bánh gà tổ tiểu dáng, phía trên bỏ lổn một mực lá sinh động như thật. Tiểu dáng này Hai tờ họ, giờ nữa, nhìn thấy thư khói nhẹ ngón tay bộ dáng, Lý Chiêu Thái hơi chầm ngâm một chút phía sau, "Đạo, nửa giờ à." "Tốt lắm ba." Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, thư khói nhẹ gật gật đầu, coi như hài lòng nói, "Vậy chúng ta thì chờ một chút ta, ngươi mau chóng làm tốt ta, sau nửa giờ chúng ta tới hóa đơn nhận hàng." Nói, liền lôi kéo Trương Hiệu Phong chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Chờ sau đó, nhìn thấy hai người nghĩ rời đi, Lý Chiêu Thái đột nhiên mở miệng hướng về Trương Hiệu Phong nói, "Vị tiên sinh này có thể hay không lưu lại đâu? Ta có mấy câu muốn đơn độc nói với hắn nói xấu." 41 thứ 32 chương, thần bí Lý Chiêu Thái ẩn. Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiệu Phong Hòa Thư khói nhẹ cũng là nghi hoặc nhìn hắn, đơn độc cùng Trương Hiểu Phong nói chuyện. Chẳng lẽ Trương Hiểu Phong biết hắn sao? Chỉ thấy thư khói nhẹ ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Trương Hiểu Phong. Hơi bưng tay, Trương Hiệu Phong sẹp lép miệng nói, ngươi đừng ánh mắt như vậy nhìn ta, cái này bánh gạ tổ sư phó ta căn bản vốn không nhận biết xấu. Như thế nào? Có thể cùng ngươi tâm sự sao? Chỉ thấy Lý Chiêu Thái vô vô Trương Hiệu Phong bả vai, cười nhạt nói. Bị Lý Chiêu Thái vô bả vai Trương Hiểu Phong, nhưng là đột nhiên sắc mặt lại biến, bởi vì, tại hắn vô chính mình bả vai thời điểm, một cố cường hạn thế, nhưng là lại ôn hòa sức mạnh từ nơi bả vai bên ngông tràn vào, tiếp theo tại trong cơ thể của mình sau khi vòng vo vò một vòng lại lui về. Trương Hiệu Phong biết, được là Lý Triêu Thái hắn căn bản vốn không thương tồn tới mình, nếu không, riêng là vừa mới chiêu này, cũng đủ để giết chết mình, hắn thiện tay vỗ tới sức mạnh cứ như vậy mạnh. Vậy hắn thực lực của bản thân đâu? Cao thủ ba. Đây là Trương Hiệu Phong trong đầu ý tưởng duy nhất, đồng thời trong lòng còn một trận nghĩ lại mà sợ, nếu như vừa mới đối phương có một tia ác ý mà nói, bây giờ chính mình e rằng đã hồn quy thiên ngoại. Ngươi trước ra ngoài dạo chơi à, để cho ta cùng hắn đơn độc nói chuyện a quay mặt lại, Trương Hiểu Phong trên mặt mang theo cứng ngắc hướng về Thư Khói Nhẹ thản nhiên nói: "Cái kia, thật không có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Trương Hiệu Phong biểu tình khác thường, Thư Khói Nhẹ hiển nhiên là nhìn ra giữa hai người một chút vi diệu khác thường bầu không khí, mang theo lo lắng hỏi: "Không có chuyện gì, yên tâm đi." Trương Hiểu Phong cứng rắn gạt ra một nụ cười nói: "Chờ sau đó trở lại đón bánh gạ tổ chính là ngươi." Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút." Tất nhiên Trương Hiệu Phong đều nói đến mức này, Thư Khói Nhẹ rốt cục nhàn nhạt gật gật nói, tiếp lấy, nhìn thật sâu một mắt Lý Chiêu Thái phía sau, đẩy ra tiệm bánh gà tổ cửa thủy tinh đi ra ngoài: "Theo ta vào đi." Nhìn thấy thư khói nhẹ đi ra ngoài, Lý Chiêu Thái nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua Trương Hiệu Phong sau nói, tiếp lấy tự mình hướng về bánh gạ tổ phòng đằng sau phòng trong đi vào, Trương Hiệu Phong đi theo đằng sau đi vào. Đi vào phòng trong, chỉ thấy bên trong bày đầy cụ lạc, hạt vừng, bột mì, trứng gà chờ chế tác bánh loại cùng bánh ngọt tài liệu các loại đồ vật, còn có một cái tủ lạnh, lò nướng chờ khí cụ đặt tại bên trong, nhường vốn đang tính toán rộng rãi phòng trong lập tức trở nên chen chúc liêu khởi tới. Đi vào phòng trong phía sau, theo sau lưng Chương Hiểu Phong theo vào, Lý Chiêu Thái tiện tay đóng lại phòng trong đại môn, tà tà đứng vách tường bên cạnh, ngước mắt nhìn Chương Hiểu Phong, thản nhiên nói, "Vạm bại Mặc dù nhìn như nghi vấn lời nói, nhưng mà trong giọng nói lại tràn đầy trong lòng đã có dự tính chắc chắn bên ba, lần đầu gặp mặt liền bị đối phương nhận ra thân phận, chuyện này đối với tại Trương Hiểu Phong tới nói, rõ ràng còn quá làm cho người ta ứng phó không kịp. Nghe được lý Chiêu Thái mà nói phía sau, Trương Hiệu Lệ toàn thân cứng đờ, nốt tại nơi đó, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng đã biến mất, xem ra đối phương rõ ràng cũng không phải người bình thường gì. "Tối hôm qua huyết án là người động thủ a?" Nói tới chỗ này lý Chiêu Thái, một cỗ khí thế cường hãn bừng lên, nghiêm trọng bất thiện nhìn chấm chấm Trương Hiểu Phong. rõ ràng Đối với Trương hiệu phong loại này, lấy hút máu mà sống vàng phải, thân là nhân loại đều sẽ căm thủ. Khí thế cương hãn, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng hung hăng đè tại Trương hiệu phong trên thân, thẳng đem hắn hung hăng đặt ở trên tường, không thể động đậy. Đối phương, cái kia lệnh thấu xương sắc ý, nhượng chương hiệu phong phảng phất cảm thấy chính mình lấy bị ném tại núi tuyết chi thượng nhất giống như, toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài cũng là một mảnh lạnh bớt, ở đối phương trước mặt, chính mình không có chút nào sức chống cự. Hắn muốn giết chính mình sao? Chương hiệu phong không tin, nếu thật là như vậy, đối phương căn bản liền sẽ không chỉ là lộ ra khí thế tới, động thủ chính mình liền căn bản không có sức hoàn thủ, như vậy, đối phương nhất định còn có cái gì phải nói. Lần đầu, Trương Hiểu Phong cảm nhận được người là giao tớ, ta là thịt cá cảm giác, không có sức mạnh cũng chỉ có thể như chính mình như bây giờ sao? Trương Hiệu Phong trong lòng bi ai vấn đạo, trong lòng cái kia khát vọng lực lượng à giống, tựa hồ cũng bắt đầu muốn nảy mầm. Lý triêu Thái cái kia giống như núi khí thế hung hăng đè tại Trương Hiệu Phong trên thân, nhưng mà bản thân lại không có động tác gì, chỉ là khí thế hung hăng đè lên, hơn nữa chậm rãi để thằng sáu. Cảm thụ được càng ngày càng mạnh khí thế đè lên tới, cảm thụ được chính mình cũng đang biến hình bất thịt, cảm thụ được mình xương cốt đều ở đây. Chính mình cũng nhanh bị khí thế này để chết sao Trương Hiệu Phong lâm thần vấn đạo Đối phương thật sự muốn giết chết mình sao Trương Hiệu Phong không khỏi đang hoài nghi mình mới vừa ý nghĩ Mà Lý Chiêu Thái cũng không xem tại thống khổ Trương Hiệu Phong khí thế trên người một mực tại kéo lên Không có chút nào chậm lại dấu hiệu Đối với Trương Hiệu Phong cái kia đau đớn phải mặt nhăn nhó làm như không thấy Đối với hắn Xương cốt Cũng giống như chưa tỉnh Cuối cùng làm Trương Hiệu Phong cho là mình phải chết thời điểm Mình tới đạt cực hạn thời điểm Đột nhiên vận dấu kiếm tại tâm tạng bên trong nguyệt chi tinh hoa sức mạnh bừng lên, một đôi tròng mắt màu đen lập tức đã biến thành huyết hồng sắc, một đôi thon dài răng nanh đột phá bờ môi che đậy, lộ ra ngoài, trên tay đầu ngón tay cũng biến thành càng dài nhọn hơn, cái trán thượng nhất cái màu bạc dạ văn hiện ra sáu. Bố lô huyết tộc thân vương cấp cao thủ trực hệ huyết mạch. Thuần chủng huyết tộc, vốn là biểu tình trên mặt vẫn còn là bình thản lý triêu thái, nhìn thấy trương Hiểu Phong trên trán dạ văn, trên mặt cũng lại bảo không được mình bình thản, sợ hãi theo Liễu khởi tới. Mà theo mình bị thân, áp lực trên người cũng nhẹ một điểm, mặc dù chỉ là một chút, nhưng mà đối với Trương Hiểu tới nói Không thể không nói là một cái khó được thời gian thở dốc, tiếp lấy, cũng cảm giác được trên người mình áp lực chậm rãi thối lui xuống. Lý Chiêu Thái chậm rãi thu hồi khí thế trên người, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Trương Hiệu Phong, lông mày nhẹ nhàng nổi lên, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Mà Trương Hiệu Phong, trên thân kinh khủng kia áp lực cuối cùng biến mất, cũng giải trừ mình biến thân, Nguyệt Chi tinh hoa sức mạnh chậm rãi lưu trở về chính mình, cái kia tính mịch trong tim, chậm rãi tan vào máu của mình, thở phì nhìn xem Lý Chiêu Thái. "Phụ thân của ngươi là?" Nghĩ không hiểu Lý Chiêu Thái về Trương Hiểu Phong Vấn đạo, rõ ràng hắn đối với quỷ hút máu sự tình cũng biết phải tương đối rõ ràng. Trong lòng bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái, lại một cái hỏi như vậy, Trương Hiệu Phong bất đắc dĩ nhìn xem Lý Chiêu Thái đạo: "Ta biết ngươi rất nghi hoặc, kỳ thực ta cũng là mở dạng, trước kia thân ta chết, chờ ta đoạn thời gian trước từ trong phần mộ lại bỏ ra tới thời điểm, ta cũng đã là như vậy, ta biết cái này rất không thể tưởng tượng, nhưng mà bất luận ngươi có tin hay không, ta nói đều là thật sáu." "Là thế này phải không?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái trầm ngâm một hồi phía sau, "Đạo, chẳng thể trách đâu sáu." "Chẳng thể trách?" Nghe được Lý Chiêu Thái không giải thích được, lần này đến phiên Trương Hiểu nghi ngờ. "Đoạn thời gian trước, khi ngươi xuất hiện ở đây phụ cận thời điểm, ta liền phát ra ngươi." Khi đó ta đã thấy ngươi dáng vẻ, liền biết ngươi là một cái vọng hải, mà lại là một cái đói bụng vọng hải, vốn là ta liền chuẩn bị ra tay diệt đi ngươi, bởi vì một đói bụng vọng hải, hắn đối với máu tươi khát vọng đủ để cho hắn biến thành một cái ác ma giết người, nhưng mà sáu. Nói đến đây Lý Chiêu Thái mang theo thưởng thức nhìn xem Trương Hiểu Phong, hơi dừng lại sau đó, tiếp tục nói, nhưng mà ta đã thấy ngươi lại có thể nhẫn nhịn được chính mình đối với máu tươi khát vọng, buông tha ven đường, cái này đến cái khác người đi đường, cuối cùng cũng chỉ là tại lò sát sinh uống trộn một chút máu heo sau đó liền chạy đi ra, cho nên ta liền nhất thời nhịn được không có ra tay. 42 thứ 33 chương Hệ thống tu luyện vậy ngươi vừa mới tại sao phải dùng khí thế để ta? Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiểu Phong không khỏi mang theo bất bình vấn đạo. Vì cái gì? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái giống như là nghĩ tới điều gì tội hổ, "Đạo, ngươi còn hỏi ta vì cái gì?" "Thử ngươi nói một chút ngươi đêm qua mình làm chuyện gì?" Ngay, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiểu Phong ngẩn ngơ, tiếp lấy mang theo không thể tin được nhìn xem Lý Chiêu Thái, Trương Hiệu Phong nhẹ nhàng vấn đạo, "Chuyện tối ngày hôm qua người cũng đã biết." "Không, không phải đã biết, mà là thấy được, hiện trường trực tiếp đâu, ta ngay tại hiện trường, chọn một vị trí tốt nhất." Lý Chiêu Thái lồn nói. Vậy ngươi trước đây vì cái gì không có ra tay ngăn cản? Những thứ này Trương Hiệu Phong liền thật sự nghi ngờ, tất nhiên hắn sinh khí với mình rất nhiều người như vậy, nhưng lúc ấy hắn tại chỗ thời điểm lại vì cái gì không xuất thủ đâu? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cộng, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái thản như nói, tại thiên địa trước mặt, chúng ta là biết bao nhỏ bé, biết bao không có ý nghĩa. Đồng dạng, tại chúng ta loại người này trong mắt của, những cái được gọi là phàm nhân cũng là biết bao nhỏ bé. Tại chúng ta loại người này trong mắt của, bọn hắn bất quá là sâu kiến thôi sáu. Các ngươi loại người này, rõ ràng nghe được Lý Triều Thái trong giọng nói dùng từ Trương Hiểu Phong lông mày nhíu chặt, nghi hoặc nhìn Lý Chiêu Thái. "Là chúng ta ba, nghiêm túc cụ chính Trương hiệu Phong mà nói." Lý Chiêu Thái thản nhiên nói, "Bất luận là nghĩ tới ta như thế nào tu chân ơn giả, vẫn là giống các ngươi vạm vãi như thế nào khác loại người tu ma, mục tiêu của chúng ta cũng là làm bản thân mạnh lên, coi là mình thoát khỏi cái này phạm trần có bó, từ đó phi thăng tiên giới hay là ma giới, cho nên, đối với chúng ta loại này tìm kiếm phi thăng nhân mà nói, cái này phạm trần hết thảy bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi, chúng ta ở đây chỉ là một khách qua đường thôi sáu." "Cái gì ba?" Lần này Trương Hiểu Phong thế nhưng là thật sự chấn kinh không gọi sợ hãi kêu lấy lướng về lý chiêu thái vấn đạo, ngươi là nói tiên giới cùng ma giới. Trên thế giới thật sự có thần tiên sao? Bất đắc dĩ nhìn xem cái này giới tu luyện đứa đần, Lý Chiêu Thái mang theo im lặng nói, cái kia còn phải hỏi, nếu không vì sao lại có chúng ta dạng này tu chân giả cùng như ngươi vậy người tu ma tồn tại? Huống hồ từ xưa đến nay, thành công phi thân ví dụ nhiều không kể xiết, là thế này phải không? Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương hiệu Phong trong lòng mang theo bất đắc dĩ, biến thành quy hút máu chính mình, ma giới mới là chính mình cuối cùng lựa chọn sao? Kỳ thực tại tất cả mọi người trong lòng, thần tiên mới là mục tiêu, thế nhưng là Đã không có lựa chọn sao? Chính mình chỉ có thể phi thăng ma giới, trở thành ma quỷ sao? Đúng, đột nhiên, Trương Hiểu Phong giống như là nhớ tới cái gì nói, tất nhiên phàm nhân trong mắt ngươi bất quá là sâu kiến, vậy ngươi vừa mới vì cái gì xấu? Phóng lên trời có đức hiếu sinh, Lý Triêu Thái không đợi Trương Hiệu Phong xin hỏi xong, liền trả lời nói, mặc dù đang nước mắt của chúng ta, bọn hắn bất quá là sâu kiến, nhưng mà, thân trên tiên tâm, mới có thể chứng được đại đạo, cho nên, coi như bọn họ là sâu kiến, chúng ta cũng nhất thiết phải làm một cái bảo vệ con kiến hôi người sáu. Sáu, lời này làm sao nghe được như thế khó coi đâu, Trương Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, chỉ thấy Lý Chiêu Thái đằng sau lại tiếp lấy nói, "Hơn nữa ta ở đây, tình lý đi lên nói, vùng này chị an ta cũng cần phải quản quản a." Nghĩ ngươi ngày hôm qua dạ mở ra sát giới, nếu như ta cái gì đều không bày tỏ lời nói, vậy tự ta cửa này đều gây khó dễ a." Lưu Lại Tâm Ma lời nói, liền phiền phải xấu. Có cần thiết cẩn thận như vậy sao?" Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiểu Phong mang theo dở đận vấn đạo, liền cho rằng chút chuyện này, liền sợ chính mình Lưu Lại Tâm Ma sao. Tu luyện không được cho bất kỳ coi nhẹ, nghe được Trương Hiểu mà nói, Lý Chiêu Thái nghiêm túc nói, hơi vô ý, liền có khả năng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Điểm ấy ngươi nhất định muốn minh bạch, ngươi phải biết, tu luyện độ khó vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta cũng là khổ tu trăm năm mới thật không dễ dàng tiến vào Kim Đan chi cảnh ba. Kim Đan chi cảnh, rõ ràng không rõ đây rốt cuộc là một cái đẳng cấp gì Trương Hiệu Phong, nghi hoặc nhìn hắn. Xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng không minh bạch đầu, nhìn xem Trương Hiệu Phong trong mắt nghi hoặc, Lý Chiêu Thái bất đắc gì nói, tu chân giả từ thấp hướng về cao, một lần chia làm 7 đẳng cấp, theo thứ tự là khai quang linh hư, kim đan nguyên anh, phân tâm độ, thành, mà ta đây, chính là kim đan kỳ tu chân giả cao thủ 6. Nói đến đây Lý Chiêu Thái hơi dừng lại, đạo mà các ngươi quy hút máu phương pháp phân loại đầu, chính là 8 cái đẳng cấp, theo thứ tự là sơ, hùng, phổ, thông, huyết, tộc, nam, tức cấp tử, tức cấp bá, tức cấp hầu, tức cấp công, tức cấp thân vương, cấp đế vương cấp. Uy, bánh gạ tổ xong chưa à? Liên tại Trương Hiểu Phong còn nghĩ hướng xuống tiếp tục trò chuyện tiếp thời điểm, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới thư khói nhẹ mà nói, rõ ràng nửa giờ đều đã qua 6. Hai người lẫn nhau, cũng là buồn bực, nhanh như vậy nửa giờ liền đi qua sao? Người bánh gạ tổ, nhìn thấy Lý Chiêu Thái trong mắt muộn, Trương Hiểu Phong trong mắt tràn đầy ý cười nhắc nhở lại nói, "6, không nghĩ tới liền Hàn Nguyên như thế một lát, liền đi qua nửa giờ sao?" Chứng kia bánh gạ chính mình còn chưa làm đâu sáu. Kéo ra nội dân môn, hai người đi ra ngoài, nhìn xem phía ngoài thư khói nhẹ, Lý Chiêu Thái một trận lúng túng, "Đạo, cái kia, ngượng ngùng à, ta bánh gạ tổ còn chưa làm đâu sáu. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì a? Còn không đi làm?" Mà đồng dạng, theo ở phía sau Trương Hiểu Phong nhưng là một bộ dáng vẻ hung thần ác sát hướng về Lý Chiêu Thái quát. Nhìn xem dáng vẻ của hai người, thư khói nhẹ trong lòng tảng đá để xuống, bất quá nhưng là nghi ngờ đánh giá hai người một mắt, vừa mới còn một bộ cái dạng kia, như thế nào trong nháy mắt giao tình trở nên tốt như vậy. Bất quá thư khói nhẹ cũng không chỉ ra hỏi ra, chỉ nói, "Đúng a?" Vậy ngươi còn không làm? Nếu như không phải ta thật sự là không có cái gì chỗ hảo đi dạo, sớm hơn trở lại, đoán chừng chờ sau đó lúc ta trở lại ngươi còn chưa làm đâu. Sớm tới, nghe được thư khói nhẹ mà nói, Lý Chiêu Thái ngẩng đầu mong tưởng thượng nhất nhìn, còn không phải sao? Liền 20 phút đều kém mấy chục giây đâu, căn bản cũng không có nửa cái biến mất, tiếc lấy, lấy không phù hợp hắn vóc người tốc độ, nhanh như tia chấp liền hướng về phòng trong tránh vào, đóng cửa lại, ném ra một câu nói, ta nói qua sau nửa giờ tới bắt bánh gà tổ, liền tuyệt đối sẽ đưa cho ngươi sáu. Cái kia, các ngươi ở bên trong hàn huyên cái gì, cuối cùng Thư Khói Nhẹ nhìn như không đếm xỉa tới hướng về Trương hiệu Phong vấn đạo. "Không có gì à? Ba luận nhân sinh hy vọng a cái gì rồi?" Nghe được Thư Khói Nhẹ mà nói, Trương hiệu Phong hai tay gối đầu, một bộ không lo lắng dáng vẻ hối đáp. "Cắt." Thư Khói Nhẹ sẹp lép miệng, bất quá tất nhiên hắn không muốn nói, mình cũng sẽ không đi truy vấn. Hai người thay cái khác chủ đề, một bên trò chuyện cái khác, một bên trở lấy bánh gạ tổ đi ra sáu. 43 thứ 34 trường, Tiệp Sinh Nhật không lâu sau đó, cửa phong bị đẩy ra, chỉ thấy Lý một cái bánh gato đi ra, ngẩng đầu nhìn trên tường trông, sắc mặt mang theo may mắn nói, "Còn tốt." "Còn không, có vượt qua nửa giờ 6." Nghe được lời của hắn, thư khói nhẹ cùng Trương Hiệu Phong tính phản xạ hướng về tưởng tượng nhất nhìn, thật đúng là không có vượt qua nửa giờ đâu, còn kém mấy chục giây, thời gian bóp thật chuẩn. "Tốt, đây là người muốn bánh gà tổ, tinh xảo bánh gà tổ." Tại lý Chiêu Thái cái kia ngón tay linh hoạt phía dưới, nhanh như tia chấp liền bị đóng gói tiến vào một cái tuyệt đẹp bánh gà tổ trong hộp. Lý Chiêu Thái đem đóng gói tốt bánh gà tổ đưa tới thư khói nhẹ trước mặt nói, "Ân." Thư khói nhẹ hài lòng gật gật đầu, kết quả bánh gà tổ trả tiền sau đó, liền đi về phía cửa, kêu gọi Chương Hiểu nói, "Nhanh lên, lập tức tra ta tiểu sinh Nhật liền muốn bắt 6." Mẹ, Ng nghe được thư khói nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, "Đạo, không phải chứ?" Trong tiệc sinh nhật bánh Gà tổ, liền điểm ấy đại. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nghe được Trương Hiểu Phong kinh ngạc lời nói, thư khói nhẹ cũng không giải thích, chỉ là lôi Trương Hiểu Phong liền hướng ra phía ngoài vội vàng đi đến. "Có thời gian, nhiều tới ta đây ngồi một chút, giống như ngươi còn có thể bảo trì chính mình bản tâm vặn phải, thật đúng là ít có đâu." Liền tại Trương Hiểu Phong bị thư khói nhẹ lôi lúc đi ra, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ tại chính mình bên tai vang lên, là Lý Chiêu Thái thanh âm, nhìn xem thư khói nhẹ trên mặt vẫn là nhàn nhạt, nhạt vội vàng, tựa hồ cũng không nghe thấy Lý Chiêu Thái mà nói. Trương Hiểu Phong không để lại dấu vết nhàn nhạt gật đầu một cái, liền bị thư Khói Nhẹ lôi kéo ra cửa sáu. Phiên phức nhanh lên, Khải Tát Hoàng Cung khách sạn, vừa lên xe taxi thư Khói Nhẹ, liền hướng về cho thuê xe Tiki vội vàng nói. "Được rồi." Nhìn thấy Tịnh Lệ thư Khói Nhẹ trên mặt vội vàng thân sắc, trẻ tuổi cho thuê ti kỳ sáng khoái đáp ứng, nhấn cần ga một cái, bộ ly hợp vừa để xuống, xe taxi lốp xe trên mặt đất trượt mấy cuốn sau đó, giống như là một cái báo săn vậy vọt ra ngoài sáu. Khải Tát khách sạn, nghe được thư Khói Nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong mang theo kính nói. "Đúng vậy à?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cư khói nhẹ xoay đầu lại, mang theo kinh ngạc nhìn xem Trương Hiệu Phong nói, ngươi không phải không biết ta. Đây chính là thành phố chúng ta khách sạn lớn nhất ta, nghe nói đều có trên trăm năm lịch sử đầu sáu. À, phải không? Trương Hiệu Phong trong miệng nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói, tiếp lấy liền lui về phía sau hướng lên, nhắm mắt dưỡng thần liều khởi tới, nhưng mà nhưng trong lòng thì chiếu phim một dạng nhớ lại chuyện năm đó, vài thập niên trước sự tỉnh, nhất mạc mạc xẹt qua trong đầu của mình, làm cho người một trận thổ thức, nếu như bây giờ Nhược Hân cùng Hiểu Quân còn chưa có chết mà nói, cũng đã là tóc bạc hoa dâm lão nhân a. Không biết bọn hắn còn nhớ rõ không nhớ rõ chính mình đâu. Bất luận là không phải nhớ kỹ, cũng đã cùng mình không có quan hệ a. Bọn hắn cuộc sống và chính mình cũng đã không có quan hệ, bọn hắn sinh hoạt bình tĩnh, đã không cho phép chính mình đi pha vỡ, chính mình, nhiều lắm là chỉ có thể ở tồn tại ở bọn hắn mông lung kia nhờ a. Mình đã đã biến thành vợ ải, cùng bọn hắn, đã là người của hai thế giới 6. Chính mình sau khi rời đi, cuộc sống của bọn hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc a. Bình bình đạm đạm mới là thật a, chính mình bất quá là bọn hắn trong cuộc đời khách qua đường thôi. Uy, Trương Hiểu Phong, đúng vào lúc này, đột nhiên trong hồi ức Trương Hiểu Phong cảm thấy bên cạnh thư khói nhẹ, nhẹ nhàng phụ giúp chính mình, nhẹ giọng kêu, "Trương Hiểu Phong, ngươi không sao chứ?" Như thế nào người khóc? Bị đánh thức Trương Hiệu Phong, đưa tay lau khỏe mắt một cái, nhìn mình trên tay vỏ ánh, ánh mắt ảm đạm, trước đây chính mình đối với nhược hơn cảm tình, liền xem như trùng sinh còn không có hoàn toàn quên sao. À, không có việc gì, Trương Hiệu Phong cái kia mang theo trên mặt cứng cứng, gạt ra mấy phần nụ cười, đạo, vừa mới là một chút hạt cát tuổi vào trong mắt, cho nên liền. À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thư khói nhẹ tính phản xạ nhẹ giọng sợ hãi đều, ngồi ở trong xe taxi cũng có thể có hạt cát. Cái này sao có thể? Bất quá một cái nữ nhân thông minh, biết sinh mệnh nên hỏi, cái gì không nên hỏi? Một người đàn ông chỗ Thương Tâm, nếu như hắn không muốn nói cho ngươi biết mà nói, tốt nhất đừng đòi hỏi, điểm này Thư Khói nhẹ nên cũng biết, cho nên, cứ việc trương Hiểu Phong lời nói dối này rất sức sẹo, nhưng mà Thư Khói nhẹ nhưng vẫn là không có hỏi tới, chỉ là trong lòng âm thầm thầm nói, lấy hoang Luân cũng quá biệt cứ a. Đây không phải thuần túy vũ nhục người trí thông minh sao? Quá kết, xe taxi một cái xinh đẹp vùng đôi, trên mặt đất vạch ra một đạo cháy đen và đường vòng cung ưu mỹ, Vương Bàng đứng tại Khải Tát Hoàng cung quán rượu cửa ra vào. Đến rồi, 20 tiền, dừng lại xe taxi phía sau, cho thuê xa tí kỳ quay đầu nói: Ừ, tại một fan cấp tốc đua xe phía dưới, nhìn đồng hồ, vốn đang tương đối gấp thiết thư khói nhẹ trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, rõ ràng đối với cho thuê Sa Tiki tốc độ tương đối hài lòng, hào sảng tại chính mình màu trắng trong ví tiền rút ra một chương mới tinh 20 nguyên diện mệnh tiền mặt, đưa cho cho thuê Sa Tiki phía sau, nhanh như tia chấp liền thoát ra cửa xe, đồng thời còn nhẹ giọng thúc dục trương hiệu Phong Đạo, tốt, xuống đây đi sau." Khải Tát hoàng tiểu cửa hàng, đi xuống cửa xe phía sau, đưa tay nhìn một chút trước mắt cái quán rượu này, mặc dù đã so trước đó xa hoa nhiều lắm. Nhưng mà đại khái hình dáng vẫn là không có thay đổi, nghĩ đến khách sạn này kiến trúc vẫn là không có hủy đi xây lại, hay là trùng kiến sau khách sạn, tiểu kiến trúc vẫn duy trì dáng vẻ trước kia. Nhìn xem cái này cùng trí nhớ chỗ sâu trùng điệp kiến trúc, cái này cũng là cho đến nay, Trương hiệu Phong duy nhất còn có thể bảo lưu lại tới kiến trúc, nhìn xem cái quán rượu này hình dáng, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất mạnh tổn thức, mà vốn còn muốn thúc dục Trương hiệu Phong thư khói nhẹ, xoay đầu lại, nhìn xem Trương Hiểu Phong trong mắt kia tăng thương cùng cảm khái, trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra ngoài chỉ là ngơ ngác nhìn Trương Hiểu Phong, là cái gì sẽ để cho dạng này một cái tuổi trẻ nhân nắm giữ dạng này tang thương ánh mắt a. Đứng ở cửa tiểu điếm, Cẩm Khải thật lâu Trương Hiệu Phong, nhìn xem thư khói nhẹ cái kia ngơ ngác đang nhìn mình ánh mắt, nghi ngờ nhìn một chút trên người mình, không, có chỗ nào không đúng à, chẳng lẽ mình trên người nơi nào ố hôi sao? Nhìn thấy Trương Hiệu Phong động tác, thư khói nhẹ khuôn mặt thượng nhất hồng, nói sang chuyện khác tức nói, đừng ngẩn người, mau vào đi thôi bà, nói, sắc mặt tưởng đỏ liền hướng về trong tiểu điếm chạy vào. Thật là không hiểu đâu, nhìn xem thư khói nhẹ phản ứng, Trương Hiểu Phong thật sự là nghĩ không hiểu thằng nhóc. Hành vi của nàng lúc nào cũng để cho người ta không thể hiểu được. Trong lòng than nhỏ lúc đầu, Trương Hiểu Phong cũng đi theo đằng sau hướng về trong tiểu điếm đi vào. 44 thứ 35 trường, giới chỉ đi vào Khải Tát Hoàng cung khách sạn, đầu tiên Trương Hiệu Phong cảm giác chính là trắng lệ, đúng vậy, cái từ này nhất định chính là vì hình dung nơi này mới bị sáng tạo ra, cái từ này, ở đây lấy được hoàn mỹ nhất giải thích. Từng chiếc từng chiếc tuyệt đẹp đèn treo, phát ra cái này nhu hòa nhưng lại không ngọn đèn tối tăm, để cho trong lòng người không tự chủ được an thính lại, bóng loáng đã cẩm thạch mặt đất sạch sẽ dị thường, đi ở trên mặt đất tựa hồ cũng có thể nhìn đến dưới mặt đất cái bóng của mình. Tình cờ vài còn không biết tên thực vật thẳng đứng tại xóa xỉnh một điểm kia điểm lục xác làm cho tất cả mọi người mắt sáng lên cho vẹn xung đương điểm chế tác dụng để cho người ta cảm thấy không khí thanh tân trong tiểu điểm người đến người đi từng mảnh nhỏ tiếng cười vui cùng trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ thế nhưng là lại không cho người ta huyên náo cảm giác Âu phục phong độ nam sĩ duyên dáng sang trọng phụ nhân tỉnh lệ Mỹ mạo thiếu nữ tọa lạc thích thú ở nơi này quán rượu trong đại sản cười nói người trước ở nơi này ngồi mang theo Trương hiệu phong đi tới một xóa xỉh trên ghế salon thưa khói nhẹ hướng về Trương hiệu phong nói Ta có chút việc nhỏ rời đi một chút, lập tức liền trở về, ngươi trước ở nơi này ngồi một chút, hoặc ở đây đi dạo một vòng, an phận. Ân lười biếng hướng về trên ghế salon dựa vào, người biếng đem chính mình ném tại xa phát bên trong, để cho mình sâu đắm vào, Trương Hiểu Phong hướng về thư khói nhẹ khẽ gật đầu, "Đạo, ta biết, ngươi yên tâm rời đi à? Ân nghe được Trương hiệu Phong mà nói, thư khói nhẹ gật gật đầu, ôm mình bánh gạ tổ liền đi, đám người loé lên, không có mấy lần liền đem thư khói nhẹ bao phủ lại. Ai, nhìn xem trong đại sảnh người đến người đi một chút cao tầm nhân sĩ, Trương Hiểu trong lòng hơi thở dài. Chính mình ghét nhất chính là như vậy bầu không khí, thật không không bị ràng buộc. Đưa tay cầm từ bản thân trước mặt một bình rượu đỏ, chuẩn tay sờ tới một cái ly đế cao, nhẹ nhàng đem đỏ tươi rượu đỏ đổ vào, nhìn xem ở trước mặt mình lưu động chất lòng màu đỏ, chỉ là màu sắc này liền để Trương Hiểu Phong một hồi yêu thích. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, Trương Hiểu Phong nhíu nhíu mày, tiếp lấy bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra cũng không phải chỉ cần là để mắt, liền sẽ uống ngon, rượu chắc lư vị, nói thật chính mình thật đúng là không thượng thức nổi đâu, không phải nói vạm bại đều thích rượu chất sao. Chẳng lẽ mình thật là một cái khác loại Trương Hiểu Phong trong lòng hơi tự giễu lấy là đầu, vung xuống trên tay mình bình rượu, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng tới lui bên trong chất lòng màu đỏ. Mặc dù không dễ uống, nhưng mà cái này rượu đỏ vẫn đủ để mắt, nhìn chăm chú trong ly thủy tinh hoàng đang rượu đỏ, Trương Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, như thế nào, người lợi hại ưa thích rượu đỏ sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh thuần giọng nữ tại Trương Hiểu Phong bên người vang lên. Trương Hiểu Phong ngẩng đầu, nhìn mình cô gái trước mặt này, ước chừng chỉ so với chính mình thấp nửa cái đầu, mái tóc dài màu đen khoát xuống, lãng lãng trỏm tại trên lưng, một giá áo sơ mi màu trắng mặc trên người. Nửa trong suốt màu trắng, để cho nàng bên trong một màn kia màu đen mịt vụ như ẩn như hiện, một đầu màu trắng quần jean, đem nàng thon dài một đôi chân ngọc cho hoàn mỹ vượt ra ngoài, một đôi giày thể thao màu trắng đặt ở trên chân, tràn đầy thanh thuần mà có vận động khỏe mạnh. Khí tức. Dạng này ăn mặc nữ sinh, tại dạng này chàng cảnh phía dưới, cũng coi như là tương đối loại khác một cái, đây chính là vừa nhìn thấy trước mắt cô nữ sinh này thời điểm, Trương Hiểu Phong đầu tiên ý nghĩ. Thật tình không biết làm Trương Hiểu Phong cảm thấy nữ sinh này loại khác thời điểm, nữ sinh này còn cảm thấy Chương Hiểu Phong loại đâu, tại chỗ nam sĩ không có chỗ nào mà không phải là ấu phụ cũng chỉ có Trương hiệu phong một người là một bộ trang phục bình thường, lặng lặng một người ngồi ở đây trong góc, thưởng thức rượu đỏ, hơn nữa, hắn hùng nhạt rượu thời điểm biểu hiện ra khí chất, tràn đầy một chút xíu tà dị sức mê hoặc, để cho người ta không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Nhìn xem cái kia nhìn chăm chú chính mình rượu đỏ trong ly, ánh mắt kia yêu thích là lựa không được bất luận người nào, nhưng mà, vừa mới hắn uống rượu đỏ thời điểm biểu lộ, nhưng lại nói cho người khác biết, hắn không thích cùng rượu đỏ, thực sự là mâu thuẫn đầu. cho nên, nữ sinh này mới không khỏi tới tò mò hỏi. Rượu đỏ sao? Nhìn xem nữ sinh này, chương hiệu phong khẽ môi nhếch lên tia mỉm cười thản nhiên. Âm thanh đột nhiên trở nên tràn đầy mị hoặc tư tính, đạo, mặc dù ta cũng không có cảm thấy nó dễ uống, nhưng mà, bộ dáng của nó vẫn là rất đẹp mắt, nói, Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng tự đi mình một chút trên tay rượu đỏ. Thật thú vị nam sinh, nhìn xem Trương Hiểu Phong dáng vẻ, nữ sinh này thầm nghĩ trong lòng, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản vốn không giống như là những cái kia ở trước mặt mình trang thâm trầm những nam sinh kia, chỉ là đơn thuần nữa thích rượu chất bộ dáng sao. Tò mò nữ sinh không khỏi hướng về Trương Hiểu Phong trước mặt ngồi xuống, hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, "Chào ngươi, ta gọi Lý Hinh, ta ngồi ở chỗ này, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Không quan hệ, nghe được Lý Hinh mà nói, Trương Hiểu Phong không thèm để ý nói, tiếp lấy, liền tự mình vùi đầu nhìn mình rượu đỏ trong ly, tự hồ, tại Trương Hiệu Phong trong lòng, chỉ có chính mình rượu đỏ trong ly mới là trên thế giới đẹp mắt nhất cảnh đẹp. Thật không có lễ phép, nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, Lý Hinh trong lòng không khỏi hơi một buồn bực, chính mình thế mà bị đối phương dạng này không thấy, thật đúng là chưa từng có sự tình đâu, hơn nữa, chính mình cũng nói tên của mình, thế nhưng là hắn đối không có nói mình tên. Lý Hinh cái kia thon dài đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vậy một cái, ngữ khí mang theo buồn nói, ta đều nói tên của mình. Chẳng lẽ thân là nam sĩ ngươi không nên tự báo mình một chút tên sao? Lý Hinh tiểu thư, ngươi và dạng này tiểu tử quê mùa nói cái gì a? Không biết lễ phép tiểu tử không có ra giáo dạy kèm, lúc này, bên cạnh một người dáng dấp anh tuấn, tuổi chừng chừng 20 năm sinh đi tới, đầu tiên là thâm tình nhìn Lý Hinh một mắt phía sau, tiếp lấy khinh thường lướt qua trương hiệu phong thân thượng nhất bộ mới giá trị mấy trăm trang phục bình thường, khi người nói, không có ra giáo dạy cái ba, nam sinh này mà nói, giống như là chống chiều trông sớm vậy tại trương hiệu phong trong đầu quanh quẩn, thân là cô nhi trương hiệu phòng, trong lòng vết sẹo, bị đối phương cho vô tình đẩy ra sắc ý trong lòng tăng vọt, trong mắt một tia lệ mang thoáng qua, nhưng mà, chư hiệu phong nhưng cũng không phải cái gì man vụ, biết lúc nào có thể lập thủ, lúc nào không thể đọc thủ. Lại là ngươi? Cúc Thứ Lang tiên sinh, nhìn thấy cái này xuất hiện nam sinh, Lý Linh trong mắt một tia chán ghét thoáng qua, thế nhưng là cũng không có phát tác, bởi vì thân phận của đối phương không phải mình có thể trách tội, chỉ là lênh đậm nói, có lỗi với, ngươi có thế để cho mở sao? Ta muốn cùng ta bằng hữu đơn độc tâm sự 6. Bằng hữu của ngươi? Nghe được Lý Linh mà nói, Cúc Thứ Lang ra vẻ kinh ngạc tiêu lên, lớn tiếng nói, cái gì? Tiểu tử nhà quê này là của ngươi bằng hữu sao? Thật là làm cho ta không dám tin tưởng đâu. Nghe được Cúp Thứ Lang nói chuyện lớn tiếng, khách sạn đại sảnh chung đại bộ phận người đều hướng về bên này nhìn lại. Sắc ý trong lòng tăng vọt, Trương Hiểu Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, chính mình cũng không dám cam đoan lại ở lại xuống, mình còn có thể nhịn xuống không xuất thủ, người này, nhớ kỹ. "Uy, vị tiên sinh này ngươi muốn đi sao?" Nhìn thấy Trương Hiểu Phong đứng dậy, Cúp Thứ Lang vẫn không đốn tha dáng vẻ, cố ý lấy ánh mắt hoài nghi lướt qua Trương Hiểu Phong trên thân, "Đạo, ngươi là vào bằng cách nào?" Thư viện phó tiểu sinh nhật của hắn sẽ mời ngươi sao? Cùng một kẻ hấp hối sắp chết, không có gì tốt tranh, Trương Hiệu Phong chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhưng mà, đúng vào lúc này, nhìn thấy Lý Hinh trên tay một chiếc nhẫn, Trương Hiệu Phong thân thể chấn động, trên tay chứa rượu chát cái chén cũng ba một tiếng, rất xuống đất, bên trong tơi đẹp rượu đỏ vang ra khắp nơi sáu. 45 thứ 36 chương, thú mới hận cũ ngơ ngác nhìn Lý Hinh trên tay chiếc nhẫn kia, Chương Hiểu Phong tâm khẩn chặt nắm chặt cùng một chỗ, chiếc nhẫn này, Trương Hiểu Phong qua quen thuộc, một cái bạch kim trên mặt nhẫn, ngạm một đóa hợp, một đóa từ kim cương điêu khắc thành bách hợp, trông rất sống động tọa lạc tại bạch kim trên mặt nhẫn. Lý Hinh tiểu thư Xin hỏi chiếc nhẫn này, Trương Hiểu Phong đưa tay giữ chặt Lý Hình tay, đem nàng tay giơ lên liều khởi tới, đặt ở trước mặt mình, nhìn chăm chú chiếc nhẫn này mà hỏi, "Bây giờ, Trương Hiểu Phong trong lòng chỉ có chiếc nhẫn này, đây chính là trước đây tự mua, chuẩn bị hướng dược hắn nằng cầu hôn thời điểm viên kia." Bị Trương Hiểu Phong lôi kéo tay Lý Hình, khuôn mặt thượng nhất hồng, hơi vùng vẫy một hồi, thầm nghĩ trong lòng, "Người này chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn cảm thấy hắn là một cái người rất có ý tứ đâu, sao bây giờ như thế cản trở à. Hôn đàn ba, đồng dạng, đứng ở bên cạnh Cúp Thứ Lang nhìn thấy Trương Hiểu Phong thế mà lôi kéo Lý Hình tay, không khỏi giận dữ, mình nhìn chúng nữ hải Hắn thế mà cũng dám muốn nàng tấy máy tay chân. Đúng ra cho ta tay của nàng." Tức xùi bặm ép, Cúp Thứ Lang tay hướng về Trương Hiểu Phong trên thân mãnh liệt đẩy qua. Lần 3, cảm nhận được Cúc Thứ Lang ra tay lúc cận chứa lực đạo, Trương Hiểu Phong tay phải bắt quyền, nhanh như tia chớp nâng lên, một quyền đánh vào Cúp Thứ Lang đẩy đi tới trên tay, tiếp lấy Cúp Thứ Lang chính là kêu thảm một tiếng liền lùi lại mấy bước, đùng ngã lăn một cái bàn mới ngã trên mặt đất, trên bàn rượu đỏ cùng đồ ăn cái gì, gắn hắn một thân sáu. Vốn là bị bên này hấp dẫn chú ý lực các tân khách, nhìn thấy đánh cùng Cúp trạng, lập tức không khỏi kinh hô khởi tới, cái này Cúp Thứ Lang là người thế nào? Hắn nhưng là quốc hoa tài đoàn nhị công tử a, lại có thể có người dám trước mặt mọi người đánh hắn. Đối với các tân khách kinh ngạc và nghi hoặc, Cúc Thứ Lang bây giờ nhưng là tràn đầy chân kinh, chính mình cái kia đẩy mặc dù nhìn sang chỉ là người bình thường bộ dáng thôi, thế nhưng là chính mình lại vận dụng nội kính của mình đó a, nam tử này lại có thể đem chính mình đánh thương. Còn có cái kia quyền loại ẩn chứa mát mẽ sức mạnh quá cường đại, hắn cũng là người tu luyện. Đối với người khác dạng gì tâm tư, Trương Hiểu Phong không quan tâm, chỉ là ngưng thị nhìn xem Lý Hinh, trong miệng lẩm nói, "Giống, thật giống, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới sớm, mà nghe Trương Hiểu Phong mà nói" Lý Hinh cũng thực sự là trợ̣ng nhị hòa thượng, không nghĩ ra được 6. Chiếc nhẫn này là ngươi vị nào trưởng bối đưa cho ngươi à? Thu thập song tâm tình Trương Hiểu Phong, thả xuống Lý Hinh tay, nhẹ giọng vấn đạo, mặc dù là hỏi người, thế nhưng là tràn đầy trong lòng đã có dự tính ngữ khí. Làm sao ngươi biết? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hinh kinh ngạc nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, tiếp lấy gật gật đầu, "Không tệ, chiếc nhẫn này là ta mộ mộ chuyển xuống, nói là chỉ chuyển nữ, không chuyển nam sáu." Mộ mộ sao? Trương Hiểu Phong tâm trung nhất chợt tâm, trước đây cái kia hoạt bát nữ hài, cái kia lúc nào cũng cách cô nhi viện hàng sát, cho mình tiện đưa mức quà tiến vào tiểu cô nương. Đại đã, đã biến thành mồ mô, mô sao? Thật đúng là người kỳ quái, nhìn thấy Trương Hiệu Phong ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện đau đớn, Lý Huynh nghi ngờ trong lòng thầm nghĩ, thực sự là một quái nhân, chẳng lẽ hắn cũng biết chiếc nhẫn này lai lịch sao? "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?" Lúc này Cúp Thứ Lang đã bỏ liêu khởi tới, cảm thụ được mình tới hiện tại cũng tại chết lặng cánh tay phải, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong vấn đạo, hắn cũng là một cái người tu luyện, hẳn là Việt Nam cổ võ giả Nghe được Cúp Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong nghiêng mắt lướt qua hắn, không có trả lời quay mặt đi, lặng lặng hướng đi phương xa sáu. nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia khinh miệt bộ dáng, Cúc Thứ Lang lựa giận trong lúc đó thăng Liêu khởi tới, vẫn luôn là bị đám người vây quanh Cúc Thứ Lang, lúc nào nhận qua dạng này khi a. Bất quá còn tốt hắn cũng không phải cái gì người không có đầu óc, chỉ là cương cương na một tay liền chi đạo tự mình không phải là đối thủ của hắn, đi về trước đem hắn thân phận điều tra rõ ràng, lại để cho trong tổ chức mới tới đám tiên nhị dạ động thủ đi sáu. Quyết định người như vậy ý, Cúc Thứ Lang âm len quét Liêu Chương Hiểu phòng bóng lưng một mắt, hùng thật đi. Lặng lặng đi đến so sảnh, Chương Hiểu phong lần nữa tiện tay cầm qua bên cạnh một cái phục vụ viên trên rượu đỏ, vẫn là một người lặng lặng nghiêng dựa góc trên ghế salon, hơi đung đưa trong rượu diễm lệ rượu đỏ. Bất quá, cái kia nhìn chăm chú rượu chất ánh mắt, nhưng là một mặt ngốc trợn, rõ ràng hắn bây giờ là hồn bay lên trời, lực chú ý căn bản không có tại chính mình, cái chăn bên trong cũng không biết suy nghĩ cái gì xấu. Bên cạnh các tân khách, tình cờ cũng sẽ hướng về Trương hiệu Phong bên này thổi qua tới một mắt ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng kinh ngạc tại vừa mới Trương Hiểu Phong lại dám hướng Cúc Hoa tại đoàn nhị thiếu ra ra tay. Trương hiệu Phong ba, đúng vào lúc này, đột nhiên thư khói nhẹ cùng Lý Hinh giắt tay đi tới, thư khói nhẹ mang theo kinh ngạc nhìn hắn kêu lên. A, bị đánh thức Trương Hiểu Phong nhìn thấy đi tới hai người, hướng về thư khói nhẹ đạo, có chuyện gì không? Lôi kéo ngồi xuống, Thư Khói Nhẹ bây giờ cũng là đổi lại một thân lễ phục gia hội, đạo, nghe Lý Hinh muội muội vừa mới nói, người đánh Cúc Hoa Tài Đoàn nhị công tử? Cái gì? Cúc Hoa Tài Đoàn? Nghe được Thư Khói Nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong thân thể hơi cứng đờ, tiếp lấy khôi phục bình thường, kinh ngạc nhìn xem Thư Khói Nhẹ mà hỏi, người nói ta vừa mới đánh người kia, chính là Cúc Hoa Tài Đoàn nhị công tử? Cúc Hoa Tài Đoàn sao? Trương Hiệu Phong đương nhiên sẽ không quên, năm đó cái kia Cúc tiểu ra, nếu như không phải là lời của hắn, trước kia mình cũng sẽ không phải chết, còn có cái kia tổ Cự Gà Hoa, cũng là Cúc Hoa Tài Đoàn, không nghĩ tới chính mình không có đi tìm bọn họ, bọn hắn lại đưa mình tới cửa sao? Mà Thư Khói nhẹ đương nhiên không biết Trương Hiểu Phong ý nghĩ, nghe được hắn kinh hồ, còn lấy vi Trương Hiểu Phong phải không biết Cúc Thứ Lang thân phận mới độc thủ, không khỏi lo lắng thay hắn liều khởi tới, "Đạo, Trương Hiểu Phong, bây giờ yến hội ngươi cũng không cấn thèm ra, mau trốn a, thừa dịp Cúc Hoa tài đoàn nhân vẫn không có động thủ phía trước, mau trốn à, ở đây, liền xem như chúng ta cũng không giữ được ngươi xấu. Trốn, Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng nở nụ cười, mình có thể trốn sao? Thu mới hận cũ, chính mình cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Ly dạ, không biết tại chính mình dạng này quỷ hút máu trước mặt, bọn hắn có gì hữu dụng đâu? Là thế này phải không, nhưng mà Ý nghĩ của mình làm sao có thể nói cho các nàng biết. Trương Hiểu Phong trầm dãi đứng vậy, nhìn một chút hai người phía sau, quay người rời đi, ta đã biết, ta biết nên làm cái gì nằm. Ngươi phải cẩn thận một chút ta, Trương Hiểu Phong sau lưng, thư khói nhẹ lo lắng âm thanh vang lên. Cước bộ hơi ngừng lại, Trương Hiểu Phong không để lại dấu vết gì đầu, tiếp lấy nhanh chóng đi ra quán rượu đại môn, tiện tay ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng về bệnh viện phương hướng chạy tới, trước tiên hỏa đố lạm khắc hắn đả hảo chiều hô, chính mình mới hảo hảo phối hoa cúc người chơi chơi a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ nhị dạ đối với mình mà nói, còn có bao nhiêu lực sát thương đâu sáu. Cái kia cúp sao? Thu mới hận cũ, ta sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi, chuyện năm đó, còn hưởng cho ngươi tử tôn có ý tốt truyền cầu hiệu quân hòa nhược hơn ngoại tôn của các nàng nữ 6. Ngồi ở trong xe taxi, Trương Hiệu Phong trong lòng hận hận thầm nghĩ. 46 thứ 37 trường, đánh đêm gặp nguy hiểm bà, vốn là an toàn ở xe taxi bên trong, suy nghĩ lấy đằng sau phải làm gì Trương Hiệu Phong, đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ, một hồi lông tơ dựng thẳng lên, không chút suy nghĩ liền nhanh chóng nằm xuống 6. 3 1 tiếng Chỉ thấy xe taxi phía trước trên thủy tinh lập tức xuất hiện một cái ngón nút to động, đồng dạng, cho thuê xe Tiki trên chắn cũng là một cái lỗ máu xuất hiện, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngục trên tay lái chết sáu. Theo cho thuê xe Tiki tử vong, xe taxi lập tức giống như là uống rượu say đồng dạng, trên đường điên cuồng va và vào. Tay lái phụ chỗ ngồi cửa xe mở ra, Trương hiệu Phong như một đầu khỏe mạnh lợi báo đồng dạng nhanh như tia chớp từ xe taxi bên trong chui ra, tâm trung nhất trận nghĩ lại mà sợ, về sau ngồi taxi, cũng đã không thể ngồi cái vị trí kia, cũng là quen thuộc hại người a, đảm nhiệm ngồi taxi thời điểm đều thích ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên đế, nếu như không phải mình cảnh giác lời nói, lúc này đã chết ta. Thoát ra cửa xe Trương Hiểu Phong không ngừng ngước, lại là lắc mình mấy cái, ngay sau đó, mà thượng nhất một loạt tiểu cắt bụi kích động, Đất si mang thượng nhất người người ngó nút to động xuất hiện, nhìn lại một chút, rất hiếm vết người chỗ, che lớp vật cũng không nhiều sáu. Xuống ngắm 3, Chương Hiểu Phong thời gian liền kịp phản ứng, nhìn một chút bên đường mấy cây lại thụ, người đi rất chữ, nhanh như tia chốc chạy đến cây đằng sau, trong lòng hơi buông lòng sáu. Ba vài tiếng, mấy quả đạn lao Chương Hiểu Phong ra đầu bay qua. Nhưng vừa mới còn hơi thở dài một hơi Trương Hiểu Phong tâm trung nhất lạnh, mẹ nó, lại là đạn xuyên ra bà, xem ra mấy cây đại thụ này là căn bản không có khả năng chống đỡ được đạn, trốn ở phía sau cây, chính mình chỉ có thể biến thành cái bia bất động mà thôi. Trong nháy mắt phản ứng lại, Trương hiệu Phong thân thể hơi ngồi xôn quay người lưu lại, mắt nhìn dấu lượng hốc cây, lập tức liền phong tỏa hốc cây đối diện một tòa cũ nát nhà xưởng nhỏ trên đỉnh, dựa theo cái này đạn bắn tới phương hướng, sớm nghĩ rằng hẳn là ở nơi đó. Từ trên quần áo giật xuống một tấm vải che mặt cùng trói chặt chán của mình, Trương Hiểu Phong chốt do dự liền biến thành dạng chiến đấu hình thức, cảm thấy thể nội máu tươi sức mạnh từ nơi trái tim trung tâm bừng lên, Trương Hiểu Phong tốc độ càng thêm phiêu hốt, hình như quỷ mị, lệnh những cái kia sơn nhĩ vợ càng thêm khó mà nắm lấy đến hắn. Cơ thể như một tia như khói xanh nhanh chóng ra đi, Trương Hiệu Phong nhanh như tia chấp liền bay vào nhà xưởng nhỏ, một đường đi thẳng đi tới nhà máy trên đỉnh, chỉ thấy ba cây súng ngắm bỏ vào sân thượng nơi danh giới, mấy cái tay súng tay nắm lấy mấy chuôi súng ngắn lớn, vừa nhìn thấy Trương Hiểu Phong đi lên, không do dự liền bóp lấy cò súng, đụng phải ống giảm thanh tay thường, phát ra từng đợt nhỏ nhẹ chiêm chiếp âm thanh. Dưới chân nhanh chóng biến ảo, Chương hiệu phong nhanh chóng lại trên sân thượng gián tiếp xây dịch tiếp lấy thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm hướng về cách mình gần nhất một cái tay súng thẳng tắp nào tới vốn đang lấy vi trương hiệu phong nhanh chóng biến ảo thân hình tay xuống nhóm, tại trương hiệu phong đột nhiên biến thế phía dưới, lập tức chưa kịp phản ứng chỉ một điểm này điểm thời gian Trương hiệu phong liền đã bổ nhào vào cách mình gần nhất tay súng trước mặt sáu. tay phải thành thànhrào hình hơi không người hạ thân tránh thoát súng này tay họ súng hướng về bộ ngực của hắn hung hang cảm xuống móng tay sắc bén giống như là lưỡi da đồng dạng trong nháy mắt liền hắn l ngực bố nát bên trong trái timá đồng thời Trương hiệu phong tay trái trộm đem hắn thương vào lấy cấp tốc lui lại, mà liền tại trương hiệu Phong lui về phía sau thời điểm, cái kia tay súng tiếng kêu thảm thiết mới bắt đầu phát ra tới, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nhìn mình bộ ngực lỗ máu, cái này bị bóp nát tim tay súng mang theo không cam lòng ngã xuống 6. Một thương nơi tay, một cố cảm giác quen thuộc lập tức dùng tới trong lòng, dưới chân bước xéo, lần nữa né tránh mấy quả bắn tới đạn, Chương Hiểu Phong tay phải hất lên, nhuốm máu tay xinh đẹp quanh một cái thương hoa, dưới chân đạp một cái, lập tức giống ra khỏi nòng như đạn tháo, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, từ chỗ nào chút tay súng đỉnh đầu xẹt qua, đồng thời thân ở không trung Chương Phong họng súng nhất truyện chiếp chiếp chiếp, lắp đặt ống giảm thanh tay trên thương mấy đạo thương tiếng vang lên, mấy cái kia ngẩng đầu, súng lục trên họng súng dương tay xuống nhóm, lập tức mấy cái lô máu xuất hiện ở trên trán của bọn hắn, thi thể gần như đồng thời ngã xuống sáu. Tự xuống Trương hiệu Phong vững vàng đứng tại sân thượng nơi danh giới, nhìn xem mấy cái bị chính mình bắn chết tay súng nhóm, cũng không có mảy may bông lòng cảm giác, bởi vì một cố cảm giác bị nhìn chằm chằm quấn quanh tại Trương Hiểu Phong trong đầu, chỗ tối còn có cao thủ cát giấu, đang tại ròm ngó chính mình sáu. Lan nghị dạ sao, nhìn xem không có một bóng người trên sân thượng, nhưng là mình nhưng lại cảm thấy cảm giác bị người ròm nó, Trương Hiểu Phong trong lòng ông nghĩ tới cái kia cúc thứ lang nhanh như vậy liền hướng tự mình động thủ sao? Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất mạnh kinh ngạc, cái kia cúc thứ lang mới đi ra ngoài không lâu, chính mình liền theo sát hắn ra cửa, hắn liền đã bố trí xong những thứ này sao? "Ra đi ba." Năm thật chặt trên tay mình xuống bắn, Trương Hiệu Phong không có chút nào buông lòng hướng về trong bóng tối nói, "Ta biết các ngươi tại phụ cận, ra đi, không cần trốn tránh sáu." Ba ba ba, một hồi nhẹ nhàng tiếng vỗ tay tại yên tinh trong bóng tối là như vậy rõ ràng, chỉ thấy một nam một nữ hai cái thanh niên tử trong bóng tối chậm rãi đi ra, một cái xinh xắn nữ tử cùng một cái đeo kính đen nam tử. Từ trên thân hai người, Trương Hiểu Phong cảm thấy một trận áp lực, không là người bình thường ba. Thực sự là đặc sắc đâu, chỉ thấy nam tử nhẹ nhàng gõ tay, khen ngợi nói, nhìn ngươi mới vừa động tác, tốc độ kia, ngươi nên cũng là một cái võ giả Ngươi là của môn phái nào? Vì cái gì ngươi mới vừa khinh công như vậy đặc biệt? Nói xong lời cuối cùng, rõ ràng nghi ngờ. Võ giả? Nghe được nam tử, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, bọn hắn đem mình hiểu lầm thành một cái võ giả sao? Nhưng mà Trương Hiểu Phong cũng không giải thích, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, "Đạo, các ngươi có chuyện gì không?" Ta muốn không phải chỉ là để dùng những thứ vô dụng này tay súng nhóm đến sò xét ta đi. Dường như là bị Trương Hiệu Phong nhắc nhở vang lên mục đích chính mình tới đồng dạng, đeo kính dâm nam tử khẽ cười một tiếng, cũng sẽ không lại Trương Hiệu Phong trên thân làm nhiều dây dưa, chỉ là chậm rãi nói, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi biết chúng ta nhóm hàng kia ở nơi nào không. Chính là ngày đó tại tiểu trong kho hàng bị ngươi giết chết người, ngươi hẳn là theo trong miệng hắn lấy được nhóm hàng kia tung tích a. Nghe được cái này đeo kính dâm nam tử, Trương Hiệu Phong trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đêm hôm đó thời điểm, cái kia bị chính mình giết chết nam tử, là kết liễu một chiếc điện thoại, nói đến một nhóm hàng Hơn nữa hoặc toàn thế giới chỉ có một mình hắn biết, nhanh như vậy đối phương tìm tới cửa sau. Ta không biết." Trương Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu nói, đồng thời trong tim sức mạnh chậm rãi hiện đầy toàn thân. "Ta liền biết ngươi sẽ không nói ra, dường như là đã sớm biết Trương Hiểu Phong có thể như vậy nói đồng dạng." Tính dâm nam tử chậm rãi nói, "Nếu nói như vậy, vậy ta đánh liền đánh, ghé tay chân của ngươi đem ngươi mang về lại nói xấu." 47 thứ 38 chương, lục súng vạm vỡ phải bên trên phải không? Muốn dùng võ lực sao?" Nghe được cái này đeo kính dâm thanh niên lời nói, Trương Hiểu Phong chậm nói, "Nhưng mà ta cũng không phải loại kia sẽ bó tay chờ chói nhân, muốn dẫn ta đi mà nói." cảm ngươi nhất định phải lấy ra thực lực của mình đi ra sáu. Trong tim năng lượng chậm rãi bảy kín toàn thân, tương tia lực lượng cảm giác tại chính mình trong đầu chảy xuôi. Vậy ngươi có thể thử một chút, dường như là đối với Trương Hiểu Phong mà nói không thèm để ý chút nào, đeo Kính Dâm thanh niên đồng dạng cũng là đối đầu gây gắt nói, mà theo hắn dứt lời, trên sân thượng bầu không khí trong lúc đó trở nên ngưng trọng liêu khởi tới, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tương tia khí thế từ đối diện đeo Kính Dâm thanh niên cùng cái kia sinh săn ngựa nhân trên người xuất hiện, hướng về chính mình hung hăng đè tới, Trương Hiểu Phong giống như là bị mấy khối tảng lớn hung hăng đặt ở trong lòng của mình thượng nhất giống như Lực lượng của hai người kia đều rất mạnh, đây là Trương Hiểu Phong trong đầu tính phản xạ liền tránh ra ý niệm. Soát soát soát ba, đột nhiên không có dấu hiệu nào, ba người cái kia vốn là đứng lặng lặng, cơ thể lập tức động, tính như xử nữ, động như thỏ khuôn ở đây lấy được Hoàn Mỹ giải thích, chỉ thấy ba người thân ảnh, trong đêm tối lập tức hóa thành ba đạo bóng đen, nhanh chóng tiếp động. Trương Hành đầy trời, đeo kính dâm thanh niên một đôi tay hóa thành vô số chư ảnh, cơ hồ bao phủ Liêu Trương Hiểu Phong toàn thân, mà cái kia xinh xắn nhân, cũng không biết lúc nào lấy ra một thanh đoản kiếm, lập loè từng trận hàn mang, hoặc như một đạo lạnh điện, lại hoặc như một dải lụa giống như, hướng về Trương Hiểu Phong hoặc đâm hoặc gọn. Đồng dạng, Trương Hiểu Phong cũng là không lưu tình chút nào, một đôi quỷ trảo đồng dạng nên đón tiếp lấy, nhọn móng tay giống như là từng viên lệ răng đồng dạng, đeo kính râm thanh niên song trưởng không dám cùng Trương Hiểu Phong song chào giải trừ, bởi vì hắn tay phải bên trên ba đạo mang máo vết cào nói cho hắn, bàn tay bằng thịt của chính mình tuyệt đối không phải Trương Hiểu Phong nóng đuốt đối thủ. Trước tiên đem móng tay của hắn cho ta ba, nhìn mình tay phải hơn mấy đạo mang máo vết cào, đeo kính dâm thanh niên không khỏi mang theo thẹn quá thành giận hướng về cái tiên người phụ nữ nói. Dưới chân đạp viền áo bộ pháp, Đeo kính dâm thanh niên mưa sinh sản nữ nhân, mặc dù tốc độ không bằng Trương Hiệu Phong, thế nhưng là mỗi lần có thể tại thời điểm mấu chốt né tránh Trương Hiệu Phong công kích, hay là đột nhiên lại lấn đến Trương Hiệu Phong trước mặt. Cái này chính là trong truyền thuyết bộ pháp sao? Cứ việc tốc độ của hai người không bằng chính mình, nhưng mà dưới chân bọn hắn đạp bộ pháp kỳ dị, nhưng lại mỗi lần đều có thể tại thời điểm mấu chốt tránh thoát mình ngất ngửa, Trương Hiệu Phong trong lòng mang theo khổ não thầm nghĩ. Xoẹt xoẹt xoa ba, mà nghe được cái kia mang mực kính thanh niên mà nói, sinh trên tay nữ nhân kiếm không khỏi càng là mấy phần, từng đạo quang như hoa lên như mưa to hướng về Trương Hiểu Phong ba phủ tới. Mà đeo kính dâm thanh niên đồng thời ở bên cạnh Liêu mạng kiểm chế lại Trương Hiểu Phong. Xong quyền nan địch tứ thủ, bây giờ chính là Trương Hiệu Phong chân thực khắc họa, nếu như bọn hắn lực lượng không mạnh, Trương Hiểu Phong còn có thể đập tan từng cái, nhưng mà vấn đề chính là ở, bọn hắn lực lượng cũng không so với mình yếu, mặc dù mình tốc độ so với bọn hắn nhanh, nhưng mà cái này ưu thế duy nhất, ở tại bọn hắn cái kia bộ pháp kỳ dị phía dưới nhưng lại không chiếm được trọn vẹn phát huy. Hai người đột nhiên tăng nhanh công kích tốc độ, nhược Hiệu Phong lập tức cảm thấy áp lực đột tăng, công thủ chỉ thấy cũng biến thành không bằng anh bằng em Liêu khởi tới, phần lớn thời gian đều biến thành tại phòng thủ hai người công kích. Đột nhiên, mực kính thanh niên một đôi tay không hướng về eo của mình giữa bụng hung hăng vỗ tới, cái kia một đôi đủ để toái kim huyết đả tay không, Nhượng Chương Hiểu Phong cũng không dám chậm trễ, nếu như bị hắn chụp thật lời nói, chính mình ít nhất cũng phải trọng thương, cho nên tâm trung nhất kinh hãi đồng thời, Chương Hiểu Phong móng đuốt không chút suy nghĩ chính là nhanh như tia chấp hướng về cái kia song tay không bên trên chảo đi. Quỷ hút máu tốc độ, không chỉ là thể hiện tại hắn di động phương diện, tại phương diện công kích, quỷ hút máu tốc độ đồng dạng là kinh khủng, nhìn xem cái kia một đôi hướng về chính mình hung hăng vỗ tới sóng trưởng, Chương Hiểu Phong nhưng là ra sau tới trước chặn lại, một cặp móng hướng về trên tay của hắn hung hăng bắt tới. Đương nhiên Trận đấu đã lâu như vậy, đối với Trương Hiểu Phong tốc độ, mực Kính Thanh niên tâm trung dạ có một đại khái lượng được, dường như là đã sớm tính được Liêu Trương Hiệu Phong có thể nhanh như tia chấp trở về thủ, mực Kính Thanh niên song trường đồng dạng là nhanh như tia chấp rút về tới, bàn tay bằng thịt của chính mình mặc dù cứng hãn, thế nhưng là vẫn là không sánh được đối phương cái kêu biến thái chảo công đâu. Liền tại đây trong chốc lát, không biết từ chỗ nào, một đạo hàn quang như thoát dây cung mũi tên nhọn liền hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng bắn qua, trong đêm tối, đạo này hàn quang lại như thế lộng lẫy, cơ hội chiếm giữ Liêu Trương Hiểu Phong cả mắt. Nhìn xem đạo này hướng về bộ ngực của mình điện mà đến hàn quang, né tránh đã là không bằng, không kịp đi qua đầu góc là suy xét, chiến đấu ý thức lập tức khống chế Liêu Trương Hiệu Phong cơ thể, đây vốn là hướng về mực kính thanh niên tay không hung hăng nắm tới móng vuốt, trong nháy mắt khế đảo, hướng về Hàn Quang kia bên trên bắt tới. Soát soát soát vài tiếng, mặc dù Trương Hiểu Phong móng vuốt như mánh hổ kia răng nhọn giống như cưng rắn, nhưng mà liền xem như mánh hổ răng nọn, cũng chịu không được một cái võ giả kiếm chẳng a, chỉ thấy Trương Hiệu Phong hai tay cái kia vốn là nhọn móng tay, lập tức bị gọt bay liều khởi tới, mà Trương Hiểu Phong, thừa dịp móng tay của mình bị gọt bay trong nháy mắt, tay phải vỗ mạnh một cái đoạn kiếm xuống kiếm, đồng thời thân thể của mình đảo ngược tránh đi qua nhường cho qua cái này. Giống như thần lai chi bút một chiêu đứng ở đó, nhìn xem mấy cái bay lên móng tay như lá rụng giống như rơi xuống, tích tích đáp đáp rơi xuống đất, mực kính thanh niên trên mặt rốt cục nổi lên một kia vui mừng, "Đạo, mặc dù ngươi trảo công rất lợi hại, nhưng là bây giờ không có móng tay móc vớt, giống như là bị nổ răng lão hổ, ngươi bây giờ càng không khả năng là của chúng ta đối thủ, như thế nào? Hiện tại chủ ý cải biến sao? Là mình theo chúng ta đi, hay là trực tiếp nói ra chúng ta nhóm hàng kia tung tích?" Lặng lặng siết quả đấm, Trương hiệu Phong lặng lặng đứng ở đó, trầm mặc không nói, chỉ là không tiếng động lướt qua trên mặt đất cái kia mấy cái gãy liệm móng tay. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao? Nhìn xem Trương hiệu Phong trầm mặc không nói, mức tính thanh niên tâm trung nhất giận, đạo: "Xem ra ta thật muốn đánh gây tay chân của ngươi đưa ngươi mang về bốn." Nói xong Trương Trẩm Dãi giơ lên liếu khởi tới. Mà đồng thời, cái kia xinh đẹp lệ nữ nhân trên tay đoàn kiếm cũng là Trẩm Dãi nâng liếu khởi tới sáu. Làm sao bây giờ? Trương hiệu Phong trong lòng mang theo vội vàng tâm ý, chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất mất mất, đã không có, vậy mình còn có cái gì? Răng Không tệ, đây là một cái vũ khí tốt, nhưng mà Nếu quả như thật sử dụng răng nanh lời nói, như vậy chính mình liền tất nhiên bại lộ thân phận của mình, rồi, tự có chắc chắn tại sử dụng răng nanh giới tình huống đánh giết bọn hắn diệt khẩu sao? Trương Hiệu Phong trong lòng thầm hỏi chính mình nói đạo, nhưng mà lấy được đáp án nhưng là phủ định, như vậy mình còn có cái gì dựa dẫm? Thương. Không được, thương đối phó người bình thường còn có thể, đối với cái này chút võ học lên cao thủ, thương đối bọn hắn uy hiếp đã không lớn, cứ việc thương pháp của mình rất mạnh, nhưng mà quá nhiều nhân tố hạn chế, đạn của mình căn bản không có khả năng đưa đến đầu của đối phương bên trong đi. Tại chính mình hướng về bọn hắn nổ súng trong náy mắt, bọn hắn liền có thể đánh giá ra quý tích đạn từ đó có thể nẻ tránh sáu. Chẳng lẽ mình thật sự đã không có bất kỳ biện pháp sao? 48 thứ 39 9 chương, súng vảm bại bên trong thứ 39 trường, chương, súng vảm bại bên trong bây giờ nên làm gì? Nhìn mình trợ chửi mắng vớt, Trương Hiệu Phong trong lòng mang theo bất đắc dĩ thầm nghĩ, bây giờ mình còn có biện pháp gì có thể tại tay của hai người phía dưới đào thoát. Không nói sao, xem ra chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ nữa nha, nhìn xem vẫn là trầm mặc không nói Trương Hiểu Phong, tính mạng thanh niên cục đã mất đi sau cùng một điểm kiên nhẫn, song trưởng kế đạo Đứng về Trương Hiệu Phong đột nhiên cũng tới, mà theo cấp bộ của hắn, cái kia sinh sắn nữ nhân cũng theo sau, trưởng ảnh đầy trời cùng hoa mỹ kiếm quang xuất hiện lần nữa. Soát soát soa ba, nhìn xem hai người cùng tới, Trương Hiệu Phong giơ lên mình móng vuốt, dành phải nhắm mắt công tới, nhưng mà không, có bén nhọn kia ngón tay, móng vuốt uy lực công kích trực tiếp hạ xuống mấy cái đẳng cấp, cái kia vốn là tránh Trương Hiểu Phong móng vuốt tay không, bây giờ cũng là có can đảm trực tiếp chào đón. Móng vuốt cùng tay không mỗi lần chạm vào nhau, Trương Hiệu Phong đều cảm giác được tay của mình đau xót, theo thời gian trôi qua, tay của mình đều nhanh chết lặng, mà cái kia sinh sản nữ nhân kia quang, càng lạ như như giỏi trong xương đồng đậm Nhượng Trương Hiểu Phong như thế nào cũng là không bỏ rơi được, từng đạo hàn quang một loạt kiếm quang, Nhượng Trương Hiểu Phong còn không phải không phân ra phần lớn tâm thần tới chú ý cái kia đạo đạo đoạt mệnh kiếm quang. Mẹ nó ba, đột nhiên, Mực Kính thanh niên đột nhiên nói ra một câu thô tục, đừng tìm hắn giật xuống đi, tại giật xuống đi còn không biết phải tới lúc nào đâu, chớ nâng tay, toàn lực công kích ra ba. Theo Mực Kính thanh niên mà nói, mình và cái kia sinh sắn nữ sinh đột nhiên không có dấu hiệu nào đồng thời đứng vững, hai người cũng là lặng lặng đứng ở nơi đó, thế nhưng là giống như là hai ngọn núi lớn ngự dạng, trên người hai người khí thế khoáy động liêu khởi tới. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, giống như là vô căn cứ nổi lên như gió, đem hai người quần áo trên người cào đến bay phất phới. Không tốt ba, cảm thụ được phía trước hai người trên thân cái kia càng ngày càng mạnh khí thế, Trương Hiểu Phong trong lòng cảnh báo vang lớn, từng trận cảm giác nguy cơ bao phụ tại Trương Hiểu Phong trong đầu, muốn chạy trốn, nhưng mà hai người khí thế khóa lại chính mình, để cho mình căn bản cũng không có chỗ có thể trốn. Liều mạng ba, Trương Hiểu Phong tâm trung đại quát, còn quản gì đây? Lúc này, còn lưu thủ mà nói chính mình nhưng là phải treo. Tiếp đấy, trong tim cái kia một mực bị chính mình đè dành vật lực điên cuồng lên, bảy kiến toàn thân, giờ khắc này Trương Hiểu Phong cảm thấy chính mình lại là cường đại trước nay chưa từng có, phản phất chính mình tùy tiện liền có thể bóp nát hòn đá đồng dạng, đồng thời, tựa hồ máu của mình cũng bắt đầu gieo hò liêu khởi tới, dường như là bởi vì này ngật chi lực thoải mái. Một trường phá núi ba, hoa dụng kiếm thuật ba đúng vào lúc này, cái kia mực tính thanh niên cùng cái tia sinh sắn nữ nhân đồng thời kêu to liêu khơi tới, tiếp lấy, một đôi cương ngạnh tay không cùng một đạo hiển lệ đến mức tận cùng kiếm quang, đồng thời hướng về Trương Hiểu Phong qua. "Rống ba," nhìn xem cái kia công tới hai người, Trương Hiểu Phong đồng dạng là rống to một tiếng, như hổ gầm gầm đồng dạng, đồng thời Cái kia vốn đang là đẻ nén xuống con mắt màu đen cũng biến thành tinh hồng, tràn đầy khát máu cảm giác, đồng thời cái kia vốn là trói chặt cái trán vải phía dưới, cũng là từng trận hào quang sáng lên sáu. Giới 3, Trương Hiệu Phong hét lớn, mà theo hắn giống to, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, trương hiệu phong trên trán vải và tập tới che lấy nửa phần dưới mặt của khăn, cũng lập tức hóa thành vô số mảnh vụn, bay múa đầy trời phiêu tán ra, lộ ra Liễu Trương Hiệu Phong nguyên bản diện vụ. Đó là cái gì? Vốn là công kích được Liễu Trương Hiểu Phong bên cạnh tới hai người, nhìn thấy mặt của hắn, lập tức tâm trung đại kinh, cái kia sắc bén công kích cũng là hơi bùng lộng. Chỉ thấy Trương Hiểu Phong một đôi đỏ tươi con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, bên trong như lúc ban đầu làm cho người kinh khủng khát máu dục vọng, cái trán thượng nhất cái thần bí ngân sắc đồ văn tản ra một loại hào quang, mà tối lệnh hai người cảm thấy ra đầu run lên, hay là hàm miệng, một đôi thon dài răng, nhanh lộ ra 6. Cưng thì, đây là trong lòng hai người tính phản xạ liền lóe lên ý niệm. Nhưng mà, hai người có từng tia từng tia thất thần, cũng không đại biểu Trương Hiểu Phong cũng sẽ, chiến đấu giữa cường giả, từng tia thất thần vậy thì đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, cảm thụ được hai người trong nháy mắt đó thất thần. Trương Hiểu Phong đâu còn sẽ khách khí, bây giờ thân phận của mình bại lộ, đương nhiên là không chịu thủ đoạn nào giết cậu, uy hút máu tốc độ phát huy đến cực hạn, Trương Hiểu Phong hóa tắc nhất chi bóng người màu đen liền hướng về cái kia Mực Kính Thanh. Nhiên Nên đón tiếp lấy, một đôi thon dài giằng nhanh, nhắm ngay cổ của hắn sáu. Bát Quái Bơi thân chương 3, nhìn xem đột nhiên đâm đầu vào điện sạm mà đến Trương Hiệu Phong, Mực Kính Thanh niên không chút suy nghĩ chính là gầm nhẹ, cái kia vốn là chụp về phía Trương Hiểu Phong tay không kế lập tức bao phủ toàn thân của mình, đồng thời chính mình nhanh chóng xoay tròn, mà sinh sản nữ nhân cũng là cả kinh, đồng thời cái kia hoa mỹ kiếm quang cứng rắn Đi theo đằng sau hướng về Trương Hiệu Phong đâm tới 6. Nhìn xem hai người nhanh chóng liền lựa chọn tốt nhất phản ứng, Trương Hiệu Phong tâm trung nhất kinh, nhưng là mình muốn biến chiêu đã không kịp, răng nhanh đụng vào mực tính thanh niên tay không, lại không thể lâm thủng, nếu như là cứng đối cứng, cái kia có thể được chính mình móng vuốt cào nát tay trưởng tuyệt đối không chống đỡ được mình càng thêm nhọn răng, nhưng mà hắn dựa vào tự thân nhanh chóng xoay tròn, thế mà đem Trương Hiệu Phong công kích nhanh chóng đạn hướng nơi khác, mà đồng thời, Chương Hiểu Phong thân thể cũng là lệch theo một cái. Cái kia vốn là còn ngăn cản hướng kiếm quang móng vuốt, cũng là tùy tùng Chương hiệu Phong thân thể nghiêng một cái, lệ một ly bỏ qua, phô ba. Một tiếng Sinh đẹp lệ nữ nhân kiếm lập tức đâm vào Liêu Trương Hiểu phong cơ thể 6. Bắt lấy thân kiếm, Chương Hiểu phong dũng nhiên cắn răng, hung hăng đem sinh đẹp lệ nữ nhân kiếm đánh gãy, đồng thời dưới chân bước xéo, nhanh chóng lui lại lấy, đứng tại cách đó không xa, trong lòng sát ý nhìn xem hai người. Cảm thụ một chút tự thân, còn tốt, có lẽ là muốn tự trong miệng mình nhận được nhóm hàng kia tung tích, sinh đẹp lệ nữ nhân kiếm cũng không có hướng về yếu hại đâm xuống, nhưng mà, nhìn mình rọt rọt hướng xuống nhỏ xuống đi huyết, phong lửa giận trong lòng trước nay chưa có phát ra. Huyết dịch có thể nói là quy hút máu hết cả. Thế nhưng là, bây giờ chính mình thế mà trong tay của đối phương bị lãng phí nhiều như vậy, bây giờ, Trương Hiểu Phong tâm trung đại giật lên, mà dường như là chịu đến Liêu Trương Hiểu Phong lây nhiễm, Trương Hiểu Phong huyết dịch trong cơ thể cũng là sôi trào liêu khởi tới, tại thể nội Hoan hô ba, hay là lớn tiếng gầm thế ba. Hơn nữa, sau lưng của mình cũng là từng trận ngứa, hơn nữa ngứa Trung Hải mang theo từng trận đau đớn. Nhưng mà Trương Hiểu Phong không có để ý nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ biết là, bây giờ, hắn chỉ biết là chính mình muốn giết đối phương ba. ĐS, năm cũng qua hết rồi, tuần trang cũng độ đổ sổng, đổi mới khôi phục, mỗi ngày uýt nhất 2 canh ba. 49 Chương 40, ngực súng vạm phía dưới số 3, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện, đưa tới tại chỗ ba người chú ý của, chỉ thấy một bóng người, lẳng lặng lơ lửng tại phá hãng bầu trời, nhìn xuống phía dưới ba người, một thân cao nhã áo đuôi tôm mặc ở trên người hắn, toàn thân trên giới tràn đầy khí chất cao quý, giống như là thời trung cổ quý tộc đồng dạng, một đôi to lớn màu đen cánh rơi chậm dài phi động. Vạm phải nam thứ 3, ngẩng đầu nhìn cái này, người đột nhiên xuất hiện ảnh, cái kia đeo kính râm thanh niên cùng nữ nhân cục cực kỳ sợ kêu to liêu khởi tới, liếc nhau hai người, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ hãi. Đỗ Lạp Ba Nhìn thấy cái này người xuất hiện, Trương Hiểu Phong cũng là kinh hồ một tiếng, nhưng mà nhưng trong lòng thì hơi bâng lãng, cái kia vốn là kêu lên vui mừng lên tiếng huyết, theo Trương Hiểu Phong tâm tình bâng lãng, cũng là chậm rãi bình phục lại đi, trong vết thương cái kia chảy máu tốc độ cũng thay đổi chậm liêu khởi tới. Người thật là đô ba, lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung, đôi làm khắc khỏe môi nếp lên một chút xíu cao nhã mỉm cười, nhìn xem phía dưới chật vật Trương Hiểu Phong, nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh tử tính chậm rãi quanh quẩn ở nơi này bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, thân là trong đêm tối cao quý nhất quý tộc, thuần chủng huyết người, thế mà lại tại những này người yếu trong tay trật vật như vậy, thực sự là mất mặt đâu. Hơn nữa còn lãng phí nhiều như vậy cao quý huyết dịch buồn, nói đến. "Đây Đỗ Lạm khác, cái tiêu cao nhã khuôn mặt thượng nhất từng trận tiếp hận thân sắc." Nghe được Đỗ Lạm Khắc vậy coi như là nửa đã kích nửa hài hước lời nói, Trương hiệu Phong đành phải cười khổ một tiếng, chấm mặt không nói, dù sao hắn nói là sự thật, mình bây giờ đích thật là quá chật vật, xem ra, sức mạnh bọn này, bất luận như thế nào cũng không thể thiếu quy ta, đặc biệt là một cường giả như vậy vi tôn trong thế giới. "Được rồi," nhìn thấy Trương hiệu Phong cười khổ, Đỗ Lạm Khắc cũng không tiếp tục đả kích hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn Phương Đông trầm rãi nói, lập tức cũng sắp muốn trời đã sáng, tiêu diệt bọn hắn chúng ta về sớm một chút a, cao nhà hắn, nói chuyện nhẹ nhàng, cũng tương tự vô cùng tùy ý, tựa hồ hai cái này võ giả cường đại, trong mắt hắn căn bản là chỉ là sâu kiến đồng dạng, giọng nói kia, giống như là tại nói, nhanh lên rửa tay về nhà ăn cơm đồng dạng tùy ý không tốt bà, nghe được đố. Lập khác mà nói, mục kính thanh niên cùng sinh sắn nữ nhân trong lòng đồng thời kêu to hậm bét, vạm hải nam tức thực lực, cũng không phải chính mình đủ khả năng chống cự a, nguyên lai like người này căn bản không phải cái gì công thi, mà là vạm hải, loại này thông thường vạm hải, hai người mình còn có thể miễn tương đối phó. Nhưng mà tức vị vọng hải, nhưng là không phải mình hai người có khả năng chống cự. Như thế nào? Muốn chạy trốn sao các người? ngay tại hai người vừa mới nhấc chân, chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đột nhiên đố lạp khắc cái kia tràn đầy cao nhã hơi thở từ tính âm thanh tại hai người sau lưng đột nhiên nghĩ tới, cái kia vốn là tràn đầy lực hấp dẫn âm thanh, giờ khắc này ở hai người trong thai đơn giản giống như là cái kia bên dưới cửu thổi đi lên âm phong đồng dạng. Nguyên lai like không biết lúc nào, cái kia vốn là lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung đố lạp, bây giờ cũng đã đứng ở đó cái mực kính thanh niên cùng xinh săn nữ nhân sau lưng. Nghe được đột nhiên tựu ra phát hiện âm thanh sau lưng, mục kính thanh niên cùng sinh sắn nữ nhân tâm trung nhất nhanh, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên, vọt thẳng ra trăm mét thời điểm, mới dừng lại thân thể xoay người lại, lại nhìn thấy trăm mét ra ngoài Đỗ Lạc Khắc, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, căn bản chân cũng không có động một chút, chỉ là một mặt tự tiếu phi tiếu nhìn mình. "Bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách để cho ta ở phía sau hướng các ngươi ra tay." Dường như là đã biết trong lòng hai người ý nghĩ đồng dạng, Đỗ Khắc khẽ miệng vẫn như cũ mang theo cao ý cười, âm thanh tử tính thản nhiên nói. "Cứ việc Đỗ Khắc mà nói tràn đầy khinh thường." Nhưng mà trong lòng hai người lại không có bao nhiêu phẫn nộ, dù sao đối phương nói lời là sự thật, liền một cái bình thường vạm vại, cũng có thể cùng mình hai người chiến đấu đã lâu như vậy, nam tướng cấp vạm vại, đây chính là cao hơn nhất cấp a, cái kia to lớn khoảng cách, căn bản không phải hai người mình đủ khả năng vượt qua. Tự mình động thủ giết các người đâu, ta còn thực sự sợ giơ tay của ta đâu, Đỗ Lạp Khắc lông mày nhẹ nhàng, nhàng nhăn lại, thế nhưng là lại không ảnh hưởng hắn khí chất cao quý, chỉ là ngón trỏ phải của mình nhẹ nhàng điểm trán của mình, mang theo buồn giầu thức nói. Nói đến đây Đỗ Lạp Khắc chớp rãi quét mắt một vòng sau đó, đột nhiên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy tay phải khẽ vồ. Tiếp lấy mà thượng nhất chui súng ngắn vô căn cứ bay đến trong tay hắn, chậm rãi đánh giá một cái sau đó, mới miễn cưỡng gật gật đầu, đạo, hay dùng trôi này thương a?" 6. nghe được lời của hắn, Trương hiệu Phong lắc trẻ, "Vạm bại dùng thương. Đây cũng quá chơi áp đi. Nam tướng cấp vạm bại cũng dùng thương. Thương pháp của ngươi mặc dù tốt, nhưng mà ngươi quá khuyết thiếu tính cơ động, tay nắm lấy súng lục đố là khác, đột nhiên quay mặt lại hướng về Trương hiệu Phong nói, "Thương pháp của ngươi chỉ có thể giết người bình thường, nhưng mà một chút có lực lượng người, ngươi lại không thể giết, bây giờ ta liền để ngươi nhìn ta thương pháp a." "Tu tu lắp đặt ống giảm thanh tay thương phát ra hai tiếng súng vang rồi, Ba viên đạn lập tức thành phẩm chữa hình từ đố lập khắp tay trong thương bắn ra, phân biệt bắn về phía cái kia xinh đẹp lệ nữ nhân tả hữu bên trên ba phương hướng, đem nàng lẽ tránh con đường toàn bộ phong tỏa, tiếp lấy, ba xinh đẹp lệ nữ nhân trong ánh mắt hoảng sợ, đố lập khắp tay thương cái đảo, lại là một cái cứ điểm xạ. Lam ba, một tiếng, mặc dù đã không có né tránh chỗ, nhưng mà xinh đẹp lệ nữ nhân trên tay vẫn còn có một nửa kiếm gãy, chỉ thấy tay của nàng vừa nhất, cái kia một nửa kiếm gây lập tức ngăn cản ở viên kia đồi mạng đạn. Ngăn trở đạn xinh đẹp lệ nữ nhân tâm tình cũng lặng, nhưng mà đúng vào lúc này, trên mặt hắn trong nháy mắt kia lóe lên mừng rỡ lại, tiếp lấy thi thể chậm rãi xuống. Ánh mắt bên trong còn mang theo một tia không dám tin chấn kinh sáu. Nguyên Lai like đối lập khắc căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sau cùng viên đạn kia có thể giết chết đối phương, tại nơi viên đạn bắn ra trong mắt, hắn liền thật cao nhảy lên, tiếp theo tại trong gang tấc, lại là một cái cứ điểm xạ, một viên đạn lấy một cái xảo trá góc độ, từ cái kia xinh đẹp lệ nữ nhân tầm mắt góc chết chỗ bắn tới, lập tức đem nàng bắn chết 6. Thấy không, qua một cái thương hoa, đối lập khắc chậm rãi xuống đến Liêu trương hiểu phòng trước mặt, chậm rãi lại cao nha nói, "Thương, kỳ thực tới một mức độ nào đó nói cũng là rất mạnh vũ khí, vũ khí là chết, người nhưng là sống." cũng không nhất định muốn mỗi viên đạn đều chí mạng, ngươi có thể dùng trước mặt đạn tới làm rất nhiều chuyện, để cho ngươi mục tiêu tránh không khỏi ngươi chân chính muốn giết nàng cuối cùng viên kia sáu. Ngươi, trương hiểu gió kinh ngạc nhìn đố lạc khác, đạo, ngươi làm sao sẽ có tinh xảo như vậy thư pháp? Chẳng lẽ vàng hại bên trong, còn cần luyện tập cái này sao? Đó cũng không phải, nghe được trương hiệu phong vấn đề, đố lạc khác khẽ cười một tiếng, đạo, đây bất quá là đơn thuần đưa thích cá nhân mà thôi. Bởi vì ta không muốn để cho ta đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thương thuật cứ như vậy bị ta lãng quên tại trí nhớ xóa xỉnh, cho nên ta cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều phải luyện tập một chút thương pháp của ta, cái này cũng thành ta duy nhất có thể cho hết thời gian sự tỉnh xấu. Đã từng, đáng tự hào nhất thương pháp, nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, Trương hiệu Phong nhãn thần nghi hoặc nhìn hắn. Haha, ha, nhìn thấy Trương hiệu Phong ánh mắt, Đỗ Lạm Khắc khẽ cười một tiếng, dường như là minh bạch trong lòng của hắn ý nghĩ đồng dạng, đạo, ngươi nghĩ không sai, đã từng ta còn không có biến thành quỷ hút máu thời điểm, ta liền là một cái dùng thương cao thủ, khi đó ta thế nhưng là được vinh dự đế quốc đệ nhất xuống tiếp thủ đầu. Xuống tiếp thủ, Trương Hiệu Phong cái kia mồ hôi a, đây là bao lâu trước kia sư hảo? Chính là một cái lao bất tử vàng vãi đâu. Được rồi, Đỗ Lạm Khắc nhưng không có tâm tình đi truy đến cùng Trương Hiệu Phong ý nghĩ, nhìn một chút phương đông phía sau, tiện tay đem chính mình trên tay súng ngắn ném cho Trương Hiệu Phong phía sau, chậm rãi chỉ vào đang nghĩ ngợi đường chạy trốn mực tính thanh niên nói, cuối cùng người đó liền giao cho ngươi, ta nhìn ngươi thương pháp như thế nào đầy sáu. 50 thứ 41 chương, đào thoát tiếp lấy Lạm Khắc ném tới thường, Trương Hiểu gió thầm cười khổ, thử xem thương pháp của ta. Thương pháp này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể rèn luyện, chính mình thật sự có thể bằng vào một cây thương liền đem đối phương dạng này một cái cao thủ võ học đánh giết sao? Trương Hiểu Gió trong lòng kỳ thực cũng không lại đem ta, bất quá, đã có luyện tập cơ hội, cái kia sao không chắc chắn. Dù sao có đối lạp khác ở đây, cái này mực tính thanh niên lúc không có khả năng chạy trốn. Rang rác một tiếng, kéo ra trên súng chốt phía sau, Trương Hiểu Gió nhanh như tia chấp liền hướng về cái kia mực tính thanh niên trùng liêu quá đi, không, có móng tay móng trái hung hăng hướng về mực tính thanh niên trên mặt chụp tới, mà đồng thời, trên tay phải họng súng giơ lên, đen thui cửa hàng nhắm ngay cái kia mực tính thanh niên. Nhìn xem Trương Hiệu Phong song tới mực tính thanh niên vốn còn muốn dùng song trưởng của mình đi ngăn cản hắn vọt, nhưng nhìn tay phải hắn cầm đồng thời giơ lên họng súng, mực tính thanh niên tâm trung nhất nhanh, dưới chân đạp lên huyền ảo bộ pháp, lắp mình mấy cái liền tránh thoát Liêu Trương Hiệu Phong công kích, đồng thời trong lòng càng thêm cẩn thận Liêu khởi tới, trong đầu thật nhanh tính toán trốn chạy phương pháp cùng con đường. Vốn là cái này vạm ai liền cần mình và người nữ kia cùng một chỗ mới có thể đánh bại, chính mình đơn độc tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, liền xem như hắn không có móng tay, thế nhưng là hắn còn có răng nanh a, huống chi còn có một cái càng kinh khủng hơn vạm bại nam tử ở bên cạnh nhìn chằm Mực Kính Thanh niên trong lòng chi đạo tự mấy hy vọng chạy trốn quá xa vời. Chiêm chiếp, mặc dù Mực Kính Thanh niên bộ pháp huyền ảo, nhưng mà Trương Hiểu Phong tốc độ lại so hắn nhanh hơn, dựa vào như quỷ mỹ tốc độ, Trương Hiểu Phong nhanh như tia chấp đi theo Mực Kính Thanh niên cùng đi lên, đồng thời trên tay súng ngắn hai cái điểm xạ, lập tức hai cái đạn lấy mắt thường khó gặp tốc độ bắn về phía Mực Kính Thanh niên. Dưới chân bước xéo, Mực Kính Thanh niên nhanh như tia chớp lưng ngàng, nhưng mà, tại Chương Hiểu Phong tốc độ trước mặt, bộ pháp của hắn mặc dù huyền ảo, là quá chậm, hai đạo máu văng Thanh niên hai vai lập tức xuất hiện hai cái vết động, tiên huyết hoa lạp lạp chảy ra ngoài. Không tệ đâu. Nhìn xem trương hiệu gió thế mà nhanh như vậy liền có hiệu quả, Đỗ Lạp khất vẻ miệng nhẹ nhàng câu lên, không nghĩ tới hắn lại muốn đến dạng này dùng thương, dựa vào tốc độ của mình phối hợp thương tới dùng sao? Cho dù đối với cao quý huyết tộc tới nói, phương thức như vậy quá dã man một chút, bất quá hiệu quả vẫn là không có phải nói. Thế mà bị tránh thoát yếu hại ba, nhìn xem mục tính thanh niên hai vai bảng chỗ huyết động, trương hiệu Phong bất mãn trong lòng thầm nghĩ, thế mà bị hắn tránh thoát yếu hại. Tiếp lấy, dưới chân căng thẳng, tất nhiên bị tránh thoát, như vậy thì tiếp tục ga quỷ hút máu ưu thế tốc độ bắt đầu phát huy, Chương Hiểu Phong tại toàn bộ trên sân thượng giống như là quỷ mị đồng dạng như khói nhẹ vậy tồn tại, nhanh như tia chớp nhanh chóng lướt qua, tìm kiếm lấy cơ hội thích hợp nhất. Mà Mực Kính thanh niên cũng là dưới chân nhanh chóng đạp lên huyền ảo bộ pháp, không cho Trương Hiểu Phong chút nào cơ hội, con mắt nhìn chằm trọc vào hắn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hai người trong lòng cũng bắt đầu càng ngày càng nóng nảy, tính dâm thiếu niên cảm thấy chính mình càng ngày càng nặng nặng cơ thể, trong lòng vội vàng, nơi bả vai hai cái vết thương, máu tươi kia thế nhưng là không ngừng nhỏ lâu như vậy đâu, mí mắt tựa hổ cũng càng ngày càng nặng, rất hiển nhiên là mất quá nhiều máu biểu hiện. Đồng dạng, không chỉ là Mực Kính thanh niên trong lòng đội vàng, Trương Hiểu Phong tâm trung dã là vội vàng. Phương đông bên kia đã bắt đầu muốn nổi lên mây mải sắc, từng tia ánh sáng đã bắt đầu chiếu rọi đông phương bầu trời. Hơn nữa Trương hiệu Phong chú ý tới Đỗ Lạm khắp tay nâng lên lại thả xuống, thả xuống lại ngẩn, rõ ràng hắn tâm trung giá đã bắt đầu lo lắng liêu khởi tới, thời gian không nhiều lắm. Chiếm chiếc 3, lại là hai quả đạn bắn về phía Mực Tính Thanh niên, lần này góc độ càng thêm xảo quyệt, cũng là vừa vận ở vào Mực Tính Thanh niên ánh mắt trong góc chết, mà Mực Tính Thanh niên đã sớm cảm thấy nguy hiểm lóe lên một bên, nếu như là muốn trước hết nghe đến âm thanh lại lóe lên mở lời nói, đó là không, có khả năng, khoảng cách gần như thế, tốc độ của viên đạn so âm thanh trong không khí truyền bá tốc độ cũng không chênh nhiều lại là hai đạo máu văng tung tóe, lần này mực tính thanh niên càng thêm nguy hiểm, lòng ngực kia nở rộ hai đóa huyết hoa, cũng không biết hắn sau cùng né tránh có hay không đưa đến tác dụng. Kết thúc ba, nhìn đối phương khỏe miệng tràn ra tiên huyết, còn có cái kia đột nhiên ngẩn ngơ động tác, chưa hiểu phong trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy, tay phải lần nữa nâng lên, đen thui họng súng nhắm ngay chán của hắn. Ha ha, bái bai ba, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên cái kia mực tính thanh niên lớn tiếng cười nói, tiếp lấy tay thượng nhất vùng, lập tức đem chính mình tính dâm vứt bỏ, lần thứ nhất để cho người ta thấy rõ ánh mắt của hắn. Đó là một đôi da sao con mắt ta. Chỉ thấy ánh mắt của hắn Bên trong căn bản không nhìn thấy con người, chỉ có vô tận màu xám cho mây mù hình dáng trong mắt hắn chậm rãi sôi trào biến ảo 6. Hoa Quỳnh Điền 3, chỉ thấy vứt bỏ kính mắt thanh niên, cái thứ con mắt màu xám bên trong một đạo quang mang xuất hiện, tiếp lấy trên mặt của hắn càng là tái nhật mấy phần, tiếp lấy dưới chân đạp một cái, lập tức hóa tắc nhất đạo mũi tên hướng về nhà máy Vương xa điện xạ mà đi sáu. Két, như tiệm điện giơ tay lên Trương nhiều Phong, bóp súng ngắn bên trên có súng thời điểm, lấy được nhưng là không hưởng âm thanh, bên trong khung có đạn sáu. Đứng đổi theo 3, liền tại Chương Hiểu Phong còn nghĩ đổi tiếp thời điểm, đột nhiên đối lập khắc một cái lắc mình xuất hiện tại Chương Hiểu Phong trước mặt, đạo Lập tức phải trời đã sáng, phủ cận đây rất hiếm với người, liền xem như ngươi đội kịp hắn, cũng không có đầy đủ thời gian tìm được chỗ ẩn thân 6 Vậy thì như thế nhường hắn trốn, Trương Hiệu Phong rõ ràng không cam tâm, không chỉ là đơn thuần tức giận tại nhường hắn trốn mà thôi, càng quan trọng chính là hắn biết thân phận của mình, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Thật không nghĩ tới đâu, Đỗ Lạp Khắc cũng là mang theo kinh ngạc nhìn xem cái kia mực kính thanh niên phương hướng trốn chạy nói, người kia không đơn giản, võ giả tăng thêm dị năng song trọng thân phận, hơn nữa còn có cực mạnh khả năng tính toán cùng nhẫn, không nên nhường hắn sống sót, không sau đó mắc vô tận a 6. Thứ ba, Chương Hiểu cũng là gật gật đầu. Trạng thái trách hắn liền xem như tại đêm tối trung giá là một mực beo kính đen, nguyên lai ánh mắt của hắn là biến dị, nắm giữ dị năng, hơn nữa hắn ngay cả mình trong súng lục còn thừa còn lại đạn cũng tính được rõ ràng, chẳng lẽ hắn tại lúc đó chính mình đánh giết mấy cái kia tay súng tại điểm, liền đem bọn hắn trong súng lục đạn tiêu hao tình huống cũng để ý tính toán sao? Còn có hắn vì cuối cùng cái kia cơ hội chạy trốn, thế mà cũng tỉ ý chính mình chúng đạn. Địch nhân như vậy, nhưng hắn chạy mất thực sự là thất sách về sau nhất định sẽ mang đến cho chúng ta đại phiền toái, hơn nữa hắn còn biết chúng ta thân phận, Hiểu Phong cau mày nói, chúng ta hay là trước trở về đi. Nhìn một chút đã nổi lên ngân bạch sắc phương đông, Đỗ Lạm Khắc chậm rãi nói, "Buổi tối hôm nay chúng ta lại đi tìm hắn chính là xấu." "Buổi tối hôm nay tìm hắn? Người còn nên ngông tìm được sao?" Chương hiệu Phong nghi hoặc nhìn Đỗ Lạm Khắc vấn đạo. Trên mặt mang lên một tia thần bí mỉm cười, Đỗ Lạm Khắc chậm rãi nói, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta hay là trước trở về đi xấu." Nói, Đỗ Lạm Khắc liền biến thành một cái màu nâu đen con ron rơi, vù vội cánh hướng về bệnh viện phương hướng bay mất xấu. Cắt, nhìn xem bay đi Đỗ Lạm Khắc, Chương Hiểu hơi xệ miệng, là thuận nào giống chính mình à? chỉ có thể thành thành thật thật chạy trở về xấu. Đoét, trước mắt tốc độ đổi mới vì mỗi ngày hai canh, 8h sáng cùng 8 giờ tối, về sau hết khả năng tăng tốc tốc độ đổi mới, công tử ta sách cũ cũng sắp muốn chọn bộ rồi bảy. 51 thứ 42 trường, đi hư ân. Trương Hiểu Phong. Người tại sao trở lại? Nhanh đến lúc trời sáng, Trương Hiểu Phong trở lại bệnh viện thời điểm, lại vừa vặn gặp được đâm đầu vào thư khói nhẹ, chỉ thấy thư khói nhẹ lo lắng cùng lo lắng nhìn xem Trương Hiểu Phong, vội vàng nói, ngươi còn ở nơi này làm lự. Cung hoa tài đoàn năng lượng thế nhưng là vượt qua ngươi tưởng tượng lại đâu, ngươi vẫn là thừa dịp bây giờ mau trốn đi thôi, nếu không, chờ bọn hắn tìm tới ngươi liền Nhìn thấy Thư Khói Nhẹ cái kia dáng vẻ lo lắng, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi ấm áp, loại này bị người khác quan tâm cảm giác rất ít cảm thấy lâu xấu. Người đây, đồng dạng, Trương Hiểu Phong cũng là nghi hoặc nhìn Thư Khói Nhẹ, "Đạo, ngươi đêm qua không phải tại cùng ba ba của ngươi chúc mừng sinh nhật sao? Sao bây giờ lại tại bệnh viện a?" À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thư Khói Nhẹ mới bừng tỉnh nói, "Bởi vì bệnh viện còn có một số việc nhỏ không có làm tốt, cho nên ta liền đến xử lý một chút." Nói đến đây Thư Khói Nhẹ hơi chần chờ một chút phía sau, tiếp lấy hướng về Trương Hiểu vấn đạo, "Đúng, điện thoại di động của ngươi hảo là bao nhiêu?" Điện thoại Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy cười khổ nói, "Ta tựa hồ còn không có điện thoại lâu sáu, không có điện thoại di động." "Không phải chứ?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, thư khói nhẹ lập tức giống như là nhìn thấy cái gì động vật quý hiếm vậy nhìn xem Trương Hiệu Phong, "Đạo, đúng không thật sự a? Hư người tuổi tác này, người thế mà không có điện thoại di động." Nói đến đây, thư khói nhẹ nhìn xem Trương Hiệu Phong ánh mắt trở nên ý vị sâu xa liếu khởi tới, giống như là minh bạch cái gì tựa như, thật dài a một tiếng phía sau, treo lên một tia không rõ mị cười nhìn Trương Hiểu Phong, "Đạo, ta bây giờ rốt cuộc hiểu rõ Này, bị thư khói nhẹ ánh mắt thấy một trận run rẩy Trương Hiểu Phong, thầm nghĩ trong lòng, không phải là nàng cũng phát hiện thân phận của mình rồi à. Trung thực giải thích ba, thư khói nhẹ đột nhiên ngón trỏ chỉ lấy Trương Hiệu Phong cái chán, ngón tay cái thật cao dựng thẳng lên, toàn bộ thủ thế giống như là một thanh súng ngắn dạng, một bộ nữ cảnh sát một dạng nghĩa chính luôn từ nghiêm khắc hướng về Trương Hiểu Phong nói, trung thực giải thích, ngươi có phải hay không mà sợ? Trương Hiểu Phong, 6. Được rồi, đừng nói dẫn rồi, cuối cùng Trương Hiệu Phong là trợ khóc giờ cười vô xuống thư khói nhẹ cái kia chỉ mình cái chán tay, đột nhiên nhìn như không thèm để ý vấn đạo, đứng Cái kia Lý hình sự tỉnh ngươi có thể không thể cùng ta nói một chút. Cái kia Cúc Hoa tài đoàn Cúc Thứ Lang như thế nào? Ai nha nha, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thư Khói Nhẹ một mặt bị ta phát hiện biểu lộ nhìn xem Trương Hiểu Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy mạn vị ý cười, "Đạo, như thế nào? Có phải hay không vừa ý người ta? Có cần hay không ta giúp ngươi một chút? Ta xem bộ dáng của nàng, đối với ngươi cũng thật có hứng thú đây này, yên tâm, có ta hỗ trợ, cam đoàn ngươi nhất định ôm mỹ nhân về sáu." Vừa nghe đến Trương Hiểu gió nhắc lên Lý Hinh, Thư Khói Nhẹ đã tới rồi hứng thú, nói liên tục nói không ngừng. "Không có chuyện, nghe được Thư Khói Nhẹ bộ dáng bắt quái, Trương Hiểu Phong thực sự là đau đầu vô cùng, không có chuyện ta muốn hỏi thăm ngươi nàng không phải là bởi vì muốn theo đuổi nàng, mà là từ sự tình khác, ngươi chủ yếu nhất nói đúng là nói nàng cùng cái kia cúc Thứ Lang là chuyện gì xảy ra là được rồi sao? Thật không có, vẫn là không tin nhìn xem Trương Hiểu Phong, thư khói nhẹ lầm bầm nói, có quỷ mới tin đâu, nếu như không có, bây giờ mà bắt đầu thám thính tình địch tin tức. Thật là, giảng giải chính là che giấu, che giấu chính là sự thật xấu. Tuta tota, một mực lầm bẩm thư khói nhẹ, đột nhiên nhìn thấy Trương Hiểu Phong một cái kia lặng, lặng nhìn chăm chú ánh mắt của mình, lời nói xoay chuyển nói, kỳ thực cái kia Cúp Thứ Lang đâu? Ngươi cũng phải biết, chính là Cúc Hoa Tài Đoàn nhị thiếu gia, Cúc Hoa Tài Đoàn, một cái nghe nói tại vài thập niên trước mà bắt đầu tại chúng ta cái này phát triển một cái đại tập đoàn, tại chúng ta cái này toàn bộ tỉnh có thể nói là một cái rất lớn vật khổng lồ, Hắc Bạch hai đạo đều có bọn hắn. Người, ngươi nên có thể tưởng tượng ra năng lượng của nó đi, cho nên chọc tới nó, ngươi vẫn làm mau sớm rời đi thì tốt hơn. Nói đến đây thư khói nhẹ, lại là một hồi vội vàng dáng vẻ lo lắng. Phải không? Nghe được thư khói nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong chậm rãi gật gật đầu, Cúc Hoa Tài Đoàn ở đây đã cắm rễ cuốn lại sâu như vậy sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng thuộc về bình thường. Tương đối đi qua hơn mấy chục năm phát triển, lấy ba ngụm tổ năng lượng, không có phát triển đến trình độ này mới là thật làm cho người không thể tin được đâu. Vậy hắn cùng Lý Hinh lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trầm ngâm một hồi, Trương hiệu Phong ngẩng đầu mà hỏi. Nghe nói là một lần vô tình, cái kia Cúc Thứ Lang gặp được Lý Hinh liền bị nàng si mê, thậm chí cái kia Hoa Tâm Cúc Thứ Lang đều thu liễm tử cầm hoa thiên tiểu địa cách sống, nhưng mà Lý Hinh lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác, đặc biệt là chuyện này chuyển đến Lý Hinh, cái kia bả ngoại trong lỗ hai thời điểm, tức thì bị mãnh liệt phản đối. Nói đến đây thư khói nhẹ nhíu mày. Rõ ràng cũng rất nghi hoặc vì cái gì nàng bà ngoại đối với Lý Hinh cùng Cúc Thứ Lang chuyện giữa sẽ có phản ứng mạnh liệt như vậy đi. Nàng bà ngoại sao?" Nghe được thư Khói nhẹ mà nói, Trương hiệu Phong hơi trầm mặc, "Nhược hơn sao? Bây giờ nàng cũng đã là của người khác bà ngoại sao?" "Được rồi, chuyện này ta đã biết." Một lát sau, Trương hiệu Phong mới từ cái kia ký ức ngày trước bên trong khôi phục lại, hướng về Thư Khói nhẹ nói, "Có thể mấy ngày nay ta liền sẽ rời đi, sau này lời nói liền theo duyên gặp lại a 6 Nói, giơ chân lên liền hướng về trên lầu kho máu phương hướng đi tới. "6." Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia bóng lưng rời đi, hơi có vẻ tang thương. Thư Khói nhẹ nghi ngờ trong lòng, thực sự là một cái tên kỳ quái, nhận biết đã lâu như vậy, đến bây giờ đối với hắn còn không có cái gì hiểu rõ, vừa mới ánh mắt hắn bên trong đau đớn lại là chuyện gì xảy ra. Lúc lắc đầu, nghĩ không hiểu thư Khói nhẹ, ngáp một cái, một buổi tối không ngủ, từng trận buồn ngủ đầy nút, thư Khói nhẹ lắc đầu cũng là hướng về bệnh viện bên ngoài đi ra ngoài sáu. Đỗ là khắc, ra đi, vừa đi vào kho máu trương hiệu phòng, tiện tay cầm xuống trên cái giá một túi huyết, sẽ ra rót vào trong miệng nói, mấy ngày nay ta có thể liền sẽ rời đi sáu. À, một cái vốn là ghé vào trên kệ ngủ con rơi, bay xuống, một làn khói xanh bốc lên. Tiếp lấy đã biến thành đố Lạc khác, chỉ thấy hắn nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Phong nói, rời đi." "Vì cái gì?" Uống máu động tác hơi dừng lại, cầm xuống còn có nửa túi túi máu, Trương Hiểu Phong mang theo bất đắc gì nói, "Ta chọc tới một chút thế lực lớn, bây giờ ta còn không phải bọn hắn đối thủ, tiếp tục như thế, chỉ có thể đem phiền phức càng gây càng lớn, đến lúc đó ta bại lộ là chuyện sớm hay muộn, cho nên ta muốn đổi qua một chỗ ngóc 6. "Dạng này à?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, đố Lạc khác trầm mặc một hồi phía sau, "Đạo, vậy dạng này mà nói, ta sẽ không lưu ngươi, nếu như ngươi thật sự là không có chỗ đi, ta vẫn quên ngươi đi nước anh a." Các người bố lộ hách tộc đại bản doanh là ở chỗ này, ở bên trong tu luyện so ở bên ngoài an toàn nhiều sáu. 52 thứ 43 chương, vạm bại cũng là Vương Trăm Vạn đi nước anh sao? Nghe được Đỗ Lạp Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp lấy khẽ cười một tiếng, "Đạo, vẫn là đến lúc đó lại nói, đến lúc đó chính ta sẽ cân nhắc sáu." "Đúng." Nghe được Trương Hiểu Phong lời nói, đố Lạp Khắc giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, "Ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu tiền a?" "Ân." Trương Hiểu Phong nghi hoặc nhìn Đỗ Lạp Khắc, "Đạo, như thế nào? Ngươi thiếu tiền sao?" Nói, "Trên người mình trong túi móc móc, Đem cái kia 2000 tới nguyên tiền móc ra nói, ta đây còn có hơn 2000 đâu, ngươi thiếu tiền xài lời nói ta liền đều cho ngươi a 6 Ta tựa hồ còn thiếu nợ thư khói nhẹ một chút tiền, nhắc tới tiền thời điểm, Trương Hiệu Phong đột nhiên nghĩ đến tầng nghĩ. Ngươi cũng chỉ có số tiền này sao? Nhìn thấy Trương Hiệu Phong trên tay tiền, Đỗ Lạm Khắc sẹp lép miệng vấn đạo, rõ ràng chút tiền ấy hắn còn nhìn không thuận mắt bộ dạng. Như thế nào? Không đủ sao? Nhìn thấy Đỗ Lạm Khắc dáng vẻ, Trương Hiệu Phong vấn đạo, tiếp lấy bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ có chút ít đó thôi, nếu như còn muốn mà nói, chỉ có thể chính chúng ta đi cấp phủ tế bần 6. Cấp phủ tế bần Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đố Lạp Khắc đầu tiên là hơn ngơ, tiếp lấy giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Trộm cắp. A, trí Cao vô thượng ma vương a, ta thấy được cái gì a? Thân là cao quý huyết tộc, ngươi lại muốn đi ăn cắp. Ngươi thực sự là trong huyết tộc bại hoại a ba. Chỉ thấy Đỗ Lạp Khắc lòng đầy căm phẫn chỉ vào Trương Hiểu Phong nổi giận mà nói. 6. nhìn thấy Đỗ Lạp Khắc đột nhiên giận dữ dáng vẻ, Trương Hiểu Phong nghi hoặc, lại là đáng chết kia lễ nghi quý tộc sao? Ăn cắp chuyện như vậy liền tưởng cũng không thể nghĩ sao? Bất đắc dĩ đem tiền thả lại túi, Trương Hiểu Phong buông tay một cái nói, đó cũng không có biện pháp, ta cũng chỉ có chút ít đó thôi. Xem ra là không thể giúp ngươi xấu. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc một bộ bị ngươi làm tức chết dáng vẻ, "Đạo, ai nói muốn ngươi giúp? Ta chỉ là xem tiền trên người ngươi có đủ hay không, nếu không, đừng đến lúc đó liền đi Anh Quốc vé máy bay cũng mua không nổi." À, rốt cục hiểu rõ ra Trương Hiểu Phong nhìn xem Đỗ Lạm Khắc nói, "Ý của ngươi là muốn cho ta tiền sao?" "Cũng tốt, trên thân không có tiền, rất nhiều sự tỉnh thật đúng là không tiền đâu." Nghĩ đến đoạn thời gian trước mượn tư khói nhẹ tiền mua quần áo lúc chẳng cảnh, Trương Hiệu Phong biểu lộ cảm xúc nói, "Cho ngươi, Đỗ Lạm Khắc tiện tay bán ra." Một đạo màu vàng cái bóng hướng về Trương hiệu Phong điện xạ đi qua, tiền bên trong cho ngươi hòa, hẳn là đủ ngươi tốn một đoạn thời gian 6. 3, Trương hiệu Phong đưa tay đó lấy, nguyên lai là một trường trung hoa Trung Quốc ngân hàng thẻ ngân hàng, nhìn một chút, Trương hiệu Phong vấn đạo, trong này có bao nhiêu tiền tiền a? Không coi là nhiều, Đỗ Lạp Khắc một mặt không thèm để ý dáng vẻ nói, cũng chỉ có 1000 vạn còn chừng, cụ thể bao nhiêu ta cũng không nhớ, nhưng chắc là là đủ ngươi tốn một đoạn thời gian 6. 6, 1000 vạn còn không nhiều, nghe được Đỗ Lạp mà nói, lại nhìn thấy hắn biểu lộ, hoàn toàn chính xác không phải giả vờ không thèm để ý, Trương Hiểu Phong không khỏi vấn đạo. Ngươi như thế nào nhiều tiền như vậy à? Chẳng lẽ Phạm Hải cũng không có việc gì thời điểm ưa thích ăn cấp ngân hàng sao? Ngươi nói cái gì? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đỗ Lạp Khắc lại là suýt chút nữa bùng nổ bộ dáng, "Đạo, ngươi cho ta an phận một chút, chúng ta cao nha huyết tộc, làm sao có thể trở về làm loại kia có mất phong độ sự tình đâu." Bình tĩnh bình tĩnh, nhìn thấy Đỗ Lạp Khắc dáng vẻ, Trương Hiệu Phong vội vàng nói, "Ngươi bây giờ bộ dáng còn có phong độ a." 6 Chiêu này lần nào cũng đúng, nghe được Trương Hiểu Phong nhắc nhở, Đỗ Lạp Khắc cưỡng chế chính mình cảm xúc phẫn nộ, lại khôi phục cái khí chất cao quý, thế nhưng là vẫn là tức giận nhìn xem Trương Hiểu Phong nói. Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, huyết tộc là cao quý, những cái kia làm mất thân phận sự tình, chúng ta làm sao lại đi làm? Nếu như không phải chứng cứ vô cùng xác thực mà nói, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không huyết tộc chân chính, thật là, đi cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, ta phong độ thế nhưng là một chút cũng không có sáu. Vậy sao ngươi nhiều tiền như vậy à, Trương Hiệu Phong rốt cục nghi ngờ hỏi, đồng thời cũng là nói sang chuyện khác. Xem ở ngươi đối với huyết tộc trên sự tình đều không hiểu phân thượng, ta sẽ thấy tha thứ ngươi một lần cuối cùng a, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tựa như nhìn xem Trương Hiểu Phong, đỗ làm khắp giải thích nói. Chúng ta cao quý huyết tộc là vĩnh viễn không có khả năng thiếu tiền xài ngươi biết là vì cái gì sao vì cái gì Trương hiệu phong nghi ngờ hỏi sinh mệnh sự sống lâu dài đủ để cho bất kỳ một cái nào huyết tộc trở thành vụ ông giống chúng ta huyết tộc gia tộc chuyển thừa lâu như vậy có trời mới biết có bao nhiêu sản nghiệp ngoài sáng trong tối bị chúng ta không chế đặc biệt là cái kia thập Tam thị tộc càng là chuyển thừa mấy ngàn năm lâu từ cổ xưa thời Trung cổ phía trước liền tồn tại có thể nói mỗi một tộc cũng là phú khả đi Quốc nói đến đây đóạ khắc hơi dừng lại nói tiếp hơn nữa lui một vạn bước tới nói liền xem như không đi làm sản nghiệp Đối với kéo dài sinh mạng huyết tộc tới nói, chính là thuận tiện nhặt một cái chiến bể, đợi đến ngàn năm về sau, đều được cấp bậc quốc bảo đồ cổ 6. Ngạch, nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, chưa hiểu phong tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy đâu, nhưng cái kia quốc tế công ty lớn, nhiều lắm là cũng liền mấy trăm năm mà thôi, nào có huyết tộc dạng này động một chút lại mấy ngàn năm đó a. Mấy ngàn năm truyền thừa, cái kia tài phú thật đúng là chính mình không dám tưởng tượng đâu. Cho nên đối với sinh mệnh kéo dài huyết tộc tới nói, tiền tài, kỳ tích căn bản vốn không để ý. Cuối cùng Đỗ Lạm Khắc tổng kết thứ nói, đặc biệt là giống như ngươi thập tam thị tộc thuần chủng huyết tộc hậu duệ tới nói, bọn họ tiền tiêu vật nhất định chính là một con số khổng lồ. Đương nhiên, đối với có gia tộc huyết tộc mà nói, đều là sẽ không thiếu tiền xài, chỉ bất quá dựa theo đẳng cấp khác biệt, trong gia tộc có thể lẫnh lấy tiền tiêu vật hạn mức cũng khác biệt tôi sáu. À, Trương Hiểu Phong gật gật đầu, đạo, máu kia tộc thật đúng là giàu có đâu, đúng, bất đồng huyết tộc có thể có được tiền tiêu vật là thế nào tính toán? Cái này khó mà nói, Đỗ Lạm nghe được Trương Hiểu Phong vấn đề, ngược lại cũng là nhẩm trán, Thiên Nam địa Bắc cũng có thể trò chuyện, lại nói chỉ cần là liên quan tới huyết tộc sự tình. Đỗ Lạm Khắc đều có cảm xúc mạnh mẽ nói tiếp, giống chúng ta dạng này thập tam thị tộc thành viên, thông thường huyết tộc đâu ước chừng, một tháng không sai biệt lắm chỉ có mấy trăm ngàn mỹ kim tiền tiêu vặt, mà giống ta dạng này nam tức cấp đầu, thì có 200 vạn, từ tước cấp chính là 500 vạn, bá tước, cấp 1000 bạn, đương nhiên, giống như ngươi vậy thuần chủng huyết tộc ngoại lệ, các ngươi là trong huyết tộc tôn quý nhất, cho nên tiền cũng là sẽ không hạn định, có thể vô hạn lấy 6. Nghe được Đỗ Lạm Khắc cái này khủng lô con số, chư hiệu phong đạo, vậy theo kim cùng nhân dân tiền tỷ suất hối để tính, ta đây 1000 không sai biệt lắm thì tương đương với ngươi tháng tiền tiêu vặt. Ân, đầu đạo, mặc dù tốt mấy năm không có trở về, nhưng mà trước đó trong gia tộc Lãnh tiền ta đều không có hoa sổng, 10 triệu này cũng chỉ là tiền trinh mà thôi 6 Sống hơn 100 năm đó là khác, hắn tích lũy tài phú có bao nhiêu? Chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể đã biết, một tháng này tiền tiêu vặt, với hắn mà nói, thật vẫn chỉ là tiền trinh mà thôi a6. Cuối cùng, Chương Hiệu Phong không thể không cảm thán thầm nghĩ, nguyên lai hút máu cũng là chốt vương trăm văn a, chẳng thể trách từng cái khiến cho giống quý tộc một dạng, cầm nhiều tiền như vậy tới lúc mấy trăm lớn tuổi là năm, liền xem như tên ăn mày cũng phải biến thành quý tộc a6. 53 thứ 44 trường, a cấp năng lực giả mấy ngày kế tiếp, Trương Hiểu Phong cũng là một người ở bên ngoài du đang ở, có Đỗ Lạm khắc cung cấp 1000 vạn nơi tay, Trương Hiểu Phong thời gian là trải qua thật dễ chịu, lúc ban ngày ngủ, hay là tại trong nhà khách một người lục lọi lên mạng, buổi tối chính là liều mạng tu luyện, bất quá tu luyện của mình tựa hồ đến rồi một cái cửa ải. Mỗi lần lúc tu luyện, đến rồi một cái nào đó thời khắc, trong cơ thể mình cái kia vốn là lặng lặng chạy huyết dịch, đều sẽ đột nhiên sôi trào lên, nhột Trương Hiểu Phong tràn đầy cảm giác thống khổ, hơn nữa sau lưng của mình cũng là từng trận nhói nhói cảm giác, nhột Trương Hiểu Phong căn bản không thể bảo trì tu luyện. Cái này cũng một mực nhường Trương Hiệu phong tương đối buồn rầu. Bất quá còn tốt chỉ cần lúc không có chuyện gì làm, lời nhàn chán tựu ra đi dạo, đi ở phồn hoa trên đường cái, hay là đến chiêu thái bánh gạ tổ phòng đi cùng cái kia Lý Chiêu Thái nói chuyện phiếm, nghe hắn giảng giải giảng giải chút giới tu luyện sự tình. Đáng nhắc tới nhưng là trước khi rời đi thời điểm, thư khói nhẹ thế mà cho mình đưa tới một bộ điện thoại di động, trước đoạn thời gian đốn lập các gọi điện thoại tới nói cái kia mực tính thanh niên đã bị hắn giải quyết. Giai dòng sinh mệnh, không sợ nhất chính là lãng phí, mà chương hiểu phòng, cứ như vậy khô khan sinh hoạt, tu luyện lại tu luyện, liều mạng tăng cường chính mình thực lực, chỉ có chính mình sức mạnh to lớn mới có thể ở cái thế giới này đại võ đại bên trên dừng chân, nếu không, mạnh được yếu thua, chính mình chỉ có bị người khác dẫm ở trên đỉnh đội phần. Mà giờ khắc này cục công an bên trong một gian trong văn phòng, cái kia hai cái long hồn tổ rèn thành viên, còn tại cùng nhau nghiên cứu lấy Trương Hiểu Phong hành tung, cái kia cũ nát nhà xưởng nhỏ lên tình huống bí thảm, bọn hắn cũng đã đã biết, thông qua phán đoán có thể nhìn ra lại là Trương hiệu Phong hạ thủ, cho nên gần nhất lục soát công kích vẫn còn tiếp tục. Không nghĩ tới hắn lại là một cái vằm ai, chỉ thấy cái kia ánh mắt trời đại nam hải khổ não nói, chúng ta sớm phải biết, chính là loại kia vụng về động tác ra hoa. Làm sao có thể đồng thời giết nhiều người như vậy, mà để bọn hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có chứ. Nói đến đây lại Nam Hải hơi dừng lại, nói tiếp, vốn hổ chính là phương thức công kích bình thường đều là cận thân dùng răng nanh cắn, chỉ có vạm bại mới quen thuộc tại dùng móng vớt. Đường Xuyên, chúng ta lục soát công tác có phải hay không đi nhầm phương hướng, đột nhiên cho tới nay cùng hắn hợp tác nữ hải kia mở miệng nói, hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, Hiện nhiên là vẻ mặt trầm tư nói, hai lần tử vong người đều là bọn hắn chủ động đi khiêu khích, nhìn không bọn hắn ra hỏa biết, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp sáu. Đúng a ba, nghe được cái này lời của cô gái Gọi đường xuyên dương quang nam hải nhãn tỉnh sáng lên, "Đạo, điều tra những thứ này, người chết thân phận, mới có thể từ ông chủ bọn họ nơi đó lấy được con này quỷ hút máu tin tức, có thể bọn hắn còn không biết bọn hắn đối thủ là một cái vạm vỡ đâu." Ân, nữ hài gật gật đầu, "Đạo, vậy chúng ta bây giờ liền kêu người đi điều tra." Rõ ràng rõ ràng như vậy manh mối chính mình cũng không để ý đến, hai người cũng là một mặt biểu tình áo náo. Giang Gia Ba, đột nhiên đúng vào lúc này, cửa văn phòng được mở ra, chỉ thấy một người tuổi chừng chừng 30 nam tử cao gầy đi đến, tiện tay móc ra một trương giấy chứng nhận lung lay nói, "Ta là trong tổ chức B cấp năng lực giả Lư Các ngươi hẳn là e cấp đường xuyên cùng e cấp nô diễm tuyết a. Nhìn xem không có lễ phép đi tới nam tử, vốn đang là một mặt tức giận hai người, nhìn thấy trên tay hắn giấy chứng nhận, khi nghe đến lời của hắn, hai người trên mặt nộ khí lập tức tiêu thất, gương mặt kinh sợ, gật đầu mang theo cung kính nói, "Đúng vậy, gặp qua trưởng quan." Tân "Cái này cao gầy nam tử gật gật đầu, "Đạo, ba ngày sau có một đại nhân vật muốn đến thành phố này, chủ tịch phái lão hành tiên sinh, cộng thêm cùng ta ở bên trong ba tên B cấp năng lực giả phụ trách công việc căn toàn, đến lúc đó các ngươi nhiều phối hợp một điểm, biết không? Vị đại nhân kia an toàn tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ, nếu không sẽ dẫn tới trên quốc tế tranh chấp, hiểu chưa? Nạo hành tiên sinh, nghe được cái này nam tử, hai người tâm trung đại kinh, tiếp lấy cung kính gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, minh mạch. Trường quan ba. Ân, vậy là tốt rồi, ta còn có chuyện khác, liền đi trước, gật gật đầu, nam tử đẩy ra cửa văn phòng liền đi ra ngoài. Hô, đợi đến nam tử kia tiêu thất, đường xuyên cùng Ngô Diễm Tuyết cũng là thở dài nhẹ nhõm, cái kia đè ở trong lòng áp lực nặng nghề cũng đã biến mất, đây chính là trên lệch về cảnh giới, V cấp năng lực giả cùng E cấp năng lực giả, ước lệch 3 cái cảnh giới 6. Rốt cuộc là đại nhân vật gì muốn tới? lại muốn xuất động ngạo hành tiên sinh đứng ra tới phụ trách công việc an toàn, đây chính là trong tổ chức bảy đại a cấp năng lực giả một trong a, hồi tưởng lại cương cương na cái b cấp năng lực giả Lưu Thiên mà nói, Nô Diễm Tuyết không dám tin nói. Tính toán, nghe được Ngô Diễm Tuyết mà nói, Đường Xuyên Lắc Đầu nói, chuyện này không phải chúng ta có thể biết đến, chúng ta chỉ cần thật tốt phối hợp tốt công tác là được rồi. Nói đến đây Đường Xuyên hơi lắc đầu, chính mình chẳng qua là trong tổ chức e cấp năng lực giả mà thôi, liền xem như cùng Cương Cương Na cái b cấp năng lực giả Lưu Thiên cũng có một tầng không thể vượt qua cái hào rộng, càng đừng luận cùng a cấp năng lực giả. Long hồn tổ địch Một phần của quốc gia một chi đặc biệt tổ chức, bên trong chiêu mộ được một nhóm kỳ năng dị sĩ, bao quát cổ võ giả, dị năng giả cùng thần bí tu chân giả, mà trong tổ chức thành viên năng lực từ cao vãng thấp theo thứ tự là S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp cùng E cấp 6 cái đẳng cấp, S cấp thành viên cũng chỉ có 3 cái, Long Hồn tổ diện tổ trưởng cùng hai vị phó tổ trưởng, tiếp theo chính là 7 đại A cấp năng lực giả. Tổ trưởng chấn thủ Bắc Kinh tổ chức đại bàn doanh, mà hai vị phó tổ trưởng hành tung, cũng không phải là bọn hắn những thứ này e cấp năng lực giả có khả năng biết. Chúng ta vẫn là mau sớm đem cái kia vạm mà tìm ra à, đừng đến lúc đó hỏng chuyện. Tất nhiên phía trên trường quan đều xuống, đường xuyên cùng ngô diễm tuyết hai người cũng là cảm thấy áp lực trên người tăng lên rất nhiều, đến lúc đó nếu như cái kia vàng hư chuyện mà nói, hai người mình nhưng có chạy không thoát trách được đâu. Lý đội trưởng 3, đường xuyên sửa sang lại tâm tình của mình phía sau, hướng về phòng làm việc đại môn lớn tiếng kêu lên. Đường tiến sinh, chuyện gì, theo đường xuyên rứt lời, bên ngoài thì có một cái nhân viên cảnh sát đi đến, sau khi chào mà hỏi. Mấy cái này kẻ bị giết thân phận, ngươi đi điều tra một chút, xem bọn hắn là người nơi nào đem những hang kia bên trên người bị giết Viên Ảnh chụp cầm lên đưa cho đối phương Đường Xuyên phân phó nói, "Mà khác mấy ngày nay đem chị An nắm chặt một điểm, ba ngày sau có một đại nhân vật muốn tới, đến lúc đó công việc an toàn chúng ta cũng muốn phối hợp một điểm." "Ân, đã biết, Đường tiên sinh, ta sẽ đem sự tình làm xong." Lý đội trưởng gật gật đầu phía sau, tiếp lấy những hình kia liền lui xuống. "54 thứ 45 trường, nào đi 3 ngày sau, sương bác sân bay." Bây giờ đã là một đống lớn cảnh sát xuất hiện ở đây duy trì lấy trật tự, đồng thời còn có một đống lớn các phóng viên đang ngợi, bởi vì hôm nay có một đại nhân vật sẽ tới ở đây, áo phủ tư tập đoàn đại công tử, đám cảnh sát là vì phụ trách an toàn tại trật tự công tác, mà các phóng viên, nhưng là vì tin tức, ngược lại đại gia đô là trông mong mà đối đãi Đương nhiên. Phụ trách công việc an toàn đương nhiên không có khả năng chỉ là chút trên mặt nổi cảnh sát, còn có một phê long hồn tổ dẹt cao thủ, đồng dạng là hoặc sáng hoặc tối xuất hiện ở đây cái sân bay, có thể nói hiện tại cái này sân bay là vững như thành động, một chút lòng mang ý đồ xấu kẻ phạm pháp, lên tới sát thủ chuyên nghiệp, xuống đến rượu thủ không không tiểu tặc, tất cả đều bị cảnh sát cùng long hồn tổ dẹt thành viên thỉnh đến rồi cục công an đi. Nước Mỹ áo phổ tư tập đoàn, thế giới trước 10 mạnh một trong, có thể nói là toàn cầu mạch máu kinh tế độc quyền giả một trong truyền thừa hơn 600 năm một cái siêu cấp đại tập đoàn, hơn 600 năm truyền thừa, kỳ tài giàu tích lũy đến loại trình độ nào đã không phải là đại gia có thể tưởng tượng. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nội tư liệu, kỳ thực người bình thường không biết nhưng là áo phổ tư tập đoàn, cũng là bị Tây Phương giáo đình em thầm nâng đỡ một cái tập đoàn, tập đoàn sau màn lão bản, nhưng là giáo đình, cái này cũng không phải đại gia có thể biết giải được, có thể biết những tin tức này, cũng là đứng ngạo nghệ tại giới tu luyện chót đỉnh kim tự tháp nhân vật. Ngay cuối cùng, chờ đợi sau một hồi lâu, trên không một hồi tiếng nổ máy bay vang dội liêu khởi tới, chỉ thấy phía chân trời xa xôi, một điểm đen đang chậm rãi phóng lấy 6 Sau một lát, một trận sang trọng máy bay hành khách rốt cục chậm rãi hạ xuống, đang chạy trên đường chạy băng băng một chút thời gian phía sau, vương vững vàng vàng dừng lại. Khách cửa mở ra, mấy người mặc trắng loán quần áo nam tử chậm rãi đi xuống, rất rõ ràng, mấy cái này là Bạo Tiêu, bất quá người mặc quần áo màu trắng Bạo Tiêu, thật đúng là hiếm thấy đâu. Nhưng mà, cái này nhưng lại không phải thông thường Bạo Tiêu, ít nhất tại Long Hồn tổ dẹp nhân trong mắt, bọn hắn không phải thông thường Bạo Tiêu, bởi vì khi bọn hắn vừa xuất hiện thời điểm, Đại Gia Đô có thể cảm giác được bọn hắn thân thượng nhất cổ sức mạnh mênh lực lượng kia tràn đầy khí tức thánh khiết. Man di Nhìn thấy mấy cái này xuất hiện bảo tiêu, Long Hồn tổ diện bên trong một cái nhìn sang tuổi chừng chừng 20 người trẻ tuổi nhưng là khinh thường sẹp lép mà nói, chỉ thấy người này trên mặt thanh tú, nhìn sang giống như là hẳn là tại trong đại học ra ra vào vào học sinh đồng dạng, bất quá hắn trong ánh mắt, nhưng là tràn đầy chỉ có tại trên người lao giả mới có thể thấy được tăng thương, thế nhưng là lại không cho người ta tuổi già sức yếu cảm giác, ngược lại giống như là khám phá hồng trần chí dạ đồng dạng. Ngay sau đó, trong máy bay lại đi ra một thanh niên, nhìn sang 25-26 tuổi, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt thượng nhất phó kiêu căng biểu lộ, phảng phất hắn chính là vương tử đồng dạng mà những người khác cũng chỉ là người hầu đồng dạng, người mặc một thân Âu phục màu đen, xem xét chính là thiết kế đại sư tự tay tác phẩm, căn bản là trên thị trường không mua được đồ vật, người này chính là Áo phổ Tư tập đoàn đại công tử, Tọ Dĩ Náo Phổ Tư. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, người trẻ tuổi nhất chân hướng về người tuổi trẻ kia đi tới, sau lưng, đi theo 3 tên bao quát Lưu Thiên ở bên trong B cấp năng lực giả cùng ngoài ra vài tên C cấp năng lực giả, thanh thế long trọng nên đón tiếp lấy. Tọ Dĩ công tử, hoang nên đi tới Trung Hoa Trung Quốc, đi tới Tọ Dĩ trước mặt, dùng tiếng Trung cùng người trẻ tuổi này chào hỏi nói, ta là Ngạ Hành, phụ trách lần này ngươi ở đây Việt Nam an toàn. Nạo Hành tiên sinh, vốn là trên mặt còn mang theo kiêu căng thần sắc tỏ rịn không khỏi cả kinh, trên mặt kiêu căng nhanh chóng biến mất, tiếp lấy chủ động đưa tay ra, đồng dạng là dùng tiếng trung trả lời nói, Nạo Hành tiên sinh đại danh ta tại nước Pháp thời điểm liền đối với tiên sinh đại danh như sấm bên hai, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhận được tiên sinh bảo hộ, thực sự là tam sinh hữu hành a 6 Mà nghe được Nạo Hành giới thiệu, những cái kia người mặc đồ trắng bọn bảo tiêu cũng là kinh ngạc nhìn Nạo Hành một mắt, ánh mắt bên trong không che giấu được tôn kính. Tại tu luyện giới, cường giả vi tôn, a cấp năng lực giả Nạo Hành, thế nhưng là long hồn tổ dạng thập đại một trong những cự đầu a, thực lực của hắn Tại toàn bộ giới tu luyện cũng là hưởng phụ nổi danh. Nhìn thấy đối phương vươn ra tay, Nạo Hành đồng dạng là đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm một chút phía sau liền thu trở về, thản như nói, "To Dĩn công tử tiếng Trung không tệ à nghĩ đến là xài qua khế đạo tâm tư a." Phương Đông cổ xưa quốc gia, các ngôn ngôn ngữ thật sự là quá yêu mỹ, cho nên ta đối với tiếng Trung luôn luôn là rất có hứng thú, nghe được Nạo Hành khích lệ, To Dĩn trên mặt mang theo đắc ý nói, "Có thể có được Nạo Hành bảo hộ, cái này thật sự là nhường hắn thụ sủng nhược kinh, tương đối thân phận của đối phương thật sự là không có khả năng dạng này tới bảo vệ mình." mặc dù mình thân phận không thấp, nhưng mà muốn có được lòng hồn tổệ dạng thập đại một trong những cự đầu bảo hộ, vẫn là để tỏ gìn phản phất thân trong động, lòng hư Vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Tất nhiên an toàn đạt tới mà nói, như vậy thì đi tới giường khách sạn a, đứng ở nơi này cũng không phải một chuyện, Nạo Hành gật gật đầu, tiếp lấy quay người rời đi, sắc mặt căn bản không có một bảo vệ nhân viên nên có thái độ, bất quá tỏ gìn là không thể nào xo so đo, Nạo Hành thân phận, nguyện ý hạ mình tới bảo vệ chính mình, đã là chính mình chuyện không dám tưởng tượng. Đúng, Nạo Hành tiến sinh, cấp bách đi mấy bước, đuổi kịp Nạo Hành bước chân. Tọ Dịn trên mặt tiêu căng sớm đã không nhìn thấy một chút dấu vết, thay thế chi thì còn lại là một tia cung kính, "Đạo, có thể có được tiên sinh bảo hộ, cái này khiến ta thụ sủng như được kinh, nhưng mà, ta cũng biết nếu như không phải có cái gì nguyên nhân đặc biệt mà nói, ta là không có khả năng có đãi ngộ như vậy, cho nên, xin hỏi tiên sinh ta có tư cách biết nguyên nhân sao?" À, nghe được Tọ gìn mà nói, lão hành mang theo kinh ngạc quay mặt lại mắt nhìn Tọ Dịn nói, "Chẳng thể trách ngươi tuổi quá trẻ liền có thể bị định vì các ngươi áo phổ tư tập đoàn người thừa kế đâu, xem ra không chỉ là bởi vì ngươi là trưởng tử nguyên nhân a." Tiên sinh quá khen rồi. Nghiên thiếu qua Trung Hoa Trung Quốc văn hóa tỏ gìn đương nhiên biết lúc này khiêm tốn một điểm mới là lựa chọn tốt nhất bất quá sắc mặt vẫn có một tia không che giấu được đắc ý bất quá hắn cũng coi như là có ý tư cách có thể phát giác được trong này khác thường có lẽ không thể nhìn ra cái gì nhưng mà khi lấy được ngạo hành bảo vệ thời điểm chính là mỗi người đều biết bị cái này đĩa bánh lệ đến chóng mặt thời điểm hắn xác thực còn có thể bảo trì cái này một phần thanh tỉnh từ đó phân tích ra vấn đề này thì không khỏi không để cho người ta thay đổi cách nhìn cũng không trách được ngạo hành sẽ có dạng như khen ngợi thì thứ cái này cũng không cái gì không thể nói tất nhiên tỏ gìn hỏi được rồi ngạo hành cũng không giấu diếm Đạo, bởi vì căn cứ tình báo đến xem, Trung Quốc chúng ta giới tu luyện bảng truy nã bên trên xếp hạng thứ 13 vị ma đầu liền tại đây tòa thành thị, cho nên mới phái ta và ba tên B cấp năng lực giả tới bảo vệ các hạ an toàn, nếu không, chỉ cần một vị bê cấp năng lực giả liền là đủ 6. 55 thứ 46 chương, nữ nhân này ta muốn bên trên gần nhất lời nói, ngươi vẫn là thu liễm một chút hành tung của mình, có thể ít đi ra ngoài mà nói liền tận lực ít đi ra ngoài, lúc buổi tối, ngồi ở chiêu thái bánh gạ tổ phòng cùng Lý Chiêu Thái lúc tán gấu, hắn một bên làm trên tay bánh gà tổ, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. "Ân, nghe được lời của hắn" Chư Hiểu Phong nghi hoặc nhìn hắn, "Đạo, gần nhất phát sinh đại sự gì sao?" "Vẫn là 6." "Gần nhất chúng ta trong thành này có thể nói là tàng long oa hổ." Lý Chiêu Thái vẫn là cũng không ngẩng đầu lên nói, "Nếu như bị một số nhân vật phát hiện, đánh hàng ma vệ đạo cơ hiệu muốn giết người mà nói, người căn bản cũng không có một tia có thể sức phản kháng, hơn nữa 6." "Thêm gì nữa?" Nhìn xem Lý Chiêu Thái cái kia vốn là nước chảy mây trôi làm bánh ngọt động tác hơi dừng lại, Chư Hiểu Phong không khỏi mang theo ngưng trọng vấn đạo, "Lý Chiêu Thái là ai?" "Hắn nhưng là trong truyền thuyết tu chân giả, mà lại là kim đan kỳ cao thủ." Người tu chân đẳng cấp từ thấp hướng về cao theo thứ tự là khai quang linh hư kim đan nguyên anh phân tâm độ kiếp đại thành, mà dựa theo hắn lại nói, phân thần kỳ trở lên nhân vật cũng sẽ không để ý giữa trần thế sự tình, bọn họ đều là tuyển một chỗ động tiên phúc địa xuất thế tiềm tu, chuẩn bị tu luyện độ kiếp rồi, cho nên nói có thể tại trong trần thế đi lại tu chân giả, mạnh nhất cũng chỉ có nguyên anh kỳ cao thủ thôi, mà hắn kim đan kỳ tu vi, chính là trong trần thế chuẩn cao thủ tuyển. Thế 6. Hơn nữa lần này, có một nguyên anh kỳ cao thủ đi tới nơi này toàn thành thị, Lý Chiêu Thái trên mặt cũng là ngưng trọng nói, nếu như ngươi thôi bọn hắn gặp gỡ, đừng nói là ngươi liền xem như người nam tức kia cấp bằng hữu lại thêm ta đều không thể nào là đối thủ của hắn. Cái gì? Nguyên Anh Kỳ, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiểu Phong la hoàng lên, nếu như mình trạng thái bây giờ mà nói, cũng là cùng tu chân giả bên trong khai quang kỳ thái điệu không sai biệt lắm, cùng Nguyên Anh Kỳ cao thủ trên lệch rước chừng ba cái cảnh giới a, một cảnh giới trên lệch, chính là trời và đất khác biệt, huống chi là ba cái cảnh giới. Không nghe thấy Lý Chiêu Thái nói sao? Chính mình, đố lạm khắc lại thêm hắn ba người lên một lượt, cũng không khả năng là Nguyên Anh Kỳ cao thủ đối thủ. Ai, các loại Đột nhiên Trương Hiểu Phong phản ứng tới kinh ngạc nhìn Lý Triều Thái nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết đố lạm khắp tồn tại?" Haha, ha, Lý Triều Thái nhàn nhạt nở đủ cười, "Đạo, tại ta phụ cận phía khu vực này, xuất hiện một cái vạm vỡ ta làm sao có thể không phát hiện được đâu. Mười mấy năm trước hắn xuất hiện ở đây thời điểm ta liền phát hiện sự tồn tại của hắn, chỉ bất quá nhìn thấy hắn cùng ngươi một dạng, thế mà cũng không có hút qua người bình thường tiên huyết, ta mới lười nhắc ra tay thôi." Xáu. Thực sự là kỳ quái, một cái vạm vỡ không cắn người còn có thể lý giải, nhưng mà hai cái vạm vỡ cũng là không người, thật đúng là không thể tưởng tượng đâu." Ha ha, được Lý Triều Thái mà nói, Chương Hiểu Phong mang theo lúng túng nợ nụ cười, một cảnh giới khác biệt, thật đúng là trời và đất khác biệt đâu, tưởng tượng, đủ để cùng tu chân giả bên trong linh hư kỳ cường giả sánh ngang đối là khác, cũng bất quá là chỉ so với Lý Chiêu Thái chênh lệnh một cái cấp bậc thôi, lại bị hắn cương quyết giám thị mười mấy năm đều không phát ra được. Những ngày tiếp theo, Trương Hiểu Phong trực tiếp là lại lén lén đi tới bệnh viện, trộn một nhóm huyết hầu, liền đem đến chính mình tạm thời trong phòng thuê, trộn máu thời điểm Trương Hiểu Phong kỳ thật vẫn là gắng gượng qua ý không đi, bất quá cũng chỉ có thể trong lòng bản thân thôi miễn thức thầm nghĩ, bệnh viện là trị bệnh cứu người chỗ, mà chính mình không có máu sẽ chết, coi như là cứu ta tốt xấu. Ba ngày không ra khỏi cửa, cũng chỉ là ngủ hay là ở trên internet nhìn một chút phim truyền hình cái gì rết thời gian, buổi tối chính là liều mạng tu luyện, Trương Hiệu Phong đã hoàn toàn trở thành một trạch nam sáu. Mà lúc này Long Hồn tổ diện chính là cái kia Đường Xuyên cùng Nô Diễm Tuyết cũng đã từ những người chết kia lao bạn trên tay nhận được Liêu Trương Hiệu Phong tài liệu, nhưng khi bọn hắn giết đến bệnh viện bắt người thời điểm, Trương Hiệu Phong cũng đã người đi nhà trống, mà thư khói nhẹ bọn người còn tưởng rằng những người này là cúc thứ lang tìm đến đây này, cho nên cũng liền liều mạng chế dấu. Tìm không thấy người Đường Xuyên cùng Nô Diễm Tuyết, đành phải tìm được bệnh viện y tá, miêu tả một trường Trương Hiểu Phong bước họa đi ra sung công cho phía dưới đám cảnh sát, để bọn hắn nhiều một chút chú ý mà lúc này đi ở trên đường cái Cúc Thứ Lang cũng là rất buồn bực, đã điều tra cái kia trên yến hội để cho mình khó chịu người lâu như vậy, lại chỉ có thể tra được hắn đoạn thời gian trước bắt đầu xuất hiện ở bệnh viện, bởi vì đã cứu thư khói nhẹ tên, mà là một cái kho máu nhân viên. Quản lý, mà ở cái kia trước đây tất cả tin tức cũng là tra không được, liền xem như hắn bây giờ đi hướng mình cũng tra không được, cái này khiến Cúc Thứ Lang trong lòng buồn bực đồng thời cũng là đề cao cảnh giác, có thể làm cho chính mình không tra được, như vậy thân phận của hắn nhất định không tầm thường, cũng may mắn lúc đó chính mình cũng có tùy tiện liền hướng hắn động thủ 6. Cúc Thứ Lang tiên sinh, đi tới nơi này tòa thành thị đã lâu như vậy, biết nơi nào chơi vui hơn sao? Đột nhiên một giọng nam tại Cúc Thứ Lang vang lên bên tai, đem hắn từ trong tư tưởng tỉnh lại tới. "À, Tạ Dĩn công tử, bị đánh thức Cúc Thứ Lang thầm mắng chính mình một tiếng, thế mà vào lúc này mất thần, tiếp lấy mang theo lệnh hot hướng về bên cạnh tóc vàng mắt xanh thanh niên nói, "Địa phương thú vị à. Người đây thế nhưng là vẫn nối người, ở nơi này thành thị sinh sống nhiều năm như vậy, có thể nói nơi nào có hang chuột ta đều có thể tìm ra đâu năm." Cái này bên cạnh tóc vàng mắt xanh nam tử chính là đoạn thời gian trước mới đến áo phụ tư tập đoàn người thừa kế, Tạ Dĩn áo phụ tư. Phải không? Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Tọ Dĩn mắt hơi sáng lên, tiếp lấy cười nói, vậy có hay không địa phương thú vị cái gì, mị nữ lại tương đối nhiều đâu. À, nghe được tỏ Dĩn mà nói, Cúc Thứ Lang kéo dài thanh âm nở nụ cười, một bộ người trong đồng đạo biểu lộ nói, cái này ta biết, quán ba địa phương như vậy như thế nào đây. Tỏ Dĩn công tử để ý không? Quán ba, nghe được Cúc Thứ Lang đề nghị, vốn đang hơi có hứng thú tỏ Dĩn, lập tức trở nên khinh thường liêu khởi tới, "Đạo, quán ba, đừng nói cho ta mô phòng vẫn luôn là tại loại kia chỗ chơi đó a. Loại địa phương kia có thể có cái gì sạch sẽ mỹ nữ a?" Dĩ nhiên không phải, Cúc Thứ Lang khẽ cười một tiếng nói, ra chỉ là một cái đề nghị mà tôi đi, nói đến đây, hơi dừng lại, "Đạo, ta biết buổi tối hôm nay sẽ có một cái vũ hội, không biết Tọ Dĩn Tiên Sinh có hứng thú hay không đâu." "Vũ hội à?" Nghe được cụ Thứ lang mà nói, Tọ Dĩn rốt cục có chút hứng thú nói, "Như thế nào? Mỹ nữ nhiều hay không a?" "Đó là nhất định, cụ tứ lang trong lòng đã có dự tính nói, đây là chúng ta trường học các bạn học tổ chức một hồi học lớp, trường học của chúng ta thế nhưng là nổi danh mỹ nữ nhiều à? "Vậy thì tốt quá," Tọ Dĩn cao hứng nói, "Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua a." Nói, hai người ngồi trên đằng sau đi theo đám bọn hắn ô tô. Lái xe hướng về Vũ hội địa điểm chạy đi 6. 56 thứ 47 chương, nữ nhân này ta muốn phía dưới đi tới Vũ hội địa điểm, lúc này tham gia Vũ hội thành viên đã bắt đầu lần lượt đã tới. Cúc Thứ Lang, không nghĩ tới người cũng tới rồi à, đến gần Vũ hội hiện trường thời điểm, cửa ra vào hai cái tiếp đãi đồng học nhìn thấy Cúc Thứ Lang thời điểm con mắt che sáng lên, tiếp lấy hai người nịnh hót nói: "Ân, như thế nào? Ta liền không thể tới." Nghe được lời của hai người, Cúc Thứ Lang nhưng là hỏi lại nói, đồng thời trong lòng thầm đũ, có quỷ mới muốn tới đâu, nếu như không phải tiếp bên người vị đại gia này tới liệp giễu mà nói, Cái này cái gọi là hợp lớp ta mới không xem trọng mắt đâu sáu. Dĩ nhiên không phải, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, hai người vội vàng lắc đầu, một mặt hết sức sợ sệt nói, nhân ra Cúc Hoa tài đoàn sức mạnh đó cũng không phải là đắp lên, nếu như nhân ra một cái khó chịu lời nói, có thể đã biết cả một đời cũng không thể xoay người. Ân, nhìn thấy hai người hết sức sợ sệt biểu lộ, Cúc Thứ Lang cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu liền mang theo tỏ Dịn đi vào bên trong đi. Ân, đi tới tỏ Dịn, nhìn xem bên trong giải giác mấy người, tùy ý tìm một tổ sofa ngồi xuống, lười biếng hướng về cái kia mềm mại chỗ tựa lưng thượng nhất dựa vào, chậm nói, Xem ra dường như là chúng ta tới sớm, còn không có mấy người người đi sáu. Vậy chúng ta chờ lâu chờ chính là, nhìn một chút đồng hồ tay của mình, Cúc Thứ Lang chậm rãi nói, cũng không có bao nhiêu thời gian, vẫn là chừng nửa canh giờ thời điểm mới mở chẳng đâu, nửa giờ rất nhanh liền đi qua rồi sáu. Ân, thuận tay cầm lên trên bàn uống trà một chén rượu, to dần gật gật đầu khẽ nhấp một miếng, chậm rãi đánh giá Vũ Hội Thượng những thứ này đi tới đi lui nữ sinh, gật gật đầu, rõ ràng rất hài lòng nói, ngươi thật đúng là không, có khoác lớp đầu, cái này Vũ Hội Thượng nữ vẫn thật không ít đâu 6. Đó là tự nhiên, Thứ Lang mang theo tự đắc gật gật đầu, đạo Trước kia trường học của chúng ta thế nhưng là danh sư toàn tỉnh mỹ nữ trại tập trung đâu, đã từng ta ở trường học cũng coi như là một người phong lưu nhân sĩ đâu sáu, nói đến đây Cúc Thứ Lang tiếp lấy giống như là nghĩ tới điều gì tội hổ nhưng lại hơi thở dài. Haha, ha, nhìn xem Cúc Thứ Lang dáng vẻ đó, to gìn chỉ là cười liêu tiếu, lại không có hỏi, vẫn là tự mình đánh giá vũ hội thượng mỹ nữ, hai người chỉ như vậy một cái suy nghĩ chính mình sự tình lại bằng hoàng, một cái khác nhưng là thưởng thức vũ hội thượng mỹ nữ. Ơn, đột nhiên. Vốn là quét mắt vũ hội thượng quanh đi quần lại mỹ nữ tỏ rình, ánh mắt kia bông nhiên sáng lên, giống như là một cái báo săn tìm tòi hồi lâu sau cuối cùng gặp được con mồi của mình đồng dạng, mang theo kích động vô cấp thứ lang, đem nàng từ trong trầm tư đánh thức, chỉ vào cửa chính nói, "Uy, mau nhìn, nơi đó có một người đi vào, ngươi có biết hay không tư liệu của nàng?" Ta nhìn chúng sáu, chỉ thấy mỗi miệng đi tới một cái tịnh lệ nữ hải, một thân áo sơ mi trắng, một đầu mái bạch quần jean, một đôi tiểu xảo khả ái giày du lịch, mặc dù là rất thông thường ăn mặc, cũng không có mang cái gì quý giá đồ trang sức, nhưng mà phối hợp nàng ấy một đầu mái tóc đen nhánh lại làm cho nàng lộ ra đặc biệt tốt nhìn, cả người tràn đầy dương quang khỏe mạnh khí tức, làm cho người hai mắt tỏa sáng, ánh mắt đều không tự chủ được tại trên người nàng sẽ thêm dừng lại một hồi. À, nghe được tỏ gìn mà nói, bị hắn đánh thức cốc thứ Lang hướng về tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, tiếp lấy thở nhẹ một tiếng, Lý Hình Ba. Không sai, cái này đi tới mỹ nữ, chính là Lý Hình, cái kia mang theo trước đây trương hiệu phòng đưa cho Lý Nhược Hân chính là cái kia nhẫn cầu hồn, đồng thời cũng là Lý Nhược Hân ngoại tôn nữ Lý Hình. À, nghe được cốc thứ Lang mà nói, Trọ Dìn xoay đầu lại, sắc mặt không che giấu được hưng phấn, đạo: "Ngươi quả nhiên quen biết sao?" Vậy đi cho ta giới thiệu một chút. Cái kia, nhìn mình Tâm Nghi nữ tử bị tỏ giẫn coi trọng, Cúc Thứ Lang không khỏi lộ ra biểu tình khổ sở. Như thế, nhìn thấy Cúc Thứ Lang biểu lộ, tội giẫn sắc mặt từ từ trở nên khó coi liêu khơi tới, "Đạo, có vấn đề gì không? Ta hiếm thấy gặp thượng nhất cái có thể thấy vừa mắt nữ sinh, ngươi nên sẽ không quét ta hương thịt a." Nghe được tỏ giẫn mà nói, nhìn xem hắn trở nên khó coi biểu lộ, Cúc Thứ Lang tâm trung nhất kinh, đối phương thế nhưng là áo phổ tư tập đoàn người thừa kế chính mình thế nhưng là tốt đã lâu cố gắng mới cùng đối phương cùng một tuyến, miễn cưỡng duy quan hệ như vậy đó a, nếu như cứ như vậy đắc tội hắn, Về sau liền xem như mình ba ngụm tổ cũng không bảo vệ được chính mình a cái kia, không phải ý tứ kia rồi, Cúc Thứ Lang nghĩ tới cái cớ, thần sắc mang theo lúng túng, cười liếu tiếu, "Đạo, ta trước đó thời điểm ở trường học lấy phong lưu chữ danh, cho nên, muốn lừa gạt một chút những cái kia sủng bái kim tiền nữ sinh vẫn được, lý hình nữ sinh như vậy, kỳ thực đánh trong đáy lòng chán ghét ta đây loại người, cho nên trong lòng nàng hình tượng của ta chẳng ra sao cả, nếu như là từ ta cho các người giới thiệu lời nói, tin tưởng tỏ rỉn công tử ngươi ở đây trong nội tâm nàng ấn tượng đầu tiên đi xấu." Nói đến đây Cúp Thứ Lang không hề tiếp tục nói, bất quá hắn ý tỏ rỉn đã hiểu. A, nghe được Cúc Thứ Lang giảng giải, Tạ Dĩn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, không tệ, Cúc Thứ Lang cũng nói được dị lý, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn ở trường học nhất định là một con quỷ phong lưu, loại người này có lẽ rất dễ dàng lừa gạt đến những cái kia mù quang hám tiền nữ sinh, nhưng mà một chút chân chính có bản thân tố dưỡng nữ sinh chính xác ghét nhất nam sinh như vậy, nếu quả thật nhượng Cúc Thứ Lang hắn cho chính mình đi giới thiệu lời nói, thật đúng là sẽ có hiệu quả trái. Ngược đâu, tương đối vật học theo loài, nhân duy phần phân đi, tin tưởng mình tại đối phương trong lòng ấn tượng đầu tiên cũng sẽ không rất khá. Xem ra người là rượng vào không hơn, hiểu rõ ra tỏ Dĩn, trên mặt cái kia khó coi biểu lộ cũng đã biến mất, thay thế chi thì còn lại là một trận kiên quyết, một ngụm đem chăn rượu rót vào trong miệng, nâng cốc ly hướng về trước mặt bản trà thượng nhất phóng, Tọ Dĩn trên mặt nọn nhạo lên một tia thân sĩ đủ cười, sửa sang lại trên người mình quần áo, chậm dài đứng dậy, lấy một loại chỉ có bên cạnh Cúc Thứ Lang có thể nghe được âm thanh thấp giọng nói, thực sự là một cái hoạt bát người đâu, tin, tưởng ta phòng tiêu bản lại sẽ có một kiện tác phẩm hoàn mỹ, nữ nhân này ta giọng trong lời nói, đầy một hồi ai cũng không thể ngăn trở kiên quyết. Má nghe được Tọ Dĩn mà nói, lập tức liền ngây người, Hắn nói cái gì? Tiêu bản. Chẳng lẽ hắn cái gọi là ưa thích mỹ nữ, bất quá là ưa thích đưa các nàng làm thành tiêu bạn cất dấu sao? Nghĩ tới đây Cúc Thứ Lang một trận tức hận. Nhìn xem trên mặt nội lên một tia thân sĩ mỉm cười tỏ dịn hướng về Lý Hinh đi đến, Cúc Thứ Lang tâm trung nhất trận dãy rủa, mình làm thế nào? Phá hư tỏ dịn kế hoạch sao? Thế nhưng là, vì một nữ nhân, đắc tội áo phổ tư tập đoàn người thừa kế, cái này đáng ra không? Không đáng ba. Cho tới nay tổ chức lợi ích trên hết lý trí nói cho Cúc Thứ Lang, cái này không đáng giá ba. Nhưng làm mình cứ như vậy nhìn xem Lý Hinh nàng kéo vào ma trường sau. Liền chớp mắt nhìn nàng bị kéo vào hố lửa sao? Cúc Thứ Lang tự hỏi, mình làm không đến ba. Tương đối đó là chính mình tâm nghi nữ từ ba. Lý trí cùng cảm tính, tại Cúc Thứ Lang trong đầu tiên nhân giao chiến, từng đợt nhỏ nhẹ răng rắc tiếng vang lên, chỉ thấy Cúc Thứ Lang trong tay ly rượu, từng đạo vết dạn tại ly pha lê bên trên lan tràn rất nhanh, một đôi tay cũng hơi run rẩy liếu khởi tới, có thể tưởng tượng bây giờ Cúc Thứ Lang trong lòng lạnh như thế nào không bình tĩnh 6 57 thứ 48 trương bắt cóc mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, mặc dù cảnh đẹp vô hạn, thế nhưng Chương Hiểu lại không có thưởng thức phúc khí, màn cửa kéo đến gắt dao liền sợ có ý dương quang từ màn cửa giữa trong khe hở trôi vào, nếu không bị ánh mặt trời chiếu đến chính mình, không thể so với nung đỏ que hàn bỏng đến rồi tới thoải mái. Đinh linh linh, hiện tại Trương Hiệu Phong nhàn nhã nửa nằm ở cạnh trong ghế, nhìn xem trong máy vi tính đang chuyển ta cùng cương thi có cái ước hẹn thời điểm, đột nhiên bị tùy ý bỏ vào trên bàn để máy vi tính điện thoại di động rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội, tiêu to liếu khởi tới 6. Ân, bị chuông điện thoại di động đánh thức Trương Hiệu Phong, rốt cuộc đem lực chú ý từ trong máy vi tính trong phim rời đi ra, an, cái nút tạm ngừng phía sau, đưa tay cầm lên điện thoại xem xét, quen thuộc số, thưa khói nhẹ. Uy Trư Khói nhẹ ấn nút tiếp nghe phía sau, Trương Hiểu Phong nghi ngờ cầm điện thoại di động lên mà hỏi, "Có chuyện gì không?" "Trương Hiểu Phong, trong điện thoại quen thuộc nữ sinh vang dội Liêu khởi tới, mang theo mệt mỏi thanh âm bên trong không che giấu được một tia lo nghĩ, "Đạo, dạo này thế nào đâu? Hiện tại đang ở đâu vậy?" "À, tính toán, hay là chớ nói cho ta biết, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi bây giờ địa điểm, Cúc Hoa tài đoàn nhân không có tìm ngươi phiền phức à?" Trong lòng hơi ấm áp, Trương Hiểu Phong nhếch miệng lên một cái đường cong, chần chờ một chút, "Đạo, Cúc Hoa tài nhân không có tìm phiền phức của ta đâu xấu. Nói đến đây Trương Hiểu hơi dừng lại, nói tiếp, "Đúng." Thanh âm của ngươi không đúng đây, thế nào? Gần nhất bệnh viện chuyện bẻ bụ̣n nhiều việc, không có nghỉ ngơi tốt sao? Nghe thấy ngươi âm thanh liền biết ngươi bây giờ nhất định rất mệt mỏi đâu. Cái kia, ha ha, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thư khói nhẹ bên kia trầm mặt một hồi phía sau, mới vang lên thư khói nhẹ nàng mang theo luôn cuống mà nói, đúng à, chính là bệnh viện đâu, gần nhất bẻ bụ̣n nhiều việc đâu sáu." Ân, nghe được thư khói nhẹ trong lời nói khắt thượng, Trương Hiểu Phong nhẹ cảm cảm thấy nàng nhất định ẩn đi cái gì, nếu như chỉ là đơn thuần bệnh viện rất bận rộn lời nói, nàng sẽ không lạ như vậy mang theo hốt hoảng. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Trương Hiểu Phong cảm giác nhẹ cảm đến rồi cái gì mở miệng hỏi. Không có. Không có 5 Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thanh âm trong điện thoại càng thêm hoảng loạn rồi, tiếp lấy bên trong vang lên một câu, "Ta liền là muốn nhìn ngươi một chút bây giờ trải qua như thế nào, có nguy hiểm hay không mà thôi." "Tốt, không nói, ta vội vàng đi, gặp lại." Tiếp lấy, bên kia liền cúp điện thoại 6 "Điệu 4, Điều 6, điệu 6." Nghe trong điện thoại truyền tới mấy âm, Trương Hiểu Phong ngồi ở trên ghế trầm ngâm một hồi phía sau, ngón tay trên điện thoại di động nhấn, nhanh chóng điều ra một cái quen thuộc dãy số gọi tới. "Uy, Trương Hiểu Phong." Rất nhanh điện thoại tiếp thông, bên trong vang lên một cái giọng có từ tính giọng nam, chỉ là âm thanh liền có thể để người ta biết, thanh âm chủ nhân nhất định là một cái phong độ nhanh nhẹn thân sĩ, "Thế nào? Có chuyện gì không? Ngươi bây giờ tại bệnh viện a?" Đỗ Lạp Khắc, Trương Hiểu Phong mang theo vội vàng hướng về phía điện thoại hỏi, "Ân, tại a, thế nào?" Nghe được Trương Hiểu Phong cái kia vội vàng lời nói, Đỗ Lạp Khắc trong giọng nói rõ ràng tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Trương Hiểu Phong vội vào nói, "Bệnh viện bên kia, ngươi giúp ta xem có phải hay không chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy giống như thư khói nhẹ tựa hồ có chuyện gì giấu giếm ta cũng như thế, ngươi giúp ta điều tra thêm a." Phải không? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đố Lạp Khắc bên kia rất nhanh liền chuyển đến trả lời, "Vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta bây giờ liền đi cho ngươi xem một chút sáu." Tiếp lấy điện thoại lại là bị nhanh chóng giật máy. Đốc. Đốc 5. Đốc 4. Ngồi ở trên ghế máy vi tính Trương Hiểu Phong, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, ngón tay lại tại trên bàn để máy vi tính sao độc lấy, cái kia tạp nhạp tần suất chiếu rọi ra Liêu Trương Hiểu Phong tâm tình vào giờ khắc này. Đinh linh linh, mấy chục phút về sau, Trương Hiểu Phong điện thoại di động vang dội khởi tới, Trương Hiểu Phong nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, "Uy, Đỗ Lạp Khắc, trả được chưa?" "Chuyện gì?" Sự tình ngược lại không lớn, Đỗ Lạm Khắc bên kia thanh âm bên trong rõ ràng mang theo một tia không thèm để ý nói, thư khói nhẹ bọn hắn đều không có chuyện, chẳng qua là nàng một cái bạn rất thân mất tích mà thôi, cho nên gần nhất nàng cũng đang bận bịu phối hợp cảnh sát đi tìm nàng ấy người bằng hữu tung tích đâu. À, là như thế này à, nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong tâm tình không khỏi bông lòng, thầm trách chính mình quá nhạy cảm, đạo, nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi à, cái kia không sao xấu, nói Trương Hiểu Phong liền tắt điện thoại. Các loại 3, đột nhiên, chuẩn bị tắt điện thoại Trương Hiểu Phong trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, tính phản xạ mà hỏi. Cái tia thư khói nhẹ bằng hữu tên gọi là gì? Thế nào, nghe được Trương Hiểu Phong giọng của đột nhiên lại trở nên vội vàng liêu khởi tới, hơn nữa so vừa mới càng thêm dáng vẻ lo lắng, Đỗ Lạm Khắc không khỏi nghi ngờ hỏi, bất quá vẫn là không có hỏi nhiều, chỉ là trả lời nói, ta nhớ được gọi là Lý Hinh A6. Nghe được Đỗ Lạm Khắc trả lời, Trương Hiểu Phong thân thể không khỏi cứng đờ, Lý Hinh sao? Chính là hiệu quân hòa nhược hơn ngoại tôn nữ sao? Nghĩ đến trước đây cái kia chính mình yêu sâu đậm nữ nhân và cái kia chính mình sinh tử chi giao huynh đệ. Trương Hiểu Phong trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Thế nào, rất lâu không có nghe được Trương Hiểu Phong trả lời. Trong điện thoại Đỗ Lạp Khắc không khỏi nghi ngờ hỏi: "Uy, Trương Hiểu Phong, ngươi không sao chứ?" Đỗ Lạp Khắc ba, Trương Hiểu Phong giọng của băng lãnh, mặc dù chịu nổi bình tĩnh, nhưng mà Đỗ Lạp Khắc lại có thể nghe ra đây bất quá là cưỡng chế đẻ nén xuống biểu hiện ra bình tĩnh mà thôi. "Ngươi giúp ta tra một chút lý hình tung tích, điều tra thêm nàng rốt cuộc là bị ai bắt cóc, nhân tình này, ta cả một đời ta sẽ không quên." Trong lời nói trước nay chưa có ngữ trọng, Trương Hiểu Phong tin tưởng chuyện này Đỗ Lạp Khắc nhất định sẽ tận tâm tận Vì cái gì hắn sẽ nhiệt tình như vậy cho mình rạng rãi vạm bại bên trong thức? Vì cái gì hắn cho tới nay đều như vậy trợ giúp chính mình? Chẳng chẳng lẽ là người của mình cách mị lực sao? Lại hoặc là thật chỉ là hắn đơn thuần muốn tìm một nói chuyện phiếm giải buồn đối tượng, đây không có khả năng, nắm giữ vô tận sinh mạng vẩm ái, đầu tiên phải học được đúng là đối mặt sự sống vô tận mang tới cô độc. Nói trắng ra là, hắn sở dĩ như vậy giúp mình chỉ ở tại một điểm, ở chỗ giá trị của mình, mặc dù mình lực lượng bây giờ không mạnh, nhưng mà thuần chủng huyết tộc cái thân phận này cũng không phải một cái đơn giản thân phận, huống chi mình vẫn là thập tam thị tộc một trong bố lô hách tộc thân vương hậu duệ. Nếu như có thể cùng một vị thân vương cấp cường giả kéo lên quan hệ, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm chỗ tốt rồi sao? Là thế này phải không? Tốt lắm, ta bây giờ liền đi giúp ngươi cha ba." Quả nhiên, theo Chương Hiểu Phong lời hứa, Đỗ Lạm Khắc bên kia âm thanh cũng là ngưng trọng liêu khởi tới nói, tiếp lấy nhanh chóng liền cúp điện thoại, nghĩ đến hắn bây giờ đã động thân a. Một cái Đỗ Lạm Khắc có thể thật là đủ ba, chấm ngâm một hồi phía sau, Chương Hiểu Phong đột nhiên thầm nghĩ, bây giờ thành phố này có thể nói là khắp nơi nguy cơ, a cấp năng lực giả đến nạn, nguyên anh cấp người tu chân tồn tại, những thứ này đại sơn nhường Chương Hiểu Phong không thể không nghiêm túc, "Tôi liền kêu hắn hỗ trợ a, dù sao cũng là phiếu không?" Lần nữa bấm điện thoại di động của mình bên trong chứa đựng ba cái số điện thoại bên trong cái cuối cùng, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm quyết định nói. Ui. Trương Hiểu Phong. Chuyện gì, trong điện thoại, lại là một cái thanh âm quen thuộc bận rộn vang lên mà hỏi, đồng thời còn có thể nghe ra đối phương bên kia bên áo, tựa hồ có mấy người ở nơi đó bộ dáng tựa hồ là đang trả giá mua đồ đồng dạng. Ui. Là Lý Chiêu thái sao? Ta có một đại sự trọng yếu tìm người hỗ trợ.